chương một an kỳ sinh tuyết lớn gào thét gió lạnh như lao rét đậm này g vạn vật thiên lặng giữa thiên điệu một mảnh điệu hiệu hết thể sinh cơ hồi phục tại mặt đất thiên liên sơn thuộc quá hàng rẽ núi chi mạch bình thường không chút nào t h ú hút thiên liên sơn bên trên có một đạo quan đạo quan lâu năm thiếu tu sửa vách tường pha tạm cửa lớn phía trên sơn hồng chóc ra xem xét liền biết không phải cái gì hương hỏa tràn đầy chi điệm p h u cận t ỉ n h p h ẳ n g sẽ có người đến đây đ ố t hai nén nhang cầu một cái an tâm nhưng cũng chỉ thế thôi đầu năm nay sớm đã không có chân chính tín ngưỡng lạch cạch an k ỳ sinh đứng dậy đóng lại bị gió thổi mở cửa sổ đạo q u a n lâu năm thiếu tu sửa cửa sổ đóng lại cũng còn có gió từ trong khe hở trôi vào để hắn không khỏi nắm thật chặt trên thân thật d à y áo lông thân hình của hắn tho dài thể phách lại rất ít ỏi thanh tú trên mặt cũng mang theo một vòng không khỏe mạch bạch đạo q u a này n nên sửa một chút an k ỳ sinh đối trên giường ngồi xếp bằng một cái lao đạo sĩ nói lao đạo sĩ mặc tẩy tới trắng bệnh đạo bảo bên trong mặt thật d à y áo l ô n g trước mặt đặt vào một chậu thiêu đến đỏ bừng lửa than lao đạo sĩ tục g a họ lý đạo hiệu thanh viễn là đạo này quán này có chủ năm nay bảy mươi có sáu một tay y thuật tại đại huyền cũng có chút danh tiếng những năm qua cũng không có lớn như vậy phong tuyết lão đạo sĩ khuôn mặt hồng nhuận không biết là bị gió thổi vẫn là bị than hun khỏi đến nhưng nhìn rất nhỏ hơi ư ớ t nhuận khỏe mắt đến xem tựa hồ là cái sau thanh viễn đạo trưởng truyền ta chập long thụy đan công ta giúp ngươi tu tu đạo quan kia cũng là nên an k ỳ sinh nâng trung trà lên nhẹ nhàng thổi sương ngủ che khuất tầm mắt rốt cuộc ta có lẽ cũng sống không được bao lâu chập long thụy đan công bất quá là phụ chi võ thuật tu hành một cái nho nhỏ khiếu môn mà thôi tiểu hữu không cần phải khắc khí lão đạo sĩ xoa xoa khỏe mắt bị h ô n khói ra ướt át nhưng trong lòng có chút tiếp h ậ n đứa nhỏ này cái gì đều tốt liền làm mệnh không dài tương truyền thời đại thượng cổ từng có người thọ qua tám trăm mãi như người thường ta muốn sống đến hai mươi tuổi lại không thể được an k ỳ sinh hấp một cái trà xanh chỉ cảm thấy khổ nhập trong lòng ta cũng coi như đọc h i ể u đạo t ạ o phật kinh cũng có đọc lướt qua các loại đạo gia tự tu phật môn quan tưởng pháp cũng học được không ít vẫn không thể vãn hồi tính mạng của mình trôi qua thế gian chẳng lẽ quả thật không có chân chính phương pháp tu hành sao an kỷ sinh không khỏi có chút mê man hắn t ử tiểu tiện cùng người thường khác biệt khi thì có thể mơ tới cùng một viên cùng huyền tinh trị tốt ở bề ngoài tinh cầu phía trên một cái k h á c đoạn kỳ diệu nhân sinh nào giống như là một giấc mộng lại tựa như là kiếp trước của mình nguyên nhân chính là những ký ức này hôm đúc hắn mới có thể tuổi còn nhỏ liền để dành một phần không lớn không nhỏ gia nghiệp nhưng mà mắt thấy phải lớn dương quyền cước lại không nghĩ rằng mắc bệnh nan y ỉa dược thạch không cứu cái này bên trong thư vị liền chỉ có tự mình biết hiểu trên đời này nào có cái gì chân chính p ư ơ n g pháp tu hành lao đạo sĩ rủ xuống mí mắt cũng thở dài hắn là đạo sĩ không giả nhưng đạo sĩ không phải thần tiên bệnh viện đều cứu không được hắn sẽ điểm ấy y thuật tự nhiên càng cứu không được đáng tiếc thế gian nơi nào có cái gì chân chính trường sinh pháp nếu có kia từ xưa đến nay nhiều ít truy tìm trường sinh không đến đế vương t ư ớ n g tướng cũng không cần chết giả tại giường bệnh giữa khiến đạo trường chê cười thở dài về sau an kỷ sinh cũng khôi phục bình tĩnh lời tương tự hai năm này hắn nghe nhiều lắm nếu không phải chính hắn gặp gỡ quá mức đặc thù hắn cũng sẽ không tin tưởng trên đời này có những thứ này thời khắc sinh tử lão đạo ta còn không thể thản nhiên nhìn tới như thế nào dám cười cư sĩ lão đạo sĩ gậy gậy lựa than nghiêm mà nói như thế không còn q u á y dày thanh viễn đạo trưởng an kỷ sinh khẽ lắc đầu đứng dậy cáo tử phong tuyết khá lớn cư sĩ thân thể không thể so với lúc trước liền đại đạo quan nghỉ ngơi một ngày đợi cho phong tuyết ngừng lại xuống núi đi lao đạo sĩ đứng dậy giữ lại p h i ề n phức đạo trưởng an kỷ sinh không có cự tuyệt hắn dù đã từng tu tập võ thuật nhưng võ thuật có thể cường thân kiện thể lại bù không được bệnh mà xâm nhập thân thể của hắn là không nhiều bằng lúc trước két k ế t lao đạo sĩ đẩy cửa phong ra thấu xương lạnh gió thổi vào vốn cũng không nhiều nhiệt độ lại trợt hạ xuống ba phần an kỳ sinh chăm chú của não đi theo lao đạo sĩ đi ra cửa phòng trên trời phong tuyết chính đại lông n g ô n g tuyết rơi rồn rập đ ạ o quan bên trong đã tích lấy một tầng thật dày tuyết động cao lớn tùng bách đều cúi đầu quan chủ khách phòng đã quét d ọ n tốt cái này một cái tiểu đạo sĩ từ bên cạnh trong cửa phòng đi ra tiểu hữu nghỉ ngơi cho tốt lao đạo sĩ gật gật đầu nói với an kỳ sinh đạo trưởng tuổi tác cũng lớn không cần chiêu đại ta an kỳ sinh cười cười đi vào trong phòng khách khách phòng cũng không lớn chỉ một giường một bàn ghế dựa hai bồn lửa than trên mặt bàn có mấy quyển cổ tịch nơi hẻo lánh bên trong chưng bảy một chút tạp vật thân thể càng ngày càng suy yếu mười năm võ thuật tu hành cái này sắp tan hết an k ỳ sinh thở dài một tiếng bỏ đi dậy nằm thẳng ở trên giường toàn thân buông lỏng hắn đ u ổ i phải tại hạ vốn n g ối cuộn tròn cỗ giống như con cánh tay trái d ã n ra kề sát đ u ổ i lại chính là chập long thụy đàn công tư thế chập long thụy đàn công t ê n như ý nghĩa ngay cả khi ngủ công phu tương truyền môn này việc ngủ là đạo ra một vị có đạo toàn chân lưu truyền xuống chân t r u y ề n điều trị thể sát tinh thần không có con đường thứ hai an kỷ sinh tu cái này việc ngủ đã mấy năm thời gian hai mươi bốn t h ư c động tác sớm đã quen thuộc trôi chạy vừa năm xuống tự nhiên liền bày ra cái tư thế này tới hắn sở hội môn này chập long thụy đan công nghe nói chính là chân truyền so với bình thường người sở học có chút không giống trên thực tế môn này việc ngủ quả thật có thể giảm bớt nỗi thống khổ của hắn thật sự là không cảm tâm a an kỳ sinh nhắm mắt lại màn trong lòng buồn vô cớ khó tả Một năm trước, hắn thân mắc mới mấy trước, thân thạch trọc thẳng tất tỉnh thư thông hắn bệnh nan y dược thạch không cứu. Mới đầu, hắn chẳng bệnh viện lớn cầu thẳng đến các bệnh viện lớn tất cả đều hạ bệnh tỉnh, nguy kịch thư thông báo cũng không dược cứu, cầu các cả kịch chị hề, hạ báo y y y đầu, đều nhưng hắn lại tin tưởng thế gian này tất nhiên sẽ vượt qua p h ả m tục lực lượng bởi vì hắn phá giấc mộng thay nén đạt được bộ phận tựa như trí nhớ của k i ế p trước cái kêu tên là địa cầu tinh cầu so chính mình vị trí huyền tinh còn muốn phát đạt hai đời có lẽ có t r ù n g hợp nhưng đó cũng là một cái bao dung tài chính chính trị nhân văn văn tự khoa học cẳng có huy hoàng năm ngàn năm lịch sử thế giới tuyệt không phải bất luận cái gì người có thể phán đoán ra đồ vật thế giới song song xuyên qua đầu thai chuyển thế vẫn là cái khác an kỷ sinh không biết nhưng hắn tin tưởng ngay cả chuyện như vậy đều có thể phát sinh dựa vào cái gì liền không có siêu phàm chi lực hắn tuyệt đối không cam tâm thân thể của mình ngày ngày suy sụp mà không hề làm gì cuối cùng chết bệnh tại trên giường bệnh cái này cũng là hắn những năm này sở dĩ du t ẩ u đại giang nam bắc nguyên nhân chỗ tuyệt không phải cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đáng tiếc đều tạm nghỉ học một năm đã qua một năm hắn không biết bái phỏng không biết bao nhiêu đạo quan miếu thờ lại vẫn là không thu hoạch được gì một năm không cái gì thu hoạch là nên ăn bài hậu sự cũng nên để cha mẹ nửa đời sau áo cơm không lo lúc tuổi già không thê lương an kỷ sinh con mắt nửa khép che lại lệ quang đại huyền cương vực bao la thời gian một năm không đủ để hắn đi khắp nhưng là thời gian của hắn không nhiều lắm ngày càng thân thể hư nhược cũng không đủ để hắn tiếp tục nữa trong lòng của hắn than nhẹ một tiếng mặc n i ệ m lấy chập long thụy đan công khẩu quyết long quy nguyên biển dương lặn trong âm người nói rồng ngủ đông ta lại ngủ đông tâm rất nhanh liền lâm vào nửa ngủ bên trong h ô h ô ba. a n kỳ s i n h n g ự c c h ậ p t r ù n g hô hấp tần suất biến hóa không chừng chập long thụy đan công vốn là tại trong lúc ngủ mơ điều chỉnh hô hấp nuôi tinh nguyên điều trị thể xác tinh thần pháp môn an kỷ sinh tu hành về sau ngủ được càng lúc càng ngắn tinh thần lại càng ngày càng dồi dào chi tiết môn này việc ngủ cũng chỉ có thể làm dịu nỗi thống khổ của hắn mà không thể đủ trị liệu hắn bệnh biến thân thể dần dần an kỷ sinh mang theo tái nhuận sắc mặt chậm rãi hiện hiện một vòng h ư n g n u ậ n thỉnh thoảng nói h nói h tựa hồ cũng đều biến mất hắc á m hư vô bao dung hết thảy an kỷ sinh chỉ cảm thấy tinh thần của mình mười phần thư giãn b ố n phía hắc á m như nước bao quanh hắn ô n g n ó n g nóng ba đột nhiên an kỷ sinh tựa hồ nghe đến thanh em gì ra đây là lại nằm mơ an kỷ sinh trong lòng dâng lên một cái ý niệm như vậy h n h tựa như chùa chiến bên trong c h u n g đồng g ó vàng giống như lôi xuất trong núi nổ vang tại an kỷ sinh trong lòng an kỷ sinh trải qua này một k í c h vờ ơ ý mà tại trong lúc ngủ mơ mở mắt ra trong n g ọ n g mở mắt loại cảm giác này vô cùng cổ quái rõ ràng căn bản không có tỉnh lại càng chưa từng mở mắt ra nhưng l à an kỷ sinh lại rõ ràng nhìn thấy trong bóng tối kia nằm ngang ở dưới nóc nhà chất gỗ sáng ngang c ù n g kết như có chút điểm tuyết nước thẩm thấu cũ kỹ nóc nhà thậm chí có thể nhìn thấy kia tại xà nhà gỗ nơi hẻo lánh nhà tơ kết lưới nện ừ n an kỷ sinh giật mình theo bản năng liền muốn đứng dậy lại cảm giác trên thân tựa như rơi lấy một ngọn núi không chút nào có thể động đậy nằm mơ quy áp sàng vẫn là cái gì khác an k ỳ sinh ngửa mặt chỉ lên trời nhìn xem xà nhà trong lòng lạ thường không có vốn nên có kinh hoàng ngược lại có một vệ mơ hồ chờ mong ngay tại an k ỳ sinh trong lòng bình tĩnh trở lại thời điểm hắn ánh mắt nhìn c h ă m chú chỗ đột nhiên có biến hóa đầu tiên có biến hóa là kia xà nhà biên giới nương theo lấy cho bụi cùng ba lượng tiểu trùng mạng nện. nện nâng lên chân đốt b u ô n g lỏng r a bị ép trên lưới nện vùng vây dây chết tiểu trùng tiểu trùng lui về rời đi m ạ n nện rơi trên lưới nện cho bụi cũng chậm dại dâng lên sau đó một tia tơ nhện ngược dòng đồng rạng bị lui về n ệ n mất xuống đây là tình huống như thế nào An kỳ sinh tâm thần chấn động sau đó thấy được để hắn suốt đời khó quên một màn c ũ ký trên nóc nhà g ì ra điểm điểm tuyết nước chậm d ã i biến mất bóng đêm chậm chạp mà kiên định với lui dần dần biến thành hoàng hôn giữa trưa sáng sớm pha tạp vách tường dần dần rút đi pha tạp mục nát chất gỗ trên s á n g ngang đã từng thoát ly mảnh gỗ vụ lại trở về dần dần chân bóng như mới c ũ ký khách phòng rực rỡ hẳn lên lại lấy càng thêm tấn mạnh tốc độ giải thể biến thành k u n g xương cuối cùng biến mất tựa hồ chỉ là một sân na ánh vào an kỳ sinh tầm mắt đã là một mảnh vạn g i m không may xanh t h ẳ n bầu trời thời gian tại ngược dòng t r ư ơ n g không hai ta chỉ muốn sống lâu mấy năm hô trong bóng đêm an kỷ sinh xoay người ngồi dậy ngoài cửa sổ một sợi mông lung ánh trăng chiếu vào hắn vui mừng không thôi trên mặt loại cảm giác này loại cảm giác này một loại không cách nào nói rõ cảm giác tại an kỷ sinh trong lòng lan tràn ra khiến cho hắn nhịn không được có chút run rẩy lên thẳng đến lúc này hắn còn không biết mình trên thân xảy ra chuyện gì nhưng là hắn biết được mình truy tìm đã lâu đồ vật rốt cục xuất hiện nhắm mắt mở mắt nhắm mắt mở mắt an kỷ sinh tựa như không sợ người khác làm phiền nhắm mắt mở mắt tựa như hải đồng tìm được yêu thích nhất đồ chơi tựa hồ chỉ cần hắn nghĩ vô luận nhắm mắt vẫn làm ở mắt tầng kia kỳ dị thị giác sẽ xuất hiện tại không tốt thí nghiệm mấy lần về sau an k ỳ sinh thân thể lắc một cái ngã xuống giường chỉ cảm thấy toàn thân thoát lực giống như quán ne suốt đêm sau lại chạy cái mạ giả tổng mỹ mắt một dựng không cam lòng thiết đi cái này thị giác sẽ tiêu hao tà thể lực cư sĩ cư sĩ quan chủ cư sĩ đây là phát bệnh sao an tiểu hữu an tiểu hữu tỉnh nương theo lấy một trận ồn ào tiếng kêu lay động bên trong an kỷ sinh chậm rãi mở mắt ra người dốt c u c tỉnh nhìn thấy an kỷ sinh tỉnh lại lão đạo sĩ mới thở phào nhẹ nhóm phân phó tiểu đạo sĩ tiến đến chế biến dược thiện đạo trưởng n g ư ơ i làm sao an kỷ sinh nửa ngồi dậy chỉ cảm thấy đau đầu nổ t u n g tinh thần có chút hoảng hốt n g ư ơ i cũng ngủ hai ngày ngươi lại không tỉnh lão đạo cũng không biết làm sao cho phải lão đạo sĩ sắc mặt tiểu tụy tựa hồ cũng thật lâu không ngủ an kỷ sinh giấc ngủ này không d ậ y nổi thế nhưng là đem hắn bị hủ không nhẹ cái này tuyết lớn ngập núi xe cứu thương đều vào không được nếu là thật ra cái gì sự tỉnh ta không sao để đạo trưởng lo lắng an kỷ sinh xoa nắn lấy huyện thái dương cũng không nghĩ tới kia thị giác tiêu hao to lớn như thế ngủ hai ngày hắn đều cảm giác toàn thân bất lực tiểu hữu mạch tượng cực kỳ hư tựa hồ hao phí đại lượng thể lực hiện tại cần nghỉ ngơi gặp an kỳ sinh muốn đứng dậy lao đạo sĩ nhẹ nhàng đem hắn lân xuống tiểu đam đi nấu rượu thiện đi ngươi nghỉ ngơi chưa đi bình tâm t ĩ n h khí thân thể ngươi vốn là đã cực kỳ suy yếu liền không muốn làm gì thương thân chuyện nhìn xem lao đạo sĩ một mặt thổn thức biểu lộ an kỳ sinh có chút im lặng ngươi cho rằng ta làm cái gì tinh mãn không nghĩ dâm khí đầy không nghĩ, ăn, thần đầy không nghĩ ngủ an tiểu hữu nhớ lấy nhớ lấy lao đạo sĩ lắc đầu t h a n nhẹ một người trẻ tuổi nằm trên giường còn có thể làm sao hao phí thể lực dứt lời cũng không để ý tới mặt sạm lại an kỳ sinh trực tiếp đi ra khách phòng hai ngày này hắn xác thực cũng mệt mỏi đến an kỳ sinh cũng lời giải thích nằm ở trên giường hắn không dám nếm thử lại mở tầng kia thị giác chỉ là nhắm mắt hồi tưởng phân tích trên người mình phát sinh sự tình đầu tiên tầng kia thị giác cũng không phải là ánh mắt của hắn phát sinh biến hóa mà là trong thân thể của hắn hoặc là nói linh hồn thứ hai tầng kia thị giác phía dưới thời gian thật sự rõ ràng tại ngực d ò n mình nhìn thấy cũng không giả thứ ba tầng kia thị giác sẽ hao phí thể lực của mình năng lực này đến từ nơi nào có tác dụng gì có thể hay không chữa khỏi bệnh của mình cư sĩ n ằ m không bao lâu kia tiểu đạo sĩ bưng dược thiện đi vào khách phòng làm phiền ngươi an k ỳ sinh ngồi dậy nằm một hồi nhiều ít khôi phục một ít thể lực không phiền phức không phiền phức tiểu đạo sĩ buông xuống dược thiện an k ỳ sinh có chuyện trong lòng cũng không có nhiều lời vội vàng uống thuốc song thiện lại lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi nhìn xem thu thập b á t đua tiểu đạo sĩ an k ỳ sinh trong lòng đột nhiên động một cái trước đó không có nhìn kỹ không biết nhìn người là cái hiệu quả gì nghĩ đến an kỷ sinh g ư ơ n g mắt nhìn về phía tiểu đạo sĩ ông an k ỳ sinh chỉ cảm thấy trước mắt có chút nóng lên tại tầm mắt của mình một góc lại xuất hiện một nhóm ký hiệu đây là vật gì an k ỳ sinh s ứ n g sở cư sĩ tiểu đạo sĩ gặp an k ỳ sinh nhìn chằm chằm vào mình không khỏi xoa xoa mặt trên mặt ta có mấy thứ bờ ntu ở h sao không có không có an k ỳ sinh lấy lại tinh thần gặp tiểu đạo sĩ bưng bắt đua muốn đi gọi lớn ở hắn tiểu đạo trưởng còn không biết người tên gì vậy ta tên tục đàm cảnh sơn theo đàm cảnh sơn mở miệng an kỷ sinh chấn động trong lòng k h ỏ mắt kia một nhóm phù văn có chút và mèo thình linh từ biến thành đàm cảnh sơn cư sĩ bị an k ỳ sinh ánh mắt nhìn run dậy tiểu đạo sĩ nhìn không được mở lời ngươi có chuyện gì không tiểu đạo trưởng ngươi ngươi thật gọi đảm cảnh sân sao an k ỳ sinh ánh mắt sáng dọa người ta ta tiểu đạo sĩ tay run một cái c ứ n g họng không biết an k ỳ sinh muốn làm gì chớ khẩn trương an k ỳ sinh gạt ra một cái tiếu dung nửa ngày theo tiểu đạo sĩ cũng như chạy trốn đi ra khách phòng hiện ra tại an k ỳ sinh khoẻ mắt đã là một mặt h à m cái tiểu đạo sĩ tính danh tuổi tắc các loại tin tức bảng cái này bảng là căn cứ ta nhận biết đem ta tất cả những gì chứng kiến lấy số liệu hiện ra tại trước mắt ta nhưng cái này có làm được cái gì an kỷ sinh ánh mắt đ ả o qua mọi thứ trong phòng bài trí quả nhiên theo ánh mắt của hắn tiện nghi trong phòng hết thể bài trí số liệu cũng tất cả đều bày ra tại trước mắt của hắn nhận biết biểu hiện tên không quen biết tất cả đều là dấu chấm hỏi an kỷ sinh lấy tay nâng chán thở dài một tiếng cái này có cái dám dùng a vê anh ngay tại an kỷ sinh thở dài thời điểm k i ê n một nhóm ghi chép tiểu đạo sĩ tính danh thân cao thể trọ bảng tại trước mắt của hắn phá t h i ra lập tức t ư n g đạo qua ảnh phim đèn chiếu đồng dạng tại trước mắt hắn lấp loe mà qua thời gian lại lần nữa tại trước mắt của hắn ngược d n g khác biệt chính là lần này ngược dòng đối tượng chỉ cực hạn tại cái kia tên là đàm cảnh sơn tiểu đạo sĩ trên người một người hắn nhìn thấy kia tiểu đạo sĩ nhóm lựa chế biến từ thiện nhìn thấy hắn chờ đợi tại mình trước giường nhìn thấy hắn quét dọn t u y ế t đ ộ n g nhìn thấy hắn làm tàu khóa quét dọn k h á c h phòng đón khách luyện quyền tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt kia tiểu đạo sĩ quá khứ một tháng trải qua sự t ì n h đều đã bị an kỷ sinh nhìn thấy đây là kia tiểu đạo sĩ quá khứ nhìn thoáng qua về sau an kỷ sinh quả quyết nhắm mắt lại chỉ là một cái chớp mắt mà thôi hắn cũng đã có chút không còn chút sức lực nào mặc dù có hắn vốn là buồn ngủ nguyên nhân nhưng cũng có thể gặp lần này xem xét người khác quá khứ năng lực m ư ờ i phần hao phí thể lực đây vẫn chỉ là một cái c h ư ớ c mắt nếu là nhìn lâu chẳng phải là tại chỗ đội tử chỉ cần biết được một người tin tức c ặ n kẽ ta liền có thể nhìn thấy quá khứ của hắn tương lai đâu có nhìn hay không đến an k ỳ sinh nào h n ặ n mi tâm có chút kinh h ỉ qua đi lại cười khổ một tiếng ta có thể sử dụng những năng lực này làm gì đoán mệnh sao chỉ cần biết được tin tức liền có thể xem người quá khứ năng lực này không thể bảo là không cường đại nhưng đối với một kẻ hấp hối sắp chết tới nói cường đại hơn nữa năng lực lực hấp dẫn đều thấp xuống thật nhiều ta chỉ muốn sống lâu mấy năm a an kỳ sinh thở dài trải nghiệm lấy trước đó nhìn thấy tiểu đạo sĩ quá khứ kia tiểu đạo sĩ đã qua một tháng trải qua tất cả hình tượng từng cái nổi lên t à o khóa luyện quyền đón khách thổi lửa nấu cơm quét dọn gian phòng thậm chí một chút không thể giải thích thiếu niên nảy mầm rất nhiều hình tượng lít nha lít nhít hiện ra ở an kỳ sinh thị giác bên trong để người đầu váng mắt hoa loại cảm giác này hết sức kỳ quái liền t ự như thị giác bị cắt chém thành vô số khối mỗi một khối đều đối ứng khác biệt hình tượng r ấ tiếp n h ề u theo một cái trước mắt an kỷ sinh một cái hoảng hốt chỉ cảm thấy ý thức của mình tựa như tiến vào kia một trong tấm hình tiểu đạo sĩ trong thân thể cái này cũng được an kỷ sinh hơi kinh ngạc hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cái này một bộ không có bất kỳ cái gì đau xót tươi sống thậm chí có thể cảm nhận được cỗ thân thể này bắp thịt r núp nít trái tim rung động bất quá hắn chỉ có thể cảm thụ cũng không thể khống chế không được tiểu đạo sĩ động tác chỉ là trơ mắt nhìn xem tiểu đạo sĩ luyện tập môn kia q u y ề n pháp thành v i ệ n đạo trưởng đây cũng không phải là ta cố ý học trộm thoáng cảm ngộ một cái trước mắt an k ỳ sinh liền thối lui ra khỏi loại trạng thái này nhưng trước đó thể ngộ đến q u y ề n pháp nhưng không có q u y ề n mất môn này huyền công quyền một chiêu một thức cụ thể đến mỗi một chiêu mỗi một thức kỹ xảo phát lực ngay tại cái này ngắn ngủi trong trước mắt tất cả đều lại sâu sâu lạc ấn tại trong óc của hắn loại năng lực này an kỷ sinh có chút sợ hãi học quyền chưa từng là một cái đơn giản quá trình một môn mới quyền pháp học tập cho dù là như hắn như vậy có quyền thuật bản lĩnh l ợ i đều ít nhất phải mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian nhưng hắn lại tại trong lúc lơ đãng ngắn ngủi một lát liền học xong môn này nội pháp luyện pháp đ ấ u pháp sát pháp một thể đạo gia huyền công quyền thậm chí có tham chiếu có thể lấy tốc độ nhanh hơn đem môn quyền pháp này luyện tinh thâm liền là tiêu hao có chút lớn tâm tình mấy chuyến chập trùng vốn là không còn chút sức lực nào an kỳ sinh rốt cuộc kìm nén không được buồn ngủ ngã xuống dưỡng tâm n i ệ m chập long thụy đan công cậu quyết mơ màng thiết đi chứ ba ba ba trăm năm trước cổ tiên sinh mặt trời đỏ mới lên chiếu phá l ờ mở bóng đêm thiên liên sơn trên tràn ngập đông sương mù cũng dần dần tán đi tuyết q u a n g tại mặt trời chiếu d ọ i xuống càng phát ra sáng chói đạo q u a n trong phòng khách mê man ngủ một ngày đêm an kỷ sinh chậm rãi tỉnh lại cùng lúc trước khác biệt lần này t ỉ n h ngủ an kỷ sinh cảm thấy đã lâu thư sướng đã qua một nằm trên thân quanh quần đâm nhói tựa hồ đều biến mất an kỷ sinh rỗi lưng một cái đứng dậy cầm lấy lượng điện không nhiều gắm điện thoại nhìn thoáng qua thật sự là lại ngủ một ngày tượng nữ thần ly kỳ biến mất khi mức nước tượng nữ thần cao 46 m ư ơ thêm nền móng gần trăm m cao nặng hơn 200 t ấ n làm sao có thể một đêm biến mất hiện tại tin tức thật sự là thật không có tiết tháo an kỳ sinh mặc vào giày liền chút mở hứng thú đều không có nhốt màn hình điện thoại di động màu đen trên màn hình điện thoại di động phản chiếu ra một chương mang theo tái nhật thanh tú khuôn mặt nhìn c h í n h ta lại sẽ như thế nào nhìn xem màn hình điện thoại di động an kỳ sinh trong lòng hơi động trước mắt có chút nóng lên từng hàng văn tự liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn an kỳ sinh 19, thân cao 178cm. thể trọng sáu mươi hai kg năng khiếu huyền văn toán học ương ngữ hóa học vật lý y thuật thứ bảy bộ cơ sở quyền pháp bát cực quyền hình ý quyền tam hoàng phá o quyền trạng thái ngày càng suy yếu bệnh nan y y a an k ỳ sinh hơi hiếp mắt lại trên đó tất cả số liệu cùng mình biết không trên nghệ dị cùng hôm qua nhìn tiểu đạo sĩ thời điểm biểu hiện cũng không có khác biệt như như ta sở liệu năng lực này là căn cứ ta tự thân nhận biết đem ta nhìn thấy ta biết hết thảy lấy số liệu hiện ra tại trước mắt ta nếu ta không biết thì sẽ không hiện ra đây là ta tiềm thức đối với số liệu phân loại có chỗ thiên vị sao Mà m lại, ô ngươi này n n ă lực dùng cho học trộm, có dùng thể trộm, lại một ngày không ăn cái gì nhiều ít ăn một chút đi quá làm phiền ngươi an k ỳ sinh nghe hương vị kéo ra ghế khen tiểu đạo trưởng tay nghề thực là không tồi đều là mình chồng cư sĩ thích l i ề n tốt tiểu đạo sĩ gãi gãi đầu có chút xấu hổ ngủ hai ba ngày liền ăn một bữa cơm an kỷ sinh cũng là thật đói bụng cũng không nhiều lời cầm lấy đũa liền bắt đầu ăn đũa lên đũa rơi an kỷ sinh ăn rất nhanh lại không phải ăn như hổ đói tương phản hắn mỗi một chiếc đều đầy đủ nhấm ớt đạo trưởng lên sao vung xuống bắt đũa an kỷ sinh hỏi lên q u á n chủ làm t à ạ k hóa bây giờ tại bên ngoài đánh quyển tiểu đạo sĩ dọn dẹp bắt đũa thuận miệng nói đánh quyển an kỷ sinh gật đầu đại huyền nước võ phong so trước đó thế địa cầu càng tăng lên từ lão nhân cho tới hài đồng nhiều ít đều sẽ mấy tay quyền pháp cái này cùng đại huyền chế độ có quan hệ rất lớn cao trung văn lý khoa bên ngoài càng có võ khoa võ khoa tại thi đại học thêm điểm tham quân càng là ưu tiên trúng tuyển chính là đủ loại ưu đãi mới bồi dưỡng được đại huyền thượng võ tập tục nhưng cũng chỉ thế thôi tương truyền chân chính trong quân s á t pháp đều trong quân đội tuyệt đại đa số người học quyền pháp cũng chỉ có cường thân kiện thể hiệu quả còn không bằng hắn kiếp trước sở học bắt c ự quyền hình ý quyền nghe quan chủ nói cư sĩ cũng là võ thuật cao thủ tiểu đạo sĩ có chút tò mò nhìn an kỳ sinh sẽ mấy tay quyền pháp cao thủ có thể tính không lên an kỳ sinh cười cười hắn thở nhỏ liền học tập tiếp trước nội gia quyền mười năm qua thu hoạch tự nhiên cũng là có chỉ là hắn tiên phú không cao không thấp học được mười năm cũng không thể coi là cao thủ gì từ một năm trước bị bệnh về sau thân thể ngày càng n ụ i bại quyền thuật tự nhiên không ném nhưng thì càng không tính là cao thủ ta nghe quán chủ nói tiểu đạo sĩ còn muốn nói điều gì an kỳ sinh đã đứng dậy đi ra ngoài dân gian không có đức hạnh nhà cao thủ trong quân đội tiểu đạo trưởng như đối võ thuật có hứng thú liền tham quân đi thôi quyền pháp nặng tại luyện người bình thường một ngày vất vả về sau không nói dinh dưỡng phải chăng theo k ị quyền pháp phải chăng có người chỉ điểm chỉ riêng luyện tập thời gian không khí liền xa còn lâu mới có thể cùng trong quân đội so sánh người xem như hưng thú người ta lại coi như là sống yên phận chi cơ dân gian có lẽ không phải là không có cao thủ nhưng so với quân đội tự nhiên là kém xa tích tắp chớ nói chi là đại huyền trong quân võ phong cực thịnh càng có khoa học kỹ thuật phụ trợ quyền pháp hoàn toàn không phải dân gian có thể so sánh nếu không phải hắn mắc phải tuyệt chứng thi đại học về sau hắn cũng tất nhiên sẽ toàn quân thang quân tiểu đạo sĩ xứng sờ một chút lập tức túi đầu xuống thu thập bắt đũa tại đại huyền thang quân cũng không phải muốn đến thì đến、Hồ. đi ra cửa phòng liền có gió lạnh thổi tới lúc này sắc trời đã tạnh nhưng rét đ ậ m chi lạnh vẫn thâu xương an kỷ sinh không khỏi nắm thật chặt quần áo hô hô trong sân lao đạo sĩ không chút hoang mang đánh lấy quyền động tác của hắn không chút hoang mang dưới chân cách mặt đất chưa từng qua một thước quyền càng không được đầy đủ ra mỗi lần muốn tận thời điểm liền nhẹ nhàng bị lệnh kính bất ly thân an kỷ sinh nhìn ra đây là huyền công quyền nhìn như không vội không chậm kỳ thực một chiêu một thức đều sẽ khiến động bắp thịt cả người gân cốt rèn luyện hiệu quả quả không t u a với hắn kiếp trước học qua nội gia quyền pháp an kỷ sinh lẳng lặng nhìn lao đạo sĩ chậm ung dung đánh lấy lão đạo sĩ mọc ra một ngụm trọc khí chậm rãi dừng lại thu thức thanh viễn đạo trưởng tại huyền công quyền tạo nghệ phía trên ít người có thể s á n h kịp an kỳ sinh tán thưởng một tiếng bất luận một cái nào sự t ì n h mấy chục năm không rời tay đều có thể đạt tới một cái người bên ngoài khó mà với tới tình trạng lão đạo sĩ mấy chục năm tu tập phía dưới huyền công quyền sớm đã đến một cái khá cao cảnh giới so với hắn hôm qua từ tiểu đạo sĩ trên thân học được huyền công quyền cao hơn không biết bao nhiêu an tiểu hữu quá khen rồi lão đạo sĩ sắc mặt hồng luận trên trán có mồ hôi khí bốc hơi nói lên quyền pháp một năm trước đạo h ư u kia một thức thân chính khuỵu tay nhưng k è m chút đem lao đạo đưa tiễn an k ỳ sinh không có một chút không có ý tứ cười nói đạo trưởng một cướp kia ta cũng ký ức vẫn còn mới mẻ huyền công quyền tuy là quyền nhưng cướp pháp lăng lệ vô cùng nếu không phải lao đạo sĩ tuổi tác lớn gân cốt không tại năm đó một cướp kia đa xuống đi hắn ngay cả thân chính khuỵu tay đều không dùng được nói một già một trẻ nhìn nhau cười một tiếng tiểu h ư u đây là muốn đi rồi đ à m tiếu qua đi lao đạo sĩ mở miệng ra một năm cũng cần phải trở về an kỷ sinh gật gật đầu một nhóm không thu hoạch lại có dị năng hắn đương nhiên sẽ không lại đi những địa phương khác so với không nhìn thấy sở không được không biết có vẫn là không có đồ vật hắn cảm giác tình năng lực lại là rõ ràng siêu phạm hắn luôn sống sót có lẽ liền tại năng lực này phía trên nhìn xem an k ỳ sinh mặt mũi bình tĩnh lao đạo sĩ、si、do dự một chút sau nói một năm qua này lao đạo tuần tra rất nhiều cổ tịch y thuật tiểu hữu bệnh mặc dù không có tiền lệ nhưng lao đạo lại phát hiện thứ nhất thú vị ghi chép ồ an k ỳ sinh nhìn về phía lao đạo sĩ、si. ngươi cũng đã biết cổ trường phong lao đạo sĩ、si、hỏi cổ trường phong cổ tiên sinh một đời tâm sư ta tự nhiên sẽ hiểu an kỷ sinh đầu tiên là x g sở lập tức gật gật đầu ba trăm n ă m trước tiền t r i ề u diệt vong đại huyền chưa kiến quốc thời điểm chính là đại huyền vạn năm qua là hắc á m nhất năm tháng khi đó đại huyền tri địa bên trong c ó quân p h i ệ t các thứ thổ phỉ hoành hành ngoài có cường quốc dình mỏ t h ầ n khí có thể nói dân chúng lầm than cổ t r ư ờ n g phong liền sinh ra ở niên đại đó tương truyền cổ trường phong sinh ra đã biết quyền thuật thông thần tuổi đời hai mươi đã là lúc ấy đệ nhất cao thủ hắn không vẫn quân việt c á thứ mách tính dân chúng lầm than liền tập hợp một đám hảo hữu trằn trọc đại huyền các nơi giết thổ phỉ đâm quân việt thậm chí ám sát qua xâm huyền cường quốc thủ lĩnh đáng tiếc cho dù quyền thuật thông thần cũng vẫn là thân thể p h à m thai sinh động mười mấy năm về sau hắn vẫn là bị quân phiệt cường quốc vây rết nhưng hắn thanh danh lại là cực lớn chính là bây giờ như cũng sinh động tại truyền hình điện ảnh bên trong có thể nói là một đời nhân vật truyền kỳ đại huyền võ phong thịnh hành không thiếu ảnh hưởng của hắn cổ tiên sinh một đời thông sư quyền thuật sớm đã thông thần tương truyền ngày đó tiên sinh đã dự liệu được cường quốc vây rết nhưng bởi vì phù tăng lấy một thành quân dân chi tính mệnh bức hiếp muốn hắn một mình tiến đến đối mặt đám người ngăn cản tiên sinh cười to ta cổ mẫu người ít mùa màng tên thanh niên tùy tiện tung hành trung niên vì nước mà chết chẳng phải sung sướng. về sau thông dòng chịu chết lao đạo sĩ nhớ lại tổ tiên mặt có kinh ý tiên sinh thật không phụ tông sư chi danh an k ỳ sinh trần mặc chóc lan nói bây giờ phù tăng lục chìm hơn phân nửa đã nhưng an ủi tiên sinh trên trời có linh thiêng bảy mươi năm trước có bao bắt nguồn từ tây hải trải qua đại huyền mà không vào lao thẳng tới phủ tăng mà đi hôm ấy địa chấn nương theo núi lửa phun trào bao che khuất bầu trời dù có chư quốc viện trợ cứu được quân dân vô số nhưng phủ tăng nhưng cũng cốc chi không nước từ đương thời đại quốc rơi xuống gãy cốc lao đạo trước đó vài ngày xem xét cổ tịch đã thấy đến một đầu ghi chép lão đạo sĩ trầm ngâm một lát mở miệng đọc lên tiêm một đầu ghi chép cổ tiên sinh sinh ra đã biết nhưng còn nhỏ người yếu mấy không thể sống khắp nơi tìm danh y không thể trị còn nhỏ người yếu mấy không thể sống an kỷ sinh miệng bên trong nhai nhai nhấm nuốt một lần lao đạo sĩ lời nói trong lòng hơi đ ộ n g đạo trưởng nói là cổ tiên sinh một đời k ỳ nhân hậu nhân có nhiều khuyết đại thần hóa ghi chép thật giả nửa nọ nửa kia lao đạo cũng không biết thực hư Húng chi, thời gian qua đi 300 năm, chính gian năm, năm đi qua là hắn do dự nguyên nhân. Nói, cũng bất quá tăng thêm phiền não mà thôi còn có thể vượt qua ba trăm n ă m đến hỏi cổ trường phong sao lão đạo sĩ thở dài thở ngắn an kỷ sinh trong lồng ngực lại tim đập như trống trầu tựa như thấy được vĩnh d ạ bên trong một s ợ i ánh dạng đông tựa hồ cũng không phải là không thể được t r ư ơ n g bốn võ thuật cùng vũ khí hiện đại quan chủ an cư sĩ bệnh ngay cả ngài cũng không có cách nào sao nhìn xem dưới bậc thang dần dần biến mất bóng người tiểu đạo sĩ nhịn không được nhìn về phía lý thanh viễn bệnh viện lớn cũng không có cách nào lão đạo lại có thể có biện pháp nào an tiểu hữu mình cũng là biết được điểm này chỉ là không cảm tâm thôi lao đạo sĩ hai tay khép t ạ i trong tay h á o sắc mặt bình tĩnh y kỹ thuật cùng quyền pháp nếu nói đại huyền trong quân cao thủ nhiều nhất như vậy y thuật cao minh nhất các bác sĩ tự nhiên cũng là tại các lớn trong bệnh viện hắn cả đời chỗ y người bất quá mấy ngàn một cái bệnh viện lớn bác sĩ một năm chỗ y người đã vượt xa tuyệt không chỉ là dụng cụ cùng dược vật trinh l ệ n h nếu không phải thật tuyệt vọng như thế nào lại chờ mong tại dân gian tìm kiếm biện pháp tiệc an cư sĩ chẳng phải là tiểu đạo sĩ có chút thương hại sinh tử tại trời vận mệnh vô thưởng vô luận là ai đều muốn có một ngày như vậy lao đạo sĩ than nhẹ một tiếng quay người đi hướng đạo quan cùng nó cầu trường sinh chẳng bằng nắm chắc lập tức nhân sinh không lưu tiên với không lưu tiên với tiểu đạo sĩ nhìn thoáng qua sớm đã không nhìn thấy bóng người dưới núi đột nhiên cao giọng nói quan chủ ta nghĩ xuống núi mặc dù còn có rất nhiều ý nghĩ muốn nếm thử an kỷ sinh vẫn là không có lập tức nếm thử thân thể của hắn không đủ để để hắn liên tục dày v ò hạ thiên liên sơn chuyển tới cách thiên liên sơn thành thị gần nhất thời điểm sắc trời đã ảm đạm xuống ánh chiều tà tản mát tại cao lầu ở giữa lập tức bị ánh đèn sáng lên che giấu huyền tinh không có an kỷ sinh trong ngộng i ế p trước địa cầu khoa học kỹ thuật săn trói nhưng cũng đầy đủ trói lọi lọt vào trong tầm mắt nhìn lại ánh đèn lấp lánh cao lầu san sát nối tiếp nhau cao ngất trong bóng đêm đã qua một năm an kỷ sinh buôn ba tại rất nhiều miếu thờ bên trong ngọn thần sơn lúc này quyết định kết thúc lữ trình quay về phun hoa đúng là có chút dường như đã có mấy đời cảm giác ba trăm năm đại h i y n đã bao dung hải ngoại văn hóa lại bảo lưu lại ba trăm n ă m lịch sử cổ vận miếu cổ cao lầu cùng tồn quần áo đen âu phục đều có không có tại tòa này thành thị xa lạ lưu lại an kỷ sinh gọi xe thẳng đến đoàn tàu đứng sau đó không lâu lên trở về nhà đoàn tàu nhi tử người muốn trở về à nha t r o nghe điện thoại đầu kia nói n liên miên lại nhải thanh âm an kỷ sinh nhịn không được nửa khép t h ê n mắt che khuất lệ quang dài dòng như vậy thực sự là nghe không đủ a tiểu huynh đệ vừa cúp điện thoại một cái lấy hành lý dương trung n i ê n nhân đi tới gần xuất ra vé xe ra hiệu một chút an kỷ sinh đứng dậy hắn mua không phải gần cửa sổ phiếu trung n i ê n nhân cất k ỹ hành lễ ngồi xuống như quen thuộc cười nói tiểu h u n h đệ người ở nơi nào hình thị người an kỷ sinh trả lời một câu không có quá nhiều hứng thú nói chuyện tiểu h u n h đệ cũng là hình thị người a ta là thương thị người trung n i ê n nhân nhìn ra an kỷ sinh không có hứng thú nói chuyện trả lời một câu cũng không nói thêm cái gì tự mình lấy điện thoại di động ra mở ra chậm tốn tốt video nhìn an kỷ sinh dư quan quét qua kia là gần đây chiếu lên phim giảng thuật là ba trăm n ă m trước một đời kỳ nhân cổ t r ư ờ n g phong sự tích suy lại là loại này thần kịch đối diện một thanh niên nhìn lướt qua màn hình lúc này trong màn hình chính là đóng vai cổ t r ư ờ n g phong nhân vật chính đại sát tứ phương tình cảnh không khỏi cười lạnh một tiếng hiện tại truyền hình điện ả n h vòng ngoại trừ từng lần một tiêu p h i chúng ta ái quốc tình hoài vũ n ụ c chúng ta trí thông minh còn có thể làm chút gì người muốn nói cái gì trung nhiên nhân lấy xuống thai nghe nhìn về phía thanh niên kia s á t mặt có chút không dễ nhìn chẳng lẽ không phải thanh niên kia không thèm để ý chút nào đồng bạn nhỏ giọng quyên giải thanh âm lại có đề cao ta cũng cực kỳ kính nể cổ tiên sinh là m người nhưng dạng này không hề có điểm mấu chốt thần hóa thật xứng đáng tiên sinh hy sinh sao đủ rồi trung nhiên nhân sầm mặt lại mang theo vẻ tức giận n g ư ơ i căn bản không hiểu cổ tiên sinh không hiểu võ thuật là n g ư ơ i không hiểu vũ khí hiện đại thanh niên không hề nhượng bộ chút nào các n g ư ơ i đối với vũ khí hiện đại nhận biết sợ là chỉ dừng lại ở kháng nhật thần kịch bên trong đi n g ư ơ i biết đạn xạ tốc bao nhanh sao n g ư ơ i biết lớn uy lực súng ống một phát súng có thể đem người đánh thành hai đoạn sao có lẽ ngươi cho rằng có tình hoài vượt trên hết thảy có tình hoài liền vô địch thiên hạ người trung n i ê n nhân sắc mặt bỏ lên hai người tranh luận đem toàn toa xe người lực hấp dẫn từ trên điện thoại di động hấp dẫn tới càng có người cầm điện thoại di động lên bắt đầu ghi chép video võ thuật cùng vũ khí hiện đại tranh luận cho tới bây giờ đều là đại huyền người chú ý nhất điểm mặc dù theo khoa học kỹ thuật phát triển võ thuật phái tại tranh luận bên trong sớm đã sự suy thoái nhưng loại này tranh luận nhưng lại chưa bao giờ đình chỉ ba trăm năm trước cổ tiên sinh quyền thuật có thể nói thứ nhất còn không phải chết tại trường thương đại pháo máy bay bắn phá phía dưới cái này sớm đã nói lên hết thảy thanh niên đúng lý không thang người nôn từ sắc bén như lao hiện tại thổi tiên sinh tay xé xe tăng một người thành quân ngươi không cảm thấy một người h ô trung n i ê n nhân lồng ngực chập trùng trên mặt tường hồng chậm dại biến mất ngươi nói cái khác ta không thèm để ý ngươi nói cổ tiên sinh vậy ta nhất định phải dạy dỗ ngươi cái gì là võ thuật Ồ! ngươi còn muốn đánh ta người thanh niên đột nhiên đứng dậy tới tới tới ta vương an phong còn t r ả lẽ lại sợ ngươi trung ố t t n i ê n nhân gật gật đầu liền muốn đứng dậy ai an kỷ sinh thở dài đưa tay đẻ lại tay của trung n i ê n nhân cổ tay đại ca ngươi có thể nghĩ tốt đánh nhau h ẩu đả pháp pháp n h u loạn đoàn tàu trật tự muôn câu lưu ở chỗ này đánh hắn ngươi liền muốn tại sở câu lưu qua tết hai người thật độc thủ gọi là vương an phong thanh niên ngoại trừ g i n g thân thể những bộ vị khác sợ là một chút tác dụng đều không dạy được vương an phong ngươi nói một chút ta cùng ngươi tiến mấy lần sở câu lưu rồi thanh niên kia đồng bạn cũng hỏa kéo lại vương an phong tay lao tử sớm tối để cái tên vương bắt đản ngươi hồ chết đại huyền võ phong tự thịnh nhưng cùng lúc chị an nhưng cũng tự nghiêm một khi phát sinh ậu đ ả vô luận đúng sai tất cả đều muốn câu lưu l i viêm người thả ta ra vương an phong bị đồng bạn vừa hô cũng có chút trổi dạng thuận thế bị đồng bạn đặt ở trên chỗ ngồi thanh â m lớn nhưng cũng không có chính xác giấy rủa ta trung nhiên nhân khẽ cắn m ô i có chút do dự bên ngoài vất vả một năm sắp hết năm cũng nên ngẫm lại hải tử đi an kỷ sinh v ô v ô bờ vai của hắn không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhân kỷ cùng đứa bé đấu khí làm gì hắn là hải tử trung n i ê n nhân khỏe miệng giật một cái g ư ơ i mặt có thể so sánh hắn còn non nhiều hơn vị đại ca kia không có ý tứ a bằng hữu của ta quá vọng đ ộ n g rồi lý viêm cười khổ thay đồng bạn bồi tội trung niên nhân bung ra nằm đấm một lần nữa đeo ống n g h e lên nhìn cũng không nhìn vương an phong một chút hai tử vương an phong hừ hừ hai tiếng t r ư n g an kỷ sinh một chút nhưng ở đồng bạn phun lửa trong ánh mắt vẫn là nhìn xuống toa xe đám người nhìn không náo nhật nhìn, nhìn cũng đều tàn đi an kỷ sinh tự nhiên không t h è o mở để ý vương an phong tựa ở trên chỗ ngồi dư quan quét qua tay của trung niên nhân máy móc màn hình dư quan quét qua tay của trung niên nhân máy móc màn hình dư quan quét vũ trụ trao ở giữa trao đổi. cổ trương phong Theo An khai s i n hơi hiếp mắt lại, quen thuộc văn tại hắn thị giác bên trong dần dần hiện hiện. Cổ trương phong, h Trương lại, tại giác mắt tự trong quen văn bên dần dần Cổ k nguyên 9460 năm, 9496 năm năm. nguyên, Khai là đại huyền vị thứ nhất đại nhất thống vương triệu thủy hoàng đế niên k ỳ hiệu theo đại huyền cùng các nước giáp giới mà dần dần trở thành thế giới thông dụng bây giờ là khai nguyên 9819 n ă m vị tia cổ tiên sinh đã tạ thế 300 n ă m phải chăng có thể ngược dòng tìm hiểu đến 300 n ă m trước lịch sử an kỷ sinh không biết nhưng cũng nên thử một chút bởi vì cho đến trước mắt vị này đại huyền truyền kỳ cổ tiên sinh đã là hy vọng duy nhất của hắn ông theo an kỷ sinh tâm niệm vừa động kia một mặt ghi chép cổ t r ư ờ n g phong tất cả tin t ứ c bảng liền tại trước mắt của hắn phá toái thành vô số điểm sáng n à y chút ít điểm sáng ngay tại trước mắt của hắn t r ợ t lõi lên an kỷ sinh thấy hoa mắt liền tựa như ngôi sao đầy trời tại trước mắt hắn cùng nhau triển khai lập tức kia vô số ngôi sao cùng nhau hướng về hắn giúp ngắn mỗi một ngôi sao đều đại biểu một đạo hình tượng tựa như ghi chép vị kia cổ tiên sinh truyền kỷ cả đời đó chính là cổ tiên sinh quá khứ sao an kỷ sinh tâm thần chập trợn cổ trương phong là ba trăm năm qua đại huyền chính là đến thế giới nhất là truyền bị vô số người tập võ coi là thần minh thậm chí không thiếu một số người vì đó lập xuống bài vị đúc thành tượng thần có thể mắt thấy một thân truyền kỳ sự tích chính là an k ỳ sinh như vậy t r ầ bổn tâm tính cũng nhịn không được sinh ra chờ đợi tới ông nhưng vào lúc này kia vô số tinh thần tạo thành tinh h ả i đột nhiên chấn động bắt đầu v n mẹo biến mất tựa hồ có một đạo vô hình hồng câu nằm ngang ở trước cách bị chặn đường tiến lên không được an k ỳ sinh sinh lòng cảnh giác quyết định thật nhanh cắt đứt mối liên hệ này、Phúc. an kỷ sinh trở nên hoảng hốt suýt nữa té xịu chỉ cảm thấy mình trỗ sâu trong óc thật giống như bị đâm thủng lốp xe thoát hơi tinh thần lập tức trở nên nể hoài thật lâu mới tỉnh h ồ n lại là ta thể lực tinh thần không đủ để trèo chống ta nhìn thấy ba trăm năm trước hay là bởi vì cổ tiên sinh đã không còn tại thế rồi vẫn là đ ề u có tiểu huynh đệ người không sao chứ trung niên nhân đóng lại điện thoại khe nhữ mày đối diện vương an phong cùng lý viêm liếc nhau một cái không có lên tiếng an k ỳ sinh lúc này trạng thái mười phần dọn người rất giống là bệnh tim phát tác sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy ta không sao an kỷ sinh thở ra một hơi thật dài tóc mày tinh thần mọi m ệ n đến cực điểm không có đạo lý tiểu đạo sĩ có thể nhìn thấy cổ trường phong liền không nhìn thấy không có việc gì gặp an kỷ sinh không muốn nhiều lời trung nhiên nhân lắc đầu cho là hắn có cái gì nan ngôn tri ẩn không có hỏi nhiều giao c ạ n chớ nói sâu đạo lý hắn vẫn hiểu đến cùng là nguyên nhân gì kia một đầu hồng câu lại là cái gì đến cùng thiếu cái gì an kỷ sinh tựa lưng vào ghế ngồi chậm rãi nhắm mắt thư giãn tinh thần đối với mình thức tỉnh năng lực này an kỷ sinh kiến thức nửa t đ ờ i thân thể của hắn lại không đủ để, để hắn quá nhiều nếm thử lúc này cũng chỉ có suy đoán nhưng hắn lại ẩn ẩn cảm thấy mình không thể nhìn thấy cổ trường phong quá khứ không chỉ là chính mình tinh thần thể lực không cách nào ủng hộ tựa hồ còn thiếu ít một chút cần thiết môi giới đến cùng thiếu cái gì thời gian đẩy trước nửa ngày khai nguyên 9819 n ă m n g à y 24 tháng 12, kim ứng nước thời gian ban đêm 9 giờ 23 phút một khung giá máy bay trực thăng xoay quanh m ạ qua hộ tống mấy cái đại nhân vật đi tới tự do đảo hụ sẩn cửa sông phía trên màn đêm phía dưới từng đạo tuyết trắng đèn pha chỉ riêng tựa như lợi kiếm xé rách màn đêm chiếu sáng mặt biển đen nhánh cùng kia từng chiếc từng chiếc tựa như sắt thép quái thú c h i n hạm uy li am thượng tá ngươi nói cho ta tượng nữ thần của chúng ta kia tượng trưng cho ta kim ứng đế quốc nhân dân tranh thủ dân、chủ. hướng tới tự do cao thượng lý tưởng tượng nữ thần hơn một giờ trước còn giờ cao ngọn đuốc đứng ở đó tượng nữ thần đi nơi nào máy bay trực thăng bên trong một cái nửa hói đầu mập mạp lao niên người da trắng nhìn xem tiêu nguyên bản bố trí tượng nữ thần to lớn hô sâu lạnh lùng đặt câu hỏi đến cùng là ai tại khiêu chiến vĩ đại kim ư n g đế quốc trời mới biết vì đẻ xuống cái này đủ để chấn động thế giới tin tức hắn bỏ ra nhiều ít cố gắng còn kém một điểm vĩ đại kim ư n g đế quốc là sẽ trở thành toàn thế giới chế rêu đối tượng david nghị viên các hạ thân mang thẳng quân trang cao lớn người da trắng một mặt nghiêm túc cái chắn đều là mồ hôi hãng không, không, không, không tin trên g thế giới này có người hoặc là thế lực có thể tại vĩ đại kim ứng đế quốc đánh cắp tượng nữ thần nhưng cái này nhất định phải một người đến phụ trách nhưng cũng nên có người gánh chịu trách nhiệm này ta nhất định sẽ tìm tới tượng nữ thần uy lia mồ hôi lạnh trượt xuống không hải nghi chút nào trước mặt cái này mập mạp người da trắng có năng lực như vậy nghị viên các hạ n g ư ơ i nhìn ta phát hiện cái gì a cái này thật bất khả tư nghị cái này một tiếng kinh hô vang lên dù tiến sĩ david không tiếp tục để ý w i liam l nhẹ dọn g hỏi phía trước ngay tại thao tác máy vi tính duns hỏi n g ư ơ i phát hiện cái gì a thượng đế a cái này thật bất khả tư nghị sợ hãi than liên tục duns tiến sĩ vừa gõ bàn phím đem màn ảnh máy vi tính quay lại hướng david n g ư ơ i mau nhìn nghị viên các hạ đây là tượng nữ thần biến mất thời điểm vệ tinh quay t r ụ p xuống tới hình tượng david uy liam trước tiên bay đầu nhìn về phía kêu màn ảnh máy vi tính không lớn không nhỏ trên màn hình biểu hiện chính là hơn một giờ trước sắc trời còn chưa hoàn toàn đêm đen tới tự do cảng ban ngày dư quang khoác rơi tại đầu đội quang mang bắn ra bốn phía mũ miệng d ơ cao tự do ngọn đuốc tượng nữ thần phía trên rủ xuống thật dài âm ảnh a đây không có khả năng thượng đế xảy ra chuyện gì kia là người ngoài hành tinh sao theo kim dây nhảy lên một c h ữ tiết david hai người cùng nhau kinh hô một tiếng cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình tại hai tầm mắt của người bên trong trước một g i â y còn tại cao cao đứng sừng xưng tượng nữ thần vờ ơ y mà tại một dây sau biến mất vô tung vô ảnh thật giống như dưới thái dương mặc khí biến mất vô cùng sạch sẽ triệt đ ể chỉ ở tại chỗ lưu lại một vài mười mét hố sâu thay vào đó là một cái đột nhiên xuất hiện nam tử áo đen nam tử mặc áo đen kia hai mắt n h ắ m nghiền ngực bụng ở giữa một đạo dữ t ậ n vết thương cơ hồ đem hắn chém thành hai khúc david thậm chí có thể nhìn thấy hắn trong lồng ngực nhúc nhích nội tạng c h ậ t loại lên nam tử áo đen kia tại lạc nhật dư huy bên trong rơi xuống tại trong hố sâu cùng cụt r i ú t tiến sĩ nhẹ nhàng nhấn một cái hình tượng rút lui đến trước một giây đồng thời thả chậm gấp mấy trăm lần tốc độ một lần nữa phát ra kia một giây hình tượng nhưng là cho dù là tốc độ thả chậm gấp mấy trăm lần bọn hắn đều không có thấy rõ tượng nữ thần là thế nào biến mất người thần bí kia lại là làm sao xuất hiện nghị viên các hạ tướng quân các hạ kia một giây đồng hồ tự do cảng khẩu trên không hư không phát sinh nếp l ố n một loại mười phần kỳ dị từ trường bao trùm tượng nữ thần tự do nghe rôn miệng bên trong đụng tới một nhóm lớn chuyên nghiệp thuật ngữ đ a vít mặt béo phía trên hiện lên một k i a bực bội giới tiến sĩ nơi này không phải ngươi phòng thí nghiệm ta cũng không phải trợ thủ của ngươi học sinh ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết xảy ra chuyện gì người kia là người ngoài hành tinh thời không tại kia một hơi dây bên trong phát sinh biến hóa tựa hồ có một phương khác thời không cùng tự do càng trên thời không sinh ra t r ù n g hợp dốt tiến sĩ còn muốn giải thích nhìn david một mặt không kiên nhẫn mới dừng thao thao bất tuyệt một phương khác thời không cùng bạn thời không làm một cái trao đổi dùng cái kia hư hư thực thực đã chết đi người ngoài hành tinh đội đi tượng nữ thần của chúng ta david hai người lúc này mới giống như h i ể u đ ư ợ c địa cầu dùng tượng nữ thần đội người ngoài hành tinh kia không cũng có thể là là vũ trụ dốt tiến sĩ đẩy trên sống n u i kính mắt thần sắc có chút bệnh trạng của nhật Ta suy đoán người ngoài hành tinh kia, hắn kia, của h nhất định vô cùng tiếp cận, thậm chí đồng đẳng với toàn bộ tượng nữ thần chất ấ t tiếp toàn tượng lượng lượng. là cùng cận, đồng đẳng nữ đoán Đây vô với c bộ suy ta, cụ thể, cụ m u ố ngươi tìm tới n nhất định là sai tượng nữ thần ngay cả cái bệ t r ừ n g hơn hai trăm tấn liền xem như người ngoài hành tinh người bình thường hình thể cũng không có khả năng có được dạng này chất lượng david khôi phục mặt không biểu tình trong ánh mắt lại có tham lam hiện lên hạ xuống hạ xuống nhất định phải tìm tới người ngoài hành tinh kia thi thể không trăng màn đêm đen kịp phía dưới mấy chục mét trong hố sâu m ộ t h ỏ nhỉ n o n âm thanh t ạ i máy b a y t r ự c t h ă n g to l ớ n v vù, vù bên t r o n g n h h ỏ k ô n g thể t h ấ y h o à n g g i á c Tự, v ư ơ n Quyền n g g Đạo, các ư i c u ố i c ù n g không g có i ế t ta t h ô n g chính d ư ơ một mươi hai Ám, h muộn kim ưng đế quốc tài chính kinh tế trung tâm ước chừng thành tự do cảng khẩu phát sinh đại quy mô giới chiến hư hư thực thực phát sinh tập kích khủng bố hết hạn huyền kinh thời gian hai điểm bốn mươi ba điểm chưa có tương quan tổ chức như vậy sự tỉnh biểu thị phụ trách hình thành vườn hoa cư xá an gia nhà nhỏ ba tầng bên trong an cha an kiến trung đang tập trung tinh thần xem tv ghế s o f a tại hắn thân thể khôi ngô dưới lộ ra có chút nhỏ nhắn xinh xắn cùng cụt theo một tiếng chìa khóa tại khóa cửa bên trong xoay tròn thanh âm an kiến trung thân thể lắp một cái đẩy cửa ra an kỷ sinh mắt nhìn đèn sáng phòng bếp thấp giọng nói cha mẹ ta trở về dạng sáng hai giờ rưỡi toàn bộ khu biệt thự đèn sáng chỉ có nhà hắn trở về liền tốt an kiến trung đứng dậy tiếp nhận nhi tử dương hành lý đánh ngã một bên nhìn xem càng phát ra gầy yếu eo còn không có mình chân thô nhi tử khỏe mắt đỏ lên an cha thân hình cao lớn tiếp cận một m chín bởi vì lâu dài luyện võ dáng người khôi n ô phi thường đủ mười đủ kỳ kỳ trở về rồi theo một tiếng kinh hô trong phòng bếp lao ra một cái mặc tạp dề phụ nữ trung niên mẹ an kỳ sinh có chút đau đầu ta đều bao lớn ngươi còn gọi ta kỳ kỳ kỳ kỳ ngươi lại gầy an mẫu tay run dậy nước mắt bá liền chảy xuống mặc dù một năm nay cùng nhi tử video liền biết nhưng thật nhìn thấy nhi tử gầy thành d ạ n g này vẫn là vô cùng đau lòng nhi tử thật vất vả một lần trở về ngươi khóc cái gì kỳnh an kiến c h u n g vừa trừng mắt hắn tối không được xem cái này nhanh đi nấu cơm đi nhi tử đói buộc rồi kỳ kỳ mẹ đi làm cơm ngươi cùng ngươi cha ngồi trước hội a n mẫu lao lao nước mắt đi vào phòng bếp cha gần nhất ngươi cùng mẹ nó thân thể vẫn tốt chứ an kỷ sinh ngồi ở trên ghế salon nhấn một cái điều khiển tạm dừng tin tức lại bắt đầu phát ra đều rất tốt an kiến trung tiện tay cầm lấy một cái quýt đưa cho nhi tử đừng nói chúng ta thân thể ngươi không lại chuyển biến xấu a ta nghe người ta nói kim ưng nước ư ớ c trừng ư thành có chỗ bệnh viện giống như từng có người bệnh như vậy lệ phải không ta đi xem một chút không cần đi bệnh của ta ta biết an kỷ sinh bóc lấy quýt sắc mặt bình tĩnh còn lại điểm ấy thời gian liền để ta giúp ngươi nhóm đi cái gọi là bệnh nan y、gì? phân hai loại một là bệnh mở nở giờ ung thư cái này tạm thời không cách nào đánh hạ bệnh một loại khác liền là tục sừng quái bệnh nghi nan tạp chứng cái này bệnh chưa hẳn so trước mặt khó trị nhưng lại mười phần thưa thớt như hắn loại bệnh này đều thưa thớt đến bác sĩ cùng hắn thảo luận bệnh danh quyền không có tiền lệ không có chữa trị không có kinh nghiệm tìm không thấy nguyên nhân coi như ở tại đại huyền tốt nhất quân công bệnh viện những cái kia thầy thuốc giỏi nhất cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn ngày khác dần dần suy yếu mà thuốc thủ vô sách trong thân thể của hắn như có một cái lô đen lại nhiều bồi bủ cũng không đổi kịp trôi qua ngắn mùi một năm hắn bạo gầy hơn ba mươi cân hình tiêu mày rẻ theo bác sĩ k i a n ó i nhiều nhất thêm một năm nữa hắn liền sẽ trở thành một bộ không xương cũng tốt kim ứng nước gần nhất cũng không yên ổn giống như gặp tập kích khủng bố an kiến trung trong lòng thở dài cảm nhận được bất lực dĩ vãng liền xem như đối mặt lại thế nào cùng hung cực các tội phạm hắn đều không có như vậy bất lực qua theo hai cha con đều lâm vào trầm mặc trong phòng bầu không khí trở nên nặng nề chỉ có trên tv tin tức còn tại thông báo tập kích khủng bố dâu quai n ó n không phải đều bị đánh chết sao an kỷ sinh giả bộ như hiệu kỳ đánh vỡ trầm mặc hôm qua có cái tin tức không phải nói kim ứng nước tượng nữ thần biến mất sao về sau mặc dù bác bỏ tin đồn là g i ả tin tức nhưng có người quay c h ụ p đến ước trừng thành tự do cảng khẩu phát sinh đại quy mô giới chiến máy bay đều truy hủy hơn m ộ ư ơ i khung an kiến trung cầm lấy điều khiển nhấn một cái hình tượng nhảy đến trước đó thông báo tin tức bất quá cái này còn không có đạt được kim ứng nước thừa nhận an kỷ sinh nhìn lại chỉ thấy lắc lư trên tấm hình khói lửa t r ậ n trận t h ổ địa xoay tròn mơ hồ có thể thấy được từng cái máy bay hải cốt kim ứng nước luôn luôn lấy thế giới cảnh sát tự cho mình là lần này phát sinh loại sự tình này trả thù nhất định cực kỳ đáng sợ mặc kệ cái gì tổ chức đều có phiền t h á i khi mương nước gặp tập kích khủng bố rất nhiều lần nhưng là có thể tạo thành như thế đại p h á xấu thương vong để an kỳ sinh có chút kinh ngạc đúng vậy à đến bây giờ đều không tổ chức ra thừa nhận việc này rất rõ ràng đều biết tiếp xuống trả thù cực kỳ đáng sợ an kiến trung gật gật đầu khi mương nước cùng đại huyền tịnh xưng thế giới lỗ cực xa xôi đại dương tương đối còn lại bất luận cái gì tiểu quốc thế lực cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ cái gì tổ chức khủng bố nhảy ra đều muốn bị n g h i ề n chết lao an làm cấp tốt còn chưa tới bưng thức ăn trong phòng bếp an mẫu hô một tiếng đến rồi an kiến trung đệ lại nhớ tới thân nhi tử nhanh chân đi tiến phòng bếp cô nước thịt kho tàu xương sườn thịt bò canh đồ ăn chẳng những phong phú mà lại số lượng nhiều cùng nhau ngươi ăn nhiều một chút a n mẫu kẹp một khối xương sườn cho an kỳ sinh ngươi cũng gầy thành dạng gì mẹ ta tự mình tới nhìn xem tràn đầy một bát đồ ăn an kỳ sinh c ư ờ i khổ một tiếng động lên bát đũa lượng cơm ăn của hắn vốn là rất lớn so với lâu dài luyện võ an cha còn lớn hơn bị bệnh về sau càng là lượng cơm ăn bạo tăng một bữa cơm có thể ăn người bình thường ba ngày lượng chỉ chốc lát đồ ăn đã bị hắn quét sạch sành xanh đi ngủ sớm một chút đi ngày mai võ thuật hội trợ muốn bắt đầu để n g ư ơ i cha mang theo ngươi đi xem một chút trong phòng ngủ an mẫu cho an k ỳ sinh trải tốt giường thúc giục hắn nhanh lên ngủ võ thuật h ộ i trợ an k ỳ sinh trong lòng hơi đ ộ n g đại huyền võ phong có phần thịnh hoàn toàn không phải kiếp t r ư ớ c có thể so sánh võ thuật hiệp hội hàng năm đều sẽ cả nước tổ chức h ộ i trợ giới thiệu đại huyền võ thuật phát triển biểu hiện ra tiền nhân lưu lại văn vật chỉ là không có nghĩ đến đến tiên hình thành ta đã biết ngươi cũng nhanh đi ngủ đi đưa tiên an mẫu an kỷ sinh nằm ở trên giường trong lòng còn tại suy nghĩ mình thức tỉnh cái năng lực kia trên đường đi hắn suy tư thật lâu hắn cảm giác mình cũng không phải là không thể nhìn thấy cổ trường phong quá khứ mà là thiếu cần thiết môi giới về phần cần thiết môi giới cổ trường phong chết bởi chiến hỏa bên trong ngay cả di thể đều không có chỉ có tại hắn vật lưu lại trên giới bỏ công sức hắn lúc đầu tính toán về nhà lần này về sau liền dành thời gian đi thượng hải võ thuật tổng quán tìm một chút cái này võ thuật hội trợ triển khai ngược lại là đúng lúc là ba trăm năm qua võ thuật đệ nhất nhân cổ trường phong tại đại huyền giới võ thuật địa vị tự nhiên không cần phải nói võ thuật hội trợ tự nhiên cũng quân không ra hắn kỳ, kỳ người còn chưa ngủ an mẫu tiếng đập cửa đánh gây an kỳ sinh mạch suy nghĩ cái này ngủ ấn đèn an kỷ sinh tự nhiên mà vậy bày ra chập long thụy đan công tư thế rất nhanh chìm vào giấc ngủ sáng sớm hôm sau an kỷ sinh đúng giờ tỉnh lại theo an tra hướng về võ thuật hội trợ lái xe mà đi võ thuật đến tột cùng bắt nguồn từ khi nào đã không thể thi nhưng võ thuật thể hệ chân chính xác lập vẫn là ba trăm năm trước cổ tiên sinh khai sáng trung ương võ thuật quán về sau cùng chư vị võ học tổng sư giao lưu các môn các phái quyền thuật về sau cuối cùng xác định cũng dùng cho tới nay các loại đèn xanh đèn đỏ khoảng cách an kiến trung mở miệng nói ánh mắt xuyên qua thời không minh ám hóa đan cương thần an kỷ sinh nghe có chút nhập thần cái này sáu cái cảnh giới cùng hắn trong ngộng tiếp t r ư ớ c có chút nói hủa lại không biết có phải hay không t r ù n g hợp nhiễm bệnh trước đó kinh lực của hắn đã tiếp cận nhập ám trong người đồng lứa cũng coi như đỉnh tiêm một nhóm đáng tiếc nhiễm bệnh về sau hắn công phu không ném nhưng cũng cùng ném đi không sai bịt lắm ai từ kính chiếu hậu nhìn thấy nhi tử hơi có vẻ ảm đạm sắc mặt an kiến trung trong lòng thở dài hắn là hình thành chấp pháp đại đội huấn luyện viên học bổ tốc qua không biết nhiều ít đội chấp pháp viên trong đó có thiên phú người thấy cũng nhiều so với hắn nhi tử mạnh lại không có mấy cái nếu không phải được cái bệnh này sinh thời thậm chí làm được từ ám nhập hóa cũng không phải là không được bởi vì lần này võ thuật h ộ i trợ những ngày gần đây đến hình thành du lịch võ thuật kẻ yêu thích rất nhiều một hồi ta muốn tham dự bảo an chính ngươi không nên chạy l o ạ n an kiến trung một cước chân ga vọt ra ngoài hướng về hình thành võ thuật quán lái đi ta biết an kỳ sinh gật gật đầu người tập võ huyết khí trăn đầy một đám người tập hợp một chỗ rất dễ dàng liền sẽ xảy ra vấn đề b a năm qua võ thuật hỗ trợ phía trên người gây chuyện đều có không ít ngay cả an kiến trung dạng này huấn luyện viên đều bị kéo qua đi làm bảo an có thể thấy được hình thành những người lãnh đạo cũng rất khẩn trương lần này võ thuật hội trợ có đại nhân vật toa c h ấ n ta cũng chính là đi đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi an kiến trung tùy ý nói đại nhân vật vị đại nhân vật nào an kỳ sinh có chút hiếu kỳ giữ bí mật điều lệ an kiến trung vừa nói một bên xe nhẹ đường quen xuyên qua mấy cái đầu phố chỉ chốc lát liền đứng tại võ thuật quán trước đó lúc này võ thuật hội trợ còn chưa tổ chức bên ngoài cũng đã người đông nghỉ nếu không phải an kiến trung là làm bảo an nhân viên đi nội bộ thông đạo còn không thể nào vào được thời gian còn sớm chính người đi trước đi dạo vừa xuống xe an kiến trung điện thoại liền văng lên người mau đi đi an kỷ sinh hướng hắn k h o á t k h o á tay mình liền hướng về võ thuật trong quán đi đến hắn là sinh trưởng ở địa phương hình thành người hình thành võ thuật quán tới không biết bao nhiêu lần đương nhiên không cần người cùng đi hình thành võ thuật quán xây dựng vào khai nguyên chín nghìn năm trăm linh sáu năm đến nay hơn ba trăm n ă m xem như đại huyền sớm nhất một nhóm thành lập võ thuật quán không phải lấy hình thành quy cách cũng không tới phiên nó đến tổ chức võ thuật h ộ i trợ an kỷ sinh không chút hoang mang đi tới võ thuật quán rộng lớn trong đại sành trưng bày hình thành ba trăm năm qua nổi danh võ thuật gia lớn quyền sư pho tượng cũng có bọn hắn khi còn sống lưu lại một chút bản thảo vật phẩm tùy thân bày ra tại s ả n h triển lãm lúc này hội trợ còn chưa bắt đầu trong đại s ả n h chỉ có một ít nhân viên công tác tại chỉnh lý trang trí an kiến trung tại hình thành cũng coi như có chút danh khí những công việc này nhân viên phần lớn cũng nhận biết an kỳ sinh mặc dù hội trợ triển khai sắp đến cũng không có đ ổ i người ý tứ hiện tại liền là nghiệm c h ứ n g ta ý nghĩ thời điểm an kỳ sinh nhìn mấy lần liền hướng về s ả n h triển l ã m đi đến đi vào s ả n h triển lãm ngay tại lao dương bài nhân viên công tác lần đầu rủ sinh cùng ngươi cha cùng đi ừ n cha ta đi làm việc chúng ta tùy tiện đi dạo an kỳ sinh cười lên tiếng c h à o ta còn làm việc liền không chiêu lãng ngươi sành triển lãm bên trong hai ngày này bày không ít võ thuật tổng quán đồ vật ngươi cẩn thận một chút không cần loạt đụng kêu nhân viên công tác bàn giao một câu yên tâm đi triệu ca an kỳ sinh gật gật đầu hắn sở dĩ sáng sớm liền lôi kéo an cha đến đây cũng là bởi vì võ thuật hội trợ một khi bắt đầu tất cả sành triển lãm đều muốn khóa lại liền là hắn cũng không thể l ụ t vào đúng rồi triệu ca nơi này có cổ tiên sinh triển lãm sao đi hai bước an kỳ sinh giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ hỏi cổ tiên sinh triển lãm là đơn độc hội trợ trước khi bắt đầu không đối ngoại người mở ra ngay cả tất cả quét dọn thu thập đều là thượng hải tới người chúng ta đều không thể tới gần triệu ca lắc đầu vậy không làm phiền triệu ca an kỷ sinh khẽ c h o mày đi hướng sảnh triển lãm chỗ sâu dự định trước tìm một vị quyền thuật đại sư thí nghiệm một chút ý nghĩ lại nói chuyện sau đó sảnh triển lãm hai bên đặt ra tới gần cách ngoài là hình thành võ thuật đại sư dương vị an kỷ sinh đối với mấy cái này quá quen thuộc trực tiếp lướt qua mấy phút đồng hồ sau mới tại một cái gian hàng trước dưng bước ánh mắt gắt gao dừng lại tại cái này gian hàng trưng bày trên bức họa vương hoàng lâm nam há tộc Quê quán cung gió, khai nguyên năm. Vương tiên sinh cả rõ, khai 9484-9510 đây ờ người i minh lỗi lạc, ghét như kẻ quyền thuật ngoại lại làm lạc, là căm môn quang như Quyền công đăng phong ghét thuật thù. tạo cực, lại là cổ t kẻ m ý q u ề n là o long n nã hận quyền, trưởng, quyền, thương. g hổ thủ, thiết chơi thiết cầm cực âm sam, bắt lục l Đây đại bồ hợp bắt cực quyền an kỷ sinh con người co r ụ t lại bắt cực quyền là hắn kiếp trước quyền loại trên thế giới này thế mà cũng có vương hoàng lâm vương hoàng lâm an kỷ sinh miệng bên trong thì thầm mấy lần cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng sôi trào đưa tay từ trong sân khấu cầm lên vị này q u y ề n thuật đại sư khi còn sống lưu lại bản thảo hắn muốn cuối cùng xác định thế này cùng hắn kiếp trước vốn là có t r ù n g hợp chỗ tỉ như đạo gia lão tử phật môn thích giả vành tổ trần đoàn trương tam phong thêm một cái bắt cực q u y ề n tựa hồ cũng không kỳ quái nhưng l ạ i an kỳ sinh nhưng trong lòng không khỏi t h ì n h thịt nhảy lên bá nhẹ nhàng lật ra hàng chữ thứ nhất lọt vào trong tầm mắt an kỳ sinh trong lòng chính là đại trấn hình như có sóng lớn ngọc trời chữ hán vẫn là chữ p h ư n thể lúc này hắn vô cùng xác nhận cái này vương hoảng lâm thật đến từ hắn trong mẫu k ế p trước bởi vì h u y ề n văn cùng chữ hán là hai cái khác biệt văn tự hệ thống cái này không phải ta chỗ thế giới thế giới này không có đại thanh không có đại minh không có tần hoàng h á n vũ ta vì sao lại đi vào thế giới này ta làm như thế nào trở về lý sư phụ thân mẫu thân bình nhi lao thiên gia ngươi cướp đi ta hết thảy cổ xưa trang sách bên trên an k ỳ sinh thấy được một cái nam nhân sơ đáo dị giới bất an sợ hãi cùng cuối cùng điên cồn u g phát tiết vương hoàng lâm cùng ta không giống hắn là đột nhiên đi tới ba trăm năm trước đại huyền từng tầm ộ t báo qua an kỷ sinh nghi vấn trong lòng chẳng những không có đạt được giải đáp ngược lại có càng ngày càng nhiều nghi hoặc hắn vì cái gì có thể đi vào thế giới này như vương hoàng lâm đồng dạng người xuyên việt lại có bao nhiêu hô an kỷ sinh thở ra một cái thật dài ánh mắt gắt gao chăm chú vào sách trong tay bản thảo bên trên thị giác bên trong số liệu bảng lại lần nữa hiện hiện vương hoàng lâm chín nghìn bốn trăm tám mươi bốn chín nghìn năm trăm m ư ơ i ông cơ hồ liền là một m á y mắt bảng ầm vang ở giữa phá toái ra vô số tán toái lưu quan g tại an kỷ sinh thị giác bên trong bay tứ tung luận vũ thời gian dần trôi qua phát họa ra một bức bầu trời đầy sao bức tranh tại an kỷ sinh nhìn chăm chú kia vô số ngôi sao cùng nhau hướng về hắn rút ngắn càng ngày càng gần kia một đầu hồng câu còn có tồn tại hay không an kỷ sinh có chút khẩn trương nhìn chăm chú lên đây không chỉ liên quan đến kiếp trước bí mật cũng quyết định hắn thế này sinh tử hô đột nhiên kia vô số tinh thần tạo thành bức tranh chấn động như hắn quan c h ắ c cổ trưởng phong bình thường bắt đầu vận mẹo biến mất vẫn chưa được sao nhìn xem từng k h ỏ a vận mẹo biến mất tinh thần an kỷ sinh trong lòng một mảnh lạnh bớt ông ba ngay tại an kỷ sinh cơ hồ muốn từ bỏ thời điểm hắn thị giác bên trong đột nhiên có từng cái lóe g a lưu quang chữ lớn nhảy vọ kia từng cái chữ lớn như như tinh linh nhảy lên đánh ra trước tựa như một đạo cầu âu thước vượt ngang kia một đạo vô hình hồng câu liên tiếp đến một ngôi sao hoang dã đất khô cằn chó dữ tranh thi cổ thành tiểu viện cây giả hư hảo hình tượng dần dần trở nên chân thực an k ỳ sinh chỉ cảm thấy ánh mắt của mình giống như là vượt qua thời không thấy được ba trăm năm trước đại huyền thân quyền không hai đánh bắt cực vương hoàng lâm chương không tám một đường quyền pháp hai đại tông sư vương hoàng lâm an kỷ sinh một chút liền nhận ra kia cây giả phía dưới tính tọa u ố n g trả lao nhân tiểu viện cây giả bàn đa xanh tính tọa lao nhân cộng đồng tạo thành một bức t ĩ n h mịch mà hài hòa bức tranh trong tháng c h ố c an kỳ sinh thật sự coi chính mình đi tới ba trăm n ă m trước cái tiểu viện kia bên trong đây không phải xuyên qua thời không nhưng cơ hồ cùng xuyên qua thời không không có gì khác biệt hô hình như có gió nhẹ thổi qua cây già lá cây hào hào rung động ở giữa lao nhân đột nhiên động một tay trước nhất liền phá vỡ trong sân vô cùng hài hòa khí tràng tựa như cả viện đều bị một chút rung chuyển vê anh trước có quyền ra mới có lôi đình nổ tung lao nhân tại trong c h ư ớ c mắt từ cực tính đến cực động nhất quyền đá chân ở giữa cồn bạo kình phong phồng lên quyền phong lôi cuốn lấy đạo đạo cho bụi vờn quanh h ẳ n thân sân nhỏ cây giả như gặp phải gió bão vung xuống lá cây như mưa bát cực quyền riêng có lắc bàng đụng trời ngược lại dầm chân c h ấ n cựu châu danh xứng nó ý đại khai đại hợp cồn u mánh vô s o n g nhưng an k ỳ sinh chưa từng thấy như vậy c u ầ n bão bát cực quyền lao nhân kia nhìn như gậy còm trong thân thể ẩn chứa để an k ỳ sinh khiếp sợ lực lượng vậy hắn quen thuộc nhất bát cực nhỏ khung tại lao nhân trong tay s ử x u ấ t liền để hắn biết được cái gì là đ ă n g phong tạo cực đây mới là bát cực quyền an kỷ sinh trong lòng thản nhiên sinh ra kính ngưỡng chi ý tâm niệm vừa động lợi dụng một loại cực kỳ kỳ diệu tự thái dọc theo kia ba trăm năm trước bức、tranh. tiến vào thân thể của lão nhân bên trong phanh phanh phanh hào hào hào tim đập như nổi trống huyết dịch lưu động như sông lớn vừa mới đi vào vương hoàng lâm thân thể liền có một cố vô cùng cảm giác cường đại từ an kỳ sinh đáy lòng tự nhiên sinh ra cái này xa xa không phải trước đó tiến vào tiểu đạo sĩ trong thân thể cảm giác có thể so sánh hắn có thể cảm giác được cái này một thân thể mỗi một tấc cơ bắp cân cốt đ ề u ẩn chứa như muốn dâng lên bạo tạc tính chất lực lượng đây quả thực không giống như là một cái sáu mươi lão nhân có thể có được thân thể cái này một cái t r ớ c mắt liền tựa như từ chân trèo lên xe xích lô đổi thành thế giới đỉnh cấp siêu xe bình thường không, khoa、so、còn muốn so với tại r ư ơ n nhiều. Đây, đây là, bao đan. An kỷ sinh không ứng nhân này g thậm chí không để ý tới cảm ứng lao nhân cái Đây, đây để đ là, lao bao bá kỷ cảm ý o bắt cực quyền, l ề n bị một cái k hắn á phát c hấp hiện h Tại dẫn. cảm giác bên trong sức mạnh của ông lão mười phần của bạo nhưng lại mười phần hòa hợp tính lúc tinh khí nội liễm mà không lọt toàn bộ phong mang thu liễm cử chỉ ngồi nằm hòa hợp một mảnh động thi như núi lửa dâng lên lôi công hành phạt vừa mạnh mẽ kinh khủng khiếp cùng hắn tại trong điện tịch nhìn thấy đan cảnh miêu tả vô cùng tương tự an kỷ sinh vừa mừng vừa sợ vương hoàng lâm thế mà lấy bắt cực quyền dạng này ngoại môn công phu báo đan phải biết cho dù tại ba trăm năm sau đại huyền đan cảnh cũng là một phương cường giả đủ để tại trong quân đội đảm nhiệm huấn luyện viên hoặc là chấp trưởng một đội đặc trùng đại đội mà tại đại huyền ghi chép bên trong lấy ngoại gia quyền pháp bao đan cơ hồ có thể nói là không có bao đan hòa hợp không l g ọ t có lẽ chính là cắm d ễ ta cái này quái bệnh phương pháp phúc trí tâm linh bình thường an kỷ sinh đột nhiên nghĩ tới điều gì vô luận quyền thuật vẫn là ý thuật ba trăm năm sau đại huyền đều xa xa siêu việt ba trăm năm trước liền xem như cổ trưởng phong vẫn bị cho rằng là ba trăm năm qua thứ nhất quyền sư cũng không phân rõ bên trong có mấy phần là tình hoài ba trăm n ă m sau đều không năng trì rũ đích bệnh nan y ba trăm l n ă m trước cũng khẳng định không có chữa trị điều kiện một ngày mắt an kỷ sinh có chút rộng mở trong sáng có quan hệ với cổ trường phong sự tích từng cái hiện hiện cổ t r ư ờ n g phong một ư ơ i một tuổi học quyền m ộ ư ơ i bảy đại thành hành tàu thiên hạ không có đối thủ tuổi đời hai mươi đã là khi đó thiên hạ đệ nhất quyền sư tương truyền một người có thể thành quân từng viễn độ đông doanh ám sát phủ t a n g thiên hoàng càng t ừ n g tại kim ưng nhà trắng bên ngoài bồi hồi ba ngày cả kinh năm đó kim ưng tổng thống đêm không thể say giấc hoảng sợ không chịu nổi một ngày vô luận hậu nhân là thổi lá hát việc dấu vết nhiều ít là thật nhiều ít là giả nhưng hắn tập võ thiên tư là thế gian cao cấp nhất điểm này lại không có bất kỳ người nào hoài nghi như cổ trường phong bệnh quả thật cùng hắn nói rủa k i a cùng nó tin tưởng ngay lúc đó bác sĩ không bằng tin tưởng hắn là bão đan về sau không uống thuốc mà khỏi bệnh nếu như cương quyết đúng như đây an k ỳ sinh bình phục lại tâm cảnh bắt đầu thể ngộ lao nhân q u y ề n phát phát kình phương thức cái này vừa cảm thụ an k ỳ sinh thuận tiện giống như gặp được thiên địa mới vương hoàng lâm một thân kinh lực đã hòa hợp quý nhất trong ngoài ba hợp hòa vào một chiêu một thức ở giữa hắn dưới chân chấn động liền hữu lực từ địa lên du tàu cúng hĩnh đầu gối eo cánh tay k h u y ề tay cổ tay trưởng Chỉ,、kỳ、lực giận xôi nhọn, quên như sấm, nhưng cùng lúc, hính, đầu gối, eo, cánh nhọn, như nhưng hán hĩnh, kỳ giận gối, sôi quên đầu ra sấm, eo, trong a tay, khủy tay, y khủy t cổ ư cương ờ n mánh g đều đ có lực thể bột phát ra ạ Thậm chí, lấy đ a cảnh lực kinh n đối với t r ư ờ khống, cho dù là lỗ thai, đều có thể đánh chết người. Trong tiểu h a t h viện l ã o nhân đ ố n g nhiên thu quyền từ cực động chuyển thành cực tĩnh đồng dạng chỉ ở trong n g á y mắt chỉ có bốn phía bay múa xoay quanh lá cây cho bụi vẫn không thôi quyền phong khí lãng tỏ rõ lấy tình cảnh lúc trước chân thật bất hư mà toàn bộ cảm thụ được lao nhân kinh lực biến hóa an kỳ sinh cảm nổ càng sâu trước một cái chớp mắt phát quyền như sấm tiếp theo một cái chớp mắt tính như t ù n g b á c h lão nhân quanh thân khí huyết vận chuyển kinh lực biến hóa thậm chí cả tim đập đều trong nháy mắt này l ắ n g động xuống dưới liền tựa như rét đậm cơ hội mặt đất sinh cơ dầu dếm không chút nào để l o ọ n mượt mà như đan đan cảnh huyền bí không chỉ ở tại phát đồng dạng ở chỗ thu thậm chí thu so trả về muốn tới trọng yếu an kỷ sinh dâng lên minh ngộ t hận không thể lập tức ra ngoài đánh một bộ quyền phát tiết một phen vương láo tiên sinh quyền pháp quả nhiên cương manh vô song quyền đã như thế không biết thương pháp lại đến mức nào cái này một đạo trong bình tĩnh mang theo tán thưởng thanh âm tại bên ngoài sân nhỏ vang lên đứng c h ắ c tay vương hoàng lâm lại tựa hồ như đã sớm biết chỉ là chừng lên mí mắt ngươi muốn tổ kiến trung ương võ thuật quán là ngươi sự tỉnh ta sẽ không tham dự bác cực cũng sẽ không ngoại chuyện bây giờ chi đại huyền chính gặp ngàn vạn năm không có chi tình thế hỗn loạn bên trong có thổ phỉ hoành hành quân việt chiếm lấy một phương ngoài có cường quốc thăm dò chúng ta tuy là quân nhân nhưng cũng không thể chỉ lo thân mình tiểu viện bên ngoài người tới thanh âm trong bình tĩnh nhận có l ư i mác chi bán ra người ta quân nhân ở giữa vẫn là lấy quyền cước nói chuyện như tại hạ bất tài tháng qua lão tiên sinh một chiêu n ử a thức còn xin lão tiên sinh theo ta tiến đến thượng hải tọa chấn trung ương võ thuật q u ả n a nhìn đến lão phu biểu thị bộ quyền pháp này cũng không để ngươi biết khó mà lui trong sân vương hoàng lâm đôi mắt n ử a khép khí tức trầm ngưng như biển lại như sắp dâng lên núi lửa nghe nói mười một học quyền sáu năm đại thành xuất đạo đến nay vô địch thủ lão phu ngược lại là muốn l i n h giáo một chút mười một học quyền sáu năm đại thành người này là cổ trưởng phong t i ê n t ĩ n h nghe hai người đối thoại an kỳ sinh trong lòng không khỏi chấn động cái này hai đại tông sư vừa ở im mà tại ba trăm n ă m trước giao thủ qua sao chỉ tiếc lao tiên sinh lục tuần chi niên dù lấy bao đan chi cảnh khóa lại khí huyết nhưng đến cùng không bằng trắng n i ê n thở dài một tiếng về sau tiểu viện môn hộ bị chầm chầm đ ẩ y ra dù xuống lưu dưới ánh mặt trời thanh niên c h ầ m rãi ngẩng đầu nhìn đến liên đệ tại hạ kiến thức một chút lao tiên sinh lục hợp đại thương y chương chín bắt cực đỉnh tâm c h ị cửa sân trong nội viện sáu mét chi cách hai đại tông sư đứng đối mặt nhau chầm lưng bầu không khí chậm rãi dâng lên đến cực h ạ n a n kỷ sinh hữu tâm xem tiếp đi trong lòng lại cảm giác được trận trận bất lực hắn dừng lại tại cái này mỗi một giây tựa hồ cũng đang tiêu hao hắn thể lực tinh thần lực nếu là đợi tiếp nữa bên ngoài hắn đoán chừng liền bất tỉnh là lấy cho dù là hai đại tông sư giao thủ sắp đến hắn cũng không thể không rời khỏi loại trạng thái này vừa mới rời khỏi thị giác an kỷ sinh liền sinh ra mãnh liệt không thích ứng loại cảm giác này liền tựa như từ thiên đường ngã vào địa ngục vô cùng suy yếu nương theo lấy từng đợt quen thuộc nói đem hắn mang về hiện thực cùng vương hoàng lâm thân thể so sánh thân thể của hắn quả thực hư nhược không thể tưởng tượng nổi. Bao đàn, đến lúc này an kỷ sinh đã biết hắn sở dĩ có thể nhìn thấy vương hoàng lâm quá khứ cũng không phải là bởi vì phần này sách b à n thảo mà là bởi vì kia sách bản thảo phía trên vương hoàng lâm lưu lại mãnh liệt dấu ấn tinh thần lúc này kia dấu ấn tinh thần đã lưu ở trên người hắn kia sách bản thảo tự nhiên đã mất đi kia phần tinh thần l a lấy phần này sách bản thảo đối với hắn cũng sẽ không có tác dụng vị bạn học này hôm nay bởi vì hội trợ tạm dừng cử hành xin ngài đi ra ngoài trước một vị mặc quần áo lao động thanh niên nhanh chân đi tiến triển s ả n h nhìn thấy an kỳ sinh biến sắc lớn tiếng nói tạm dừng cử hành đến cùng chuyện gì xảy ra an kỳ sinh bước chân dừng lại âm thầm nhũng mày đại huyền võ thuật hỗ trợ đều là sớm mấy tháng liền hướng ngoại giới công bố triển khai thời gian đại hội bắt đầu thời điểm năm hồ tứ hải võ thuật kẻ yêu thích đều sẽ chạy đến không phải phát sinh đặc biệt chuyện trọng đại cho nên là tuyệt không có khả năng tạm dừng để hắn c a o mày là an kiến trung nhưng cũng là gia nhập lần này bảo an bên trong thật có biến cố sợ là gặp nguy hiểm điểm này không thể trả lời ngươi vẫn là theo ta ra ngoài đi t i ê u nhân viên công tác nhanh chân vượt đến đưa tay chụp vào an kỳ sinh b ả vai hắn nắm ngón tay thon dài đ ố t ngón tay phía trên có thật d à y c k n h lớn một chảo này lại nhanh có chuẩn tiếng nói còn súng dốc đã phải bắt được an kỳ sinh bà vai ứng chảo cầm nã thủ an kỳ sinh nhận ra tay của thanh niên pháp bất động thanh sắc tiến lên trước một bước vừa vặn né tránh thanh niên một chảo này bà vai co rụt lại vừa nhấc p một chút tay n Ngươi c không bắt lấy thanh niên kia hơi kinh ngạc hắn hưng trào cầm nã thủ mặc dù không tính là xuất thần nhập hóa nhưng có thể tránh thoát lại phá kích thiếu niên này hiển nhiên cũng là có võ thuật bản lĩnh võ thuật quán tiến đến một nhóm cùng hung cử cát chi đồ vì an toàn của ngươi vẫn là tranh thủ thời gian theo ta ra ngoài đi thanh niên kia thu tay lại một mặt xin lỗi nói thời gian cấp bách Ta không phải cha ố ý ra tay ta t với ngươi. Ngươi đợi ta gọi điện o ạ i n Sinh nghĩ nghĩ, lấy điện thoại di động ra bấm An Kiến Trung điện Kỳ thoại di thoại. lấy bấm ra có h a c một số việc không tiện nói n g ư ơ i đi ra ngoài trước võ thuật quán có chút nguy hiểm không đợi an kỳ sinh nói chuyện điện thoại đầu kia an kiến trung có chút thanh âm vội vàng liền v ă n g lên không cần lo lắng cho ta về nhà trước chính ngươi cần thật chút an kỳ sinh nói cúp điện thoại cha ngươi là an kiến trung an kỳ sinh còn không để điện thoại di động xuống thanh niên kia đột nhiên mở miệng ngươi không phải võ thuật quán nhân viên công tác đi an kỷ sinh đưa di động bỏ vào trong túi không để lại dấu vết lui lại một bước võ thuật quán nhân viên công tác ta đều biết mà khẩu âm của ngươi là hình thành bản địa khẩu âm nói rõ ngươi không phải thượng hải tới nhân viên công tác ngươi sức quan sát không sai thanh niên kia nghiêng đầu một chút tự hầu nhận ra an kỷ sinh sau cả người đều bưng l ỏ n g nghe nói hơn một năm trước an kiến trung nhi tử mắc phải tuyệt chứng từ huyền kinh đại học nghỉ học về sau mai danh nhận tích một năm nhìn đến bệnh của ngươi không có có thể trị hết ta thanh niên nhìn xem an kỳ sinh trên mặt mang theo nụ cười q u á dị an kiến trung thân cao một m chín khôi ngô giống như cầu hùng thành tinh ai có thể nghĩ tới con của hắn hiện tại gầy cùng cái gà con đồng dạng c h ắ c không được hắn đều không có nhận ra ngươi nói sai một điểm ta chỉ là tạm nghỉ học không có nghỉ học an kỷ sinh rủ xuống hai tay cả người lộ ra lỏng loẹt đổ đổ nghe nói ngươi chẳng những võ thuật thiên phú không tội đầu não cũng cực kỳ thông minh trải qua đầu tư đều kiếm lẫn ra thân ra cực kỳ phong phú thanh niên kia lắc lắc tay nếp miệng lên một vòng n h a răng cười nghe ta một lời khuyên hiện tại đi huyền kinh mua mấy bộ phòng ở qua cái ba năm năm sau mùa bán bảo đảm so ngươi vất thiên môn kiếm nhiều lắm cũng an toàn nhiều hơn An k một trào này ngươi so với trước đó tùy ý một trào lại có khác nhau chỉ thấy hắn năm ngón tay co vào bắn ra đốt ngón tay ma sát ở giữa phát ra ken kép giọt vàng tốc độ cực nhanh trào ảnh hư hư thật thật sắt cơ bắn ra bùn phía ra trào đồng thời ánh mắt của hắn biến lại hung lại hung ác hai sườn cơ bắp hướng ra phía ngoài nâng lên cầm quần áo kéo căng thật c h ặ t giống như muốn mở ra cánh c h ợ t nhìn quả thực liền tựa như một con diều hâu từ ngàn mét không trung đập xuống đến hung m á n h vô cùng phải bắt nát an k ỳ sinh bà vai người này minh tình nhập ám là cao thủ thanh niên đứng chảo nhô ra trong nháy mắt an k ỳ sinh tựa như bị hoảng sợ mẹo đồng dạng một cái nhảy lùi lại toàn thân nổi da gà đều dựng đứng lên thanh niên này quyền thuật tu vi không bằng thiên liên sơn lý thanh viễn lao đạo sĩ tinh thầm nhưng là thể năng lại còn mạnh hơn nhiều một màn này tay an kỷ sinh liền đã nhận ra nguy hiểm nếu là hắn chưa từng nhiễm bệnh trước đó trực tiếp cất bước lấy bắt cực quyền cương liệt còn có thể ngạnh bính thử một chút nhưng lúc này lại quyết không thể liều mạng xoẹ xẹt an k ỳ sinh một cái nhảy lùi lại tranh thoát trước ngực quần áo lại bị một chút xé rách thành bại làn ra phía trên liền lập tức có từng điểm từng điểm vết máu chảy ra hừ một kích không chúng thanh niên kia lại lần nữa cất bước hai tay một chiếc một s a u nhô ra chảo ảnh như một cái lưới lớn hướng về an k ỳ sinh bao phủ tới tương c h à o cầm nã thủ là đại huyền trong quân quân pháp sát phạt lăng lệ luyện tập môn này trào pháp mới đầu mười ngón muốn lấy đặc thù dược thủy ngâm một năm một khi nhập môn hai ngón tay bóc có thể đem Đầu rơi máu rơi c hai ả y đều đều là nhẹ, mở ngực mổ bụng đều không h mở mổ p người i n đi hiểm chiêu. An chiến u sinh đấu mấy chiêu về sau thanh niên kia ánh mắt sáng lên năm ngón tay đạn d ố g một chút bắt lấy an kỷ sinh bên trái bà vai g i a n giác chỉ là một m chút an kỷ sinh xương b ả vai liền phát ra một tiếng r ê n rỉ, cơ h ộ bị bóc nát ẩm an kỷ sinh không lo được trên vai kịch liệt đau nhức một quyền đánh về phía mặt của hắn người quá non thanh niên kia một tay nắm lấy an kỷ sinh b ả vai tay kia t r ợ t nâng lên năm ngón tay mở ra chặn an kỷ sinh một quyền này non an kỷ sinh há mồm phun ra một búng máu dưới chân đột nhiên phát kình dẫn một cái kình lực liên tục tăng lên thẳng tới vai khửi tay đồng thời cánh tay hắn một cái gấp thân thuận thân thể thuận thanh niên kia kéo rối kinh lực thường thường một khửi tay đánh vào thanh niên kia trên lồng ngực mở cửa xuất thủ sáu lực hợp nhất Bát chỉ ự c nghe h tâm c h một tiếng trần mụn nục thể tiếng va chạm bên trong thanh niên kia lồng ngực nhất thời đổ sụp xuống dưới phía sau lưng cao cao nổi lên hai mắt có thể thấy được sung huyết biến đỏ phun trào máu tươi sông phá thất khiếu trói buộc chảy ra a ta giết người nhưng dù là như thế thanh niên kia như c ũ không có gương tay năm ngón tay càng thêm dùng sức g dăm r ắ c một tiếng xuyên thấu an kỷ sinh sương b ả vai lôi kéo hắn lật đến trên mặt đất đụng ngã lăn hai tòa gian hàng lốp buốt gian hàng phá toái mảnh tiếng bể bên trong hai người vẫn xoay đánh nhau ẩm an kỷ sinh bị bóp nát b ả vai và mẹo lấy huyết nục khóa lại thanh niên kia năm ngón tay tay phải gắt gao nắm u ố t một cái tay khác đầu gối đồng thời hung hăng đụng vào trên bụng của hắn、Phúc. thanh niên kia thụ này một cái rốt cục nhịn không được ngủ lớn máu tươi phun ra an kỷ sinh đầy đầu đầy mặt đau bất tỉnh đi x o ẹ x ẹ t an kỷ sinh dã đem hắn thanh niên mặc quần áo lao động xe xuống xoa xoa trên mặt sền sẽ xế hết u y dịch từ trên cao nhìn xuống nhìn xem thanh niên mặt m ũ i và mẹo lòng còn sợ hãi cái này ở đâu ra hôn g nhân an kỷ sinh ôm vai trái năm cái lâu ngón tay bên trong hết u y dịch c h ả y r ò n g thanh niên này một tay trong quân cầm nã pháp đánh nhau lại có chút hung hãn nếu không phải trước đó ôm bắt sống ý nghĩ của mình bị mình đoạt chiếm được tiên cơ cơ bản không có phần thắng nhìn một chút mình phá thoái hắt màn hình điện thoại an kỷ sinh ép xuống thân đi tại thanh niên trên thân tìm kiếm không có tìm được có thể chứng minh thân phận của hắn đồ vật cúng may điện thoại di động của an kỷ sinh đang muốn phát mình dãy số của phụ thân điện thoại đột nhiên sáng lên là một cái không biểu hiện dành tự dãy số không biết điện thoại trần chờ hai giây ấn đoạn mất cú điện thoại này cái gì người gặp tập kích dùng chính là quân đội ưng trào đại cầm nã điện thoại đầu kia an kiến trung khiếp sợ đều nhảy dựng lên người ở nơi đó chờ lấy ta lập tức liền chạy tới tốt tốt tốt tiện tay ném đi cúp máy điện thoại an kỷ sinh tựa ở một tòa gian hàng phía trên bắt đầu thanh lý trên người m i ệ n thủy tinh cũng kiểm kê thường thế của mình bệnh lâu chưa hẳn thành y dỉa nhưng luyện quyền hơn phân nửa hiệu chút ý thuật vai, trái, xương bả vai nát. s ư ơ n g cánh tay cũng bị hao tổn xương vai xanh đoán chừng cũng rách ra đợi đến an kiến trung vội vàng chạy đến nhìn thấy đầy người vết máu nhi tử đau lòng tay run r ậ y tên h vương bắt đàn này an kiến trung nhìn xem dưới chân hôn mê thanh niên h ẳ n không thể một cước dấm bạo đầu của hắn đến cùng chuyện gì xảy ra dùng mình quần áo băng bó ở bả vai an kỳ sinh đi tới lấy ngắn gọn câu nói kể ra trước đó chuyện phát sinh an kiến trung nghe hái hùng thiết vĩa tương tự sự tình chính hắn cũng trải qua cho nên mới biết trước đó trận chiến kia nhiều nguy hiểm Giang móc r a đặc chất hợp kim còng tay đem hắn còng lại an kiến chung một tay đem thanh niên kia nhấc lên biểu lộ nghiêm trọng việc này một hai câu nói không rõ ngươi trước đi theo ta lúc này võ thuật q u á n giới nghiêm ta đều ra không được an kỷ sinh gật gật đầu thương thế hắn mặc dù nghiêm trọng nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng biết được sự t ì n h gấp gáp chỉ có thể cùng đi theo đến võ thuật quán lầu hai võ thuật quán lầu hai vụ mặt lẻ tẻ có không ít người an kỷ sinh có chút quét qua gặp trong đó hơn phân nửa a n mặc t h ư p h ụ là hình thành đội chất pháp gần một nửa mặc thường phục hẳn là đến từ thượng hải võ thuật tổng quán k i u thượng hải võ thuật q u á người n hơn phân nửa là người trẻ tuổi trong đó thế mà còn có người quen liền là hôm đó trên xe lửa c u ầ n phú thần kịch vương ăn phong cùng bằng hữu của hắn lý viêm hai người hầu ở một cái khí tức trầm ngưng người thanh niên bên người nhìn thấy an kỳ sinh cũng đều hơi kinh ngạc nhìn thấy an kiến trung trong đó mấy người mặc chế phục người đi lên trước đem k i a hôn mê thanh niên nâng lên một bên khác một cái trung niên nhìn lướt qua an kỳ sinh b ả vai khe nhũ mày t h ế sinh không có sao chứ ta không sao chân thúc an kỳ sinh ngồi ở trên ghế salon trên vai băng bó trên quần áo chảy ra vết máu bị bóp nát xương cốt không sao người nói chuyện tên là trần chính tiểu là an kiến trung bạn thân bạn nối khố t h ử nhỏ cũng là nhìn xem an kỳ sinh lớn lên h ồ i não xương cốt đều nát còn không sao nhanh lấy thuốc tới trần chính tiểu khiển trách một tiếng phân phó người lấy thuốc tới mấy cái đội chấp pháp viên lấy ra hộp cấp cứu một lần nữa cho an kỳ sinh băng bó người này hẳn là khất đạo hội một hồi lao trần ngươi p h ả i người đi đem hắn mang đi nhìn có thể hay không hỏi ra chút gì tới an kiến trung sắc mặt nhìn không tốt ân trần chính tiểu sắc mặt cũng khó nhìn, nhìn không được tức giận cái này khất đạo hội người càng đến càng càng rỡ dưới ban ngày ban mặt liền dám khiêu chiến đội chấp pháp quả thực là không kiêng nể gì cả cái khác chấp pháp nhân viên sắc mặt rất khó coi biết rõ bọn hắn tại cái này còn dám đả thương người quả thực là trắng trợn khiêu khích khất đạo hội an kỷ sinh ánh mắt lấp lóe đó là cái tổ chức khủng bố một bên khác vương an phong cùng lý viêm lấp nhau cái sau gật gật đầu đi vào an kỷ sinh trước người đưa qua một cái bình xứ đây là chúng ta võ thuật tổng q u á n bí chế dựa cao so trên thị trường lưu truyền dược hiệu mạnh không ít g ắ p lên đi tạ ơn an kỷ sinh kết quả bình xứ đưa cho, cho mình đổi thuốc đội chấp pháp viên tập kích ngươi hẳn là khất đạo hội tiểu lâu la bất quá Khất đạo hội thấp nhất nhập hội yêu cầu cũng là ám kỉnh ngươi có thể đem hắn đánh thành d ạ n g này ngược lại là rất lợi hại lý viêm quan sát tỉ mỉ một chút an kỳ sinh thương thế trên người tấm tắc lấy làm kỳ lạ vẫn khí tốt mà thôi an kỳ sinh lắc đầu nói ngược lại là không nghĩ tới lý tiên sinh là võ thuật tổng quán người vì sao lại ngồi đoàn tàu cùng đi hôm qua mới gặp mặt qua an kỳ sinh đương nhiên sẽ không quên vương an phong cùng lý viêm chỉ bất quá trên người hai người này q u y ề n thuật bản lĩnh rất bình thường hoàn toàn không giống như là có thể gia nhập võ thuật tổng quán trình độ ta cùng an phong gia nhập võ thuật tổng quán cũng không chỉ là bởi vì quyển thuật lý viêm liếc qua cách đó không xa ngó giáo g i á c vương an phong nói đây cũng không phải là bí mật gì gần mấy chục năm qua võ thuật tổng quán một mực tận sức tại dung hợp võ thuật cùng s ú n g ống ta cùng an phong thương pháp không sai bị thu vào tổng quán bất quá học quyền thời gian ngắn bản lĩnh cũng cạn lý viêm nói hời hợt nhưng có thể được thu vào võ thuật tổng quán hắn thương pháp tự nhiên không có khả năng chỉ là không sai thì ra là thế an kỷ sinh có chút giật mình c h ắ c không được kia vương an phong có chút xem thường truyền thống võ thuật nguyên lai、like、là đi là lấy x u n g ống làm chủ lấy quyền thuật làm phụ con đường Ta lý viêm trên mặt hiện hiện một vòng phức tạp cảm xúc nghĩ nghĩ mới nói khất đạo hội cũng không phải là người châu nghĩ gì tổ chức khủng bố mà là đản sinh tại đại huyền lập quốc trước đó một cái quyền thuật tổ chức k h mục long thành lập thời t gian cùng quyền n g thuật siêu phàm nhật thánh ba mươi năm trước đã kiến thần bất phôi bất quá hắn tin tưởng vững chắc kiến thần phía trên vẫn có con đường phía trước làm việc thời gian dần trôi qua cố chớp càng ngày càng không từ thủ đoạn rất là siêu tập một nhóm nhân vật nguy hiểm lý viêm thở dài hắn một bên thành lập phòng thí nghiệm nghiên cứu cơ thể người một bên siêu tập bao năm qua quyền t h u ậ t t ô n g sư bản thảo lần này hắn mục đích nên là cổ tiên sinh bản thảo định nhân lần này là mục long thành an k ỳ sinh trong lòng căng thẳng hắn được chứng kiến bao đan t ô n g sư thủ đoạn biết rõ cao thủ như vậy quyền thuật khủng bố đến mức nào thần cảnh cao thủ so đan cảnh còn trọn vẹn cao hai cấp độ nếu là hắn tới người nơi này chỉ sợ là ngăn không được hắn mục long thành sẽ không tới hắn nguy hiểm như vậy nhân vật dám bước vào đại huyền một bước trong quân cao thủ đều sẽ tìm tới cửa không được s nhanh g á o Lý Viêm nói, đột nhiên sắc mặt đột chặt. sắc xếp kỷ s i n cũng đồng thời quay đầu đi. Cốc cốc cốc. đồng đầu đi. thời quay không nhanh không chậm thanh t h ú y tiếng bước chân tại chống t r ả i võ đạo quán lầu một vang lên t r ư ơ n g mười một ba trăm n ă m sau cổ trường sinh võ thuật trong quán tiếng bước chân vang lên đều nhịp tựa như đi đi nghiêm đến rồi võ thuật quán lầu hai mấy chục người tất cả đều sắc mặt nghiêm một chút động tác lý viêm không để ý tới nói thêm cái gì rút súng nơi tay mấy cái bước nhanh đi đến vương an phong trước người cùng hắn cùng một chỗ bảo hộ ở cái kia khí tức c h ừ n ngừng mặc quần áo đen thanh niên bên cạnh an kỷ sinh đứng dậy lúc an kiến trung đã bước tới đem hắn ngăn ở phía sau thấp giọng nói những người này rất nguy hiểm ngươi một hồi không nên rời bỏ ta bên người ta biết an kỷ sinh gật đầu lấy hắn lúc này trạng thái ý tưởng gì đều không có nếu không phải võ thuật q u á n giới nghiêm hắn sớm lôi kéo an kiến trung đi bệnh viện cái gì khất đạo hội đều cùng hắn nửa s u quan hệ không có cổ trương sinh ta biết ngươi đang chờ chúng ta chúng ta tới tiếng bước chân dần dần đi tiếp cận cuối cùng đứng tại lầu hai đầu bậc thang an kỷ sinh nhìn lại trên đến lầu hai hết thẻ hai nam một nữ ba người ba người đều mặc tây trang màu đen mặc không biểu tình không nên động dừng lại lại đi sẽ nổ súng g i a n g g i á c g i a n g giác. rất nhiều đội chấp pháp viên nạp đạn lên n ò n g thần s á c nghiêm túc nhắm chuẩn ba người võ thuật quán lộ một tổng cộng có nhân viên công tác bốn mươi sáu người đều bị thủ hạ của chúng ta k h ô n g chế được các vị nhưng không nên vọng động ba người chính giữa mang theo t ờ vàng con mắt thanh niên cười nhạt một tiếng tại họng súng phía dưới không thấy mảy may bối rối đương nhiên chúng ta vô ý tổn thương người bình thường chỉ là như thủ hạ của chúng ta nghe được tiếng súng nhất thời khẩn trương nổ sát vậy nhưng sẽ không tốt、người. t r o n chính tiêu trận mắt nhìn an kiến trung đưa tay đẻ xuống súng của hắn nhìn thoáng qua bị võ thuật quắn mấy người bao vây tại chính giữa thanh niên thanh niên kêu b ề ngoài xấu xí dáng người cũng không thể coi là cao lớn đặt ở trong đám người đều là bình thường nhất một loại người tiểu cổ tiên sinh các ngươi t r e o chọc người các ngươi đến giải quyết đi chỉ là hy vọng nhỏ cổ tiên sinh không nên quên năm đó cổ tiên sinh là vì cái gì mà chết không chỉ là an kiến trung còn lại đội chấp pháp người cũng tất cả đều nhìn về phía người thanh niên kia cho tới bây giờ người trong lời nói bọn hắn làm sao không biết vị này tiểu cổ tiên sinh sớm biết bọn hắn muốn tới nhỏ cổ tiên sinh cổ trường sinh an kỷ sinh ánh mắt k h ẽ động hắn không nhận ra cổ trường sinh nhưng trung ương võ thuật quán họ cổ tất nhiên là cổ trưởng phong hậu nhân an huấn luyện viên n g ư ơ i chú ý ngữ khí cổ trường sinh bên cạnh mấy người trên mặt đều có tức giận an huấn luyện viên n g ư ơ i rất không cần phải đ ộ n g khí lấy thủ đoạn của chúng ta coi như võ thuật quán không ai từ bên ngoài tìm mấy chục cái con tin cũng lại cực kỳ đơn giản mắt kiến gọng vàng nam giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua an kiến trung nhưng chúng ta không phải phần tử khủng bố các người đừng lộn xộn chúng ta đương nhiên sẽ không đả thương người an huấn luyện viên trần đội trưởng các người trước tiên lui sao đi bọn hắn là tới tìm ta sẽ không cũng không dám lung tung đả thương người cổ trương sinh giải thần c câu, h một đẩy ra sắc bình tĩnh vô cùng lời nói giếng cổ không vận sóng hoàng đình hạo người hai mươi ba hàng năm hóa lớn nhỏ cũng coi là một nhân tài vì mục long thành chết ở chỗ này ngược lại là khá là đáng tiếc các ngươi hiện tại thúc thủ chịu trói ta không giết các ngươi giết chúng ta hoàng đình hạo còn chưa lên tiếng ở bên người hắn âu phục đại hắn đã cười ra tiếng cổ t r ư ơ n g sinh bảo ngươi một tiếng tiểu cổ tiên sinh ngươi liền thật sự cho rằng ngươi là cổ trường phong đệ nhị để lao tử thử một chút ngươi chất lượng đi tiêu âu phục đại hắn đọc nhấn rõ từng chữ tựa như bắn liên thanh đồng dạng vô cùng nhanh nhưng so với hắn càng nhanh là động tác của hắn tiếng nói vẫn phiêu đang ở giữa hắn đã vừa xài b ư ớ ra một giây không đến đã vượt qua gần ba mươi mét khoảng cách năm ngón tay nô ra như hổ đói n à o dê thương bát thọ bình thường hướng về cổ trường sinh vào đầu trục xuống ư n g t r ả o đại cầm nã an k ỳ sinh nhận ra đại hán này sử dụng cũng là ư ơ n g t r ả o đại cầm nã nhưng là tốc độ uy thế so với thanh niên kia lại muốn cuồng mánh nhiều lắm cái kia ngón tay thon dài búng ra ở giữa trong không khí đều chuyển đến suy suy nứt ra gấm âm thanh một t r ả o này nếu là t r ọ c t r ú n g đủ để đem đầu người xương đỉnh đầu đều sốc hết lên hóa kình cao thủ an kiến chung nhau mắt theo bản năng đem nhi t ử bảo vệ chặt chẽ kỹ càng cao thủ như vậy hắn đối đầu đều hẳn phải chết không nghi ngờ còn lại đội chấp pháp viên nắm chặt súng ngắn tay nắm trắm bệnh ngắn n g i ba mươi m vút qua mà tới ư n g trào chụp súng sát cơ hiện thị rõ cổ trường sinh lại dù bận vẫn ung dung nói chuyện đồng thời nhẹ nhàng nâng tay hời hợt một trường thăm dò vào đầy trời trào ảnh bên trong t ương trào đại cầm nã là trăm năm trước trong quân quyền pháp bây giờ trong quân có thể luyện đến ngươi trình độ này cũng không nhiều đáng tiếc một nước thể lượng sao mà chi lớn cho dù một phần thôi động quyền thuật một trăm n ă m tiến triển từ lâu không phải là các ngươi có thể tưởng tượng ẩm kính phong cửa hàng khí lưu gào ghét cổ trường sinh mở ra năm ngón tay đã nắm vào kia âu phục đại hán trên cổ tay một màn này có chút quỷ dị liền tựa như kia âu phục đại hán cố ý đưa bàn tay đưa lên đồng dạng không được tình báo có sai cái ổ t r này trong ba người duy nhất nữ nhân đột nhiên dậm chân một cái tóc dài dơ lên nửa mét chi cao khí lưu gào thét ở giữa chiếc bồ như mãng thon dài trắng non năm ngón tay hiện lên lưng trào hình một trào hướng cổ t r ư ờ n g sinh bắp chân lớn gân một trào dưới hông ba thớt ba người này phối hợp vô cùng ăn ý vừa ra tay liền hợp c ô n g cổ trường sinh trên dưới ba đường xuất thủ lâm hiểm độc ác trong chốc lát đám người cùng nhau b i ế n sắc vương an phong cùng lý viêm các loại võ thuật quán người đều kém chút nhịn không được xuất thủ ẩm cổ trường sinh một tay bóp nát âu phục đại h á n thủ đoạn thuận thế một cái bổ xuống như búa bổ về phía ngực của hắn đồng thời một tay rủ xuống chập ngón tay lại như dao chém về phía hoàng đình hạo mi tâm dưới chân vừa nhấc q u é t ngang thật dài mũi dày đã đâm về nữ nhân kia hớp mắt chỉ trong một chiêu ba tiếng va chạm hoàng đình hạo vẫn là không nhịn được che chở tự thân bị cổ trường sinh nhất quyền nhất c ư ớ c bị đá tất cả đều bay rớt ra ngoài hô một khi xuất thủ cổ trường sinh tại không nâng tay vừa sải bước ra đã đổi kịp bay ngược â u phục đại h á n một d ư ỡ i vớt án nhất ở hắn cái cổ lắc một cái hất lên cá chết sách giữa không trung đồng thời một c ư ớ c đ ặ p xuống phịt một tiếng đem nữ nhân kia đầu dâm trên sàn nhà đập vỡ võ thuật quán gạch men s ứ sàn nhà chỉ có hoàng đình hạo một cái lật ngược đứng dậy sắc mặt cực kỳ khó coi cánh tay hắn hất lên hai tay trong l ỗ thủng đổ máu lập rừng lại là cổ trường sinh kia một chị chương ơ đem mười hai qua. Bao đàn, trong quân phương pháp huấn luyện khai nguyên chín nghìn tám trăm một mươi chín năm ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai hình thành bệnh viện nhân dân khu nội chú tuyết trắng vết tường quen thuộc mùi thuốc sát trùng an kỷ sinh tựa ở trên giường bệnh người ở bên ngoài xem ra là chơi điện thoại kỳ thực là tập trung tinh thần nhìn xem thị giác bên trong bảng An kỳ sinh. Năng kỳ trạng cực quyển quyển thương hoàng hợp đại thương, 42%. Tam hoàng phá quyển, long hổ đại Tam phá cầm thiết bố thái ngày càng suy yếu bệnh nan y ỉa bao đan cấp kình lực trạng thái mười võ thuật quán một nhóm về sau an kỳ sinh thu hoạch to lớn nhất là cảm giác qua vương hoàng lâm trạng thái về sau nhận biết càng là phát sinh biến hóa cực lớn mà theo hắn nhận biết cải biến hắn loại năng lực này cũng theo đó biến hóa vương hoàng lâm sẽ như là bắt cực quyền lục hợp đại thương long hổ đại cầm nã các loại quyền thuật xuất hiện tỷ lệ phần trăm hắn sẽ không như là tam hoàng pháo quyền ương ngữ hóa học tam hoàng pháo quyền các loại năng lực liền cái này không có so sánh mặc dù cái này tỷ lệ phần trăm đối với năng lực tăng lên cũng không có trực tiếp tác dụng nhưng lại để hắn đối với tự thân quyền thuật cùng vương hoàng lâm đại tông sư chi ở giữa chính lệ cùng tiến bộ của mình có một cái trực quan nhận biết một ngày kia đạt được trăm phần trăm đã nói hắn đạt đến ba trăm năm trước vị kia bắt cực đại sư vương hoàng lâm cảnh giới trọng yếu nhất lại là cái kêu báo đan kinh lực trạng thái kia là hắn cách hòa hợp không lọt bao đan cảnh giới t r ê n h l ệ n h cũng là trước mắt duy nhất đối với hắn vật hữu dụng theo về sau lại một lần cảm lộ vương hoàng lâm trạng thái đối b a o đan trạng thái nắm giữ đạt tới mười phần trăm về sau tựa hồ đã có thể thoáng ức chế mình hấp thu dinh dưỡng trôi qua có lẽ xa xa không đạt được chữa trị tình trạng nhưng ít ra sẽ không ăn được nhiều còn càng ngày càng suy yếu cái này khiến hắn thấy được khỏi hẳn ánh dạng đông có lẽ ta cái bệnh này cũng là bởi vì năng lực này an kỷ sinh thầm nghĩ hắn thị giác bên trong phát sinh biến hóa đã nắm giữ nhân vật đàm cảnh sơn một giờ vương hoàng lâm mười phút đồng hồ vận dụng năng lực cần tiêu hao tinh thần lực thể lực an kỳ sinh nhiều lần nếm thử về sau tổng kết ra hắn lúc này mỗi ngày có khả năng cảm nộ g thời gian là có hạn trong đó tiểu đạo sĩ có thể kinh lịch một cái giờ mà vương hoàng lâm thì chỉ có mười phút đồng hồ vượt qua thời gian này hắn liền sẽ tinh thần thể lực tất cả đều thấy đáy thành khẩn liên tiếp tiếng đập cửa đánh gây an kỳ sinh mạch suy nghĩ an huấn luyện viên an đồng học Dương mắt nhìn lại lại là vương an phong cùng lý viêm là vương tiên sinh cùng lý tiên sinh a tới thì tới còn s á c thứ gì tự ở lâm sàng nghỉ ngơi an kiến trung đứng lên cười tiếp nhận hai người đồ vật an đồng học lại gặp mặt vương an phong nhìn xem an kỳ sinh cười ta cũng là huyền kinh sinh viên đại học nói đến ngươi còn muốn cứ gọi ta học trường đâu vương học trường tốt an kỳ sinh cũng cười hắn mặc dù thi đậu huyền kinh đại học bất quá duy nhất đi một lần vẫn là đi xử lý tạm nghỉ học thủ tục lúc này bệnh có chỗ dựa rồi nhưng cũng không tiếp tục đi học tâm tư chúng ta xế chiều hôm nay liền muốn hồi ma đều liền tới nhìn ngươi một chút lý viêm tiện tay đóng lại cửa phòng bệnh còn có chuyện gì khác ca an kiến trung chuyển đến thế để cho hai người ngồi xuống nghe nói như thế trong lòng máy động sẽ không phải là khất đạo hội muốn trả thù a an huấn luyện viên không nên hiểu lầm lý viêm nhìn ra hắn lo lắng khoát tay một cái nói khất đạo hội mặc dù rất nguy hiểm nhưng cũng không dám tại đại huyền tùy ý làm b ậ y lại nói coi như muốn trả thù cũng là tìm chúng ta võ thuật t ổ n g quán hai vị kia có ý tứ là an kiến trung nhẹ nhàng thở ra t h ự c không dám dâu dếm lúc đầu ta là muốn mời an đồng học gia nhập võ thuật t ổ n g quán về sau biết được an đồng học có bệnh nặng cũng liền từ bỏ lý viêm nói có chút do dự vương an phong nhìn một chút lý viêm biểu lộ có chút vội vàng vương học trưởng có lời gì cứ việc nói thẳng đi an kỷ sinh nhìn thoáng qua vương an phong trực tiếp mở miệm vương an phong nhìn một chút lý viêm có chút do dự an đồng học để ngươi nói ngươi cứ nói đi đây là vương gia ngươi sự tình tự ngươi nói rõ ràng tốt lý viêm đẩy một chút vương an phong an niên g đệ là như vậy vương an phong cắn răng một cái thấp giọng nói chúng ta sau đó nhìn võ thuật quán giám sát nhìn thấy ngươi cùng tên phỉ đồ kia giao thủ ngươi dùng là bắt cực quần đi ừng an kỷ sinh hơi kinh hãi mắt nhìn vương an phong ngươi. ngươi ngừng chân cái kia gian hàng là ta vương gia tổ sư ta tiên tổ liền là vương hoàng lâm đại tổ sư thu dưỡng đứa trẻ bị vứt bỏ về sau bởi vì một ít nguyên nhân vương gia đã mất đi bắt cực quyền tinh yếu không biết an đ ồ n g học ngươi là từ đâu học được bắt cực quyền vương an phong thở một hơi dài nhẹ nhõm lời nói này hắn nhẫn nhịn đã đ ư ợ c n g à y dù cho phóng nhãn bây giờ đại huyền có thể so với vai bắt cực quyền quyền pháp không phải s ố ít đối với vương gia tới nói bắt cực quyền ý nghĩa tượng trưng cũng lớn hơn tại ý nghĩa thực dụng nhưng hắn nếu là có thể tìm về thất truyền bắt cực quyền cũng là lớn lao công lao chủ quan nghe được vương an phong an kỷ sinh ý niệm đầu tiên chính là mình quá không cẩn thận hắn nguyên bản căn bản chưa nghe nói qua đại huyền còn có bắt cực quyền tia thất đạo hội người tới cũng nhanh hắn không thể không lấy am hiểu nhất bát cực quyền đến đối địch. Lại là tới người không nghĩ tới bị người của v ư ơ n g g i an phát h i ệ Về sau cũng p h ả i c ẩ n thận một chút. An n g gặp an k ỳ sinh không nói lời nào vương an phong có chút nóng nảy vẫn là lý viêm nhìn ra an k ỳ sinh do dự vỗ vô, vô vương an phong bà vai mở miệng nói ra an đồng học không cần phải lo lắng ta đại huyền không có thiên kiến mẹ phái vô luận ngươi từ nơi nào học được bắt cực quyền đều sẽ không có người tìm ngươi phiền phước ta cùng an phong lần này tới chỉ là muốn cầu ngươi đem bộ quyền pháp này chuyển cho an phong ta có thể dùng đồ vật trao đổi vương an phong gấp nói tiếp an kỷ sinh liên quan g ồ i ở một bên gọn trái táo an kiến trung Cái có Lúc biểu sau đầu, gật gật đề. thị không vấn này một ớ i nói, giao người, phải lại, gật thương dưỡng cũng bắt ta thể bất ta thế tốt, ta đầu cầu. quyền quá, yêu có có cực cho chờ mà m môn hoàn chỉnh quyền pháp có đấu pháp l u y ệ n pháp nuôi pháp diễn pháp lại có s á o lộ một số như bắt cực quyền lại chia nhỏ là lớn nhỏ khung lục hợp thương chia nhỏ xuống tới lại có bắt cực k h u n g lục đại mở tám đại t r i ê u sáu khựu tay đầu xuân thu đao lục hợp đại thương tám đầu côn thuần dương cựu cung kiếm các loại xáo lộ tuyệt không phải nói một câu công phu liền có thể giáo hội nếu không cũng không tồn tại có quyền pháp thất truyền cái này nói chuyện vậy khẳng định không có vấn đề vương an phong đại hỷ liên tục gật đầu rất có mặc kệ yêu cầu gì đều đáp ứng tư thế nhìn lý viêm thẳng nhữ mày an đồng học yêu cầu là cái gì lý viêm cực kỳ cẩn thận trước khi hắn tới đã kỹ càng điều tra qua an kỳ sinh tư liệu cho nên hắn tuyệt đối không dám xem thường cái này tốt hơn hắn nhỏ hai tuổi niên đ ệ vị này an đồng học thợ nhỏ liền rất có chủ kiến luyện quyền có thiên phú rất sớm đã vào minh kình học rất giỏi thi đậu huyền kinh đại học mà lại rất có kinh thương đầu não an ra có thể có hôm nay phần này gia nghiệp chín thành đều là chủ ý của hắn lấy tầm mắt của hắn đến xem Cũng quyền ệ t đ thuật quyền thuật chi pháp từ xưa đến nay nhưng chân chính thành hệ thống là tại đại huyền lập quốc trước đó từ cổ trường phong các loại tông sư tổ kiến trung ương võ thuật quán về sau đại huyền ba trăm linh năm khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày cảm quyền thuật, quyền thuật càng càng rất là ra không ít nhiễu loạn cho nên về sau tại đại huyền quản chế phía dưới chân chính tinh túy quyền pháp đều bị thu được quân đội không còn ngoại truyện dân dân gian là lấy bây giờ dân gian dù vẫn có đại sư nhưng cao thủ tuyệt đại đa số đều trong quân đội mạnh như kiến thần bất phôi mục long thành đều không dám tùy tiện bước vào đại huyền thổ địa kim kỵ liền là quân đội trong quân phương pháp huấn luyện là lấy nhất là dụng cụ tân tiến làm phụ lấy khoa học phương thức huấn luyện nhân thể lấy mau lệ an toàn không gì chứng phương thức đạt tới đỉnh phong thể năng phương pháp huấn luyện trong đó thông cảm lấy dụng cụ huấn luyện viên nguyên liệu nấu ăn chữa bệnh trí tuệ nhân tạo phụ trợ các loại phương diện rất nhiều đều không phải tiền vẫn có thể cân nhắc hai người bọn họ đến cùng là tiểu bối nào có tư cách làm đến những thứ này an nghiên đệ lý viêm nói là sự thật ta ngược lại tờ hờ ở tờ ra có một cái tiến vào danh l ạ c h nhưng tiến quân doanh thời điểm muốn lấy trồng đen vân tay huyết dịch các phương thức nghiệm chứng thân phận coi như ta muốn cho ngươi cũng không có cách nào vương an phong g i a n g tay ra biểu thị bất lực quân đội đối phương pháp huấn luyện quản chế chi nghiêm còn muốn vượt qua xử ống rốt cuộc bất kỳ cái gì một cái đạt tới nhân thể đ ỉ n h phong hóa k ì n h cao thủ thả trong đám người đều là to lớn uy hiếp là ta ép buộc an kỷ sinh làm bộ thở g i i nói ra mình mục đích thực sự ta muốn mấy phần huấn luyện thực đơn không quá phần đi huấn luyện thực đơn lý viêm do dự một chút mặt lộ vẻ khó khăn nhưng cũng không tốt liên tiếp c ự tuyệt chỉ là nói huấn luyện thực đơn là trại huấn luyện dinh dưỡng sư đ ị n h chế mỗi cái người huấn luyện cũng không giống nhau người dùng cũng không nhất định có bao nhiêu hiệu quả cũng nên thử một chút ta an kỷ sinh nhìn thoáng qua vương an phong vậy cứ thế quyết định vương an phong vô đ u ổ i ta đại ca nhị tỷ thúc thúc bá phụ đều đã từng đi qua trại huấn luyện ta hỏi bọn hắn muốn mấy phần vô dụng thực đơn vấn đề không lớn gặp vương an phong đều đáp ứng lý viêm cũng không tốt lại nói cái gì chỉ có thể gật đầu phụ họa đại tỷ của ta cũng có một phần thực đơn cũng có thể cho an đồng học giao dịch đ ặ thành t ước định cẩn thận về sau vương an phong liền đứng dậy lôi kéo lý viêm cáo tử an kiến trung đứng dậy đưa tiễn đi tới cổng lý viêm đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh an kỳ sinh ánh mắt sáng rực an đồng học người người mang bệnh nan y ý luyện quyền cũng rất khó t ì h tiến tại sao muốn thực đơn đâu an kỳ sinh dựa vào giường ngáp một cái từ đáy lòng nói ta cảm thấy ta còn có thể cứu g i ú p một chút thương cân động cốt một trăm ngày liền xem như có lý viêm cho dược a o an kỳ sinh cũng tại bệnh viện ở bệnh à y mới làm xuất viện đánh lấy băng vải về đến nhà trong bảy ngày này an kỷ sinh mỗi ngày đều muốn cảm nộ một lần vương hoàng lâm b a o đ a n trạng thái về sau liền là làm một ít khôi phục huấn luyện liên tiếp bảy ngày an kỷ sinh mỗi lần đều muốn kiên trì lâu hơn một chút đáng tiếc đều là không đợi hắn nhìn thấy vương hoàng lâm cùng cổ t r ư ờ n g phong chiến đấu liền kỷ lực ức ép vì đó còn n g ấ t một lần về sau hắn cũng liền tạm thời từ bỏ mà trải qua bảy ngày cảm nộ hắn đối với tự thân k i n h lực nắm giữ cũng có bước tiến g i i s á kg nhìn xem cân điện tử trên số liệu an kỷ sinh khỏe miệm lộ ra vẻ mỉm mặc dù chỉ là lớn hai cân có lỗi với hắn cái này bảy ngày nằm tại trên giường bệnh ăn uống thả cửa nhưng an kỷ sinh đã rất thỏa mãn đây là hắn hơn một năm đến nay thể trọng lần thứ nhất không hàng p h ả n tăng bạo đan thật có thể là hắn khỏi hắn hy vọng t ố t t ố t t ố t an kỷ sinh cầm điện thoại di động lên kết nối đầu bên kia điện thoại vương an phong thanh â m chuyển đến an nghiên đệ ta có thể cầm tới trại huấn luyện thực đơn đã truyền lại đến người h ồ n g thư lý viêm xuất ra một phần hết thẻ bảy phần vậy liền đa tạ học trường chờ thân thể tốt sẽ đi thượng hải một lần không có hàn huyên an kỷ sinh cút điện thoại xuất ra bản bút ký mở ra hòng thư bảy phần thực đơn ấn mở biểu kiện nhìn xem phía trên sắp xếp sáu phần thực đơn an kỷ sinh lông mày liền là những m ộ t cái giới võ thuật từ xưa liền có nghèo văn phú võ ba phần dựa vào luyện bảy phần ăn thuyết pháp ăn thuốc bổ thiện xưa nay cũng có hàn kiếp trước học quyền thời điểm cũng tiếp xúc qua không ít độc môn dược thiện chi mới nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy phức tạp như vậy tinh chuẩn đơn thuốc đã sớm nghe nói quân đội tại trí tuệ nhân tạo phương diện đã đi được rất xa nhìn đến không giả không có trí tuệ nhân tạo cho dù tốt dinh dưỡng sư cũng điều phối không ra phức tạp như vậy dường i ả đơn thuốc an kỷ sinh hoạt động con chuột từng cái so sánh cái này bảy phần thực、đơn. c h í như n h lý viêm nói trại huấn luyện này thực đơn đều là đặc chế không có một phần là hoàn toàn giống nhau bất quá sau phần thực đơn bảy ở cùng một chỗ hắn vẫn là phát hiện cái này bảy phần thực đơn bên trong vẫn là có rất lớn một bộ phận trọng hợp chỉ là phân lượng không giống mà thôi b ắ c x a sâm thạch h ộ c sữa ong chúa hát mục nhĩ h ạ t súng củ sen trần bì bách hợp linh trì cây mưu bảng củ cải điền thất an k ỳ sinh hạ bút như bay đem cái này sáu phần thực đơn phía trên trọng hợp dược liệu đồ ăn tất cả đều ghi xuống phân tích tổng kết không nói phân lượng cái này trọng hợp dược liệu đồ ăn tổng cộng có tám mươi bảy loại trừ cái đó ra Phần từ khi thức tỉnh năng lực về sau hắn đối năng lực của mình tiến hành xâm nhập nghiên cứu hắn phát hiện mình có thể cảm thụ vương hoàng lâm tiểu đạo sĩ trạng thái thân thể kinh lực biến hóa Lại không thể ảnh hưởng động t á chương của bọn ắ n một lần một lần tình Mà một một đạo mười g bốn là m thông o phút đồng hồ, đồng chính hắn, lại dương cùng vương quen kiếm trong phòng ngủ an kỳ sinh ngủ say sưa đùi phải tại hạ vốn gối cuộn tròn cỗ giống như con cánh tay trái g i á n ra kể sát đ u ổ i cánh tay phải nâng gương mặt nghiêng người mà nằm hắn lồng ngực nửa lên nửa nằm đôi mắt đóng chặt nhìn như ngủ say x ư a kỳ thực trong ngậu ngay tại vội vàng b ậ n rộn thành h ộ p ba trăm khắc sữa ô n g chúa sáu mươi chín khắc điền thất ba cây trong ngậu an ra trong phòng bếp an k ỷ sinh miệng lẩm bẩm động t á c trên tay không ngừng từng cây nguyên liệu nấu a n dược vật bị hắn nhét vào trong nồi lửa nhỏ chậm dai chế biến đây đã là hắn thứ bốn mươi ba lần thí nghiệm không biết lãng phí bao nhiêu thứ hơn một giờ về sau tràn đầy một nồi lớn nguyên liệu nấu ăn dược vật bị hắn chế biến thành tam đại hải bắt dược thiệt ra khoa học ngược lại là khoa học mùi vị kia nghe cố này không cách nào hình dung hương vị an k ỳ sinh mỹ mắt thằng run dù là uống không biết mấy lần hắn vẫn không thể nào thích h ứ n g mùi vị này từ ngực cắn răng một cái an k ỳ sinh cố nén buồn nôn trực tiếp rót một chén lớn vào bụng khổ c h á t chát cay chua vô số loại hương vị tại hắn bị giáp phía trên n ở rộ ra bay thẳng đại não ẩm bắt to ra đời an kỷ sinh dưới chân khẽ động thoát ra phong bếp mấy cái bước nhanh đi ra ra môn đi vào trong sân đưa tay đem trong sân cắm cây gỗ đại thương nâng lên hất lên một vòng một tay nhấc ngang đại thương cái này sát phong đại thương mọc ra ba mét cắn súng thô như trứng vịt tính đến đầu thường trừng ư tiếp cận hai mươi cân trọng lượng người bình thường hai cánh tay giữ thăng bằng cũng khó khăn an kỷ sinh một tay nắm vứt cắn súng dài hơn một t r ư ợ n g thương không n ú c nhích tí nào d u n g đại thương là rất nhiều quyền thuật bên trong đều có ghi lại luyện pháp có thể luyện cả kình cùng nghe kình lại tối phí sức eo lực cánh tay nhìn như chỉ là đứng đấy bất động kỳ thực xa so với cái gì vận động dữ dội đều muốn phí sức chỉ là trong chốc lát an kỷ sinh cái chắn đã gặp mồ hôi trong lòng hắn thân thể cũng là như hắn trong hiện thực đồng dạng bưng đại thương thực sự miễn cưỡng kinh lực biến hóa an k ỳ sinh một tay dơ cao thương tỏa sáng ánh mắt được khép tinh tế cảm n g ộ tự thân kinh lực biến hóa cùng thuốc kia thiện tác dụng tại cảm thụ của hắn bên trong một đoàn nhiệt lưu tại hắn dạ dày nổ t u n g tại eo thân của hắn ở giữa r u t ẩ u theo hắn thể lực tiêu hao chậm dại biến mất không thấy gì nữa bất quá an k ỳ sinh lại biết đó cũng không phải biến mất không thấy gì nữa mà là hắn đối với thân thể trường không xa xa không đạt được nhập vi tình trạng những thuốc kia lực phát ra có lẽ có sói mòn vẫn còn trong cơ thể hắn phát sinh tác dụng một giây một phần sau hai mươi phút an kỷ sinh b u n g lòng tay đại thương len ken ra đời trên thân mồ hôi nhập trời mưa thấm ư ớt quần áo vẫn là quá miễn cưỡng nếu là trong hiện thực cái này thương thân đại thương ra đời an kỷ sinh thở hổn hển tại hắn chưa từng nhiễm bệnh trước đó cái này t r ư ờ n g thương hắn chính là bưng nửa giờ đều mặt không hồng khí không thở bây giờ lại không được hô cánh tay tê dại xương sống thắt lưng run g chân an kỷ sinh nhưng không có nghỉ ngơi không nhanh không chậm treo lên bắt cực nhỏ khung chỉ có ép khô thể lực mới có thể càng thêm nhập vì cảm giác thuốc này thiện đối với tác dụng của hắn rốt cuộc một lần nhập động hắn chỉ có hai mươi bốn tiếng muốn càng nhiều nếm thử dược thiện tổ hợp liền không thể lãng phí một chút thời gian dù sao là trong động thương thân hắn cũng không quan tâm nếu là trong hiện thực làm như vậy một ngày liền muốn tiến bệnh viện ba ngày liền muốn đột tử lại là một cái giờ an kỷ sinh rốt c ụ c thoát lực phù phù một tiếng ngược lại trong sân tay chân cũng bắt đầu run r u dậy không được hay là không được không có đạt tới thực đơn trên nói tới hiệu quả n g ử a mặt chỉ lên trời nằm hai mươi phút an kỷ sinh cắn răng ráy rủi lấy đứng dậy lại lần nữa hướng về phòng bếp đi đến bốn mươi ba lần thí nghiệm thất bại còn muốn tiếp tục nếm thử ngay tại an kỷ sinh đêm ngày lần lượt thử nghiệm thích hợp bản thân dược thiện thời điểm Cung đại huyền đại một hải chi cách bóng người chỉ dựa vào trần trụi bên ngoài hai chân tải hoang tàn vắng vẻ bình nguyên phía trên cấp tốc bao tác kéo sau lưng dài đến mấy chục mét quần quận bụi mù khí lãng kia là cái thân hình cao lớn thon dài thanh niên người mặc một bộ đều là lỗ thủng rách dưới áo đen tóc dài đầy đầu khoác vùng sau d ơ lên lạnh lùng trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ dữ tợn tại ngực của hắn bụng ở giữa thình l i n h có một đạo đáng sợ vết thương vẫn chạy sôi máu tươi n ú p ních nội tạng bên trong lần ẩn có thể nhìn thấy từng viên từng viên để ép mà ra đạn tốc độ của hắn rất nhanh vô cùng nhanh chóng hai bên cỏ dại cây cối bị hắn tiếp cận lập tức xa xa để qua sau lưng bị vô số từ trên trời giáng xuống đạn dòng lũ đánh vỡ nát sau lưng hắn trên đỉnh đầu trời giáng xuống đạn dòng lũ đánh vỡ nát sau lưng hắn trên đỉnh đầu trời trong bên hướng về kia cấp tốc bao tắp bóng người bao phủ tới đánh tan đồng dạng dẹp viên mặt đất phía trên vô số c ỏ cây đánh b ủi mù nổi lên m ộ n phía cái này nơi quái quỷ gì nơi quái quỷ gì nơi quái quỷ gì thông chính dương trong lòng hận giận muốn đ i ê n nhịn không được phát ra tiếng gầm gừ thanh âm của hắn ngưng tụ không tiêu tan xuyên thấu di động cao tốc khí lưu tại vài trăm mét không trung nổ vang như sấm ban đầu thời điểm hắn còn cực kỳ may mắn thoát khỏi hoàng giác tự cùng vương quyền đạo truy sát lại nơi nào nghĩ đến hắn vỡ ơ ý mà đi tới một chỗ tuyết một chỗ liền mảy may linh khí đều không có tuyệt linh chi địa còn bị một đám hình thủ kỳ quái đổ vật đổi u chó nhà có tang chạy trốn hàng trăm hàng ngàn bên trong đáng chết hôn đản thật muốn một phát súng đánh vào hắn ra viêm bên trong bay lượn trời cao phỉ tợ t ỉ n h phản cồn máy bay chiến đấu bên trong phi công rôn cắn răng nghiến lợi nhìn trên mặt đất bao tắc bóng người hắn thể hắn cả đời này đều chưa từng gặp qua khủng bố như vậy loại nhân sinh vật tại cường đại kim ưng không quân vòng vây phía dưới lại có thể k h i ê n phô thiên cái địa đạc tháo đạn dòng lũ từ ước trừng thành tự do c ả n khẩu chạy tới p h logi đà châu d đột ã v ư q u nhiên rốn hai mắt tỏa sáng cười gằn đè xuống núp ấm không vận đạn pháo đã chuẩn bị phát sạn một đám đang chết mối lỏng nếu không phải nếu không phải thông chính dương giữa mũi miệng phun ra nồng đậm khí lưu trần trụi bên ngoài nội tạng hướng đại não của hắn phát ra vô cùng mãnh liệt tín hiệu đói đói đói, đói. đầu góc của hắn nội tạng của hắn thân thể của hắn mỗi một cái bộ vị đều tại hướng hắn phát ra c u ồ n g loạn g à o thét ta đói thông chính dương biết đây là chân khí của hắn tiếp cận hao hết khí mạch đã nhiều lần lâm cực h ạ n mà cái này đáng chết tuyệt linh chi địa hoàn toàn không có một k i a linh khí lại tiếp tục như thế ta sẽ tươi sống chết đói ngay cả hoàng g i á c t ử cùng vương quyền đạo đều không có giết chết ta thông chính dương liền các ngươi cũng dám các ngươi cũng xứng h é t giận giữ âm thanh vang vọng bình nguyên để cao mấy trăm thước chống không m á y bay chiến đấu phi công đều dọa khẽ run rẩy đ ố n g nhiên cất cao ẩm ẩm thông chính dương đột nhiên xoay người t h ô to hai chân nước vỡ ống quần màu xanh đen kinh mạch dây dưa như cầu long chỉ là đập mạnh liền dẫm bạo dưới c h â n mặt đất chỉ thấy đất đá quần quần theo hắn mà lên thẳng tới mấy chục mét giữa không trùng đồng thời cánh tay hắn lắp một cái ép khô toàn thân chân khí phát ra như ưng như vượn ấm thanh vương quyền kiếm chương mười lăm vương q u y ề n kiếm thông chính dương hét dài một tiếng trên cánh tay từng chiếc mạch máu nổ tung huyết dịch dâng lên mà ra toàn bộ cánh tay trong nháy mắt nhuộm thành màu đỏ mà tại kia chạy xuôi trong máu một điểm lưu quang sáng lên tại lòng bàn tay của hắn mẹ g ọ t trước sau mấy hơi thở ở giữa b à n h trướng thành một thanh dài đến ba thước có hơn trường kiếm trường kiếm kia không màu thông thấu xâm nhiễm lấy thông chính dương máu tươi dưới ánh mặt trời lóe g i tia sáng yêu dị nổ nát vụ nhóm thông chính dương răng cắn đến ken c á c vang đau lòng không thể thở nổi vương quần kiếm lại cái tên mẫu vương quần kiếm tổng cộng có tử mẫu tán trôi là hắn chỗ thế giới bên trong một phương thánh địa vương quyền đạo c h â n giáo thần minh hắn kiếm sắt cũng không phải sắt giống như khí không phải khí vô hình vô chất nhưng diễn trang minh ẩn chứa vương quyền đạo vô số năm nội t ì n h là hắn chỗ thế giới đỉnh tiêm thần minh hắn sở dĩ bị đuổi giết cũng là bởi vì thanh này vương quyền tự kiếm nhưng lấy tu vi của hắn lại là tại cái này không có linh khí địa phương bị quái muốn thôi động trả ra đại giới chi lớn quả thực không cách nào hình dung mục tiêu di động mục tiêu di động đó là cái gì một thanh vũ khí lạnh cùng loại với đại huyền nước trường kiếm vũ khí lạnh ha, ha, ha. người ngoài hành tinh này gào thét nghe không hiểu chuyện ma quỷ chính là vì thanh này vũ khí lạnh a nhìn cái này đáng yêu tiểu biểu tử cao mấy trăm thước giữa không trung một khung giá trong chiến đấu cơ phi công lẫn nhau trao đổi coi là hết thể đều kết thúc trên đời này không ai có thể tại kim ưng đế quốc vĩ đại không quân vây quanh hạ còn chạy thoát cho dù là khả năng này là người ngoài hành tinh loại sinh vật hình người công kích công kích ngoài mấy trăm dặm trên đài chỉ huy w i l li am cảm thấy một tia không ổn hô to hạ đạt chỉ lệnh v a n v a n v a n theo chỉ thị của hắn hạ đạt phật logi đa châu duyên hải trên không bình nguyên trong nháy mắt bị khói lửa tràn ngập số chi không rõ đạn đạo gạt ra quần c u ộ n khí lưu nằm kéo thật dài đôi viêm tung hành dây dưa như lưới hướng về thông chính dương oanh kích mà đi thừa thiên tri tiên g i t gào l ã n g cửu huyền vương quyền c h ấ n nhạc phổ t h ụ quang minh quần c u ộ n khí lãng khói lửa tràn ngập bên trong thông chính dương hai mắt đỏ bừng lấy huyết tê kiếm phát ra một tiếng q u á c khẽ chém tranh ba kiếm mình âm thanh đại tác trời cao ở giữa t ú n tùng hàn quang đâm rách khí lãng khói lửa đây là cái gì a không a Đài chỉ, chỉ h nhanh chóng nhanh chóng đạo đạo có kia điện đài vô tuyến bên trong truyền đến từng tiếng kêu thảm cùng trên màn hình kia từng đoàn từng đoàn liên tiếp nổ lên thiêu đốt họa cầu nói cho hắn biết người xong không uy ly an phát ra một tiếng thảm tuyệt kêu trên tiếp theo đại hống đại thiếu điên muốn điên đuổi theo đuổi kịp hắn giết hắn đại huyền hình thành vườn hoa cư xá an ra nhà nhỏ ba tầng từ khi ra viện cùng nhau đã lại một mươi ba ngày không có ra cửa mỗi ngày ăn cơm liền ngốc trong phòng ngủ cái này nhưng tốt như vậy nhìn xem đóng chặt phòng ngủ a n mẫu một mặt ưu sầu a n kiến trung uống một hớt rượu không có lên tiếng âm thanh hắn cũng không biết nhi tử những ngày này đang làm gì liền biết uống rượu cũng không biết quan tâm quan tâm nhi tử a n mẫu chừng mắt liếc c a n cha sầu mi khổ kiểm từ khi nhi tử được cái bệnh này nàng đã cảm thấy trời đều sập tâm tâm niệm niệm đều là nhi tử ai a n kiến trung thở dài đứng dậy đi vào trước cửa phòng ngủ nhẹ nhàng gõ cửa một cái thệ sinh thề sinh ra một chút nên đ ổ thuốc trong phòng ngủ giống như ngủ say an kỳ sinh đột nhiên mở mắt ra một vòng tiếu d u n g tại trên mặt hắn tràn ra rốt cục thành công mười ba ngày không ngừng thí nghiệm hắn rốt cục tổ hợp ra thích hợp bản thân d ư ợ c thiện thực đơn có lẽ khả năng so ra kém trí tuệ nhân tạo chính xác nhưng cũng là trước mắt hắn có thể cực hạ n làm được thời khắc sinh tử an kỳ sinh làm không được chân chính rộng rãi chỉ là ngày xưa đều k i ể m chế ở trong lòng mà thôi lúc này có hy vọng trước khỏi trong lòng của hắn một mực đề ép tảng đá lớn rơi xuống toàn bộ tâm tình của người ta đều phát sinh biến hóa thậm chí trong thân thể lực đều biến hoạt bắt, bắt đầu ngay ngoài cửa tiếng đ ậ cửa hắn thở phào nhẹn đứng dậy mở cửa thế sinh nhìn vẻ mặt nụ cười nhi tử an kiến trung sững sờ bao lâu không có nhìn thấy nhi tử dạng này nụ cười vui vẻ rồi cha an kỷ sinh tiến lên cho an cha một cái ôm ngồi vào trên ghế s a lon kéo tay của mẫu thân mẹ ta không sao ngươi đừng lo lắng ngươi cũng thật nhiều ngày không ra cửa quảng khoa tới tìm người người cũng không ra an mẫu nhìn vẻ mặt tiểu tụy nhi tử đau lòng không thôi nhìn xem an mẫu khổ sở dáng vẻ an kỷ sinh cũng có chút đau lòng mặc dù ngay cả chính hắn cũng không xác định bệnh của mình có hay không chữa trị khả năng vẫn là không nhịn được thổ lộ một chút tin tức mẹ bệnh của ta có lẽ tìm tới biện pháp trị liệu mụ mụ biết ngươi bị bệnh nhưng cũng không thể c a m chịu ngươi nói cái gì an mẫu theo bản năng an ủi một câu n h i tử mới nghe ra an kỷ sinh lời nói bên trong ý tứ một chút liền kêu lên tiếng n g ư ơ i ngươi nói ngươi tìm tới chữa bệnh biện pháp biện pháp gì an kiến trung cũng là giật mình bây giờ còn chưa có biện pháp nói rõ chi tiết bất quá các ngươi tin tưởng ta ta sẽ không lừa các ngươi an kỷ sinh rất khó cùng phụ mẫu giải thích chính mình cái này năng lực lại không muốn lừa dối cha mẹ mình chỉ có thể tránh hắn xuất g a mình ghi lại bút ký lại hơi sửa lại đưa cho an kiến trung Cha, n g ư ơ i giúp ta mua một chút phía trên nhớ ký đồ vật càng nhiều càng tốt đây là n g ư ơ i muốn c h ạ y v ấ n luyện dược thiện thực đơn an kiến trung nhìn lướt qua trên giấy nhớ ký đồ vật đúng thế an kỳ sinh gật đầu cái này dược thiện cùng bệnh của ngươi có quan hệ gì an kiến trung nhìn xem phía trên lại là dược liệu lại là đồ ăn có chút không nghĩ ra nhi tử cho ngươi đi mua ngươi đi mua ngay nói nhảm n h i ề u như vậy làm gì an mẫu gặp an kiến trung hỏi lung tung này kia lập tức phát hỏa nàng mới mặc kệ có quan hệ hay không chỉ cần nhi tử nói hữu dụng liền vô điều kiện tin tưởng nhi tử tốt tốt tốt ta cái này đi an kiến trung cống quýt thu hồi tràn giấy bước nhanh đi ra môn mẹ người tại sao khóc an kỷ sinh vừa nghiêng đầu nhìn thấy mẫu thân chảy nước mắt vội vươn tay đi l a u an mẫu n ắ m chặt tay của hắn vừa khóc lại cười cùng nhau bệnh của ngươi được cứu rồi mụ mụ đây là cao hứng cao hứng an mẫu xoa xoa nước mắt đứng dậy ngươi ở nhà mẹ đi nấu cơm cho ngươi ngủ lâu như vậy cũng nói buộc không an kỷ sinh vừa định nói sau này mình chỉ ăn dự thiện suy nghĩ một chút vẫn là cũng không nói ra miệng lão mụ cao hứng liền đi làm đi dù sao ăn hạ an ủi phụ mẫu an kỷ sinh lại trở lại phòng ngủ bật máy tính lên đ ạ chương võ p h n một mươi sáu như lịch nhân của ta đều là cô nhi khai nguyên chín n tám trăm một mươi chín năm ngày chín tháng một huyền kinh thời gian chín điểm một mươi ba điểm nhật bất lạc đế quốc phú thương mục long thành đổi mới một đầu động thái dường như ý muốn tại gần đây thăm huyền đầu này tin tức xen lẫn trong như là kim ưng nước lại bị tập kích khủng bố mực quốc chính phủ vì bảo vệ nhân dân phong thích chùm buôn thuốc viện tri tử thái quốc pháp quan tuyên đ ộ c thẩm phán về sau tại chỗ tự sát các loại trong tin tức không chút nào dễ thấy nhưng an kỳ sinh vẫn là liếc nhìn đầu này không đáng chú ý tin tức mục long thành an kỳ sinh ánh mắt ngưng tụ vị này khất đạo hội lớn lãnh tụ thế mà muốn tới đại huyền hắn muốn làm gì võ thuật quán tập kích về sau hắn từng sưu tập qua vị này khất đạo hội lãnh tụ tin tức trên mạng tin tức khó ph càng không có nửa điểm khất đạo hội tin tức nhưng tin tức liên quan tới mục long thành lại là không ít vị này khất đạo hội lớn lãnh tụ nghe nói vốn là đại huyền một đại thương nhân ba mươi năm trước di cư n h ậ t bất lạc đầu tư trải rộng n h ậ t bất lạc các ngành các nghề từng có người gọi đùa hắn mục nửa nước mặc dù là cho đùa nhưng cũng có thể chi kỳ người thế lực sao mà khổng lồ nếu là bên ngoài tham huyền chính là võ thuật tổng quán đều không có lý do ngăn cản kẻ đến không tiện a an kỷ sinh cảm thán một tiếng khép lại máy tính cũng không có quá nhiều lo lắng đại huyền làm thế giới lớp cực liền là nhận bất lạc đế quốc đều không dám làm cản một cái mục nửa nước đối với hắn lúc này là đại nhân vật đối với đại huyền tới nói liền không quan trọng gì như vậy đại nhân vật làm sao cũng không thể nào là đến tìm hắn để gây sự a víu sáng lên trên màn hình lý viêm điện thoại đánh tới lý học trưởng nghĩ như thế nào gọi điện thoại cho ta an kỷ sinh cầm điện thoại di động lên lý viêm thanh âm chuyển đến an đồng học ngay tại vừa rồi ta nhận được tin tức có người tới cứu triệu hoàng tam ngươi phải cẩn thận một ít triệu hoàng tam an kỷ sinh c h o mày không nhớ tới người kia là ai l i ê n là bị ngươi đánh thành tàn phế người kia buổi sáng hôm nay có người tới cứu hắn triệu hoàng t ă m mặc dù bị tại chỗ đánh chết người cứu nàng lại bị thương trốn đầu bên kia điện thoại lý viêm có chút t h ấ y náy là hắn an kỷ sinh lúc này mới nhớ tới tựa như hắn nằm viện thời điểm người thanh niên kia bị võ thuật tổng quán người mang đi không nghĩ tới chết tại thượng hải là chúng ta chủ quan lý viêm thở dài tựa hồ có chút m ỏ i mệt cái này sự thực tại một lời khó nói hết An kình võ giả tại khất đạo hội bên trong cũng không tính cái gì nhân vật trọng yếu đi tại sao có thể có người đi cứu hắn ngươi sẽ không nói cho ta khất đạo hội có cái gì không vứt bỏ không từ bỏ truyền thông a an kỷ sinh ngữ khí có chút không tốt hắn ngược lại không để ý cái kia bị hắn đánh thành tàn phế triệu hoàng tam chết sống nhưng có người đi cứu hắn nói rõ con hàng này là có hậu đại cái này cực kỳ có chút phiền p h ứ c triệu hoàng tam chỉ có ám kình quyền thuật tu vi lại là sinh trưởng ở địa phương hình thành người ấn lý thuyết là không có tư cách gia nhập khất đạo hội lý viêm không có dầu diếm đem biết đến toàn nói hết ra triệu hoàng tam có người ca ca gọi triệu hoàng thiên khi còn bé bị bọn buôn người lừa bán không biết thế nào vậy mà gia nhập khất đạo hội lần này hoàng đình hạo đến đại huyền lúc đầu muốn tiện đường mang đi hắn lần này tới cứu hắn hẳn là triệu hoàng thiên hiện tại đội chấp pháp ngay tại truy tung tung tích của hắn bất quá ngươi yên tâm ngươi đả thương triệu hoàng tam sự tỉnh không có mấy người biết video theo dõi từ lâu xóa bỏ hắn không nhất định sẽ đi tìm ngươi ta đã biết an kỷ sinh có chút im lặng lại cũng không có biện pháp gì dù sao cũng không thể hy vọng xa v ở i hắn gặp được mỗi cái địch nhân đều là cô nhi phần lớn người đều là có bằng hữu người nhà không phải cũng không có c h ạ m thảo trừ căn cái t u y ế t pháp này lý viêm lần nữa nói xin lỗi thực sự là có lỗi với việc này là chúng ta sơ sẩy ta sẽ tìm người đến bảo hộ ngươi không cần an kỷ sinh không mặn không nhạt nói một câu liền cút điện thoại hắn biết được việc này chẳng trách lý viêm kia triệu hoàng tam coi như không bị đưa đến thượng hải cũng sẽ có người tới hình thành cứu hắn luyện quyền sự tình muốn tăng thêm tốc độ an kỷ sinh để điện thoại di động xuống trong lòng nhưng không có e ngại ngược lại có chút mơ hồ t r ờ mong cái này hơn mười ngày thương thế của hắn mặc dù không tốt thân thể cũng đã dần dần khôi phục trại huấn luyện dược thiện tăng thêm vương hoàng lâm báo đan g càng lộ một khi hắn có thể luyện quyền tiến bộ tất nhiên đột nhiên tăng mạnh đến lúc đó triệu hoàng thiên liền là tìm đến cũng không phải vấn đề gì cùng c ụ cái này cựa bị lẩy ra an kiến trung dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi đến đồ vật mua về thượng hải võ thuật tổng quán lý viêm còn không để điện thoại di động xuống cửa lớn liền đ ỗ n g nhiên bị một chút đ ẩ y ra vương an phong hấp tấp chạy vào cái k i a ai bắt được sao không có lý viêm để điện thoại di động xuống có chút đau đầu kia triệu hoàng thiên sợ là đã vào hoa kình hơn hai mươi cái đội chấp pháp viên đều không ngăn lại hắn bị hắn chạy trốn vương an phong một mặt p h i ề n muộn ta thế nhưng là mới vừa ở lao đầu từ nhà ta trước mặt nói tìm được bắt c ự c quyền nếu là an kỳ sinh xảy ra chuyện ta đi cái nào tìm bắt t ự quyền sân bay đoàn tàu đứng đều có đội chấp pháp viên hắn không có khả năng chạy ra thượng hải lý viêm liếc qua vương an phong coi như hắn may mắn đào tẩu hắn lại không biết đệ đệ của hắn là bị an kỳ sinh bắt được ngươi lo lắng cái gì để phòng v ạ n nhất để phòng v ạ n nhất ngươi biết hay không vương an phong trong phòng đi tới đi lui luôn cảm thấy không nỡ không phải ta đi hình thành bảo hộ hắn ngươi là nên đi an kỳ sinh quyền thuật vượt qua ngươi gấp mười ngươi trừ phi mang theo súng đi không phải nói không chính xác ai bảo vệ ai đâu lý viêm liếc mắt hắn cùng vương an phong đều không thế nào thích lợi quyền thương pháp mặc dù không tệ nhưng bọn hắn không phải chấp pháp nhân viên không tham quân trước đó không có tư cách cầm thương h à n h tẩu không có súng bọn hắn đối phó người bình thường đương nhiên đi đối đầu hóa kính cao thủ vậy liền là tìm cái chết vậy ngươi nói làm sao bây giờ dù sao bắt cực quyền không thể sai sót gia gia của ta đã lớn tuổi rồi bỏ lỡ lần này chỉ sợ không có hy vọng đợi đến lần sau vương an phong đặt mông ngồi ở trên ghế salon người ta không được tự nhiên có người đi lý viêm nhìn thoáng qua vương an phong vương an phong trong lòng hơi động ngươi nói là ngươi đại tỷ lý viêm một chút nhảy dựng lên ta nói chính là ngươi nhị tỷ ta nhị tỷ vương an phong cũng nhảy dựng lên có chút cấp nhãn ta nào dám sai xử cái kia nữ bảo long vì bắt cực quyền ngươi cũng chỉ có thể thử nhìn một chút lý viêm nín cười vương an phong nhị tỷ nhưng là có tiếng bạo lực cuồng vương an phong chán ghét võ thuật hơn phân nửa là bởi vì hắn nhị tỷ không được tuyệt đối không được nhấc lên bắt cực quyền vương an phong càng là đầu lắc tựa như trong lúc lắc ta nhị tỷ nếu là biết an kỳ sinh sẽ bắt cực quyền còn có ta chuyện gì ta tình nguyện mình đi cũng không có khả năng để n à n g đi vậy liền ngươi cứ tự nhiên lý viêm núi bay biểu thị mình không quan trọng vương an phong khẽ cắn n ô i ta cảm thấy đi ta đại ma đô chấp pháp nhân viên đều là tinh anh trong tinh anh chỉ là một cái triệu hoàng t i ê n sao có thể đào thoát lòng bàn tay của bọn hắn Trưng 17, tuyệt triệu hung hãn ngoan hoàng tiên. võ thuật tổng quán dược cao đối với gây xương rất có hiệu quả trị liệu tổn thương sau một tháng cả an kỷ sinh tổn thương đã tốt lắm rồi chỉ cần không quá độ luyện quyền đã có thể tiếp xúc một chút chữa trị huấn luyện sau đó hắn thuyết phục phụ mẫu một mình đem đến vùng ngoại thành trong biệt thự từ ngày đó tiếp vào lý viêm điện thoại về sau hắn không tiếp tục gọi điện thoại đến hắn nói người bảo vệ không nhìn thấy cái tiêu kêu cái gì triệu hoàng thiên cũng tương tự không có tìm tới cửa hết thảy tựa hồ không có chút rung động nào an kỷ sinh trong mỗi ngày chế biến dược thiện trong ngộ đạo luyện quyền luyện thường thời gian đơn điệu mà phong phú cái này khiến hắn tâm rất bình tĩnh ngày xưa hết thể k i ể m chế tạp nghiệm đều tại cái này đổ mồ hôi như mưa nhất quyền nhất cướp bên trong đạt được tịnh hóa cho đến lúc này hắn mới sâu sắc cảm nhận được chính mình cái này năng lực cường đại cảm lộ vương hoàng l â m tông sư quyền thuật để hắn đối với bắt cực quyền cùng với khắc quyền pháp càng phát hiểu do nhập vi bao đan kinh lực trưởng khống để d ư ợ c t hiện tại trong thân thể của hắn đạt được đầy đủ phát huy mà mỗi ngày nhập mộng mình kia hai mươi bốn giờ để hắn một ngày có thể làm làm người bên ngoài hai ngày thậm chí ba ngày qua dùng hắn chưa từng gặp qua trong quân trại huấn luyện nhưng hắn vững tin mình không thể so với trong quân đội trại huấn luyện tiến triển chậm đáng tiếc đây hết thảy đều không ai biết được chỉ có hắn thị g i á c bên trong số liệu bảng ghi chép hắn từng giờ từng phút tiến bộ cứ như vậy hơn hai mươi ngày vội vàng mà qua hôm nay an k ỳ sinh đang chế biến dược thiện đột nhiên nhận được a n mẫu điện thoại kỳ kỳ ngày mai liền qua tết ngươi cũng không trở lại thăm một chút mẹ ngươi ngày mai liền qua tết an k ỳ sinh lúc này mới giật mình nguyên lai là năm mới đến được mẹ điện thoại an kỷ sinh như c ũ không chút hoang mang uống thốt t i ệ n đánh một bộ bắt cực về cùng bưng một giờ đại thương về sau rửa mặt một phen mới đi ra khỏi biệt thự năm mươi trước một ngày lao thiên gia cũng không nhàn rỗi một trận tuyết lớn là hình thành phụ thêm ngân trang biệt thự bên ngoài lòng bách lâm càng là một mảnh trận nhìn đầu bởi vì tuyết lớn vẫn tại hạ an k ỳ sinh không có lái xe cứ như vậy tản ra bước hướng ra bên trong đi đến có lẽ là cửa hải cuối năm gần cũng có lẽ là chỗ vùng ngoại ô lại vẫn có tuyết rơi nguyên nhân trên đường đi cơ hồ không có người đi đường cũng không có cái gì cốt xe chỉ có đèn xanh đèn đỏ vẫn thủ vững cương vị an kỷ sinh đi trong vòng ba bốn dặm đất đều không có nhìn thấy mấy người đi một mình tại trống trại thành thị vùng ngoại ô an kỷ sinh trong lòng có loại khác tư vị thân thể của hắn lỏng l o ẹ i đồ đ ổ bộ pháp không nhanh không chậm người bình thường nhìn cũng không có chỗ đặc thù gì nhưng nếu là có tinh thông quyền thuật người liền có thể nhìn ra hắn nâng lên hạ xuống đều tật lực lấy tối tốn lực phát lực phương thức hành tẩu nâng lên hạ xuống ở giữa liền thông cảm lấy bắt cực quyền d ầ m chân phát kình công phu đáng tiếc vẫn là làm không được vương lão tông sư như vậy tùy ý thông rong d ầ m chân tuyết động bên trong an kỷ sinh vẫn đang suy nghĩ thiếu x u t của mình học công phu cần danh sư chỉ điểm không phải liền chẳng những không có cái gì tiến bộ sẽ còn tổn thương gần q u t nhưng hắn vốn là có quyền thuật đệ tử càng có một vị quyền thuật đại t ô n g sư không giữ lại chút nào hướng hắn lộ ra được quyền thuật huyền bí hắn tự nhiên biết mình nơi nào không đủ nơi nào cần cải tiến thật giống như một cái giải đề thời điểm đem hoàn chỉnh giải đề trình tự giải đề mạch suy nghĩ tất cả đều bày ở trước mặt ngươi dù là không biết rất giải đều có thể vẽ ra bất quá an k ỳ sinh cũng không muốn bắt trước mà là muốn càng sâu t ầ n g thể nộ g ra thư thuộc về chính mình đích ba một tiếng bén nhọn hơi tiếng còi xe tại trống trải trên đường lớn vang lên một cỗ màu s á n bạc việt g ã nhanh như điện chớp mà đến tại cung an kỷ sinh song song một cái t r ớ c mắt đột nhiên l ừ n g chứa phòng trượt liên bánh xe cùng tuyết động hạ mặt đất một trận ma sát tại an kỷ sinh trước người hơn ba mươi mét chỗ dừng lại an kỷ sinh trong lòng lắc đầu cũng may trên đường này không có xe không phải đây chính là cái liên hoàn thai nạn xe cộ bắt đầu gian g i ắ c an kỷ sinh không ngừng bước có chút bách qua chỉ thấy cửa xe mở ra bên trong một cái vóc người cao g ầ y nữ nhân đi ra nữ nhân kia mang theo đại đại kính dâm che khuất hé mở gương mặt xinh đẹp thân trên áo khoác s á m hạ mặc màu đen áo diện kim hở cổ áo len đặt một đôi màu đen đúng ắ n thật cao nữ nhân an kỷ sinh trong lòng không khỏi cảm thán hắn mặc dù không có lao tử nhà mình một m chín vóc dáng, c ũ người t cũng, cũng là người ngắn nhân của ầ n hắn thấp vương gia vương tri An huyên không đáp nện bước thon dài bước chân mở ra xe việt giã dương phía sau một tay từ trong đó đưa ra một cái đẩy người vết máu nam tử cao lớn nam tử kia hai chân mì sợi giống như túi ở giữa không trùng đầy người đều là vết máu lo lộ thô kệch trên mặt một con mắt rõ ràng là cái mang huyết hắc lỗ thủng triệu hoàng thiên an kỷ sinh hơi khẽ to mày từ nam nhân kia có mấy phần quen thuộc ngũ quan bên trong đ o á n r a người này thân phận triệu hoàng thiên năm nay ba mươi bốn tuổi khất đạo hội cấp hai thành viên hóa k ì n h tu vi hắn còn nhỏ bị người buôn bán bắt cóc sau gia nhập khất đạo hội tường tại cùng n h ậ t bất lạc bản địa hắc bang trong chém giết liên sát đeo súng tay chân bốn mươi ba người làm người hùng hãn ngoan tuyệt vương chi huyên một tay dẫn theo nặng hơn trăm cân triệu hoàng thiên sắp mặt bình tĩnh lời nói thanh lãnh Ta tử t h lần, lần một một nữ nhân buông lòng tay triệu hoàng tiên bùn náo thân thể liền đập vào an kỳ sinh trước người huyết thủy tí tách nhuộm đỏ đất tuyết thật ác độc nữ nhân an kỳ sinh nhìn mỹ mắt chừng này cái này triệu hoàng tiên đường đường hoa kình vỡ a ý mà bị nữ nhân này đánh thành một con chó chết cái này hắn cũng biết vương an phong cùng lý viêm một tháng qua vì cái gì không có liên hệ hắn có như thế một cái hung hãn nữ nhân xuất thủ đích thật là không cần lo lắng cái gì ta lưu hắn một mạng đổi lấy ngươi bắt t c quyền nữ nhân một bước tiến lên trước gót giày đính tại triệu hoàng thiên trên bàn tay khí thế khi người h n triệu hoàng thiên lấy hóa kinh không chế đối với thân thể ngươi sẽ lưu nhiều như vậy máu tình liên mở mắt ra không phải ngươi một cái khác bảng hiệu cũng đ ừ n g m u ố n ha, ha ha ha ha ha trong thấp đệ nén trên thống khổ bên trong triệu hoàng thiên mở ra tràn đầy ván độc, độc nhãn nhìn xem từ trên cao nhìn xuống vương tri h u ê n một con bảng hiệu ngươi mớn liền cho ngươi vương tri h u ê n ngươi lần này tháng ta vương tri huyên g ư i i cao thản h trước nhiên t n nhìn một chút an kỳ sinh kính dâm phía dưới ánh mắt như lao xẹt qua vương an phong thân thể hắn ánh mắt trổ đến an kỳ sinh chỉ cảm thấy giống như n lưỡi đao b ứ t bách từng hạt nổi da gà đều dựng đứng lên nữ nhân này chính mắt trông thấy công phu luyện xuất thần nhậm hóa nếu là nổi giận thật tốt giống như có thể dọa phá người gan bất quá trong lòng hắn không có gợn sóng cùng nàng bình tĩnh đối mặt từ vương c h i huyên hiện thân về sau ngắn ngủi mấy câu bên trong an kỷ sinh liền biết rồi thân phận của nàng ý đổ đến bất quá hắn đã đáp ứng đem bắt cực quyền chuyển cho vương an phong không có đạo lý nửa đường trước hết chuyển cho ngoại nhân có chút ý tứ đối mặt một lát vương c h i huyên nhẹ nhàng cười một tiếng đưa tay hướng về phía trước nhận thức lại một chút ta gọi vương tri huyên vương an phong tiểu tử kia nhị tị động tác của nàng tự nhiên mà vậy bàn tay bạch phóng ánh năm tràn ngập mỹ cảm an k ỳ sinh an k ỳ sinh sắc mặt chầm ngưng c h ầ m rãi nắm chặt tay của nữ nhân này trưởng đó là cái khảo nghiệm hai tay đem nắm hai trưởng đụng vào một sát na kia an k ỳ sinh biến sắc kia kính dâm phía dưới hình như có lăng lệ tinh quang sáng lên đồng thời nắm trong tay ở tựa như không phải bàn tay mà là một con mọc đầy gai nhọn con nhím hóa kinh người kinh lực thông suốt toàn thân một vũ không thể thêm rồi trùng không thể rơi trên giới quanh người đều có thể phát ra lăng lệ kinh lực như thế lúc tại an kỷ sinh cảm giác bên trong nắm trong tay lấy chính là con nhím là đỏ bừng sắt đá là vạn năm hà băng chỉ là trong n h y mắt bàn tay tính cả cánh tay đều đã đã mất đi tri í g á c Phanh. sinh An n kỳ l ồ giác. ngực chập trùng một sát, d ư ớ chân c nhiên đột một giống i l ự từ chân lên, tại hình, đầu gối, eo, cánh tay, tay liên tục tăng lên, đặt đến cổ tay, trường, tụ tại tay trên. thời tay thương. bát phát chi pháp, từ dầm tay, giản, thực tạo thường vừa chân cánh cổ cuối cùng cánh nhấc cực chi chân nhấc cánh cần cực hĩnh, khuyệu phía như như kình pháp, nhìn như pháp nghệ. bình Đây lân sâu lên, liên lên, đến ngưng ngón Đồng giống run run đến giản, quyền Nếu người an sin là là đại gối, đầu đầu đẹp, dầm eo, kỳ kỳ bị đáng tiếc hắn hôm nay đối mặt chính là một vị hóa kinh đại q u y ề n sư trấn cước phát kinh bắt cực đầu đại thương vương tri huyên lãnh đ ạ m trên mặt hiện hiện một tia nụ cười thản nhiên an k ỳ sinh trong lòng một b ầ m hắn lúc này kinh lực đã dùng đến cực hạng vừa nói cái này một hơi liên t i ế t nữ nhân này vẫn còn có thể t h ô n g dông nói chuyện hiển nhiên thành thạo điêu luyện hóa kinh đại q u y ề n sư quả nhiên so hắn lúc này mạnh hơn rất rất nhiều、Xoay. vương tri huyên nhàn nhạt nói một câu về sau siết chặt năm ngón tay nhẹ nhàng lắp một cái, cái này lắp một cái thật giống như cổ đại trên chiến trường tuyệt thế võ tướng tiện tay nắm địch nhân đầu thường lại đ ạ ép phản muốn đem an kỳ sinh buốc lên đến không tốt muốn bị buốc lên đến rồi an kỳ sinh thầm têu i không tốt cái này nếu như bị nhấc lên giữa không t r ú n g coi như ném đi đại nhân lúc này trong lòng của hắn yên tĩnh tập nghiệm đều tiêu cánh tay tính cả thân thể đều hơi rung nhẹ hạ thân lập tức như cắm d ễ đồng dạng định trên mặt đất cái này hơn một tháng qua ngày ngày càng lộ bao đan tông sư kình lực thu hoạch một chút liền bị toàn quốc a bắt cực giảm cứu lực từ địa lên chân bất quá đầu gối hạ bàn công phu luôn luôn vững vô cùng an kỷ sinh ngày ngày cảm thụ vương hoàng lâm đại tông sư quyền thuật công phu tiến bộ lớn nhất lại là lần này bàn công phu a một chút phát lực không có bước lên an kỳ sinh nữ nhân kính dâm phía dưới đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang cuối cùng cái này một cái trước mắt hắn cảm giác trước mặt bệnh này cây non tựa như biến thành người khác trầm ổ n bất động vượt sâu đỉnh núi cao s ư ớ n g s ư ớ n g thế mà để nàng có một phần đối mặt mình sư phụ mới có cảm giác tâm niệm cùng một chỗ vương tri huyên b u ô n g lòng tay ra có thể đem bắt cực luyện đến một bước này l ấ tuổi của ngươi vị trí hoàn cảnh tới nói được cho không tệ an kỷ sinh không nói gì cắn răng thu hồi không cảm giác cánh tay bất quá công phu là đánh ra tới không phải luyện ra được ngươi quyền luyện không sai phía trên này ghi lại một cái địa chỉ internet phía trên thường xuyên sẽ có một ít nhiệm vụ hạ đạt đối với luyện quyền có chỗ tốt vương tri huyên gỡ xuống kính dâm kẹp ở áo khoác cổ áo quay người đi hướng xe việt d ã đột nhiên d â m chân xuống quay đầu một chú ý quăng ra một cái thẻ an k ỳ sinh đưa tay tiếp nhận hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại cái này xem xét hắn liền biết được nữ nhân này vì sao giữa mùa đông đèo kính đen con mắt của nàng hẹp dài ánh mắt sắc bén như lao khi khai anh hùng h ư n g t ự c có một đôi mắt này nàng không tính kinh d i ệ m ngũ quan toàn bộ liền sống lại tản ra mị lực kỳ dị nhưng thoáng nhìn phía dưới an k ỳ sinh trong đầu lại hiện ra một cái thành ngự ưng xem làng cố ngươi không muốn bắt cực quyền rồi an k ỳ sinh hơi kinh ngạc nữ nhân này xem xét liền là cực kỳ bá đạo tính tình thế mà liền bỏ qua như vậy vương an phong cần bắt cực quyền thu hoạch được thế hệ trước ủng hộ ta lại là không cần xe việt d ã trên ghế lái cửa sổ xe quay xuống vương chi huyên cái cầm khẽ nhết mang theo cửa nhà ý húng chi tỉ tỉ ta là chấp pháp vó giả ngươi không đồng ý ta lại không thể cưỡng bức ngươi dậy ta không phải ông ông động cơ trầm muộn trong tiếng thác xe việt ra sẹt qua đất tuyết biến mất tại mông lung trong sương mù an k ỳ sinh khẽ giật mình mắt nhìn trên tay tấm thẻ chấp pháp võ giả diễn đàn vẽ mời m ờ i người vương tri huyên chấp pháp võ giả trong truyền thuyết lục phiên môn có ý tứ an k ỳ sinh thu hồi tấm thẻ bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nằm thi trong đống tuyết triệu hoàng thiên thở dài nhấc lên hắn hướng chấp pháp cục đi đến vị này khất đạo hội cấp hai thành viên hóa k ì n h đại quân sư v ì cứu đệ đệ mà tới cuối cùng vẫn đưa tại đại huyền khối này cấm địa phía trên tốt tốt tại chấp pháp cục chuẩn bị án mới đi ra không bao lâu an kỷ sinh điện thoại liền lại vang lên an đồng học n g ư ơ i không sao chứ lý viêm có chút thận trọng thanh â m từ ống nghe chuyển đến không đợi an k ỳ sinh trả lời điện thoại đối diện liền đ ổ i người vương an phong đoạt tới điện thoại lo lắng bất ta nói an n h i ê n đệ không xảy ra chuyện gì chứ này cũng không có an k ỳ sinh n ắ m chặt lại còn có chút tê dại tay phải ta nhị tỷ có hay không hỏi ngươi ép hỏi bắt cực quyền ta nói cho ngươi nàng nhiều nhất dọa ngươi một chút chấp pháp võ giả tự có quy trình liền xem như ta nhị tỷ cũng muốn tuân thủ vương an phong nói, nói liền đại thổ nước đắng hắn lần này lúc đầu nghĩ là cầu hắn nhị tỷ đi âm thầm bảo hộ an kỷ sinh lại không nghĩ rằng vương chi huyên trực tiếp đ ú n g tay đuổi nhỏ một tháng quả thực là đem k i a triệu hoàng tiên bắt lấy sau đó trong nhà hắn liền là giận dữ đem hắn c ấ m túc qua một thời gian ngắn ta đi thượng hải đem bắt cực quyền giao cho ngươi an kỷ sinh đánh gậy vương an phong t ố khổ trực tiếp cúp điện thoại hướng trong nhà đi đến càng là thành thị phốn hoa năm vị lại càng nhạt tiếp trước như thế thế này cũng là như thế thằng đến đến trong khu cư xá mới nhìn đến linh linh tinh tinh bọn nhỏ tại trong đống tuyết chạy chơi đùa cha mẹ đổi tràn đầy tuyết nước dày an kỷ sinh về đến trong nhà cơm tất niên cực kỳ phong phú làm cũng cực kỳ phiến thức còn tại phòng bếp bận rộn an cha an mẫu nghe được thanh âm của con trai cũng không ra chính người đi xem tv c ơ n còn muốn một hồi mới có thể làm tốt đâu được rồi an kỳ sinh lên tiếng trở lại phòng ngủ xuất ra vương tri huyên cho tấm thẻ dựa theo trình tự tại trên máy vi tính mở ra cái này cái gọi là chấp pháp võ giả diễn đàn đầu tiên đập vào mi mắt là trải rộng màn hình một câu trật tự là hết thể mỹ hảo căn cơ t r ư ơ n g m ộ ư ơ i chín hiệp dùng võ duy cờ mờ trật tự là hết thể mỹ hảo căn cơ tràn đầy khói lửa chiến hỏa bối cảnh đồ bên trên chỉ có một câu nói như vậy ta khi còn bé học sự nhìn thấy từ mấy ngàn năm nay trên phiến đại địa này quá nhiều hương suy luận thế người không bằng chó coi con là thức ăn thịnh thế võ giả cầm võ hạnh hùng miệt thị phác độ tự cho là khoái ý n h ầ m hiệp kỳ thực bất quá cầm giữ không được dục võ ác ôn mà thôi chúng ta quân nhân làm tuân thủ nghiêm ngặt mình tâm l o ạ n thế dùng võ hộ dân trừ bạo an dân thịnh thế làm không vọng động vô danh giữ gìn pháp chế hòa bình bình định cầm võ hoành hành chi xuân trùng cái này một thanh âm ẩn chứa mãnh liệt tình cảm phủ lên lực cực mạnh nghe chi cơ hồ có thể cảm nhận được cổ lão loạn thế tàn khốc trong loạn thế người tuyệt vọng không cam lòng thanh âm này an k ỳ sinh chấn động trong lòng âm hưởng bên trong chuyển đến thanh âm có chút sai lệch nhưng hắn vẫn là đã h i ể u đạo này thanh âm chủ nhân hắn từng tại cảm nộ vương hoàng lâm thời điểm nghe qua thanh âm này một đời tông sư cổ trường phong đáng tiếc thanh âm có chút sai lệnh trong đó hơn phân nửa là hậu thế hợp thành nhiều nhất có cổ tiên sinh năm phần sức cuốn hút an kỷ sinh có chút cảm thán các triều đại đ ổ i thay đến nay có thể trong lịch sử lưu lại danh hào người phần lớn đều là nhân cách mị lực xuất chúng sức cuốn hút kinh người hàng người cổ trường phong có thể xưng ba trăm n ă m qua quyền thứ nhất thuật đại tông sư một thân cách mị lực tự nhiên không cần nhiều lời chỉ nhìn ba trăm n ă m trước bằng vào hắn lực lượng một người tổ chức lên thiên kiến bệ phái thâm căn cố đế đại h u y ề n giới võ thuật liền có thể thấy được chút ít không biết chờ năng lực tiến thêm một bước có thể không thể nhìn thấy cổ tiên sinh cùng vương tông sư giao thủ an k ỳ sinh thầm nghĩ một bên đăng ký gia nhập diễn đàn cái này diễn đàn là cái phong bế thức trang w e không có mời người căn bản vào không được gia nhập diễn đàn xem một chút phát hiện cái này diễn đàn chỉ có nhiệm vụ hạ đạt nhiệm vụ đưa ra ban thưởng hối đoái võ giả giao lưu bốn cái b ả n khối ngắn gọn vô cùng ngược lại là liếc qua thấy ngay an k ỳ s i n nhấn mở nhiệm vụ hạ đạt từng đầu nhiệm vụ liền chuyển động tinh tế xem xét trên của hắn khuôn mặt cũng nhiều cùng trong lệnh truy nã ác ôn á ạ n khớp hắn nhìn thấy cầm nã hóa kinh ác ôn triệu hoàng tiên nhiệm vụ đã biểu hiện đã hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng là điểm tích lũy một thông lạc hoạt cốt rượu m ư ơ i bình cổ d a bí chế dầu cao một cân long môn nội tráng rượu ba mươi bình ban thưởng như thế phong phú an kỷ xin nhấn mở xem xét có chút tắt lưỡi một n g à n điểm tích lũy l i ề n là một n g à n vạn đại huyền tệ tăng thêm phía sau một chút dược vật tính toán giá cả chỉ sợ chừng ba n g à n vạn hắn những năm này dựa vào làm người hai đời khiếu rắc tiền kiếm được cũng chỉ có thế bất quá ngẫm lại một cái hóa k ì n h đại quyền sư kinh khủng tựa hồ cũng có thể lý giải liền xem như cùng là hóa k ì n h đại quyền sư bình thường cũng không nguyện ý cùng cùng giai liệu mạng tranh đấu rốt cuộc t h ắ n g tiến bệnh viện thua liền tiến nhà xác ban t h ư ở n g phong phú một ít cũng là chuyện đương nhiên nhiệm vụ này mặc dù không ít nhưng phần lớn đều chỉ có thể treo chân chính có thể làm không có bao nhiêu an kỷ sinh từng cái đạo qua những nhiệm vụ này không khỏi lắc đầu chấp pháp võ giả diễn đàn phía trên treo nhiệm vụ phần lớn là đại huyền chính phủ tội phạm truy nã từ minh k i n h đến cương kình thậm chí ngay cả mục long thành cũng đều ở phía trên treo bất quá trong đó phần lớn nhiệm vụ mục tiêu đều đã sớm không tại đại huyền tỷ như mục long thành ai có thể tại nhận bất lạc đế quốc trung tâm khất đạo hội hang hổ bắt giết vị này kiến thần bất phôi tuyệt đỉnh cao thủ cái khác cũng kém không nhiều huyền tinh như thế lớn thật muốn chạy ra hải ngoại mai danh nhận tích muốn tìm được cũng không dễ dàng mơ hồ nhìn một chút nhiệm vụ phát hiện không có thích hợp bản thân tiếp nhiệm vụ an kỷ sinh điểm tiến ban thường hối đ o i bản khối phần thường này hối đ o i bản khối bên、trong. công khai ghi giá lấy như là quyền pháp tâm đắc nội trắng rượu chấn thương rất cao thậm chí đặc chế binh khí an k ỳ sinh thậm chí ở bên trong thấy được cầm đao trứng đại huyền đối với vũ khí lạnh quản lý không bằng súng ống như vậy nghiêm nhưng cũng không phải ai cũng có thể cầm đao cái này cầm đao trứng đối với một chút vũ khí lạnh cao thủ tới nói liền có rất nhiều tác dụng vũ khí lạnh hào thủ một đao nơi tay lực sát thương so quyền cước mạnh lên gấp một mươi c h độ uy hiếp cũng có thể lên thăng gấp m ư ơ i như kia vương tri h u y n một tay bóp liền để an kỷ sinh hoàn thủ bất lực nhưng nếu là trường thương nơi tay kết quả là rất khác nhau đương nhiên, vũ khí lạnh tăng phúc dù lớn đến mức nào cũng so ra kém s ú n g ống theo kia lý viêm nói vương an phong không s ú n g nơi tay bất kỳ cái gì một cái minh kỉnh võ giả đều có thể đánh hắn kêu cha gọi mẹ nhưng nếu là một s ú n g nơi tay hóa kình đại quyền sư đều muốn ngượng bộ lui m ì n h trong quân đội cầm đặc chế s ú n g ống quyền thuật đại sư thì càng kinh khủng bất quá những vật này chẳng những cần điểm tích lũy còn cần xét duyệt thân phận có chút phiền p h ứ c điểm tích lũy chỉ có thể đổi tiền tiền lại không thể đổi điểm tích lũy nhiệm vụ này nếu có thích hợp ngược lại thật sự là muốn tiếp an kỷ sinh sờ lên cảm những phần thưởng này bên trong có không ít đối với hắn hữu dụng tỷ n ộ i tráng rượu nếu có những này hắn liền có thể luyện thiết bố sam loại hình ngày công nghĩ đến an k ỳ sinh điểm tiến võ giả giao lưu b ả n khối đầu tiên đập vào mi mắt liền là đỏ bừng đưa đỉnh thiếp mời khất đạo hội lớn l a n h tụ mục long thành thăm huyền điểm đi vào mục long thành cái này lão cẩu còn dám tới huyền vị nào đại sư có thể bắt giết hắn tại hạ nguyện dâng lên toàn bộ thân gia nửa đời sau kiếm điểm tích lũy cũng tất cả đều cho người không sai thêm ta một、cái. vậy ta một một một liền có thể tại cái này gọi bậy có lá gan đi đón nhiệm vụ a không nói mục long thành các đạo hội cái khác đạo hội hai cái i k ế nếu thần nhân vật t nhân i p cũng được ta đại ca. Ta h y ề như tam t đại ầ n cũng không gặp nhận nhiệm n cấp cao gặp thủ, g vụ, ờ i đây là ngay là cả bọn hắn đều mang sao. có h chửi, thì phải làm thế nào đây? Nếu như bọn hắn ử i liên làm nào Nếu bọn c đây? thể giết mục long thành ta lý tam dương tự thân lên môn cắt đầu lấy bồi tội đều được cũng liền có thể ở chỗ này so tài một chút có loại đi tìm ba vị đại tông sư đi nói thiếp mời bên trong dối bời cùng phía ngoài diễn đàn cũng không có gì khác biệt đại đa số người đều tạy lên án mục long thành bất quá cũng cứ như vậy bắt giết mục long thành nhiệm vụ tại người chấp pháp diễn đàn sợ là đều treo ba mươi năm không phải không người tiếp tiếp người đã chết thậm chí tại những n à y dân mạng đôi câu vài lời bên trong hắn đều tổng kết ra cái này ba mươi năm đón lấy nhiệm vụ này danh sách hóa k ì n h hai mươi bảy người đan cảnh sáu người cương k ì n h ba người kiến thần hai người nghe nói những đại sư này là cùng đi đáng tiếc đều ham tại khất đạo hội chỉ có bây giờ đại huyền tam đại thần cấp cao thủ một trong hàn long hoa chạy về nhưng cũng theo đó bế tử quan ba mươi năm không x u ố núi g n không biết sinh tử cũng chính là một trận chiến này đặt vững mục long thành giới võ thuật đệ nhất thế giới địa vị vô luận là địch hay bạn trong lòng đều muốn thừa nhận điểm này vừa rời khỏi cái này t h í c mời một cái khác đầu vừa ban bố t i ế p mời hấp dẫn an kỳ sinh ánh mắt tiếp xuống tiếp xuống có người tiếp bắt giết mục long thành nhiệm vụ chương hai mươi xài tiền như nước trong diễn đàn lập tức náo n h ì t lên kia thiếp mời vừa phát một phút đồng hồ liền bị nhân hỏa nhanh đỉnh đi lên hồi phục nhanh chóng để người đáp ứng khống x u ệ sẽ là ai tiếp nhận nhiệm vụ này an k ỳ sinh trong lòng cũng có chút hiếu kỳ người chấp pháp diễn đàn trên nhiệm vụ xác nhận là hoàn toàn nạp danh trừ phi mình tuân ra đến nếu không không có người sẽ biết là ai tiếp nhiệm vụ hắn không dừng lại lật t i ế p mời bên trong các loại suy đoán có đoán là thần cấp đại tông sư cũng có người đoán là quân đội cao thủ có lý có cứ liền là không thực truy nhìn đến cũng không có gì kết luận an kỷ sinh lắc đầu rời khỏi t h i ế t mời từng đầu lật xem lên nhiệm vụ chấp pháp võ giả không hổ là bị gọi đùa là lục phiến môn tồn tại cái này diễn đàn nhiệm vụ không chỉ là truy sát truy nã người nhìn dĩ vãng nhiệm vụ ghi chép thậm chí không thiếu giải nguy cứu tế bảo hộ yếu viên quét hắc trừ ác các loại chính phủ nhiệm vụ đương nhiên cũng có tìm bồi luyện người nhiệm vụ chỉ cần có điểm tích lũy tìm hóa kình người cái cọp đến luyện kình cũng không phải là không thể tại cái này diễn đàn bên trên điểm tích lũy so tiền đều hữu dụng hơn nhiều đáng tiếc nhiệm vụ không dễ hoàn thành an kỷ sinh cũng chỉ là đem tin tức phía trên ghi xuống về sau xem lên diễn đàn trên một chút thượng truyền video những video này bên trong đều là một ít dân gian lưu truyền quyền thuật không chứa chân truyền nhưng cũng có chút tận tảng tiểu khiếu môn thu phí lại thu không phải điểm tích lũy mà là đại huyền tệ bất luận cái gì một môn quyền thuật đều có hắn độc đáo địa phương an kỷ sinh đắm chìm trong đó cũng không ít thu hoạch tích tích cái này diễn đàn trung tâm cá nhân bên trong có tin tức vang lên an kỷ sinh nhấn mở là một đầu điểm tích lũy tới sổ tin tức ừ m an kỷ sinh nhìn lướt qua ghi chú lại là vương tri huyên cho hắn đơn độc ban bố nhiệm vụ truyền thụ vương an phong bắt cực quyền tinh yếu nhiệm vụ thời gian ba tháng ba trăm điểm tích lũy thủ lao đã giao nữ nhân này an kỳ sinh l ắ t đầu nữ nhân này là đang thúc giục hắn đi thượng hải không có trả lại điểm tích lũy đường tắt an kỳ sinh cũng không giả mồm trực tiếp nhận lấy điểm tích lũy thuận tay liền mua mấy bình nội trắng rượu ăn cơm tất nhiên á thời gian hoảng hoảng du du đi vào đêm khuya trong phòng khách an mẫu hô lên biết an kỳ sinh khép lại máy tính trong phòng khách trên tv đặt vào vượt năm tuyệt tối u an mẫu bận trước bận sau bưng các loại ăn ngon an cha xuất già chân tàng rượu ngon so với năm ngoái bởi vì an kỳ sinh nhiễm bệnh về sau tình cảnh bi thảm năm nay bầu không khí tốt quá nhiều đến hai nhà chúng ta uống hai chén An, kiến chung với tay, cho an kỳ i với ế n chung An cho tay, k sinh rót mới ộ t chén n rượu. uống hai ba chén hắn đã uống a e mềm nằm trên ghế xa lon nằm ngáy ho ho liên biết uống rượu an mẫu hận hận bóp một cái trợ phu hô an kỳ sinh cùng một chỗ đem hắn nâng đến trong phòng ngủ an kiến trung một m chín vóc dáng hai trăm cân thể trọng nàng một người là không thể nào đem hắn dịu vào đi bồi mẫu thân xem hết vượt năm tối i t an kỷ sinh mới trở lại phòng ngủ thoát y lên giường nhắm mắt nhầm ngộng cảm nộ vương hoàng lâm báo đan trả thái cảm nộ không phải một lần là xong hắn cũng vô pháp một bước lên trời trực tiếp nắm giữ bao đan tinh túy bất quá trong mỗi ngày cảm nộ luôn có thể để hắn đạt được nhiều thứ hơn cảm nộ bao đan tông sư chi quyền thuật đối với hắn càng nhiều là chỉ điểm trước kia luyện công một chút không hiệu đồ vật cũng dần dần đều lý giải dung hội q u a thông ngày kế tiếp ba giờ sáng nhiều căn phòng cách vét gan cha an mẫu đã bắt đầu mặc quần áo rửa mặt đầu năm mùng một chút tết là hình thành thói quen phụ mẫu sau khi ra cửa an kỷ sinh cũng đi lên mấy ngày này hắn đã dưỡng thành làm việc và nghỉ ngơi sau khi rửa mặt đi xuống sân nhỏ tại tuyết quang chiếu g i i bắt đầu luyện công buổi sáng giới võ thuật có một ngày luyện một ngày công một ngày không luyện trăm ngày chống không t h u y ế t pháp cố nhiên có chút khoa trường nhưng cũng nói võ thuật tu hành chi y ế u quyết liền là cần luyện hô hô quyền phong gào ghét vanh anh tuyết quang bên trong bàn đá xanh bên trên chân của hắn không cách mặt đất như lội trong nước bùn thân hình nông rộng thần ý thư giãn chầm chậm diễn luyện lấy bắt cực lớn nhỏ h u n g bắt cực lớn nhỏ khung là bắt cực tinh hoa vị trí đại giá là tử nhỏ khung là mẫu điểm chi tức luyện một mình hợp chi tức đánh kép hình chi là hai kỳ thực là một hợp chi nói bắt cực nếu có hiểu được võ thuật người ở bên quan sát liền có thể nhìn ra an k ỳ sinh thân pháp quyền lộ đi đều là một cái chính tự hắn thân là trung tâm hắn quyền làm trung tâm d ầ m chân trung tâm chiều đánh trung tâm b ă n g vào ta làm trung tâm quyền mở bắt cực ba mấy đường quyền lộ đi qua an kỷ sinh đột nhiên dậm chân quay người k h u tay kích lực hợp nhất chỗ quyền ra như thường quay không khí phát ra một tiếng pháo giống như nổ vang Một bây giờ đánh ra thì nói rõ thân thể của hắn đã khôi phục lại một năm trước nuôi gần hai tháng rốt cuộc đền bù một năm thâm hụt an kỷ sinh đứng ở tuyết quang bên trong trong lòng nổi lên vợt sóng bệnh tới như núi sập bệnh đi như kéo tơ một năm này hư nhược hắn cơ hồ xương cốt đều giống hai tháng bù đắp lại đã là trại huấn luyện dược thiện chi công hắn khẽ ngầm đầu lúc này chính gặp ánh dạng đông đạ sắc trời dần sáng một năm mới bắt đầu nhân sinh mới cũng muốn triển khai hình thành vùng ngoại ô an k ỳ sinh chỗ trong biệt thự ba ba ba một cái thân hình nam nhân cao lớn xoa động rượu thuốc t h ô to bàn tay tại an k ỳ sinh vai con phía trên liên tiếp đập nam nhân kia thân thủ mạnh mẽ trên tay công phu không tệ an k ỳ sinh nằm lì ở trên giường cũng có thể cảm giác được vai con ở giữa nhiệt khí lưu động lưu đại ca tay nghề thật sự là nhất tuyệt một lát sau an k ỳ sinh khoác lên y phục chật chật tán thưởng liền dựa vào tay này kiếm cơm lưu hiển ngồi ở trên ghế salon nghe vậy mặt có vẻ tự đắc nối xương bò xương massage châm cứu ta lưu hiển tại đại huyền cũng là phải tính đến cũng không rẻ a một trăm điểm tích lũy an kỳ sinh ra vẻ cảm thán lưu hiển là hắn bắt đầu tập luyện thiết bố sam về sau lấy một trăm điểm tích lũy hai tháng giá cả từ huyền kinh mời đi theo xoa bóp đại sư một trăm điểm tích lũy đổi thiết bố sam nhập môn đã cực kỳ có lời ta cái này rượu thuốc mặc dù quý thế nhưng v ậ t siêu chô giá trị đi lưu hiển cười cười trong lòng cũng có chút giật mình thiết bố sam cái này ngạnh công muốn nhập môn cũng không phải đơn giản như vậy người bình thường liền là có rượu thuốc phụ trợ cũng muốn nửa năm trở lên mà cái này an kỳ sinh thiết bố sam tựa hồ còn không chỉ là nhập môn đơn giản như vậy vậy cũng đúng đáng tiếc điểm tích lũy quá hiếm có an kỳ sinh thở dài vương tri huyên đưa tặng ba trăm điểm tích lũy hơn hai tháng hắn liền tiêu sạch sẽ, sẽ điểm tích lũy không khỏi tiêu a nếu như tiền có thể đổi điểm tích lũy thật là tốt biết bao câu nói này xúc động lưu hiển hắn thân ra ước vạn nhưng không phải là vì điểm tích lũy làm sao có thể chạy đến hình thành đến cho an kỳ sinh xoa bóp hai tháng thời gian không còn sớm ta còn muốn chạy về huyền kinh như vậy cáo tử cảm thán một câu lưu hiển đứng dậy cáo tử lần sau đến huyền kinh kk làm chủ thật tốt chiêu đ ã y ngươi l ư u ca quá k h á c h khí an kỷ sinh đứng dậy đưa tiễn đưa mắt nhìn lưu hiển lái xe rời đi mới quay lại tốt tốt còn chưa đi đến phòng khách an kỷ sinh điện thoại liền văng lên an nghiên đệ nhà ngươi ở đâu ta đến hình thành vừa đ ẹ xuống kết nối khóa đầu bên kia điện thoại liền chuyển đến vương an phong cấp hống hống thanh âm chương hai mươi một quyền cùng súng bị cấm túc ba tháng vương an phong một được thả ra lập tức liền kéo lên đồng đảng lý viêm từ thượng hải đi máy bay đến hàm thành về sau chuyển đoàn tàu tới hình thành hắn gọi điện thoại thời điểm lý viêm chính liếc mắt chừng hắn n g ư ơ i xuất hiện nhà ga chờ lấy ta lập tức tới an kỷ sinh cúp điện thoại lái xe đi đoàn tàu trạm hình thành không có sân bay đoàn tàu đứng ngày bình thường dòng người chen trúc đầu mùa xuân lúc người tự nhiên càng không í t an kỷ sinh tìm một hồi lâu mới tìm được trong đám người vương an phong hai người n g ư ơ i người là an k ỷ sinh vương an phong nhìn xem người tới có chút giật mình người tới người mặc màu trắng v õ đạo phục giữ lại đầu đinh hai mắt thâm thúy tính m ị c h rắng người mặc dù không tính là khôi ngô nhưng cũng phon dài cân xứng nếu không phải ngũ quan không có biến hóa vương an phong quả thực không thể tin được đây là an kỳ sinh lên xe đi an k ỳ sinh cười cười mở cửa xe an nghiên đệ thân thể tựa hồ có chỗ chuyển biến tốt đẹp a lên xe lý viêm nhìn xem an k ỳ sinh ánh mắt liền có chút kỳ quái hơn bốn tháng trước mấy người gặp mặt thời điểm an k ỳ sinh g ầ y không nói gió thổi qua liền ngã cũng coi là cực kỳ hư n h ư ợ c loại đó ngắn ngủi hơn bốn tháng thời gian an k ỳ sinh thế mà phát sinh biến hóa lớn như vậy không phải nói mắc phải tự chứng sống không quá một năm sao tốt hơn nhiều an kỷ sinh không có nhiều lời chỉ là đánh tay lái hướng về vùng ngoại ô mà đi vậy là tốt rồi lý viêm vừa nói vừa hung hăng t r ư n g vương an phong một chút liền cái này c ò n dám nói sống không quá năm nay nhìn so thân thể ngươi đều mạnh hơn nhiều vương an phong cũng có chút không nghĩ ra không phải là lầm xem bệnh sớm biết dạng này bọn hắn cũng sẽ không cấp hồng h ố n g chạy đến hình thành kỳ thật ta đã định từ hàm thành đến thượng hải vé máy bay bất quá đã các ngươi tới cũng là b ấ t đi chuyện của ta an k ỳ sinh đối hai người ý đổ đến thấy rõ không có gì hơn là biết hắn thân mắc bệnh nan y sống không quá một năm mắt thấy bốn tháng còn không lên đường chuyển động thân thể sợ hai hắn chết mà thôi bất quá đây cũng là nhân tri thường tình không có gì đáng nói là chúng ta nóng lỏng lý viêm cười khổ một tiếng nghe nói nhà ngươi còn mở võ quán đây là đi võ quán sao vương an phong có chút xấu hổ đổi chủ đề võ quán đóng cửa hiện tại khí tài đều tại vùng ngoại ô ta gần nhất đều ở tại nơi này an kỳ sinh tùy ý nói tại hắn khi còn bé an kiến trung làm mở ra một nhà võ quán bất quá từ hắn nhiễm bệnh về sau an kiến trung liền nốt võ quán dẫn hắn bốn phía cầu y về sau cầu y trở về võ quán cũng không có mấy người nghị thoáng cũng không mở nổi tất cả công trình đều tại vùng ngoại ô trong biệt thự cái kia ngược lại là đáng tiếc lý viêm lắc đầu không có gì có thể tiếp thật đồ vật lại không dạy được không cần thiết dạy hư học sinh an kỷ sinh kỹ thuật lái xe không sai xuyên qua mấy cái đầu phố trở lại vùng ngoại ô những năm gần đây hình thành hoàn cảnh càng phát ra không tốt trong thành phố không khí rất kém cỏi vùng ngoại ô khu biệt thự cũng liền theo thời thế mà sinh khu biệt thự cây cối tính mịch hoàn cảnh không sai thích hợp ở lại dạy quên không phải chuyện một sớm một chiều các ngươi một đường vất vả trước nghỉ ngơi một hồi đi trong phòng khách cho lý viêm hai người rót c h é n t r à an kỷ sinh đi tới nhà b ế t hạn chế biến dự tiện cũng vừa vừa vặn có thể ăn cái này vị gì vương an phong che muối một mặt ghép bỏ đây là trại huấn luyện dự tiện lý viêm nhữ nhữ mày nghe đưa ra bên trong nồng đậm mùi dược thảo nói không sai đây là từ kia bảy cái thực đơn bên trong tổng kết r a thích hợp chính t a thể chất dược thiện an kỷ sinh b u ô n g xuống thuốc nổi trước múc một chén lớn bắt đầu chính ngươi tổng kết lý viêm chừng lớn mắt quân đội trong trại huấn luyện mỗi một phần dược thiện đều là trí tuệ nhân tạo căn cứ cá nhân thể chất khác biệt tổng kết r a phân lượng c h ủ loại đều có nghiêm khắc k h ô n g chế đây là mình có thể tổng kết r a ngươi cho rằng ngươi là trí tuệ nhân tạo mùi vị kia tuyệt vương ăn phong cố nén nôn mửa dục vọng giơ ngón tay cái lên có thể ăn thứ này thật không phải người bình thường năm nay s á u tháng cuối năm ngươi cũng sẽ nhấm nháp lý viêm liếc mắt nhìn hắn không đi đánh chết ta cũng không ăn cái đồ chơi này ngoại trừ dinh dưỡng hiệu quả khác biệt bên ngoài cái đồ chơi này c ũ n g phân còn có cái gì khác nhau vương an phong điện giật giống như lắc một cái chống lúc lắc giống như lắc đầu an k ỳ sinh khỏe miệng giật một cái đứa nhỏ này nói chuyện thật vô sỉ ha ha lý viêm sẽ lấy cời ư lạnh có bản lĩnh ngươi cùng ngươi nhị t h nói tóm lại ta sẽ không ăn vương an phong cắn răng an kỷ sinh ngai kỹ nuốt chậm ăn một chè lớn mới chậm rãi nhìn thoáng qua vương an phong ngươi muốn ăn tại cái này cũng không có ngươi an phần cái này dược thiện ngoại trừ khó ăn bên ngoài còn có một chữ liền là quý cái này bốn tháng đến nay chỉ ở cái này dược thiện phía trên hắn liền xài hơn hai trăm vạn bình quân xuống tới một ngày liền tiếp cận hai vạn hắn m u ố n lưu động gần một nửa đều nện nơi này đầu nghèo văn phú võ nhưng không phải chỉ là nói xung ô ai mà thèm vương a n phong nhỏ giọng lẩm bẩm m ộ t câu ăn n h i ê n nệ dược thiện không thể ăn bậy ngươi dạng này thật không có vấn đề lý viêm nhịn không được nhắc nhở m ộ t câu là thuốc ba phần độc trại huấn luyện dược thiện có trí tuệ nhân tạo giữ cửa ải thời gian thực giám sát điều chỉnh phất lượng ăn kỳ sinh nhưng không có điều kiện này đại khái là ăn không chết người dù sao lại kém cũng không kém bao nhiêu an kỷ sinh lại múc một chén lớn hắn có bao đan tông sư đối người chiếu tốt xấu tự nhiên trong lòng rõ ràng bất quá lại không cần thiết cho lý viêm bọn hắn nói nhớ tới an kỷ sinh bệnh nan y dỉ lý viêm không còn quên nhiều tốt vương học trưởng đi theo ta ta dạy cho người bắt cử quyền đem tất cả dược tiện ăn sạch sẽ về sau an kỷ sinh đứng dậy đi hướng sân nhỏ được rồi vương an phong đã sớm chờ lấy câu nói này lập tức hấp tấp đi theo lý viêm lắc đầu lên lầu trở về phòng hắn nuôi bắt cử quyền nhưng không có hứng thú gì b trong sân an kỷ sinh là vương an phong diễn luyện bắt cực quyền vương an phong là vương hoàng lâm đại tông sư hậu nhân mặc dù bắt cực quyền tình nghĩa mất đi không ít nhưng cũng có chút nội tình an kỷ sinh dạy bắt đầu thuận tiện không ít trước sau bất quá thời gian nửa tháng vương an phong bắt cực tư thế đã tựa mô tự dạng đồng thời an kỷ sinh phát hiện chuyển vương an phong bắt cực quyền đồng thời chính hắn tâm thái cũng muốn điều chỉnh đến người mới học thị giác đối chính hắn quyền pháp thế mà cũng không nhỏ í t lợi đây chính là ôn cố mà c h i tân đạo lý rất nhiều ta coi là đã hoàn toàn nắm giữ đồ vật kỳ thật cũng không có triệt để nắm giữ còn có rất nhiều chỗ thiếu sót nhìn xem trong sân khổ luyện bắt cực tư thế vương an phòng an k ỳ sinh trong lòng dâng lên một tiêu minh ngộ cái này an k ỳ sinh mi tầm đột nhiên tê dại một hồi không được an k ỳ sinh mi mắt c u ồ n loạn dưới chân một cái dùng sức xoay người nhảy ra ngoài、Phúc. cơ hồ liền là an kỷ sinh nhảy ra ngoài trong nháy mắt phía sau hắn bình hoa đột nhiên sụp đổ ra đây là súng chương hai mươi hai long hồ đại cầm nã an kỳ sinh một chút bị tập kích đang luyện quyền vương an phong thốt nhiên biến sắc đối với súng hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm chỉ từ kia gắn ống hãm thanh tiếng súng bên trong hắn đều có thể phân biệt ra súng ống loại hình uy lực n ẹ tránh vương an phong quắt to một tiếng lan khỏi chỗ trốn đến dưới khó hoa an kỳ sinh lưng tựa vách tưởng trong lòng trận trận rung động làm người hai đời hắn còn là lần đầu tiên bị người dùng súng tập kích trước đó một khắc này nếu không phải hắn vừa vạn phát r ắ t được lúc này đã bị người một phát súng bể đầu tiếng súng trên lầu nghỉ ngơi lý viêm sợ hãi cả kinh ống giảm thanh trị có thể giảm bớt tiếng súng cũng không thể đem tiếng súng hoàn toàn tiêu trừ trước tiên hắn liền nghe được không đúng một cái xoay người xuống dưỡng trốn vào trong hành lang do xét biệt thự bên ngoài chỉ thấy vương an phong phủ phục tại dưới khóm hoa nghiến răng nghiến lợi an kỷ sinh lưng tựa vết tưởng sắc mặt ngưng trọng từ đâu tới tay súng an kỷ sinh sắc mặt ngưng trọng vô cùng từ súng ống phát minh sau khi đi ra hắn liền là chân chân chính chính v u a trong binh khí bất kỳ cái gì vũ khí lạnh cũng không thể bằng được huyền tinh ba trăm năm qua không biết có bao nhiêu quyển thuật đại sư đều chết tại họng súng phía dưới không ai dám khinh thị súng uy hiếp、Ấm. Biệt chúng ự đại m m ta v an g một n kỷ sinh g mắt sáng lên hiển nhiên người này còn có đồng bạn mai phục tại bên ngoài các ngươi là thế lực nào người vương an phong không có lên tiếng biệt thự trên lầu hai lý viêm thanh em đột nhiên vang lên được rồi liền cầm lấy cái tự chế thổ súng liệu ngươi cũng không phải cái gì có bối cảnh nói một chút đi ngươi muốn làm gì t âm âm、like、biệt thự lâu hai lý viêm thanh nhãm biến đổi phương vị mang theo một tia cởi lạnh vương nhị tỷ hiện tại hẳn là đang đổi bắt đăng trang nói như vậy các ngươi là đan trang thủ hạng lý thiếu gia cực kỳ thông minh chúng ta là đan láo đại thủ hạng mặt nạ nam dọc theo bên ngoài biệt thự vây chậm rãi tới gần biệt thự cửa lớn nhà ta đan láo đại không nghĩ lấy đắc tội các ngươi là cái kia nữ nhân liên đột nhiên đánh đến tận cửa giết huynh đệ chúng ta lại truy sát đan l ã o đại chúng ta bất đắc dĩ tìm đến hai vị thiếu gia rút một chút chỉ bằng các ngươi lý viêm cười nhạo một tiếng ngươi có thể nghe ngóng đến hành tung của chúng ta như vậy có biết hay không chúng ta là dựa vào cái gì gia nhập võ thuật t ổ n g quán hả k i ế mặt nạ nam tử biến sắc đột nhiên nghe được trong biệt thự vang lên một tiếng súng âm thanh bọn hắn thế mà mang theo súng làm sao có thể k i ế mặt nạ nam tử liên tục không ngừng lộn một cái liền muốn tìm hiểm hộ thời cơ tiếng súng vang lên đồng thời cửa lớn chỗ ngọc vách tầng chỗ an kỳ sinh mắt sáng lên đột nhiên bạo khởi ẩm hắn hai chân đồng thời phát lực hai tay đột nhiên víu vào vết tường tự quay chỗ rẽ vừa vạch ra ở bên ngoài khả năng còn có súng nhắm chuẩn tình hôm dưới ngang nhiên xuất thủ hô hô kình phong bên trong hắn b ổ n h à o về phía trước nhấn một cái như cá chép vượt l o n g môn như báo săn chuột mồi thương ư n g bắt thỏ trong chớp mắt vượt qua hơn mười mét khoảng cách bên ngoài có súng nhắm chuẩn xuất thủ chỉ có một lần thời cơ a kỷ sinh chỉ cảm thấy thân thể mỗi một cái lỗ chân lông đều x u ố n g lại từng chiếc lông tơ đều dựng đứng lên tựa như một con bị hoảng sợ mèo lại tựa như một con nổi giận hổ、Người k i a mặt nạ nam tử phản ứng rất nhanh lan lộn đồng thời họng súng đã nhắm ngay đánh tới an kỳ sinh nhưng an kỳ sinh không tránh không né năm ngón tay gập thân như chảo một chút liền theo tại cái k i a còn không từ dưới đất bỏ dậy mặt nạ nam tử trên cổ đoạn tại hắn nổ súng trước đó một chút xe rách ra thịt của hắn sinh sinh đem xương cổ của hắn tách rời ra đúng là hắn học được từ vương hoàng lâm long hồ đại cầm nã các loại quyền thuật cầm nã hữu nhất đại huyền quân đội nghiêm cấm t h u y ể n ra ngoài quyền pháp bên trong thứ nhất liền là cầm nã thủ ôi tia mặt nạ nam hai mắt đỏ bừng tiết hầu bên trong huyết dịch phu lưu một chút đã mất đi tất cả khí lực. Hô. An、kỳ、sinh tinh thần vô cùng kỳ vô phanh ấ n khởi, một t y đập vỡ v ụ mặt nạ nam nạ t một tay hầu, ném cho vương an đoạt cho súng vương phanh o tháo n Ngược g chạy. lại h p phanh phanh. cái này bên ngoài kia mặt nạ nam đồng bạn mới phản ứng được đạn đánh an k ỳ sinh sau lưng mặt đất đất đá tung tóe đám các con để ra ra dạy các ngươi làm sao nổ súng một phát súng nơi tay vương an phong khí thế lập tức liền không đồng dạng từ dưới khóm hoa một chút vọt lên súng tại trên ngón trỏ chuyển động một vòng phanh phanh liền là bà phát liên phát an kỷ sinh xuất thủ đoạt súng đồng thời hắn cũng không nhàn rỗi đã sớm nghe được bên ngoài biệt thự mấy cái tia tay súng p h ư n g vị lúc này thương nơi tay đánh bọn hắn đừng đánh chim còn muốn đơn giản nhiều phù phù theo vài tiếng vật nặng ra đời âm thanh bên ngoài biệt thự tay súng bị vương an phong một đợt đánh chết ba cái hô vương an phong thổi thổi h ỏ n g súng hư hư một tiếng ở trước mặt ta các ngươi cũng xứng n ị c h súng hắn đ ờ i này đánh đạn đầy đủ chất đầy biệt thự này người bình thường nơi nào có tư cách cùng hắn so thuật bắn súng an kỷ sinh đứng người lên lắc lắc trên tay huyết dịch lần thứ nhất giết người trong lòng của hắn ít nhiều có chút không thể chứng cái này đan trang gan to bằng trời hiển nhiên chế súng ống lý viêm đi ra biệt thự sắc m ặ tâm trầm đại huyền đối với súng ống quản khống chi nghiêm là thế giới số một phàm là có người dám tư chế súng ống liền là đ ạ i tội đ a n trang trốn không thoát lao tỉ trong lòng bàn tay này chúng ta cũng đừng quản vương an phong nhốt bảo hiểm đem thương đ ừ n g ở sau lưng nhìn xem lý viêm cười một tiếng ngược lại là n g ư ơ i cái này khẩu kỹ tăng trưởng a kia tiếng súng cùng thật bọn hắn tự nhiên không tư cách cầm thương chạy loạn trước đó kia một tiếng súng vang lại là lý viêm lấy khẩu kỹ bắt trước ta cho trần đội trưởng gọi điện thoại hắn một hồi liền đến lý viêm không để ý tới vương an phong liếc mắt thi thể trên đất bị xé nước tiết hầu trong lòng hiếu kỳ an kỳ sinh nơi nào học cầm nã b ấ lúc này trong lòng của hắn còn có chút nảy mầm quanh thân kinh lực tràn đầy có chút không nhà ra không thoải mái cảm giác tựa hồ làm mò tới ám kình cánh cửa lần này là chúng ta liên lụy ngươi nhìn an kỳ sinh không nói lời nào lý viêm cho là hắn lòng có khúc mắc hay náy mở miệng an kỳ sinh lấy lại tinh thần mắt nhìn thi thể trên đất sẽ không phải còn có cá lọt lưới đi sẽ không có lý viêm cũng có chút không xác định về sau ta sẽ liên hệ chấp pháp nhân viên tư chế x u ố n g ống đủ bọn hắn tất cả mọi người trên lệnh truy nã lên lệnh truy nã không nói đội chấp pháp toàn bộ đại huyền dân gian chấp pháp võ giả cũng có thể để bọn hắn không chỗ che thân an kỳ sinh gật gật đầu lấy chấp pháp võ giả đối với điểm tích lũy đói khát trình độ một khi lên lệnh truy nã những người này không thể nào trốn ba người nói không bao lâu trần chính t i ề u mang theo đội chấp pháp viên vội vàng đổi tới kỹ càng hỏi thăm tình huống về sau đem cái này bốn cỗ thi thể cùng súng ống tất cả đều mang đi hy sinh bắt cử quyền tư thế ta đều nhớ kỹ sẽ không quấy rầy ngươi đến tiếp sau chỗ sửa lại một chút vương an phong hai người cũng không ở lại được nữa chuẩn bị cáo từ hồi ma đề ự đây là ta chép lại bắt cực quyền tâm đắc ngươi mặc dù không yêu lệ quyền cũng có thể giữ lại an kỷ sinh xuất ra mình chuẩn bị quyền phổ đưa cho vương an phong thành vương an phong xứng sở tiếp nhận quyền phổ tề m i lộng nhăn nói lần sau nếu tới thượng hải ta mang ngươi chơi điểm kích thích an kỷ sinh nhịn không được cười lên lý viêm đẩy vương an phong liền không thể ngầm miệng đưa tiến hai người an kỷ sinh về đến nhà kinh tế tính toán trước đó cảm thụ ta năng lực này khai phát là thời điểm bắt đầu chương hai mươi ba xưa nay bao nhiêu người x u y ê n v i ệ t an kỳ sinh năng t h i ế u bắt c ự c quyền bốn mươi chín phần trăm lục hợp đại thương bốn mươi chín phần trăm tam hoàng phá quyền long hổ đại cầm nã ba mươi chín phần trăm cổ môn tâm ý quyển m ộ ư ơ i phần trăm long ngâm thiết bố sam hai mươi chín phần trăm hận thiên quyển không phần trăm thiết trưởng một ư ơ i hai phần trăm trạng thái ngày càng suy yếu bệnh nan y nghĩa bao đ a n cấp kình lực trạng thái bốn mươi chín phần trăm đã nắm giữ nhân vật đàm cảnh sơn một giờ vương hoàng lâm m ộ ư ơ i phút đồng hồ vương an phong một giờ ly viêm một giờ thị giác bên trong bảng dần dần hiện hiện thông qua mấy tháng này tiếp xúc ta năng lực này ta cũng có đại khái hiểu do an k ỳ sinh dựa và o ở trên ghế salon nửa khép con người trong lòng hiện ra rất nhiều suy nghĩ hắn vận dụng năng lực này có thể đem người khác cả đời nghiên cứu năng lực kỹ càng ở trước mặt của hắn triển khai khiến cho hắn có thể lấy vượt qua tốc độ bình thường tiến bộ vô luận là quyền pháp vẫn là kinh lực nắm giữ trải qua hơn tháng nghiên cứu hắn đẩy ngã mình trước đó suy đoán chính mình cái này năng lực nhìn thấy có lẽ không phải đúng nghĩa quá khứ mà là một người lưu tại trên thế giới dấu ấn tinh thần trong khoảng thời gian này đến nay hắn từng từ trên internet siêu tập không ít cổ kim nổi danh quyền thuật đại sư tin tức nhưng phát hiện cũng không thể tùy tiện tiếp xúc đến quá khứ của bọn hắn giống nhau cảm nộ cổ trường phong thời điểm thiếu cần thiết môi giới vô luận là có hay không tại thế mà cùng ngày qua ngày tiếp xúc vương an phong hai người lại có thể tùy tiện làm được cho nên hắn cho rằng mình sở dĩ không thể thông qua trên mạng siêu tập tin tức tiếp xúc cái khác đại sư chính là bởi vì mạng lưới cũng được video cũng tốt đều thiếu bọn hắn chân chính tinh thần hắn từng nhìn qua một cái rất có ý tứ thuyết pháp nói là mỗi người đều là một cái đặc biệt tin tức trận mỗi giờ mỗi khắc đều tại cùng tin tức của mọi giới năng lượng tiến hành trao đổi mà hắn năng lực này có lẽ liền là thông qua một loại lúc này hắn không hiểu rõ phương thức đơn phương tiếp xúc đến tin tức của người khác trận cho nên hắn từng tiếp xúc qua đàm cảnh sơn vương an p h o n g lý viêm có thể rất nhẹ nhàng tiếp xúc tin tức của bọn hắn lại không thể thông qua mạng lưới video tiếp xúc những người khác tin tức mà như vương hoàng lâm như vậy qua đời đại sư thì phải thông qua bọn hắn khi còn sống lưu lại là cường liệt nhất ấn ký vật phẩm tùy thân mới có thể tiếp xúc bọn hắn lưu lại tin tức trận cái này có lẽ đúng có lẽ không đúng cũng đã là an kỳ sinh lúc này có khả năng nghĩ đến giải thích hợp lý nhất có lẽ muốn tiếp xúc tâm linh tinh thần phương diện này đổ vật mới có thể càng một bước đào móc năng lực của ta an k ỳ sinh nghĩ nghĩ lấy giấy bút trước kia thế văn tự viết mình kế hoạch tiếp theo kế hoạch một bệnh của ta mặc dù không có tốt nhưng thân thể đã khôi phục tiếp xuống ta cần tiếp xúc càng nhiều quyền sư tìm kiếm càng nhiều quyền thuật đại sư còn sót lại vật phẩm tùy thân dùng cái này đến hoàn thiện mình quyền lộ tu hành kế hoạch hai ta cần học tập một chút tâm linh tinh thần loại hình c h i thức càng thám thiết hơn hiểu rõ ta năng lực này viết xong an kỷ sinh dừng lại bút cái này bản bút ký phía trên ngoại trừ hai cái này kế hoạch bên ngoài chỉ có một hàng chữ kia là trong lòng của hắn lớn nhất nghĩ ho Ta là nếu ổ i bắt đầu như trí nhớ kiếp c v ư ta đoán g là thật thế giới này quả thực liền là cái cai sàng khép lại bản bút ký an kỷ sinh không khỏi tâm thần nặng nề thế giới này nước khả năng rất sâu nguyệt treo không trung ánh trăng trong ngần k h o á t rơi tại mênh mông vô bờ trên mặt biển từng chiếc từng chiếc quân hạm tới lui ở trong màn đêm tuyết trắng đèn pha tại trên mặt biển vừa đi vừa về bàn phá tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì bộ tần hiệu tuần dương hạm bong tàu bên trên thân hình cao lớn w i liam l thật chặt nắm đ u ớ t lan g can trắng bóc răng vừa đi vừa về ma sát đến cùng ở nơi nào đến cùng ở đâu đây không phải w i liam l lần thứ nhất ra biển trên thực tế từ khi bốn tháng trước tập kích khủng bố về sau hắn cơ bản đều trên biển càng âm đến mức hắn cảm giác mình thật giống như một đầu bị ướp gia vị qua hải ngư tràn đầy tanh ngầm vị nếu không phải vệ tinh bi cái kia hư hư thực thực người ngoài hành tinh sinh vật liền rơi xuống trong vùng biển này hắn đều hoài nghi mình bị cái kia láo heo mở ở hồ ố vệ tinh điện thoại chấn động w i li l am thân thể tùy theo lắp một cái trong khoảng thời gian này đến nay hắn sợ nhất liền là tiếng điện thoại ra david nghị viên các hạng uy li am kết nối điện thoại người đến cùng có tìm được hay không cái kia đáng chết ngoại tinh móng lòng đầu bên kia điện thoại david như hùng sư đồng dạng gầm thét có trời mới biết hắn đến cùng bỏ ra cỡ nào giá cao t h ẳ n trọng mới miễn cưỡng bảo vệ hắn nghị viên vị trí nếu như tìm không thấy người ngoài hành tinh này hoặc là thi thể của hắn hắn chính trị tiền đồ liền muốn dừng ở đây rồi nhanh ta thể ta đã tìm được hắn một con giày hắn nhất định tại vùng biển này w i liam l sắc mặt khó coi cao lớn thân thể đều có chút còn xuống bắt đầu a chơi ạ nhìn một cái ta tôn kính thượng tá các hạ dẫn đầu hơn mười chiếc quân hạng chỉ dùng ba tháng đã tìm được một con giày lao david không lưu tình chút nào cười n h ạ o vậy ta không hề nghi ngờ tin tưởng lại có ba tháng ngươi nhất định có thể tìm tới quần lót của hắn hô hô trong gió biển trọn vẹn bị mắng hai mươi phút uy liam rốt cục tại cúp điện thoại về sau bạo phát đáng chết đồ con lợn hàn nát Kỳ nữ n uy ô i t liam nhìn g cuộn cuộn. Ẩn ẩn sang yên lỏng cá voi xanh mặc dù to lớn nhưng ở quân hạm trước mặt cũng không đáng giá nhắc tới bất quá cái này cá voi xanh tựa hồ phải chết hắn cũng không thèm ở để ý hạ lệnh bánh lái đi tới một vùng biển tìm kiếm tia sinh vật ngoài hành tinh tung tích bọn hắn không phải phụ tang đám kia con khỉ đối với kình thị không có nửa điểm hứng thú ô ô sóng lớn quần c u ộ n bên trong nhảy lên thật cao cá voi xanh phát ra một tiếng cao v ú t đến người hải không nghe được rên dị âm thanh rơi đập tại trong biển rộng nhấc lên càng lớn sóng gió to lớn cá voi ở trong nước biển chậm rãi chìm xuống cuối cùng im ắng rơi vào đáy biển chấn động bốn phía nước bùn chầm tích vật kinh động đến bốn phía hải ngư mụ tôm ưu ngụ thêm lục địa bị chấn động nước bùn chút bỏ chầm tích vật bên trong một tay nắm đột nhiên rối ra gắt gao giữ lại một khối đáy biển nham thông chính dương gắt gao chế trụ kia một khối đáy bi đem mình từ đáy biển thật sâu nước bùn bên trong lôi ra đến ánh mắt gắt gao tiếp cận phía trước ngoài trăm thước quái vật khổng lồ quả như là trời không tuyệt đường người chương hai mươi b ố lại nghe khất đạo hội đáy biển nước bùn cùng chầm tích vật bên trong thông chính dương nghiền ép còn xuất lại chi lực ra sức kích thích dòng nước bơi về phía kia ngoài trăm thước không biết tên cử thú không người có thể lý giải lúc này thông chính dương là bực nào mừng rỡ cho dù là sáu mươi năm trước hắn lấy tay đoạn đem thẩm mến i đã lâu tẩu từ thu được giường cũng tuyệt không hôm nay như vậy mừng rỡ tuyệt linh chi địa kinh khủng vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn cái kia một thân thâm hậu chân khí tiêu tán không còn về、sau. liền cũng không còn có thể ngưng tụ dù là một sợi chân khí mà không có chân khí cái kia cường hoành nhục thân liền thành vô cùng to lớn liên lụy từ chạy ra kim ưng đế quốc phong tỏa vòng hắn liền đã mất đi tất cả lực lượng rơi vào trong biển bất đắc dĩ chỉ có thể lấy bí pháp giả chết lấy chậm lại duy trì nhục thân cần thiết khổng lồ tiêu hao mấy tháng trôi qua đã nhanh đến cực hạng mắt thấy là phải tươi sống chết đói tại cái này bên trong biển sâu cái này từ trên trời giáng xuống tự thú mặc dù không có nửa phần linh khí tồn tại hắn nặng mấy vạn cân thi thể cũng đầy đủ hắn khôi phục ba phần thể lực quả nhiên là trời không tuyệt đường người hình thành đoàn tà một cỗ màu trắng bạc xe con rừng ở đoàn tàu đứng miệng an k ỳ sinh từ sau chuẩn bị dương xuất ra hành lễ hắn bạn thân trần quảng khoa cũng xuống xe giúp hắn cầm một bộ phận hành lễ ngươi cũng tạm nghỉ học nhanh hai năm tại sao lại tâm huyết dâng trào đi học đi trần quảng khoa lại an kiến trung bạn n u i khố hình thành chấp pháp đại đội trưởng trần chính kiều nhi tử xem như cùng an k ỳ sinh cùng nhau lớn lên bản thân ta không phải đi đi học mà là đi học tập một chút tri thức ngâm mấy ngày thư viện an kỷ sinh cười cười cho dù là bệnh có khỏi hắn hy vọng hắn cũng không nghĩ lấy đi học đi kinh thành bất quá là hắn trong kế hoạch trạm thứ nhất để mà qua loa tắc trách cha mẹ mình mà th hắn muốn học tập một chút tâm linh phương diện tinh thần đồ vật không giả nhưng cũng không phải hắn nói ngâm thư viện mà là muốn mượn lấy huyền kinh đại học cái này bình đại tiếp xúc một chút tâm linh phương diện tinh thần giáo sư mà thôi ta liền nói trần quảng khoa dẫn theo hành lý cùng sau lương an kỳ sinh nói liên miên lại nhải đáng tiếc ta học tập không được tiêu tam lưu đại học ta mặc dù lười nhác bên trên cha ta lại nhất định phải ta trên không thể không phải lần này còn có thể đi chung với ngươi lên đại học không hề chỉ là học tập tri thức mà là khoáng đặt tầm mắt ngươi nếu là theo ta nói học lại một năm so hiện tại mạnh hơn nhiều an kỳ sinh lắc đầu không thôi vô luận l à c tiếp t r ư ớ c cũng được đời này cũng tốt lên đại học có lẽ không phải duy nhất cải biến vận mệnh đường tắt nhưng cũng đồng dạng là phần lớn người dễ dàng nhất tiếp xúc một con đường đáng tiếc chính như không phải tất cả mọi người yêu tập võ đồng dạng có người hứng thú cũng không ở chỗ học tập trần quảng khoa chính là cái sau người b i ế t t a lại học ta cũng là thi không đậu huyền kinh đại học trần quảng khoa ngược lại là không quan trọng đầu năm nay thế nào cũng có thể kiếm miếng cơm ăn người a an kỷ sinh t h u ậ n tay tiếp nhận trong tay hắn hành lễ nhấc lên đi hướng vào trạm m i ệ lao trần nếu là t a thừa dịp hai năm này không ai mua phòng úc đem ngươi lão trai chuẩn bị cho ngươi cưới vợ tiền lừa gặt ra đi mua mấy bộ phòng không phải ngươi lại khuyên ta mua nhà vào trạm miệng bên ngoài trần quảng khoa một mặt im lặng đầu năm nay nào có người đồ nhà đồ chơi kia ai không có a ta bán cho ai ngươi ngược lại là nói rõ ràng a hắn hưu tâm không tin nhưng ngẫm lại nhà mình cái này bạn thân từ nhỏ đến lớn đều được cho người đồng lứa bên trong truyền kỳ lại để cho hắn ẩn ẩn có chút tin tưởng n g ư ơ i muốn tin hay không an k ỳ sinh khoát khoát a y đi vào nhà ga bên trong trí nhớ của kiếp chức mang cho hắn ưu thế lớn nhất cũng không p h ả i là làm một cái c vận h u y ể n kiếp phẩm chép trước tác phẩm kẻ chép văn, mà kẻ văn, l à để hắn đ ố i với c á i kiếp này cùng kiếp trước c a o t r ọ n g giới, hợp thế giới, có m ộ t c á i cực kỳ k h o á n g đạt n h năm biết. huyền quốc lập sơ kỳ hỗn loạn trung kỳ khốn khổ sau một trăm năm ư ơ i tấn bánh bộc phát không biết có phải hay không t r ù n g hợp gần nhất mấy chục năm k í c t í c h chậm rãi cùng tiếp t r ư ớ c có cực cao trọng hợp độ một vài thứ chậm rãi cũng sẽ bị nâng lên chương trình hội nghị thì như phòng ở hiện tại đương nhiên không ai mua nhà nhưng đợi đến tất cả mọi người mua nhà lại mua cũng trễ hình thành mở hướng huyền kinh trên đoàn tàu an kỷ sinh nhắm mắt dưỡng thần chậm rãi cắt địa kế hoạch của hắn hắn cho tới bây giờ là cái cực kỳ ổn người liền xem như làm ra người ở bên ngoài nhìn đến cực kỳ lô mãng sự tình hắn bên trong trong lòng cũng là có chương trình cái này từ hắn thức tỉnh năng lực về sau lựa chọn yên lặng mấy tháng mà không phải lập tức khắp thế giới tìm kiếm tiền nhân cổ tịch liền có thể nhìn ra một đường không nói chuyện đã không có gặp chuyện bất bình thời cơ cũng không có tiểu t ỷ t ỷ gặp sắc khởi ý đến đây bắt chuyện lúc chạm vào tối an kỷ sinh thuận thuận lợi lợi đi tới huyện kinh thành huyện kinh đại huyền đế đô vị trí nhân khẩu tiếp cận ba vạn thế giới đỉnh cấp đại đô thị huyền kinh nhà ga một ngày phun ra nuốt vào dòng người lượng chi lớn hoàn toàn không phải hình thành có thể so sánh an huynh đệ lao ca tại đây an kỷ sinh vừa đi ra đoàn tàu đứng một cỗ màu đen xe việt giã đã dừng ở trước người hắn lại là từng cho an kỷ sinh xoa bóp hai tháng lưu hiển phiền phức lao ca đến t i ế p ta đa t ạ an kỷ sinh đem hành lễ đặt ở dương phía sau lên xe ngươi không biết như thế có nghĩa gì sao a huyền kinh thành đường xá chi chít nhưng là kẹt xe nhưng cũng là chuyện thường ngày lưu hiển hiển nhiên sớm thành thói quen không có chút nào gấp cùng an kỷ sinh trò chuyện an huynh đệ lần này tới đế đô nhưng phải để ca ca thật tốt chiêu đãiêu đãi ngươi tạ lao ca hảo ý bất quá ta bệnh lâu mới khỏi không dám quá phong túng an k ỳ sinh lắc đầu cự t u y ệ t lưu hiển người này tính cách hào sảng thân gia lại dày chơi quả thực quá mở ra hắn cũng không có cái tâm tình này có câu nói là nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng cái này không đi chỗ đó không đến liền không có ý nghĩa người cái này nói dễ nghe một chút là trầm ổ n khó mà nói nghe điểm liền là ông cụ non lưu hiển cũng là lắc đầu lao ca chuẩn bị cho ngươi tiếp phong hiến không người khác liền mấy cái chơi đến tốt minh đệ không cho phép cự tuyệt t lời nói đều nói đến đây an kỷ sinh cũng liền không chối từ nữa vậy liền nghe lao ca huyền kinh quốc tế khách sạn vàng son lộng lấy trong bao xương an kỳ sinh cũng nhìn được lưu h i ể n nói mấy người bằng hưu lớn như vậy trong bao xương hơn hai mươi người ánh mắt đồng loạt rơi ở trên người hắn đại lưu đây chính là ngươi nói an huynh đệ tuổi trẻ tài cao a an huynh đệ đúng không tới tới tới nhanh ngồi uống hai chén tối nay không say không về a một đám người mang theo các loại biểu lộ cùng an kỳ sinh chào hỏi ta gọi an kỳ sinh thường thường không có gì là kỳ an kỳ sinh cũng không lôi uống từng cái cùng đang ngồi đám người chặt gốc hắn mặc dù không thích dạng này trường hợp nhưng cũng không phải là không có trải qua tự nhiên biết nghe lời phải qua ba lần rượu an kỷ sinh đem uống say say say lưu hiển đỡ đến khách sạn trong phòng lắc đầu đang muốn rời đi ba mới vừa rồi còn say bất tỉnh nhân sự lưu hiển một triệu giường lập tức tỉnh táo lại một thanh cầm hướng an kỷ sinh cánh tay khoác tay mở ra lưu hiển cánh tay an kỷ sinh men say cũng biến mất theo giống như cười mà không phải cười nhìn xem lưu hiển lưu lão ca ngươi không có say à? an huynh đệ cũng không phúc hậu tiểu lượng tốt như vậy còn để lão ca giúp ngươi càn rượu lưu hiển xoay người ngồi dậy cười khổ một tiếng lưu lão ca ngươi muốn làm gì không ngại nói thẳng đi an kỷ sinh kéo qua một cái ghế ngồi xuống l i ê n biết không thể gạt được ngươi lưu h i ể n thở dài mặt mà ủ mày cho an huynh đệ ngươi có nghe nói qua khất đạo hội chương hai mươi lăm trí tuệ nhân tạo cùng hợp bá lại là khất đạo hội an k ỳ sinh trong lòng những mày hắn là thật không muốn cùng tổ chức này có cái gì gặp nhau nhìn cách t ử an huynh đệ cũng biết khất đạo hội cũng đúng an huynh đệ người tiếp dẫn là vương c h i huyên biết khất đạo hội cũng là phải có chi ý lưu h i ể n vuốt vớt mặt một mặt sầu mượn quả nhiên là bởi vì vương tri huyên an kỷ sinh trong lòng hơi động lại không đáp lời nói cứ như vậy ngồi yên lặng để chờ lấy hắn hỏi thăm lưu hiển một hồi lâu phiên mượn bất đắc dĩ Hắn gạt lưu hiển thở u thật đệ dài một cái thần sắc có chút tiêu điều ca ca ta lúc tuổi còn trẻ mê được cho không gai không vui già nghị an định lại lại phát hiện đã không thể sinh bốn phía cầu ý kia ta chiêu này thủ pháp đấm bóp liền là cầu ý trên đường học được lưu hiển tuổi nhỏ thời điểm phong lưu quá độ người đã trung niên nghị an định lại cũng đã không thể sinh dục mà lúc này hắn mới phát hiện người nguyên lai、like、là nói qua một người bạn gái vì hắn sinh c á i nữ nhi biết được tin tức này lưu hiển tự nhiên tâm tình hết sức kích động lúc này liền đi tìm hắn nữ nhi nhưng hắn bạn gái trước một người ngậm đắng nuốt c a y đem nữ nhi nuôi lớn hắn lúc này đến nhận nữ nhi có thể nghĩ hai mẹ con thái độ hai mẹ con ai cũng không nhận hắn trực tiếp liền đem hắn đuổi ra khỏi môn về sau ta còn đi, đi tìm các nàng mấy lần vốn nghĩ coi như các nàng không nhận ta ta cũng muốn chiếu cố các nàng sinh hoạt ai biết tại ta điều tra phát hiện ta nữ nhi kia thế mà không biết lúc nào gia nhập khất đạo hội nói đến đây lưu hiển mặt đều co lại làm chấp pháp võ giả diễn đàn khách quen lưu hiển tự nhiên cũng biết khất đạo hội nguy hiểm cỡ nào nhất là gần ba mươi năm nay khất đạo hội tác phong làm việc càng phát cực đoan đã sớm bị rất nhiều quốc gia định tính là tổ chức khủng bố bất quá khất đạo hội đến cùng là đã từng cùng võ thuật tổng quán cùng nhau phân chiến qua là đại huyền thành lập chạy không biết nhiều ít máu đến cùng không có đem các đạo hội đánh vào tổ chức khủng bố phạm chủ chỉ cần không phạm pháp loạn kỷ cương đại huyền luôn luôn đối xử như nhau nếu không hắn cũng chỉ có thể coi như không có người con gái này c lưu, lưu hiển nữ nhi nếu như h không phải từ nhỏ bị khất đạo hội bồi dưỡng liên la cái hiếm thấy quyền thuật thiên tài an huynh đệ hiểu lầm ta nữ nhi kêu quyền thuật thiên phú không cao cũng không phải từ nhỏ bị khất đạo hội bồi dưỡng lưu hiển biết an kỳ sinh lại nghĩ cái gì mở miệng nói nàng bị chiêu nhập khất đạo hội là bởi vì nàng tại trí tuệ nhân tạo cái này một khối vô cùng có thiên phú trung học cơ sở thời điểm ngay tại trên quốc tế qua được phương diện này thường lớn trí tuệ nhân tạo an k ỳ sinh trong lòng hơi đ ộ n g tại đại huyền thậm chí cả toàn thế giới liên quan tới trí tuệ nhân tạo nghe đồn cho tới bây giờ đều không có gián đoạn qua từ ban sơ ba ngày thời gian học hội nhân loại hơn ngàn năm đến tất cả cờ vây công thức bách thắng phủ t ă n g kỳ thánh ỷ chỉ rộ thái lan trở thành cờ vây giới thần linh bắt đầu nhiều đ ờ i trí tuệ nhân tạo lần lượt đổi mới nhân loại đối với cái nhìn của bọn nó rất nhiều người cho rằng trí tuệ nhân tạo là nhân loại sau này cũng có rất nhiều người cho rằng trí tuệ nhân tạo sẽ hủy diệt nhân loại đủ loại thảo luận bao nhiêu năm đều không có tiêu giảm nhiệt độ giới võ thuật đối với trí tuệ nhân tạo nhận biết khắc sâu nhất chính là kim ứng quốc hữu đặc trùng chiến sĩ dựa vào trí tuệ nhân tạo huấn luyện chiến thắng qua đan cảnh thông sư đại huyền trong quân trại huấn luyện chính là lấy trí tuệ nhân tạo làm hạch tâm dự a thiện an b ổ chữa bệnh các loại phương diện cũng có thể làm đến nhân loại hoàn toàn làm không được tình trạng các đạo hội lớn lãnh tụ mục long thành dưới trướng long thành tập đoàn đối với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đến cơ hộ mức cục nhiệt hẳn là bọn hắn đem nữ nhi của ta thu nạp vào vào khất đạo hội lưu h i ể n sắc mặt nặng nề ban sơ biết được nữ nhi của mình thiên phú thời điểm hắn cực kỳ thật cao hứng nào biết được khi lưu lão ca không nên tìm ta hẳn là tìm đại huyền chính phủ ta tin tưởng nếu như lưu lão ca nữ nhi là một nhân tài chính phủ nhất định sẽ tiến hành che chở an kỳ sinh nhìn thoáng qua lưu hiển làm thế giới lưỡng cực một trong đại huyền lực uy hiếp đủ để cho bất luận cái gì tổ chức người trùm bước nếu là gia nhập đại huyền chính phủ liền xem như khất đạo hội đều muốn nhượng bộ uy binh ngươi không biết ngay an kỳ sinh lưu hiển xứ sở lộ ra mười phần kinh ngạc vương c h i huyên bản thân liền là thượng hải trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đoàn đội một viên ta lần này tìm ngươi liền là muốn thông qua ngươi liên hệ vương c h i huyên nữ nhân kia là cái nghiên cứu viên an kỷ sinh mỹ mắt giựt một cái làm sao cũng không cách nào đem cái kia anh khí nữ tử cùng phòng thí nghiệm nghiên cứu viên vẽ lên ngang bằng vương c h i huyên bản thân liền là học bá lớp mười đã học xong bốn năm đại học tri thức người khác tốt nghiệp cấp ba thi lên đại học nàng đã có tư cách mang nghiên cứu sinh nghe nói trước đó nàng lúc thi hành nhiệm vụ từng đụng phải mục long thành mục long thành đều bởi vì quý tài tha cho nàng một lần đã nói ra lưu hiển cũng trầm tính lại nói thật ta cùng vương tri huyên cũng chỉ bất quá gặp qua một lần an kỳ sinh n g h ĩ nghĩ vẫn là ăn ngay nói thật trên thực tế hắn cùng vương tri huyên cũng bất quá chỉ là cầm lần tay mà thôi ngay cả nàng phương thức liên lạc đều không có gặp qua một lần nàng liền tiếp dẫn n g ư ờ i gia nhập chấp pháp võ giả diễn đàn lưu hiển rõ ràng không tin một mặt ngươi đang đùa ta biểu lộ chấp pháp võ giả diễn đàn cũng không phải tùy tiện gia nhập tiếp dẫn người phạm pháp lọc cấm người tiếp dẫn thế nhưng là phải chịu trách nhiệm nếu như về sau an kỳ sinh phạm pháp vương tri huyên đều muốn trước tiên bị điều tra hắn năm đó bị khảo sát trọn vẹn hơn ba năm mới bị dạy hắn xoa bóc chấm cứu lao sư phó tiếp dẫn gia nhập cái này diễn đàn ta sẽ không lừa ngươi bất quá ta có đệ đệ của nàng số điện thoại di động lưu lão ca ngươi có thể mình liên hệ hắn cụ thể chính các ngươi đàm nghe bắt quái lại biết được nguyên do an kỳ sinh đứng người lên ngáp một cái chơi không còn sớm ta muốn ngủ số điện thoại di động một hồi ta sẽ phát cho ngươi làm người ta phải tự biết mình thân thiết với người quen sơ là tối kỵ hắn cùng vương tri huyên liền gặp qua một lần cùng vương an phong cũng bất quá là một trận giao dịch có lẽ có mấy phần giao tỉnh nhưng chuyện như vậy hắn đi làm không thích hợp vương c h i huyên cho hắn điểm tích lũy liền là nói cho hắn biết đây chỉ là cái giao dịch giao dịch đều làm xong còn muốn người ta bán mình mặt mũi đi kết giao mình người tình loại sự tình này đừng bảo là đi làm suy nghĩ một chút an kỷ sinh đều cảm thấy khó chịu huống chi lưu hiển nói liền nhất định là thật như thật đơn giản như vậy lại cần gì phải thông qua vương c h i huyên như vậy đại huyền kinh thành còn tìm không thấy một cái sở nghiên cứu rồi chương hai mươi sáu người là hết thệ phát minh nguyên động lực ngày thứ hai ba giờ sáng nhiều an kỷ sinh đúng giờ tỉnh lại một phen sau khi rửa mặt rời tửu i ế m an kỷ sinh dậy rất sớm d ạ n g sáng ba bốn điểm huyền kinh trên bầu trời đêm đầy sao c h ư a khởi nhưng cũng không sánh bằng rừng sắt thép bên trong đèn đ ố c càng sáng hơn hắn ra khách sạn cũng không v ộ i mà đi huyền kinh đại học lân cận tìm một cái công viên nhỏ bắt đầu luyện công buổi sáng một ngày luyện quyền thu hoạch bất quá giải rác nhưng bất kỳ đột nhiên tăng mạnh cơ sở đều đến từ cái này tích lũy tháng ngày d ạ n g sáng công viên tự nhiên không có người an kỷ sinh tại ven hồ trong rừng tầm mắt các lộ quyềnền giá không v ộ i không chậm tổng kết được mất thẳng đến mấy canh giờ về sau nghe được tiếng người mới chậm rãi thu thế không nhanh không chậm đi hướng huyền kinh đại học huyền kinh đại học làm đại huyền đỉnh tiêm học phủ một trong, lịch sử lâu đời. danh nhân xuất hiện lớp lớp xem như đại huyền học thuật không khí nhất là nồng hậu dạy đặt đại học một trong trong tiệm sách các loại thư tịch tư liệu tự nhiên cũng là rất nhiều rất đủ các loại học thuật nhân viên nghiên cứu đều có cho nên bị an kỳ sinh làm c h ạ m thứ nhất nói đến hắn cũng coi là huyền kinh sinh viên đại học chỉ bất quá tạm nghỉ học hai năm hắn cũng l ờ i đi làm thủ tục nhập học ngược lại không bằng trực tiếp xử lý một t r ư ơ n g dự tính h thẻ tới thuận tiện rốt cuộc hắn không phải thật sự muốn tới đi học cái này thư viện còn không mở cửa bất quá phía ngoài trên đất trống cũng đã có không ít học sinh tại thần độc theo sách báo nhân viên quản lý khoan thai tới chậm hắn xuất ra thẻ căn cước tìm trung niên sách báo nhân viên quản lý làm một t r ư ơ n g dự tính thẻ liền đi vào trong tiệm sách huyền kinh đại học thư viện rất lớn chiếm diện tích t r ư ờ n g tiếp cận mười vạn m é t vông, mấy chục cái điểm quán mấy ngàn chỗ ngồi huyền kinh đại học thư viện vốn là đối ngoại mở ra bên ngoài trường học sinh vốn là không hiếm thấy an kỳ sinh đến không có gây nên bất luận người nào chú ý hắn tùy ý đi tại thư viện bên trong ấn lấy phân loại đi tới võ thuật điện t ị quán thế này võ thuật không khí xa so với kiếp trước m ã n liệt ba trăm năm qua quyền sư địa vị cho tới bây giờ cũng không tính là thấp tích lũy được tư liệu tự nhiên không ít từ có thể đơn độc phân ra một cái điểm quán cũng có thể thấy được tới huyền kinh trong tiệm sách tự nhiên là không có bày ra cái gì quyền phổ loại hình bất quá đối với ba trăm năm qua võ thuật diễn biến rất nhiều đại sư đối với quyền thuật suy nghĩ nhân thể thăm dò điện tịch lại chỗ nào cũng có mà lại so tại trên internet tìm tới còn muốn kỹ càng hơn nhiều võ thuật điểm quán người cũng không coi là nhiều linh linh tinh tinh bất quá hơn mười người an kỷ sinh tùy ý cầm một bản tên là luận nội g a quyền thuật cùng nhân thể cực hạ luận t ư tịch ngồi xuống chậm rãi quan sát quyển sách này trên ghi lại đồ vật thật có ý tứ chủ yếu không phải nói chuyện quyền thuật mà là nghiên cứu thảo luận nội g i a quyền thuật đối với leo lên nhân thể cực hạn có khả năng đưa đến tác dụng nhân loại sắc thịt là có cực hạn bị giới hạn xương cốt sợi cơ nhục các loại nhân tố nhân loại bình thường lực lượng cực hạn là nhiều nhất có thể dơ lên lên năm trăm linh kg vật nặng số liệu này căn cứ thể chất khác biệt có chỗ ba động nhưng lại không kém nhiều nội g i a quyền khởi nguyên đã không thể thi có người nói là thượng cổ nhân loại cùng giã thu chém dết thời điểm chậm rãi phát triển ra đến cũng có người nói là thượng cổ tiên hiền cảm nộ tiên địa lưu lại hắn xuất xứ không thể thi nhưng đại huyền mấy trăm năm q u y ề n thuật nghiên cứu bên trong có thể đạt được kết quả nội ra quyền tồn tại là có thể để cao nhân thể lực lượng thậm chí cất cao nhục thể hạn mức cao nhất ba trăm năm trước lưu lại chân quý trong hình ảnh chúng ta đạt được một đ ờ i q u y ề n thuật đại sư cổ t r ư ờ n g p h o n g hắn nhục thể cực hạn vượt xa khỏi nhân loại bình thường chí ít vượt xa khỏi năm trăm kg trị số này nội ra quyền hạch tâm ở chỗ khí huyết khí huyết tràn đầy máu nuôi gân gân tráng cốt mạnh dấu khí vào xương trong vòng trắng quyển sách này có chút ý tứ an kỷ sinh chậm rãi là giấy trong lòng tới điểm hứng thú cái này trên quyển sách phần lớn là lý luận p h An kỷ sinh n g có nhiêu chút ghé mắt tại hắn lân cận tòa hai cái thanh niên ngồi đối diện nhau một người cầm một quyển sách tựa hồ tại biện luận vạn sự vạn vật đều có thể luật chứng đều có, có thể thấy rõ ràng điều lệ có thể tìm ra q u y ề nói thuật trong tình đạt không không chân ý, chỉ hiểu không Chẳng những mình không hiểu rõ thôi. quyền quyền, qua cũng Cái lúc được cũng ngoại diễn bằng này n gì sẽ sư vô vô đại lời. lệ. là là ý ý, ý, rõ mà chuyện là một cái vóc người nhỏ gầy thanh niên thanh niên kia mặc màu trắng ngăn tay mang theo kính mắt người kia một bộ là được không vẫn là đừng nói nữa hắn đồng bạn nhìn thoáng qua b ố n phía hướng an kỷ sinh ấ y n ấ y cười một tiếng thư viện bên trong váy dày người khác đọc sách vốn là không lệ phép hành vi kia mang theo kính mắt thanh niên cũng tự giác thất thố không nói thêm lời an kỷ sinh đối hai người cười cười tiếp tục xem sách trong lòng lại đối hai người thảo luận có chút để bụng h á n kiếp trước rất thích tàn nhẫn tranh đấu cái gì tán đả đấu vật thái quyền đều có h ọ c qua một thế này cũng luyện quyền mười năm có thừa lúc này đã đứng tại ám kỉnh cánh cửa trước đó h á n mặc dù có thể cảm nộ vương hoàng lâm đại tông sư bao đan k i n h lực nhưng đối với cái này k i n h lực như thế nào từ không tới có từng bước một đến hoa kình lại có chút mơ hồ biết nó thế nào không biết nó tại sao như thanh niên kia nói những n à y quyền thuật đại sư lưu lại điện tịch cửa ải phần lớn huyền chi lại huyền để n g ư ờ i như lọt vào trong sương mù tựa h ầ ngoại trừ mình lĩnh n ộ bên ngoài không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi đồng dạng trên thực tế rất nhiều quân sư cái này hai thanh niên tựa hồ cũng là bên ngoài trường tới an kỷ sinh một đường đi theo đám bọn hắn ra huyền đại sân trường vị bạn học này ngươi làm sao sao đi theo chúng ta an kỷ sinh đường hoàng theo dõi tự nhiên bị hai người phát hiện kính mắt thanh niên chừng mắt liếc gan kỳ sinh thái độ không tính quá tốt an kỷ sinh không có dấu diếm trực tiếp nói thẳng ý đổi đến thứ không dám dấu diếm ta đối với hai vị trước đó thảo luận cảm thấy rất hứng thú trước đó thảo luận kính mắt thanh niên ánh mắt sáng lên ngươi tán đồng quan điểm của ta bộ phận tán đồng an kỳ sinh gật gật đầu tán đồng đối phương quan điểm là rút ngắn lẫn nhau khoảng cách tốt nhất thủ đoạn nghe được cái này kính mắt thanh niên lập tức thái độ tốt hơn nhiều lao phương ngươi không phải nói không ai sẽ tán đồng quan điểm của ta sao gã đeo kính liếc mắt đồng bạn một chút vươn tay ra ta gọi triệu khải ba giao đại năm thứ ba đại học đây là ta cùng phòng khương nhất nào ta gọi an kỳ sinh huyền đại tạm nghỉ học sinh an kỳ sinh mỉm cười trước đó nghe không thế nào kỹ cảm b ấ triệu quá đối với t đồng học quan điểm, ta rất có hứng thú. An đồng quan hứng An sinh đầu, ta xác thực luyện học thú. học có ta A. rất võ khải ư được n nhất An sinh luyện năm An không được cái này khổ. Lý luận g gật không hỏi. thực khổ, hiểu ta ta ít, thế đào đầu, là Ai, cái qua kỳ không luyện qua. Triệu xác được có lý mấy võ. ba lắc đầu mặc dù đại huyền võ phong c ó phần thịnh nhưng cũng không phải người nào tập võ rốt cuộc nằm nhiều dễ chịu tìm một chỗ ngồi xe đi đừng tại đây phơi nắng an k ỳ sinh đề nghị dưới ba người tìm cái khách sạn ngồi xuống triệu khải ba liền mở ra máy hát ta mặc dù ăn không được luyện võ khổ nhưng lại đối quyền pháp cảm thấy rất hứng thú mấy năm qua này chỉ cần có rảnh rỗi ta liền ngâm mình ở trong t i ệ m sách muốn tìm một đầu đường tắt không cần n ă n khổ liền có thể quyền thuật có thành t i ể u phương pháp tới ồ、oh. an k ỳ sinh vông xuống menu nằm liền mạnh lên ai không thích cái gọi là quyền pháp xáo lộ mục đích là cái gì đây không có gì hơn là thông qua lần lượt tập luyện để cơ bắp nhớ kỹ những động tác này thôi cường kiện thân thể hoàn toàn không cần đến nhiều như vậy xáo lộ triệu khải ba ánh mắt tỏa sáng góp nhặt nhiều năm thổ lộ hết muốn bạo phát trí tuệ nhân tạo dùng một hai dây liền có thể đem ngàn năm qua võ thuật xáo lộ tất cả đều học hội chúng ta người k h ô như g có đạo lý k ô n g đ ợ c ca. t long hồ ế tạo m ộ cầm á nã thủ tương trào đại cầm nã cổ môn tâm ý quyền các loại quyền pháp sớm đã sửa cũ thành mới mấy chục lần so với nguyên bản cường đại rất rất nhiều nếu là có thể cắm vào nhân thể đây quả thực so tiểu thuyết mạng bên trong nhân vật chính tự mang kim thủ chỉ còn cường đại hơn gấp mười 10 gấp trăm lần triệu khải ba nói cảm xúc cũng có chút phấn khởi đương nhiên muốn chân chính đem trí tuệ nhân tạo cùng nhân thể kết hợp còn cần con đường rất dài cần phải đi bất quá nếu như chúng ta có thể tại trong cơ thể con người mô phỏng ra trí tuệ nhân tạo cho dù là yếu trí tuệ nhân tạo liền có thể phân tích ra những cái tiêu huyền chi lại huyền cảnh giới thuật ngữ về sau hờn tàng chân chính đồ vật có thể lấy được thành tựu tất nhiên sẽ vượt qua hết thể quyền pháp đại t ô n g sư thậm chí đạt tới xưa nay chưa từng có tình trạng máy h á t một khi mở ra liền thu lại không được an kỷ sinh cùng khương nhất đào tại ngồi bên cạnh hoàn toàn không chen lời vào cái này mạch suy nghĩ an kỷ sinh ánh mắt lấp lóe như có điều suy nghĩ lúc trước hắn đối với trí tuệ nhân tạo hiểu rõ cũng l i ề n là trí tuệ nhân tạo có thể phụ trợ quyền thuật tu hành cải thiện quyền thuật xáo lộ khiến nhân thể có thể càng nhanh đạt tới cực hạn cái này triệu khải ba nói tới ngược lại là hắn chưa hề nghĩ tới đồ vật mà lại hắn nói tới nếu có thể làm được thiền cảnh tất nhiên sẽ vượt qua hắn lời nói nhưng vô luận là trí tuệ nhân tạo cùng nhân thể kết hợp vẫn là tại thể nội mô phỏng ra trí tuệ nhân tạo vận hành phương thức đều là hiện tại khoa học kỹ thuật hoàn toàn làm không được không nói thiên phương gì đảm cũng coi như được ý nghi háo huyền bất quá hắn lần này cùng bọn hắn nói chuyện phiếm cũng chỉ là tâm huyết dân trào cũng là chưa nói tới thất vọng nếu như ta có thể làm được tất nhiên có thể phá vỡ ba trăm n ă m đại huyền giới võ thuật c h ấ n kinh toàn thế giới triệu khải ba vẫn chưa thỏa mãn dừng lại nhìn xem thật lâu y mắng hai người những nhữ mày nói các ngươi cảm thấy thế nào hắn một bộ này đã đối rất nhiều người nói qua thương nhất đào biễu môi nhìn thoáng qua như có điều suy nghĩ an kỳ sinh ngươi nên sẽ không cảm thấy một bộ này có thể thực hiện a như lời ngươi nói ta đại bộ phận đồng ý nhưng là trí tuệ nhân tạo cùng nhân thể kết hợp cũng tốt tại thể nội mô phỏng trí tuệ nhân tạo vận hành phương thức cũng được đều là căn bản làm không được đón triệu khải ba chờ đợi ánh mắt an kỳ sinh gật g ậ t đầu c h ậ m dãi nói đại số liệu xây mô hình phân tích ngược lại là thật có thể đem hết t h ể huyền chi lại huyền thuật ngữ đ à o lên để người mắt thấy phía sau chân thực nếu là có thể làm được tất nhiên có thể sáng lập ra một tôn giới võ thuật tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả đại công sư trên internet có cái liên quan tới nhật bất lạc đế quốc truyền ôn nghe nói nhật bất lạc đế quốc long thành tập đoàn phát minh một loại khảm nạm thức bên ngoài nào chim có thể tăng lên học tập hiệu suất nhưng kia cùng ngươi nói còn kém xa lắm hương nhất đào lắc đầu hắn cùng, cùng phòng não động có thể bằng không thì cũng không thể viết tiểu thuyết mạng bất quá một bộ、này. hắn là trăm phần trăm k h ô n g tin cái này phục vụ viên đi tới đồ ăn đã bưng lên ă n c ơ m trước về sau chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện an kỳ sinh chào hỏi một tiếng ba người vừa ăn vừa nói chuyện triệu khải ba tiểu lượng chẳng ra sao cả mấy chén rượu đế vào trong bụng mặt đã đỏ bừng một mảnh lưới đau cả đầu nếu như thật có thể làm được cái này tất nhiên sẽ phá vỡ hiện hữu xã hội hết thảy giáo dục nghiên cứu khoa học giới võ thuật hết thảy đều sẽ bị phá vỡ đáng tiếc tạm thời không có thế lực có thể làm được cho nên nói ngươi một bộ này cũng chỉ thích hợp với tiểu thuyết mạng t ư ơ n g nhất đào đoạt lấy chén rượu của hắn l ư ờ hắn một cái hết thể phát minh đều ở chỗ cảm tưởng người cổ đại cũng không có nghĩ qua hôm nay chúng ta có thể lên trời lên mặt trăng xuống biển sâu lặn triệu khải ba ở rượu còn có chút k h n g phục ngươi chính là lười tìm cớ gì có thời gian này ngươi đi luyện võ nói không chừng sớm thành minh k ì n h võ giả k h ư ơ n g nhất đào cười nạo một tiếng ta không phải lười mà là khinh thường ở lại làm những n à y t h ấ p hiệu s u ấ t quyền pháp mà thôi triệu khải ba mặt đỏ lên lại nói trí tuệ nhân tạo cùng nhân thể kết hợp đường mặc dù còn dài đằng đắng nhưng nói không chính xác có một ngày liền thực hiện đâu ngươi không nhất định có thể sống đến ngày ấy thương nhất đào thở dài thật sự là không muốn cùng hắn cái này ngầy thơ bạn cùng phòng thảo luận cái này có thời gian này không nếu muốn muốn làm sao kiếm tiền cũng không đúng triệu khải ba viết tiểu thuyết có một bộ không nói đại phú đại quý dù sao là không nói chết không phải hắn cũng không thời gian ý nghi háo huyền an kỳ sinh không nói gì hắn lúc ăn cơm luôn luôn không phân tâm tại hai người tranh luận thời điểm một bàn lớn đồ ăn liền bị hắn ăn bảy tám phần hắn lau miệng nhìn về phía triệu khải ba như lời ngươi nói trên cơ thể người bên trong mô phỏng trí tuệ nhân tạo lại có cái gì thuyết pháp nấc triệu khải ba ở rượu mắt say lờ đờ mông lung nhìn xem an kỳ sinh An qua đồng học, người nghiên học, cứu tại học, linh dị học, tôn giáo học, thần học、sao? Hơi có qua. An kỳ sinh có chút kinh những như thế học có độc lước có tác giáo người giả tôn An này dị dị, t sao. sao. qua. đều kỳ mà bác chủ nghĩa duy tâm người nhìn đến linh hồn mới là một người hạ c h tâm nhân thể bất quá là linh hồn ngắn ngủi ký tốt thể mà ý thức cũng tốt tiềm thức cũng được đều là linh hồn sản phẩm mà tại người chủ nghĩa duy vật nhìn đến đại não là ý thức sinh ra tính toán khống chế chủ yếu khí quan sinh mệnh chỉ có một lần linh hồn liền là nói nhảm triệu khải ba kẹp hai cái đồ ăn nói tiếp ta ý nghĩ dùng chủ nghĩa duy tâm tới nói liền là điều khiển cải tạo mình tiềm thức đ người xem qua cái gì tiểu thuyết nói không chừng ta còn nhận biết người tác giả kia đâu ta nói cho ngươi ta mặc dù là cái tiểu phát ngay nhưng ta nhỏ t h ọ n vẹn tám năm đã triệu ừ n cùng ta cùng hiện g giữa giả, chỗ chợ tắc giả, hiện tại có vùi ta một tại bị dờ ở ấ t n h ề đều đề. u quyết rượu muốn Đó là cái đáng định là lên. là lời nào bay khoang sự sao. An say tình sinh có chút giờ khóc giờ cười. Người vĩnh viễn không cách nào quyết định một cái say rượu người muốn nói có khóc cái chút cười. cách cái giá i khoe kỳ sự một t dở dở r khải ba lôi kéo an kỳ sinh nói liên miên lại nhải nói gì đó đại thần bạch kim loại hình nghe không hiểu chủ đề trong chốc lát nho nhỏ bao xương tràn ngập sung sướng bầu không khí một mực dày vò hơn một giờ an kỳ sinh mới cùng khương nhất đào cùng một chỗ đem triệu khải ba đưa đến giao đại ký túc xá về sau hắn gọi xe lại lần l ư ỡ trở lại huyền đại thư viện lần này hắn không có ở võ thuật điểm quán lưu lại mà là tại hỏi sách báo nhân viên quản lý về sau tìm tới thật dày một chồng có quan hệ với thôi miên tâm linh tinh thần loại thư tịch người luôn luôn có mê chi lòng tin người khác làm không được nói không chừng ta liền vừa vặn có thể làm được đâu chương 28, m ụ c long thành m u ố tới bất luận cái gì một môn ngành học nắm giữ đều nhất định là cái quá trình khá dài giống như toán học tuổi đi học trước liền bắt đầu tiếp xúc tiểu học trung học cơ sở cao trung đại học đi tới lại có mấy người dám nói mình nắm giữ toán học tâm lý học một từ bắt nguồn từ hy lạp văn ý là liên quan tới linh hồn khoa học theo khoa học phát triển từ linh hồn chuyển hướng là tâm linh hắn thông cảm c h i giác nhận biết ý thức cảm xúc tư duy nhân cách hành vi quen thuộc các loại phương diện có thể nói là vô cùng phức tạp muốn triệt để nắm giữ tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được thậm chí không thể so với luyện võ dễ dàng bao nhiêu sau đó nửa tháng an kỷ sinh ngoại trừ mỗi ngày luyện quyền bên ngoài nhập mộng bên trong đều tại học tập phương diện này kiến thức nhưng cũng bất quá là sơ bộ đọc lướt qua cho đến lúc này h ắ n mới sâu sắc minh bạch vì sao triệu khải ba cố chấp như vậy tại trí tuệ nhân tạo hóa bởi vì cái này đủ để cho hắn học thượng mấy chục năm đều chưa h ẳ n có thể nắm giữ tri thức đối với trí tuệ nhân tạo tôi nói khả năng chỉ cần một giây đây quả nhiên là cái gần như nhiệm vụ không thể hoàn thành an k ỳ sinh trong lòng cảm thán một tiếng tâm lý học nắm giữ đối với tiềm thức ý thức nhận biết chẳng qua là bước đầu tiên cũng là dễ dàng nhất một bước muốn nắm giữ ảnh hưởng cải biến tiềm thức độ khó kêu mới là kinh khủng nhất thư viện có thể đã qua một đoạn thời gian khép lại lấy ra cuối cùng một quyển sách an k ỳ sinh đứng dậy đem thư tịch từng cái bày trả về chỗ cũ những ngày này hắn học tập chủ yếu đều đặt ở nhập mộng bên trong tại thư viện chỉ là vì đọc qua thư tịch mà thôi bởi vì chỉ cần là hắn từng tờ một lần xem qua thư tịch đều có thể thông qua nhập mộng quá khứ mình đến học tập quan sát mà hắn không có lần xem qua thư tịch cho dù là nhập mộng bên trong hắn vẫn tại thư viện trong đó cũng không có nội dung cái này cũng gần một bước để hắn xác nhận hắn năng lực này cũng không phải là thật có thể thấy qua đi nhìn thấy chỉ là dấu ấn tinh thần l u i dự thính thể an k ỳ sinh rời đi huyền đại thư viện huyền kinh quốc tế khách sạn trong bao x ư ơ n g một vị t h ẳ n g ấu phục mang theo tơ vàng con mắt người ra trong túi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái khe cho mày không có ý tứ daniel tiên sinh để cho ngươi chờ lâu an k ỳ sinh đẩy ra cửa bao xương ấ y náy cười một tiếng cách chúng ta thời gian ước định còn có một phút ba mươi giây an tiên sinh cực kỳ đúng giờ daniel đứng dậy cùng an kỳ sinh nắm tay huyền ngữ lưu loát khó được gặp được an tiên sinh dạng này đối với trí tuệ nhân tạo cảm thấy hứng thú huyền quốc người ta rất chờ mong cùng ngươi giao lưu ta chỉ là đối với trí tuệ nhân tạo có chút hứng thú mà thôi an k ỳ sinh cười cười cái này daniel là n h ậ t bất lạc đế quốc nghiên cứu trí tuệ nhân tạo một vị chuyên gia cũng là hắn lần này định ngày hẹn hơn mười vị chuyên gia bên trong vị cuối cùng không biết an tiên sinh muốn giải cái gì daniel hỏi đều rất nghĩ đến giải An kỳ s người. Người. quá trình này dựa theo trí tuệ nhân tạo đến tính toán đầu tiên hai mắt muốn thu hoạch hai bức rõ ràng độ viễn siêu đương tim máy chụp hình vị đồ về sau tín hiệu thần kinh số liệu truyền vào đại não mô phỏng tính toán ra cái chén tương đối người không gian phước vị sau đó còn muốn tính toán từ đưa tay dừng lại nắm tay cầm lấy đưa tới gần n â n g lên uống nước n u ố t xuống các loại trình tự mà cái này trình tự bên trong cần điều động toàn thân chừng sáu trăm khối xương cốt cơ và đức tả hữu các xương cốt cơ tế b à o tại mỗi một cái thời gian kiểm nhận co lại thư giãn trình độ cùng trình tự số liệu ở trong đó phức tạp tính toán không cần nhiều lợi a daniel đẩy trên sống mũi kính mắt như thế cái đơn giản uống nước đối với trí tuệ nhân tạo tới nói đã là cực kỳ phức tạp tính toán mà nếu như tính toán một chút nhân loại hôn lúc số liệu chuyện này quả là càng là khoa trương đến đáng sợ số liệu lượng cái này là trí tuệ nhân tạo ứng dụng đại bình cảnh cái này rất dễ lý giải an k ỳ sinh gật đầu biểu thị ra đã hiểu trí tuệ nhân tạo tại một ít lĩnh vực vượt qua nhân loại nhưng ở một ít lĩnh vực xa xa không đạt được nhân loại bình quân tuyến an tiên sinh còn muốn hiểu do thứ gì sao daniel lại hỏi daniel tiên sinh học thức ta cực kỳ khâm phục an k ỳ sinh gõ gõ cái bản ngoài cửa phục vụ viên bưng đồ an tiền đến hôm nay tới đây thôi đi nếu như về sau ta có hứng thú sẽ liên hệ người so với thu hoạch được nỗ lực cơ hồ có thể nói là không đáng kể sau khi cơm nước no nê、e, đem cái này lung la lung lay dani en đưa tiễn lưu hiển đi vào an kỷ sinh gian phòng trạng thái tinh thần của hắn rất không tệ hiển nhiên từ vương an phong nơi đó có không sai tiến triển lần này đa tạ lưu l ã o ca an kỷ sinh từ đáy lòng cảm tạ bất quá là liên hệ mấy cái người da trắng m à thôi tính không được cái gì lưu h i ể n k h o á t khoác tay lại có chút hiếu kỳ bất quá trải qua mấy ngày nay ngươi gặp những chuyên gia này nghiên cứu phương hướng khác biệt rất nhiều đều là không có lợi nhuận khả năng nghiên cứu ngươi nếu là đầu tư vẫn là phải thành lập sở nghiên cứu giọng tung lưới nói không chừng có cơ hội đâu an kỷ sinh nói lên láo đến mắt cũng không nháy những ngày này hắn thấy qua chuyên gia cũng không cực hạn tại tâm lý học trí tuệ nhân tạo phương diện y học thôi miên triết học vật lý toán học thậm chí lịch sử phương diện chuyên gia đều gặp q u a không ít đương nhiên có lưu hiển vì hắn liên hệ n h ữ n g chuyên gia này cũng không phải bên ngoài những cái kia chuyên gia đều là có thực học lưu hiển lắc đầu hiển nhiên không cảm thấy hắn có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt không nói cái này lưu lão ca hôm nay tâm tình không tệ a an kỷ sinh nói sang chuyện khác còn muốn đa tạ an huynh đệ cho ta vương thiếu ra phương thức liên lạc sáng nay ta liên hệ đến vương tri h u y ê n tiến sĩ nàng đã đáp ứng đến huyền kinh khảo sát thời điểm phỏng vấn một chút nữ nhi của ta nói lên việc này lưu hiển hai đầu lông mày vất khí tất cả giải tán mấy phần vương tri huyền muốn tới huyền kinh an kỷ sinh trong lòng hơi động so với những ngày này thấy chuyên gia vương tri huyên mới thật sự là đi tại trí tuệ nhân tạo tuyến đầu trường đại học nhà hơn nữa còn là cái hóa kinh đại quân sư không chỉ là vương bác sĩ nghe nói võ thuật tổng quán cũng có rất nhiều người cùng đi nói lưu hiện sắc mặt đột nhiên có chút nghiêm trọng an kỷ sinh trong lòng máy động cũng nghĩ tới điều gì chẳng lẽ là mục long thành muốn tới chương hai mươi chín dưới núi võ đang trời sinh thần lực hai người lẫn nhau biết được lẫn nhau suy nghĩ như mục long thành muốn tới diễn đàn trên hẳn là đã sớm vỡ tổ quả nhiên theo hắn mở ra diễn đàn đỏ tươi đưa đình thiếp rõ ràng là mục long thành tham huyền quả nhiên tới lưu hiển cũng lại gần sắc mặt nghiêm trọng an kỷ sinh nhấn mở thiếp mời phát hiện thiếp mời tuyên bố ngay tại ba giờ trước đó hồi phục lượng đã phá trăm không ít nước cạn võ giả đều bị tặc ra mục long thành nhất là thiên hạ hôm nay thứ nhất quyền sư giống như là ba trăm l i n ă m trước cổ trưởng phòng địa vị nhất cử nhất động của hắn nhất là ân cần liền là giới võ thuật cái này mục long thành đến cùng muốn làm gì thật tốt hất đạo hội bị hắn khiến cho t r ư ớ n g khí mù mịt còn dám tới đại huyền lưu hiển một mặt chắn ghét cười lạnh liên tục lần này dám đến đại huyền chỉ sợ liền trở về không được gần ba mươi năm nay mục long thành tại đại huyền bên ngoài làm mưa làm gió thậm chí tại mấy cái tiểu quốc chiến l o ạ n phía sau đều có cái bóng của hắn vô số người hận hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không có bất kỳ người nào có thể làm gì được hắn kiến thần cấp võ giả đã có thể xu cắt thị hùng từ nơi sâu xa có thể cảm giác được nhằm vào nguy hiểm của mình muốn giết hắn nói nghe thì dễ. an k ỳ sinh lắc đầu theo gia nhập chấp pháp võ giả diễn đàn h ắ n đ ố i với mục long thành h i ệ u rõ cũng rất sâu vị này đương thời thiên hạ đệ nhất sơ tại ba mươi năm trước liền đã đạt tới cổ trường phong nói tới kiến thần bất phôi cảnh giới quyền thuật thông thần gần ba mươi năm nay càng là càng ngày càng sâu không lường được tất cả mọi người biết được hắn đang đổi u tìm con đường phía trước nhưng không có người biết được hắn đến cùng đi tới một bước nào có người nói hắn sớm đã vượt qua ba trăm n ă m trước cổ trường phong trở thành từ xưa đến nay quyền thuật tu vi cao nhất người su các tị hung cũng là có cực hạ mục long thành tại n h ậ t bất lạc đế quốc tự nhiên không ai có thể làm gì được hắn đi vào đại huyền coi như không nhất định lưu hiển hư một tiếng an k ỳ sinh không nói thêm gì nữa chỉ là xem lấy thiếp mời bên trong nội dung dựa theo phát bài viết người thuyết pháp mục long thành nhiều nhất mai kia liền sẽ đi vào đại huyền thành nội lần này mục long thành bên ngoài mục đích là vì hai nước võ thuật giao lưu kỳ thực ai cũng biết kẻ đến không thiện trong diễn đàn phát biểu không nói loạn sĩ bắt não cũng coi như được quần tình m á n h liệt đại huyền làm đương thời lương cực võ thuật tri quốc thiên hạ đệ nhất là cái người ngoại quốc cái này vốn là để rất nhiều người không tâm lòng thêm nữa các đạo hội làm việc dữ dằn kiểu ra nhiều trải rộng thế giới lúc này liền đã có không ít năm hồ tứ hải chấp pháp v õ giả khởi hành tiến về lần này mục long thành trạm thứ nhất c h u y ê n thương ngàn năm đạo gia thánh địa một trong núi v õ đang mưa gió nổi lên a nhìn xem diễn đàn cái trước cái nước cạn đại quyền sư phát biểu an kỷ sinh có chút càng thán nhất n i ệ m động thì sóng gió nổi lên cái này mục long thành cũng không thẹn hắn đệ nhất thiên hạ thân phận lưu lão ca có đi hay không núi v õ đang an kỷ sinh nhìn thoáng qua lưu hiển cái này lưu hiển sắc mặt có chút do dự hắn hiển nhiên rất muốn đi góp cái này náo nhiệt nhưng hắn thật vất vả mới dựng vào vương tri h u ê n tuyến do dự một chút về sau vẫn là lắc đầu ta vẫn là chờ nữ nhi sự tình làm xong lại đi đi vậy ta trước hết đi dạng này thinh hội bỏ qua cũng trách đáng tiếc an k ỳ xin khép lại bản bút ký ánh mắt lấp lõe lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn về sau muốn từng cái bái p h ò n g những n à y quyền thuật cao thủ các phái danh ra nhưng là cái này mục long thành vừa đến đại huyền nổi tiếng quyền sư các phái cao thủ thậm chí quân đội cao thủ đều có thể sẽ tới không biết mất đi hắn bao n h i ê u thời gian nghĩ như vậy mục long thành đến huyền với hắn mà nói lại là chuyện tốt vậy n g u y ê một đường cẩn thận chút đi lần này núi vo đang long xả hội tụ chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm lưu hiển khuyên bảo một câu ta hiểu an kỷ sinh gật gật đầu liên bắt đầu thu dọn đồ đạc hắn hành lễ không nhiều thay g i ặ t quần áo chỉ có hai kiện chế biến phơi khô dược thiện m ấ y b a o lớn một tiếng đồng hồ sau an vị lấy lưu hiển xe tới đến huyền kinh sân bay leo lên bay hướng núi võ đang máy bay lên máy bay an kỷ sinh liền phát hiện chuyến này chuyến bay phía trên có không ít giới v õ thuật người ngồi ở bên cạnh hắn là một cái lưng hùn vai gấu hán tử cao lớn an kỷ sinh l i qua đại hắn này dáng người khôi n ô hai mắt có thần huyện thái dương có chút hở ra hai tay lại lớn lại dài phía trên có không rõ ràng kén chóc g i vết tích đây là luyện ngoại gia công phu sắp nhập bên trong biểu tượng đó là cái cao thủ an kỷ sinh trong lòng cảm thán một câu chậm rãi nhắm mắt từ huyền kinh đến núi v õ đang t r ừ n g hơn hai giờ thời gian này không thể lãng phí tự nhiên là nhập mộng lần này tại huyền kinh hắn tiếp xúc các ngành các nghề chuyên gia khoảng chừng mấy chục người muốn đem kiến thức của bọn hắn dung hội quán thông dĩ nhiên không phải cái sự t ì n h đơn giản là lấy an kỷ sinh chưa từng lãng phí một chút thời gian đại h á n kia liếc qua an kỷ sinh cũng dựa vào ghế nhắm mắt dưỡ thần một đường không nói chuyện hơn hai giờ về sau máy bay đáp xuống cách núi vo đang gần nhất sân bay t i ể u huynh đệ cũng là đi núi võ đang xuống phi cơ cầu thang mạng bên trên kia trước đó cùng an kỳ sinh lân cận tòa đại hán đột nhiên mở miệng người tập võ chưa từng như hóa trước đó công phu là không giấu được hành tẩu ngồi nằm ở giữa đều cùng người thường khác biệt chính như an kỳ sinh một chút nhìn ra đại hán này sâu cạn đại hán kia tự nhiên cũng nhìn ra được hắn cao thấp lần này chuyến bay bên trên đoán chừng có không ít đều là đi núi võ đang an kỳ sinh không n g n g bước thuận miệng đáp một câu tiểu huynh đệ lúc hành tẩu như hồ báo tùy thân vai vợ hữu lực luyện là ngoại gia công phu đi tuổi con nhỏ lại là không tầm thường hai người một trước một sau đi ra sân bay đại hắn kia vươn tay ra cái này gọi phong minh đ ả o đại hán tựa hồ cũng không nhỏ ám nhưng tay này trên kình lực cường đại vô cùng không phải trời sinh thần lực liền là ngoại gia công phu đang phong tạo cực nhưng vô luận loại kia dạng này người đều vạm vỡ nhất đ ặ t ở cổ đại liền là trong quân cắt cỏ mạnh tướng mặc dù là không phải ám kỉnh thật đánh nhau lại so ám kỉnh còn muốn hung m ánh trong lòng hơi động đồng thời an kỷ sinh không có n g ạ n h k h á n g dưới chân phát lực đồng thời thân thể nâng lên hạ xuống như ngồi tuấn mã phía trên cánh tay nhấn một cái vẩy một cái đồng thời ngón tay có chút phát lực lại là l o n g hổ đại cầm nã phát kình phương thức cầm n ã t h ủ phong minh đào ánh mắt sáng lên cơ bắp cao cao nổi lên đang muốn phát lực lại phát giắc ầ m bàn tay như trong nước giống như cá bơi t r ư đi hai nam nhân nắm tay lâu như vậy người khác sẽ hoài nghi ngươi ta hướng giới tính an kỷ sinh trêu g ẹ o một câu chương i c được trên ba n t y có c h mươi dưới núi võ đang núi võ đang đông tiếp tương thành tây dựa vào sa thành nam vọng thần nông giá bát lâm cao hạc bình hồ là huyền quốc đạo gia thánh địa một chồng lại có thái hỏa sơn danh sưng ơ chính là một đời đại tông sư trương tam phong khai sáng phái võ đang vị trí các t r i ề u đại đ ổ i thay đến nay có nhiều hoàng đế phong thưởng hiện nay càng là đại huyền năm a cấp phong cảnh khu trong mỗi ngày du khách như dệt ổ n ào náo động nhịp phong cảnh như cũ không sai nhưng không có năm trước thanh tĩnh chân chính xuất gia đạo sĩ là không có mấy người trên núi đạo sĩ không có nhiều dưới núi treo võ đang bảng hiệu võ quán ngược lại là chỗ nào cũng có an k ỳ sinh cùng phong minh đào xuống xe cùng nhau đi tới ngược lại là gặp không mặc ít lấy võ đạo phục võ quán đệ tử trong đó không thiếu một chút mộ danh mà đến ngoại quốc võ thuật kẻ yêu thích tam phong chân nhân nhìn thấy hôm nay tri núi võ đang không biết là sẽ cao hứng vẫn là sẽ thở dài phồn náo chân núi nhìn xem như dẹp dòng người phong minh đào hh ắ ắ cười một tiếng núi võ đang có lẽ được cho đại huyền kiếm lợi nhiều nhất núi không nói các loại kiếm tiền nghề nghiệp vẹn vẹn v é vào cửa thu nhập liền nhiều đến hai mươi cái ức đại khái là không quan trọng an k ỳ sinh nghĩ nghĩ vị kia truyền kỳ đại tông sư một đời l ắ t đầu vô luận kiếp này trương tam phong cùng hắn kiếp trước trương tam phong có phải là cùng một người hay không nhưng nhân vật như vậy trong mắt sớm đã không có ngoại vật quả nhiên là có nhiệm vụ phong minh đào lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua lập tức cười muốn chúng ta thay duy trì trật tự ta nhìn là muốn lấy những n à y điểm tích lũy đuổi chúng ta để chúng ta không nên náo h sự tình đi người còn muốn náo h sự an k ỳ sinh có chút thí lặng trên đường đi hắn cùng phong minh đào trò chuyện không ít đại hán này là huyền kinh người một tay tượng hình quyền luyện hai mươi năm tướng mạo nhìn lão trên thực tế cũng mới hai mươi lăm tuổi còn làm qua hai năm nghĩa vụ binh chịu không được quân đội ước thúc cũng không có lưu đội giải nghệ về sau gia nhập chấp pháp võ giả hàng ngũ trời nam biển bắt nhận người liên thủ coi là võ s i một náo h sự thôi đi ta chỉ đối công phu có hứng thú tiết mục long thành đến núi võ đang quân đội nói không chính xác đều sẽ tới người ai dám nháo sự sẽ chết rất khó coi phong minh đào lắc đầu liên tục chỉ có đã từng đi lính người mới biết đại huyền đáng sợ đến c ỡ nào hắn tượng hình quyền luyện không sai tại hắn làm lính cái k i a đại đội xem như đình tiêm nhưng ở trong quân diễn vo đấu đối kháng bên trong hắn cũng bất quá là thông qua vừa thông qua hải tuyển liền bị đào thải mặc dù có hắn vận khí không tốt trận chiến đầu tiên liền đụng phải vị đại cao thủ nhưng cũng có thể gặp trong quân cao thủ nhiều trước tiên tìm một nơi ở lại đi dọc theo con đường này nhưng có không ít công phu luyện thân trên an kỷ sinh dẫn theo hành lễ đi vào đám người phong minh đào không nhanh không chậm đội theo hắng người khôi、ngô. tay d à i chân d à i tướng mạo cũng h u n g t r ê n trúc biển người bên trong cũng làm cho hắn đi ra một loại đại đạo độc hành tư thái tới dưới núi v õ đang khách sạn rất nhiều giá cả cũng không tính đ ư ợ c quý an kỷ sinh hai người tới không tính rất trễ sắc trời đem ám chi lúc tìm một nhà quán trọ ở lại an kỷ sinh vô xuống hành lễ chuyện thứ nhất liền là lấy ra phơi tốt d ư ợ c thiện một lần nữa chế biến bệnh của hắn chỉ là chậm lại còn không có triệt để trị t ậ n gốc chỉ bất quá lấy d ư ợ c thiện chi b ổ lớn hơn bản thân hắn trôi qua mới dần dần hóa giải bệnh tình cái này dự t i ệ n hắn chẳng những muốn mỗi ngày ăn còn muốn ăn viễn siêu người bình thường phất lượng chỉ có dạng này hắn mới có dư lực lệ u y n quyền gây mũi hương vị sung kích đại não liền xem như ăn hơn mấy tháng an kỷ sinh vẫn còn có chút buồn nôn đẩy cửa vào phong minh đ ả o càng là lông mày cao c h ặ t kém chút phun r a người đang nấu sầu riêng sao dược thiện an kỷ sinh uống một hớp nước lớn mới đưa hương vị đẻ xuống miễn cưỡng mở miệng phong minh đ ả o mở cửa sổ ra chỉ cảm thấy nước mắt đều muốn bị phun r a mùi vị kia t u y ệ t dược thiện hắn thấy cũng nhiều như thế gây mũi quả thực là lần đầu nghe nói cái gì người sẽ điều chế buồn nôn như vậy dược thiện không chút nào cân nhắc người năng lực tiếp nhận hữu dụng liên tốt hương vị không quan trọng an kỷ sinh mặt không đổi sắc lại rót một c h é n lớn cái này trong quân trại huấn luyện dược thiện là trí tuệ nhân tạo lấy dinh dưỡng giá trị cao nhất phương thức điều phối ra trí tuệ nhân tạo đương nhiên sẽ không cân nhắc người uống không uống được người gian phòng kia không tiếp tục chờ được nữa đi phòng ta đi phong minh đào đi ra khỏi phòng liền cái này một lát hắn đều cảm thấy có chút c h o n g đầu an kỷ sinh không nhanh không chậm đem tất cả dược thiện uống sạch sẽ mới đứng dậy đi ra khỏi phòng đi vào phong minh đào gian phòng bên trong có thể nuốt trôi dạng này dược thiện chắc không được ngươi cũng sắp nhập ám phong minh đào giơ ngón tay cái lên mười phần kính n g còn kém một tuyến nhưng dù sao cũng đạp không đi qua nói lên cái này an kỳ sinh lắc đầu vô luận kiếp t r ư ớ c vẫn là đ ờ i này võ thuật tu hành đều rất khó cho dù là đại huyền võ phong cực thịnh cũng chỉ là tập võ người càng nhiều quyền thuật chủng loại phong phú hơn cao thủ càng nhiều cái này độ khó bản thân là sẽ không giảm xuống bao nhiêu hắn mặc dù có vương hoàng lâm bao đ a n c h i thân làm mục tiêu nhưng đối với ám kình hiệu g i còn chưa đủ xâm nhập lần này hắn đến núi võ đang liền là muốn tìm mấy vị ám kình quân sư để làm so sánh đúng vậy a rất khó phong minh đào gật gật đầu nói ta từng bái phỏng qua tượng hình quyền đại sư thuần vũ kỳ hắn từng nói với ta minh kình dễ kiếm ám kình có nhập minh kình liền xem như một người bình thường chỉ có rèn luyện chính xác đều có cơ hội có thể đ ạ tới t nhưng ám kình lại không phải ai cũng có thể làm đến ta gân cốt mạnh hơn thường nhân cùng ám kình quyền sư giao thủ cũng sẽ không rơi vào hạ phòng nhưng đến c ũ n g không phải ám kình phong minh đào nói thở dài m ộ t hơi hãng â n cốt cường hành được cho trời sinh thần lực luyện lên tượng hình quyền như cá g ặ p nước nhưng từ bên ngoài nhập bên trong liền cực kỳ khó khăn lý luận ta biết không thể so với người ít nhưng biết dễ đi khó muốn làm được cũng không phải là dễ dàng như vậy an kỷ sinh ngồi trên ghế mở ra bản bút ký chấp pháp võ giả diễn đàn phía trên rất náo nhiệt t ừ n g cái tiếp mời nhiệt độ cũng rất cao khá là gió nổi mây p h u n cảm giác an k ỳ sinh một bên xem lấy tiếp mời một bên thuận tay tiếp duy trì trật tự nhiệm vụ tặng không điểm tích lũy không cần t h ị phí lần này núi võ đang hành trình không biết sẽ có những cao thủ kia đến phong minh đào đứng dậy chơi c ò n sớm ta ra ngoài đi dạo ngươi có đi hay không ta thì không đi được an k ỳ sinh lắc đầu vậy ta trước hết đi phong minh đào tùy tiện đi ra khỏi phòng cũng không sợ bị an k ỳ sinh thuận đi hành lễ phong minh đào tượng hình quyền trên màn hình tiếp mời còn không ngừng trượn an kỷ sinh ánh mắt lại tựa như mộng du du ly bất định tại chỉ có hắn có thể nhìn thấy thị giác bên trong phong minh đào bảng dần dần tạo ra nguyên lai、like、chỉ cần thời gian trung đ ộ c lâu cũng không cần biết hắn ngày sinh tháng đẻ an k ỳ sinh trong lòng có chút hiện ra suy nghĩ nếu như là dạng này lần này núi võ đang hành trình hắn thu hoạch có thể sẽ rất lớn rất lớn đ i ế u cái này chấn động điện thoại đánh gây an k ỳ sinh mạch suy nghĩ t h i ệ n tay kết nối thanh lanh thanh tuyến giống như c h â u rơi khay ngọc người tại núi võ đang chương ba mươi mốt năng lực chính xác mở ra phương thức ta tại núi võ đang an kỷ sinh xứng sở không nghĩ tới lại là vương chi huyên gọi điện thoại tới giúp ta làm sự kiện đầu bên kia điện thoại nguy nga quần sơn trong trường thành phía trên vương c h i huyên nhìn ra xa biển mây bình tĩnh mở miệng năm trăm điểm tích lũy chuyện gì ngươi làm không được an kỷ sinh khanh nhữ mày sau khi trong lòng cũng có chút hiếu kỳ sự tình gì nàng đều làm không được thế mà còn muốn hủy thác hắn vương c h i huyên làm người mặc dù độc nhưng không đến nỗi ngay cả thủ hạ cũng không có đi bất quá hắn không dám tùy tiện đáp ứng những đại gia tộc này sự tình hắn dính v à o sẽ rất nguy hiểm lần trước bất quá cùng vương an phong làm cái giao dịch đều bị tay súng tìm tới cửa lần này có thể để cho vương tri huyên mở miệng chỉ sợ nghiêm trọng hơn sự tình rất nhỏ là ta tạm thời h k ô n g p h â n t h thanh phía â n nổi. Trường t r là vương tri huyên chỗ tại sở nghiên cứu đối với trí tuệ nhân tạo nghiên cứu đi tại quốc tế tuyến đầu hắn rất có hứng thú nói n g h y một chút nếu là lực không thể bằng ta sẽ tự tuyệt nghĩ, nghĩ an kỷ sinh vẫn là không có lập tức đáp ứng có lưu chỗ chống l nguy nguyễn tu bình hư hư thực thực giả danh quê quán không biết mặt ngoài tại dưới núi vo đang kinh doanh một nhà dân tốt vụ trộm ôm lấy mấy gỗ kết ngoại cảnh thế lực hư hư thực thực có người đánh cỏ độc rắn chẳng mấy chốc sẽ rút lui đề nghị lấy tốc độ nhanh nhất thực hành bắt nguyễn tu bình an kỷ sinh chậm rãi khép lại máy tính như có điều suy nghĩ có người đánh cỏ đ ộ n g rắn là vương c h i huyên vẫn là dưới tay n à người n g để hắn xuất thủ là bổ cứu lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước núi v ọ đang là một phương phong cảnh khu hắn phụ cận thị trấn cũng có chút phun hoa màn đêm b u ô n g xuống núi quan t r ấ n đèn đuốc s á n g trưng trên đường phố dòng người như dệt đến du lịch các du khách top năm top ba đi dạo hai bên đường phố tiểu thương tiểu phiên nhóm bận rộn quên cả trời đất tiếng h u ê n náo bên trong an kỷ sinh t h n dòng người hướng chậm rãi đi lại người hắn hất lên một kiện vừa mua áo khoác đầu hơi thấp khuôn mặt giấu ở âm ảnh về sau cũng không lộ ra kỳ quái lại mượn nhờ đám người ẩ nấp n chính mình dần dần do người trở nên t h ư a thớt ánh đèn cũng biến thành t à n g á m an kỷ sinh dừng ở một cái quầy hàng trước đó bất động thanh sắc đánh giá xa xa một tòa huyền tây kết hợp nhà nhỏ ba tầng cái kia nguyễn tu bình đưa ra dân túc địa phương không được không được liền ở vào một đám dân túc ở giữa không hiển sơn không lộ thủy dùng để che giấu nhưng nói là tuyệt phối trong tư liệu mặc dù không x á c h nguyễn tu bình có phải hay không có đồng bọn nhưng dám làm loại sự tình này làm người tất nhiên cực kỳ chú ý cẩn thận nói không chính xác nơi này liền sẽ có giám sát an kỷ sinh thầm nghĩ giả bộ như du khách dám vẻ chậm g dại hướng về nguyễn tu bình chô dân túc đi đến dân túc lầu một nguyễn tu bình nhìn xem giám sát bên trong đi tới mũ t r ù m nam tử khe nhũ mày hắn căn này dân túc nhìn bình thường trang trí cũng không hề tốt đẹp gì ở vào một đám dân túc ở giữa cực kỳ không đáng chú ý bán lại quý trừ phi cái khác dân túc đều không giành phòng bằng không bình thường người căn bản sẽ không tới an kỳ sinh đến lập tức liền hấp dẫn chú ý của hắn tiểu trương ngươi tại chiêu này hô ta có chút mệt mỏi đi lên trước nghỉ ngơi nguyễn tu bình trao hỏi một tiếng cô bé ở quầy thu ngân đi lên lầu được rồi ông chủ sân khấu là cái hơn hai mươi tuổi tiểu cô nương nàng đang xem điện thoại nghe được nguyễn tu bình phân phó lên tiếng dù sao cái này dân túc sinh ý rất bình thường phần lớn thời gian đều không người đến an k ỳ sinh đi vào dân túc một bên bốn phía nhìn xem một bên tùy ý trước mặt đại tiểu cô nương trò chuyện tựa hồ cùng phổ thông du khách cũng không có gì khác biệt ngươi đến cùng trụ hay không trụ hàn huyên một hồi lâu trước đó đại tiểu cô nương đều có chút phiền liền các ngươi cái này trang trí còn dám muốn mắt như vậy giá nghĩ tiền muốn điên rồi đi an k ỳ sinh thái độ biến đổi mắng một câu xoay người rời đi nguyễn tu bình lên lầu hai gian phòng mở ra dự bị giám sát hắn trong lòng vẫn là có chút không nỡ trước đó vài ngày hắn cùng người c h ắ p đầu đột nhiên liền bị đánh đến tập cửa kém chút bị bắt lại để hắn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không bại lộ nhìn xem trong đại sảnh h ỏ i tham giá cả về sau hùng hùng hổ hổ đi mũ t r u n g nam nguyễn tu bình nhẹ nhàng thở ra có thể là ta quá cẩn thận rồi dân túc bên ngoài giám sát bên ngoài g ó c chết chỗ an kỳ sinh tựa ở góc tường ánh mắt lửa khép phát động năng lực nhập n ộ n g nhập n ộ n g đối tượng là chính mình chuẩn xác mà nói là mười phút đồng hồ trước đó chính mình mặc dù vương tri huyên nói nhiệm vụ lần này cũng không có nguy hiểm gì nhưng an kỳ sinh vẫn là rất cẩn thận chỉ có chân chính trải qua sinh mệnh đến g ư ợ t người mới có thể càng thêm chân quý chính mình sinh mệnh như thế nào cẩn thận đều không đủ dùng trong động mình đi dò xét ngăn chặn hết thể ngoại ý muốn khả năng mới là hắn năng lực này chính xác phương pháp sử dụng mãng không tồn tại hô một giây nhập ngộng an kỷ sinh mười phần thuận lợi thay vào mười phút đồng hồ trước đó mình bắt đầu các loại nếm thử lần thứ nhất hắn trực tiếp đánh vào đi tìm kiếm nguyễn tu bình tung tích thời điểm bị hắn chạy thu hoạch là xác định hắn vị trí gian phòng lần thứ hai hắn vẫn là trực tiếp đánh vào đi thẳng đến lầu hai phòng quan sát một phen giao thủ nguyễn tu bình cầm ra súng bước lui mình từ ám đạo đ à o tàu thu hoạch là b i ế t tay hắn xuống vị trí cùng ám đạo mở ra phương thức cùng thực lực của hắn lần thứ ba lần thứ tư lần thứ năm hô thí nghiệm hơn mười lần về sau an k ỳ sinh từ trong ngậm tỉnh lại mở mắt ra một cái trước mắt hắn trong lòng đại định nguyễn tu bình an k ỳ sinh thở dài ra một hơi quay người hướng về dân túc đi đến người nhìn xem đẩy cửa vào an k ỳ sinh sân khấu tiểu cô nương xương sở nàng vừa muốn nói gì đi đến sân khấu an kỷ sinh đã thuận tay cầm lên điện thoại một bên mang theo ý cười nhìn xem ca mê ra giám sát một bên bấm lầu hai nguyễn tu bình chỗ gian phòng điện thoại thứ ba nhìn xem trong theo dõi tựa như nhìn thấy chính mình vị trí an kỳ sinh nguyễn tu bình l ệ n h cả tim cầm điện thoại lên người là ai vạn thục dân túc hậu viện sát bên công thoát nước m ộ mươi ba mét vứt bỏ miệng giếng an kỳ sinh cười nhạt một tiếng nói ra nguyễn tu bình ám đạo đầu kia vị trí người người là ai lầu hai bên trong nguyễn tu bình đ ố n g nhiên đứng người lên t h ầ n s á c hoảng sợ cái này ám đạo chỗ chỉ có một mình hắn biết cho hắn tu ám đạo công tượng đều bị hắn bắn đi phụ tang người kia là ai làm sao lại biết chương ba mươi hai tuyệt trần đạo nhân tiến t h ầ n b ấ t phôi ha ha an k ỳ sinh sẽ lấy cười một tiếng tiện tay cúp điện thoại thản nhiên hướng về lầu hai đi đến trong động thí nghiệm có lẽ không ảnh hưởng tới hiện thực nhưng hắn đối với nguyễn tu bình đã c o hiểu do người này thời khắc ở vào lo lắng để phòng trạng thái mẫn cảm mà đang nghi hắn càng là không nói hắn liền càng là sợ hãi không dám chạy trốn đi quả nhiên lầu hai phòng quan sát nguyễn tu bình nhìn xem không nội không chậm mà đến mũ trùm nam tử sắc mặt tâm c h ẳ n ngồi không dám v ọ n động đây là người nào bên ngoài có đồng bọn sao ám đạo cuối cùng có bao nhiêu người mai phục nguyễn tu bình miên man bất định đồng thời an kỷ sinh chậm rãi đẩy cửa ra đi đến nhẹ n h õ n tùy ý ngồi đối diện với hắn thật giống như lão bằng h ư u gặp mặt không có chút nào địch ý chào hỏi nguyễn tu bình v i ệ t quốc người ẩ n nút đại huyền hai mươi năm ban sơ làm chính là buôn bán nhân thể khí quan hoạt động về sau dựng vào người nhận tuyến làm tình báo con bơn người là ai nguyễn tu bình thân thể căng cứng khẩn trương cao độ ngươi bây giờ còn không biết ta là người như thế nào nhìn đến tình báo của ngươi s i ê u tập cực kỳ không tới nơi tới trốn a an kỷ sinh ngón tay gõ nhẹ mặt bàn nhìn như tùy ý kỳ thực ngoài lòng trong chặt hắn hư hư ngồi kỳ thực không có sát bên cái ghế như ngồi trên ngựa một tay gõ nhẹ mặt bàn tay kia n â n g bên cạnh bàn thời khắc chuẩn bị bộc phát người là chấp pháp võ giả vẫn là đặc trùng đại đội nguyễn tu bình lồng ngực chập trùng bàn tay chậm rãi hạ dỗi người còn muốn d â y rụa an kỷ sinh mỹ mắt một dựng nhàn nhạt mở miệng người cho rằng r ử a vào tay trái ngươi bên cạnh cái thứ ba ngăn kéo hốc tối bên trong súng ngắn đủ để cho ngươi đào tẩu sao người nguyễn tu bình rốt cục nhịn không được soạt một tiếng kéo ra ngăn kéo liền muốn cầm súng ẩm đã sớm chờ đợi giờ khắc này an kỳ sinh dưới chân đột nhiên phát lực dấm một cái lực từ địa lên nâng dưới mặt bàn xuôi theo bàn tay đột nhiên dâng lên một chút đem cái bàn hất t u n g ở mặt đất phanh văn kiện trên bàn máy tính rầm rầm rơi mất một chỗ đồng thời hắn gõ nhẹ mặt bàn năm ngón tay hướng về phía trước đâm một cái như hộ trụt mùi trụt về phía nguyễn tu bình n h ế t hầu một cất đạp một tay nắm một tay tiến chính là bắt cực nên môn ba điểm tay a nguyễn tu bình bị cái bàn đập một cái lảo đạo còn không đứng vững liền cảm giác cổ hẳng nữa gặp an kỳ sinh thế tới hung mãnh hắn nhịn không được một cái hạ eo không n ờ i hai tay đang bay múa văn kiện bên trong xuyên qua năm ngón tay giống như trường phi trường như gà con m ổ thóc đ i ề u hướng an kỷ sinh sau lưng a nhìn xem trong mộng nhiều lần thấy qua hình tượng an kỷ sinh không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng hắn nô ra cánh tay một cái trên nhấc co lại đơn khuỵu tay đột nhiên một cái đập xuống t r u n g điệp đập vào nguyễn tu bình phần gãy phía trên bắt cực chịu như thương lần này từ trên cao đi xuống nặng khuỷu tay liền tựa như cổ đại ngồi cưỡi lớn mã võ tướng từ trên cao đi xuống một phát súng điểm giết tiểu binh chỉ nghe răng rắc một tiếng nguyễn tu bình phần gãy liền bị một chút đánh gãy Ôi ba, nguyễn tu bình tay vừa mới đụng phải an kỳ sinh quần áo liền phù phù một tiếng đập xuống đất v ẻ gãy phần gãy đánh cái gãy đôi chỉ kết nối lây ra thịt đầu bóng ra lắc tại trên lưng sung huyết con mắt nhìn chòng chọc vào an kỳ sinh chết không nhắm mắt hô thằng đến nguyễn tu bình chết đấu an kỳ sinh mới chậm rãi thở ra một hơi quyền thuật sát pháp giao thủ chỉ ở ba chiêu hai thức nhưng trong đó hung h i ể m chỉ có mình biết rồi nguyễn tu bình là v i ệ t quốc lẩn trốn trọng phạm một tay thương pháp rất là quá cứng cũng may công phu chỉ là bình thường tuy có minh tình nhưng cũng không phải là đối thủ của hắn tại hắn hưu tâm tính vô tâm phía dưới hai chiêu liền bị hắn tại chỗ đánh chết. an kỷ sinh nâng lên cái bản từ ngăn kéo tường kép bên trong x u ấ t ra nguyễn tu bình cất giấu một cây súng lục đáng tiếc đối ta vô dụng an kỷ sinh thưởng thức hai thành hắn nhập qua vương an phong đ ộ n g súng tự nhiên cũng biết chơi chỉ bất quá tại đại huyền cầm súng nửa bước khó đi ngược lại không bằng nắm đấm tới thuận tiện để súng xuống, xuống qua loa lục soát một chút không có thu hoạch gì về sau an kỷ sinh lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại xong xuôi đầu bên kia điện thoại vương tri huyên thanh â m có chút khẳng người thủ thương rồi an kỷ sinh k ẽ nhữ mày đ a n trang có cái sư mình là cao thủ đánh chết hắn phí đi chút tay chân vương c h i huyên hít sâu một hơi bình tĩnh nói nguyễn tu bình phía sau đường dây này cùng mấy cái ngoại cảnh thế lực có quan hệ ngươi không muốn lưu lại quá lâu phía sau ta sẽ xử lý an kỷ sinh đáp trả lời một câu cúp điện thoại hơi thu thập một chút về sau đi vào sân khấu sơ lược mang áy náy đánh ngất x ỉ u một mặt hoảng sợ tiểu cô nương đem liên quan tới chính mình d á m sát xóa bỏ không còn một mảnh về sau mới đi ra khỏi dân túc lúc này trăng sáng đầy trời ánh trăng trong sáng phủ kín mặt đất an kỷ sinh quay người nhìn thoáng qua túc, vội vàng đi vào ánh trăng bên trong sáng phủ kín mặt đất đất an kỷ sinh trong phòng phong minh đào hơi hít mắt lại đã nhận ra không đúng đây là loại cực kỳ cảm giác vi diệu người bên ngoài có lẽ không phát hiện ra được phong minh đào lại cảm giác nhạy cảm đến vận khí không tệ nhìn thấy một cái trong lệnh truy nã đào phạm an kỷ sinh hời hợt nói một câu đi vào phòng tám bắt đầu tắm rửa vận khí tốt như vậy phong minh đào nhịu nhũ mày hắn vừa đi vừa về dạo chơi nửa ngày không nửa điểm thu hoạch tiểu tử này ra ngoài một lát thế mà liền có thu hoạch dựa mặt hoàn tất an kỷ sinh đi ra phòng tám khí tức trên thân đã bình thản xuống ngoại trừ chân chính sát nhân cùng bên ngoài không có người rét người sau sẽ cảm thấy thoải mái bóc chết sinh mệnh cảm giác đối với từng thể nộ qua sinh mệnh đến ngược an kỳ sinh tới nói cũng chưa nói tới mỹ diệu lần này núi võ đang chúng ta chỉ sợ là đi không phong minh đào thở dài thế nào an kỳ sinh khẽ nhữ mày n g ư ơ i biết đón lấy giết mục long thành nhiệm vụ người là ai chăng phong minh đào nhìn thoáng qua an kỳ sinh không có thừa nước đục thả câu nói thẳng là tiểu cổ tiên sinh cổ t r ư ờ n g sinh muốn giết mục long thành an kỳ sinh chấn động trong lòng hắn từng tại võ thuật quán gặp qua cổ trường sinh xuất thủ tam đại hóa kình cao thủ bị hắn nhẹ nhõm đánh thành chó chết hư hư thực, thực đã bao đan tỏa khóa nhưng là mục long thành người thế nào ba mươi năm ở giữa chết trong tay hắn hạ đan g cảnh cương kình không phải số ít lấy một địch hai đều đánh chết một vị kiến thần bất phôi một vị trọng thương đóng mấy chục năm tử quan cổ trường sinh cho dù bão đan t o ạ c hóa cũng không phải là hắn đối thủ lúc chạm vào tối đại khái ngươi trước khi đi ra về sau tiểu cổ tiên sinh đứng ra cùng mục long thành trò chuyện định ra ước hẹn ba năm phong minh đào trên mặt hiện hiện một vòng kính nghệ lại có chút đáng tiếc mục long thành đến đại huyền mục tiêu đã tất cả đều bị tiểu cổ tiên sinh nhận được võ thuật tổng quán mục long thành mặc dù tới đại huyền lại không nhất định sẽ tới núi võ đang kia trên núi võ đang quyền sư nhóm sẽ không phải đi thôi đến đều tới cứ như vậy tán đi không khỏi quá đáng tiếc an kỷ sinh cũng không quan tâm mục long thành có thể hay không tới chỉ quan tâm núi võ đang hội tụ những cao thủ có thể hay không như vậy tán đi tán đi hẳn là sẽ không lần này tới núi võ đang cao thủ không ít phái võ đang tuyệt trần đạo trường đều xuất quan đánh giá ngày mai phần lớn sẽ đi b á i phòng lao nhân ra người đi phong minh đảo nói dối lưng một cái hôm nay sớm đi ngủ ngày mai cùng nhau đi b á i phòng tuyệt trần đạo trường đi kiến thần bất phôi cảnh giới đại tông sư đời ta cũng còn chưa thấy qua đâu chương ba mươi ba lôi vân quần quận luyện kim đình tuyệt trần đạo nhân so mục long thành xuất đạo còn sớm đại tông sư Hắn trên thực tế bây giờ đại huyền tam đại thần cấp cao thủ tính cả chết tại mục long thành thủ hạ vị kia đều từng trong quân đội phục qua dịch tuyệt trần đạo nhân lúc còn trẻ tính cách nóng nảy tại biên cương phục dịch thời điểm phạm vào sai lầm mới lui xuống tới nhưng cho tới bây giờ cũng cùng quân đội có rất sâu quan hệ hẳn mấy người đệ tử cũng đều t r o n g quân đội phục dịch phong minh đào nhìn thoáng qua dưới núi lâm ta lâm tấm quan mang cũng có những người khác bắt đầu leo núi bất quá hai người nên xem như sớm nhất một nhóm một đường đến đây đều chưa từng gặp q u a những người khác quyền thuật trí cảnh kiến t h ầ n bất phôi an kỷ sinh nhìn ra xa đỉnh núi trong lòng có hướng tới vương hoàng lâm báo đan tọa khóa đã cường hành vô cùng càng tại trên đó kiến thần bất phôi lại nên là như thế nào phong thái tuyệt trần đạo nhân lâu dài ẩn cư trong núi không cùng ngoại nhân gặp mỗi lần chỉ có thời tiết rông tố mới có thể đi hướng kim điện nghe nói là vì cảm nộ g thiên địa đánh vỡ quyền thuật cực hạn tìm được cổ tiên sinh đều không có đặt chân con đường phía trước hai người không ngừng bước vẫn bình thản trò chuyện núi v õ đang hùng kỳ không bằng thái sơn hiểm trở không bằng hoa sơn nhưng cũng không mất t u ấ n tú càng bởi vì đặc biệt hoàn cảnh không khí càng có mấy phần siêu nhiên bình hòa khí t r ạ n g hai người trò chuyện với nhau tốc độ lại cũng không tính chậm không nhiều lắm một hồi liền đã đi tới giữa sườn núi trong lúc mơ hồ đã có thể nhìn thấy mây mù lở tựa như tiên cảnh đồng dạng chủ phong đ i ệ đường ngay tại hai người tiếp cận đỉnh núi thời điểm đột nhiên cảm giác được có gió mát mang theo ẩ m ớt khí tức thổi qua gương mặt c h ắ c không được hôm nay không gặp có du khách leo núi thế mà muốn mưa nghe thiên ngoại nhấp nhô mà đến trầm thấp tiếng sấm an kỷ sinh mới có hơi giật mình hai người b á i phòng tuyệt trần đạo nhân sốt ruột nhưng cũng không có nhìn dự báo thời tiết không biết hôm nay có mưa vừa vặn vừa vặn ngược lại là phong minh đào nợ nụ cười lúc đầu chúng ta chỉ là nghĩ đến thử thời vận hiện tại không cần ngày mưa rông tuyệt trần đạo trưởng tất nhiên sẽ xuất hiện tại kim điện bên trong núi võ đang thiên trụ phong trên kim điện là thuần đồng chỗ rèn đúc mỗi đến ngày mưa rông liền sẽ có lôi đỉnh bị hấp dẫn mà đến thỉnh thoảng càng có lôi hỏa bổ xuống tại trên kim điện kia tuyệt trần đạo nhân cũng chỉ có rông tố thời khắc mới có thể hiện thân kim điện bên trong đi nóng thấy chân trời mây đen quần c u ộ n mà đến an k ỳ sinh lắc đầu tăng tốc bước chân mặc kệ có thể hay không nhìn thấy tuyệt trần đạo nhân cũng không trở thành tại cái này trong núi gặp mưa cái này hai bên cây cỏ rầm rạp nói không chừng dẫn cái lôi xuống tới mưa to như chút nước mà xuống tựa như trên trời ngân hà vỡ đê thanh tẩy thế gian dù là an kỷ sinh hai người tốc độ không chậm đổi tới kim đỉnh thời điểm toàn thân cũng ướt đẫm thái hòa cung dưới mái hiên hai người bỏ đi áo ngoài vặn một cái xuất thủy mưa lớn như vậy về sau đi ra ngoài vẫn là phải nhìn cái dự báo thời tiết ha ha không chỉ chúng ta a ngươi nhìn một cái nơi đó phong minh đào nhìn chung quanh chỉ vào bước lên mưa to chạy vội tại trên thềm đá mấy cái bóng đen mấy cái k i a so ta còn thảm ha ha an kỷ sinh thuận hắn chỉ phương hướng nhìn lại quả nhiên có mấy cái bóng đen xuyên qua trong mưa to đội mưa leo núi liền là không biết là không biết hôm nay có mưa vẫn là biết rõ có mưa còn tới ầm ầm ầm ầm từ tiếng thiên băng địa liệt tiếng vang vang vọng dài thiên c h i bên trên lôi tiếng đất t h a i n h ứ cóc an kỷ sinh toàn thân chấn động ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tối như đêm màn trong lôi vân đột nhiên có lôi điện b ạ c h phá bầu trời như thiên thần ngự kiếm chém thẳng vào kim điện mà đi kỳ thế chi h u n g mãnh để người nhìn mà phát khiếp vê anh chỉ một thoáng trên kim điện lôi hỏa của quận điện quan g tại kim đỉnh chiếu triệt phía dưới bắn da kim quan vạn đạo một nháy mắt còn mang lại so lôi điện càng sáng hơn liền là chân núi đều có thể nhìn thấy cái này nếu là ở vào kim điện bên trong an k ỳ sinh mỹ mắt trực ngày mặc dù cái này kim điện đã ở trong sấm xét tờ ơ ý lễ gần ngàn năm nhưng là mắt thấy một màn này hắn vẫn còn có chút lo lắng kim điện bị lôi điện đánh xuyên trong lòng lập tức có chút may mắn nếu là hai người tới càng sớm chút hơn không chừng mưa sấm xét nổi lên thời điểm ngay tại kim điện bên trong đâu hô hô tiếng gió vun ô vút bên trong mấy đạo nhân ảnh xông vào thái hòa điện dưới mái hiên toàn thân nước s ú n g tựa như mới từ trong nước vớt ra đồng dạng tốt mẹ nó mưa lớn một người cầm đầu thân hình táo lớn k ề sát thở mất dưới quần áo cơ b ắ p đường con trôi chạy vô cùng tóc dài tích tắp giữ lại nước một cái khác d á n g n g ư ờ i t h ấ p bé, hai cánh tay thật dài trung niên nhân nhẹ nhàng thở ra tuyệt trần đạo trưởng coi như xuất quan cũng sẽ không gặp quá nhiều người trận mưa này ngược lại là tới đúng lúc phong minh đ ả o ngươi ngược lại là dậy sớm tiếng người đàn ông tóc dài liếc qua tránh mưa hai người ánh mắt rơi trên người phong minh đ ả o nghệ phi bạch phong minh đ ả o hư lạnh một tiếng ngược lại là nơi nào đều có ngươi hôn đản này đồ chơi ngươi đừng mạch miệm nghệ phi bạch bắt đầu đưa tay vặn lấy tóc cũng vậy phong minh đào sắc mặt rất khó coi lôi kéo an k ỳ sinh đi tới một bên thấp giọng giới thiệu kia bất nam bất nữ tóc dài gọi nghệ phi bạch mấy năm trước liền b ả o ám kia thẳng l ù n gọi mai lương tân trước đó ẩu đ ã kém chút đánh chết người là cái nhân vật hung ác an k ỳ sinh khẽ gật đầu cái này nghệ phi bạch một hành thất người lại có bốn cái ám kỉnh còn lại hai cái cũng tiếp cận nhập ám đều là h o thủ bất quá quyền thuật tu vi không nhìn cảnh giới muốn phân thắng bại còn muốn chính xác giao thủ vê anh vê anh kim đỉnh phía trên phong lôi cuồn bất quá cái này mưa đến nhanh đi cũng nhanh rất nhanh mưa liền nhỏ lôi vân cũng bắt đầu dần dần tắn đi mưa sắp ngừng thái hòa cung dưới mái hiên tính đến nghệ phi bạch về sau lại tới mấy người cùng nhau k h ẽ động hướng về kim điện mà đi an kỷ sinh đang muốn đi đột nhiên quay đầu lướt qua thế nào phong minh đ ả o cũng quay đầu nhìn thoáng qua không có việc gì an kỷ sinh lắc đầu đuổi theo mấy người đi hướng kim điện mấy người cách kim điện vốn cũng không tính bao xa sau một lát liền đi tới kim điện trước đó lôi điện tờ ơ y lễ về sau kim điện hoàn hảo không chút tổn hại thậm chí sáng ngời càng tăng lên rất có vài phần rửa sạch d u y ê n hoa h ư vị t h n ra tươi mát sạch sẽ khí t ứ c ẩm mấy người vừa mới dừng bước kim điện cửa lớn đã mở rộng một đạo to như trông thanh â m vang lên chư vị các tiểu bằng hữu ngược lại là có lòng tất cả vào đi a nói đến đây trong phòng người đột nhiên khe di một tiếng hô tiếng nói chưa rơi xuống một đạo nhân đã đứng ở kim điện bên ngoài đám người trước người thân pháp nhanh chóng thế gian hắn hữu an kỳ sinh đánh giá một chút cái này tuyệt trần đạo nhân cùng hắn trong tưởng tượng tiên phong đạo cốt khác biệt đạo nhân kia lưng dài vai rộng hai to cho mục â u quay nón như cỏ thân thể lại cực cao cực lớn sợ là chừng hai mét một bộ đạo bảo rộng lớn vẫn không lấn át được hắn hùng tráng thân thể ở đâu là cái lao đạo sĩ hiển nhiên cổ đại manh tướng h u y n h tuyệt trần đạo nhân ôn nhận ánh mắt bên trong hình như có lôi đình hiện lên thẳng tắp nhìn chằm chằm đám người trước người thân ở trước mắt mục không thấy được mục long thành ngươi thật là không tầm thường cái gì mục long thành tới mọi người tại đây tất cả đều biến sắc thuận tuyệt trần đạo nhân ánh mắt nhìn chỉ thấy nơi đó g ô n g tuyết đừng nói là người ngay cả cái quỷ ảnh đều không có l ô i hỏa luyện kim điện thật là một đại ký quan tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới tia g i n g tuyết trong không khí vang lên một đạo bình tĩnh đạm mà đạo mạc âm thanh đạo huynh công phu cũng hoàn toàn chính xác không kém chương ba mươi b ố ta đến độ ngươi cái này sao có thể phong minh đào nhịn không được rủi rủi mắt chỉ thấy trước mọi người mới không xa theo thanh âm cùng nhau xuất hiện còn có một người cho dù đám người chăm chú nhịn đều không nhìn thấy người này là thế nào xuất hiện l i ê n tựa như hắn lúc đầu là ở chỗ này người kia không cao không thấp không mập không ốm thân mang màu nâu quần áo đen đưa lưng về phía đám người thấy không rõ diện mục an kỷ sinh nhìn xem trong lòng lại là giật mình lúc này lôi vân mặc dù dần dần tán đi hạt mưa không vội nhưng cũng giả dích không dứt người kia quần áo trên người lại rất khô không có nửa điểm ướp địa phương hát nước không tiến tựa như hắn quanh người có một t ầ n g vô hình khí tượng hạt mưa rơi xuống đều sẽ trượt ra n h i ễ m không đến hắn thân thể mục long thành hắn thật tới đây là công phu gì thật sự là ẩn thân thuật hay sao mắt của ta bỏ ra hay sao cái này mục long thành thế mà thật đang ở trước mắt kim điện trước đó cả đám tất cả đều vì đó xôn xao tâm thần chấn động không thôi thế này sao lại là công phu quả thực là trong truyền thuyết thần thông cái này mục long thành thế mà biết ẩn thân thuật đó cũng không phải chúng ta không nhìn thấy hắn hắn cũng không có thật ẩn thân đây chỉ là một loại ảo giác cùng loại với thuật tối miên an kỷ sinh ánh mắt lấp lóe trước đó hắn liền từng cảm giác được bốn phía có cực kỳ không thích hợp cảm giác đoán chừng liền là khi đó mục long thành liền đã vô t h a n h vô tức ảnh hưởng tới tinh thần của bọn hắn để bọn hắn theo bản năng không để ý đến hắn tồn tại an k ỳ sinh trong lòng so sánh thôi miên học bên trong một vài thứ ẩn ẩn có chỗ suy đoán nhưng hắn thấy loại năng lực này so với ẩn thân thuật còn muốn đáng sợ nếu như mục long thành có để bọn hắn không nhìn thấy những vật khác năng lực t h như trong mắt ngươi vùng đất bằng thẳng rất có thể là trong hiện thực v ư ợ n sâu và t r ư ợ mục long thành người tên cây có bóng mục long thành đệ nhất thiên hạ tên tuổi cơ hồ được công nhận vô luận đối hắn giác quan như thế nào đối mặt hắn cũng không dám có chút chủ quan trong chốc lát kim điện trước đó hơn mười người tất cả đều tinh thần khẩn trương lên không dám thở mạnh sợ đánh vỡ hai vị đại tông sư ở giữa không khí vi diệu càng có mấy người xoay người rời đi xa xa lui tại thái hòa điện biên giới quan sát người tinh thần cơ hồ lừa gạt được cảm giác của ta ta cho là ngươi sẽ không tới kết quả ngươi vẫn là tới tuyệt trần đạo nhân đứng ở kim điện trước đó ánh mắt rủ xuống từ trên cao nhìn xuống nhìn xem người tới tuyệt trần đạo nhân trong lòng có chút hiểu rõ mục long thành tinh thần cảnh giới cơ hồ siêu việt kiến thần bất phôi kiến thần bất phôi s u cắt tị hùng cảm giác hiểm mà tránh cảm giác đều có thể sẽ bị hắn che đậy cũng chỉ có như thế mới có thể giải thích trước đó hai đại thần cấp cao thủ cùng nhau lên môn đều rơi vào một chết một bị thương thảm đạm hạ tràng lông gà có ăn khó dương cánh giá hạc không có lương thực tiên địa rộng đạo huy ngươi h n thiên tư sẽ không kém hơn ta đáng tiếc ở vào trong lồng quá lâu cánh chim khó mà r ạ n g hắn ra không chiếm được tại c h u n g quy khó dò xét con đường phía trước mục long thành thanh em bình tĩnh vẫn như cũ hắn nói rất nhanh nhưng rất rõ ràng ở trong mưa gió đều ngưng tụ không tiêu tan lôi hỏa luyện kim điện. k trói ha ha. buộc liền là trói buộc không liên quan tới ta đã từng được cái gì từng tại đại huyền tiếp nhận hết thảy bây giờ đối ta mà nói đều chỉ là trói buộc nhân nghĩa đạo đức điều lệ chế độ lễ học giáo điều hết thảy hết thảy vốn là người khác tác đặt mà không phải mình đồ vật mục long thành đứng chặt tay thân hình của hắn cũng không táo lớn đứng ở mưa phùn giả dích bên trong lại có sơn nhạc đứng sừng sưng chi nguy nga sen xinh nước bùn bên trong đan thành lò lửa bên trong nhưng đến cùng không phải đồng loại tuyệt trần đạo nhân nhịn không được cười lên ánh mắt bên trong lại không ý cười không phải đồng loại chẳng lẽ ngươi là thần ta không phải thần cũng không cho rằng trên đời này có cái gì thần đối với tuyệt trần đạo nhân trong lời nói c h à o phúng mục long thành vô h ỉ vô nộ thanh âm bình tĩnh như trước không g ậ n sóng nhân loại từ người vận loại người nguyên thủy loại trí nhân loại từng bước một tiến hóa mà đến không liệu sẽ nhận khởi nguyên cũng sẽ không coi là đồng loại ta không phải thần nhưng cũng không phải người ngươi ngược lại là càng phát ra cùng vọng tuyệt c h â n đạo nhân mặt mày rủ xuống trên mặt dâu quay nón run run thái độ lãnh đạo lão đạo l ư ờ i nhát quản ngươi là thần là người dù là ngươi là con chó vậy cũng từ ngươi ngươi hôm nay đến võ đang lại nghĩ phải làm những gì đạo huynh không cần nghĩ đến chọc giận ta nói ta là người cũng được là chó cũng tốt đối ta mà nói vũ nhục trình độ là cung cấp ta cũng sẽ không vì thế sinh khí mục long thành khẽ lắc đầu ánh mắt đạo mạc thâm thúy ta đến đại huyền có lại chỉ có bốn cái mục đích tương r truyền ngàn năm trước trương tam phong tại vo đang khai phái lập đạo kim điện đúc thành ngày nắm tượng đồng leo núi mà đến đem nó đặt kim điện bên trong mục long thành nhìn thoáng qua kim điện bên trong như ẩn như hiện t h â n vũ tượng đồng nghiêm túc nói ta đại khái là kém một trong tuyến không khỏi lôi kéo an kỳ sinh thấp giọng nói công phu nếu như có thể luyện đến nước này kia chẳng lẽ không phải là kinh thiên động địa rồi ta không biết an kỳ sinh lắc đầu hắn hưu tâm không tin nhưng cũng không cảm thấy mục long thành là ăn nói lung tung người nhưng nếu hắn nói tới là thật vậy coi như rất khủng bố không chỉ là an kỳ sinh hai người nghệ phi bạch mai lương tân mấy người cũng tất cả đều kinh nghi bất định thất vọng nghị luận lên chuyền n g ô n mà thôi ngươi cũng tin tuyệt trần đạo nhân ánh mắt có chút quái dị hàn long hoa nói ngươi điên rồi ta còn không tin hiện tại xem ra ngươi thật sự là điên rồi thế mà muốn cùng chưa hẳn chân thực chuyền n g ô n đi s o không cùng chuyền n g ô n so ta lại có thể cùng cái gì so mục long thành nhẹ nhàng thở dài đạo h u n h ta muốn nói với ngươi nhiều như vậy là bởi vì ngươi từng tại ta công phu chưa thành thời điểm chỉ điểm qua ta bây giờ ta phải gặp con đường phía trước liền tới độ ngươi mà không phải đối địch với ngươi độ ta tuyệt trần đạo nhân đầu tiên là s ư n sở lập tức cười to c ấ t bước như núi chuẩn bị khí thế hùng hồn lão đạo liền nhìn xem ngươi đến cùng có bao lớn tiến bộ dám đến độ ta chương ba mươi lăm cái nhìn kia muốn đánh nhau sớm tại hai người đối thoại thời điểm an k ỳ sinh liền kéo lại phong minh đ ả o hướng nơi xa thối lui phong minh đ ả o còn muốn cách gần đó điểm quan chiến cũng chỉ cảm giác một trận quyền phong gào thét tựa như lôi xuất trong núi ẩm vang tại hắn bên thai nổ vang ra tới kém chút một đầu mới ngã xuống đất trong lòng không khỏi hãi nhiên Lao đạo sĩ này thật mạnh mẽ an kỳ sinh nhắm mắt hắn nhìn rõ ràng kia tuyệt trần đạo nhân vừa xài bước ra dưới chân khoảng cách thuận tiện giống như đã mất đi ý nghĩa qua hương bổ đại thủ hư nắm thời khắc lại như có lôi từ hắn lòng bàn tay nổ tung mà cái này tiếng sấm thậm chí còn trộn lẫn lấy lực lượng tinh thần chính là che lô thai đều không làm nên chuyện gì ẩm như sấm tiếng nổ ở giữa tuyệt trần đạo nhân từ trên cao đi xuống một quyền vung ra tuyệt trần đạo nhân thân cao hai mét hình thể vùng tráng một quyền này vung ra hình như có lôi đỉnh vân quanh mưa gió gào thét ở giữa thật tốt giống như trên trời lôi thần hành phạt đùng dạng cổ có truyền âm đạo nhân lấy trưởng phát lôi đạo huynh như vậy thủ pháp tại pham tục nhìn đến đã tính được là là trưởng tâm lôi kính phong quét mưa phùn giả d í c h bên trong mục long thành có chút tán thưởng một câu gánh vác ở phía sau bàn tay đột nhiên vương mục long thành đưa lưng về phía đám người thời điểm còn không người cảm thấy hắn một màn này tay an k ỳ sinh liền nhìn ra đ ồ v ậ t tới bàn tay của hắn thon dài mà trắng nón năm ngón tay mượt mà sung mãn giống như là ngọc thạch vào ánh thậm chí có thể nhìn thấy trong đó từng chất mạch máu thậm chí cả trong đó lưu động hết dịch thật tốt giống như lưu ly thủy tinh、Hô. động tác của hắn không đội không chậm lại không kém mảy may đỡ lại tuyệt trần đạo nhân tựa như lôi thần hành phạt một quyền đối với bọn hắn như vậy đương thời vô địch cao thủ tới nói bất kỳ cái gì mánh khỏe đều không có chút ý nghĩa nào chỉ có cứng đối cứng đánh mới có thể chân chính phân ra thắng bại cao thấp ẩm quyền t r ư ờ n g tương giao mắt trần có thể thấy kình phong thổi quyển nước mưa bay ngược như đồng tâm tròn tại hai người quanh người vòng vòng quyết tán xa xôi hơn m ộ mươi mét an kỷ sinh cũng có thể cảm giác được kia đối diện quét c u ồ n phong hạt mưa càng dường như hơn am khí đồng rạng đánh hắn làn da đau nhức đây chính là kiến thần mất vôi an kỷ sinh chấn động trong lòng liên tiếp lui về phía sau ẩm ẩm ẩm an k ỳ sinh càng rơi xuống t h ê m đá chỉ thấy trên đài cao kình phong gào thét lôi âm cuồn cuộn mưa phùn giả dích đều bị hai người va chạm ở giữa nhấc lên khí lãng cao cao thổi lên liền tựa như kêu kim điện trên đài cao có một tầng vô hình lồng thủy tinh đây chính là đại tông sư giao thủ phong minh đào tâm tình phái động có lòng muốn tiến lên lại lòng còn sợ hãi mấy người khác cũng toàn đều như thế bọn hắn mặc dù cũng là q u y ề n sư nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua kiến thần bất phôi đại tông sư giao thủ đáng tiếc lấy công phu của bọn hắn đừng bảo là tại hai người trong lúc giao thủ học được đồ vật liền là liền nhìn đều thấy không rõ chỉ có an kỳ sinh mặc dù cũng thấy không rõ hai người giao thủ nhưng cũng không có quá mức vội vàng một trận chiến này chỉ cần hắn kinh lịch ngày sau liền có thể lần lượt quan sát cũng là không cần nóng lòng nhất thời vê anh một trận chiến này cũng không tiếp tục quá lâu trước sau ước chừng b ấ t quá mười phút đồng hồ đám người chỉ nghe trên đài cao một tiếng ầm ầm nổ v a n g lập tức lâm vào trong yên lặng tí tách khí lãng yên lặng mưa phùn giả dích mới lại lần nữa rơi xuống thắng bại phân ra tới tuyệt trần đạo trưởng hắn đạo trưởng có thể thắng được mục long thành sao dưới thềm đá một trong lòng mọi người thấp thỏm ở giữa chỉ thấy kết như màn trong mưa phủn mục long thành từ trên đài cao chậm rãi đi xuống màu nâu quần áo đen không nhốn bụi trần những nơi đi qua nước mưa tùy theo mà tránh thậm chí hắn dày vải đáy bằng nâng lên bông xuống ở giữa đều không có chút nào nước động bùn đất tuyệt trần đạo trường thua an k ỳ sinh tâm có chút chấm xuống mặc dù mục long thành cùng tuyệt trần đạo nhân hắn đều là lần đầu tiên đập nhưng so với mục long thành trong lòng của hắn càng khuynh hướng tuyệt trần đạo trường đạp đạp giữa thiên địa nhất thời cất ĩ n h chỉ có dốc r á c mưa nhỏ bên trong kia không nhanh không chậm tiếng nước chân tựa như nhịp chống đồng dạng tại trong lòng mọi người văng lên Bao quát phong minh đảo tại bên trong. tất cả mọi người thân thể căng cứng sắc mặt nghiêm trọng như lâm đại địch mặc dù truyền ngôn bên trong mục long thành không phải lạm sắc người nhưng đối mặt dạng này đ ạ i cao thủ không ai có thể bình chân như vậy thậm chí không có bất kỳ cái gì để ý mấy người cũng cảm giác mình thân thể đã mất đi k h ô n g chế không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn từng bước một đi xuống trên mặt hắn mê vụ tựa hồ biến mất nhìn xem dạo bước mà xuống mục long thành an kỳ sinh trong lòng hơi đ ộ n g cho đến lúc này hắn mới nhìn rõ vị này đương đại đệ nhất nhân tướng mạo hắn ngũ quan cũng không xuất chúng tổ hợp lại với nhau lại có loại mị lực kỳ dị để người một chút không sinh ra ác cảm tới chỉ có kia một đôi hờ h ư n g tâm h t h ú y ánh mắt để người nhìn lạnh cả tim hô mục long thành dừng bước cũng không thèm để ý như lâm đại địch đ ắ m người ánh mắt rơi trên người an k ỳ sinh người tên là gì an k ỳ sinh thân thể r u lên tại mục long thành nhìn chăm chú phía dưới đột nhiên cảm thấy giá rét thấu xương thẳng tựa như trong nháy mắt từ giữa hè chi tiết đi tới rét đậm thời điểm còn bị r ộ i cho một thân nước lạnh lạnh lạnh lạnh an k ỳ sinh tựa như nghe được ra mình rên gì thấu xương t i ê lanh ý t ư ở n h ư muốn từ cốt tủy chỗ sâu đem nó triệt để đó băng thôi miên huế tượng lúc nào là tiếng bước chân vẫn là tiếng mưa rơi an k ỳ sinh cắn chặt hàm răng hắn tinh tu qua tâm lý học đối với thôi miên cũng có chút hiểu biết học tập nhưng lại nhưng chưa từng thấy qua như vậy đáng sợ thôi miên để hắn tại để phòng bên trong đều lâm vào thôi miên quất cảnh cái này rét lạnh tự nhiên là giả nhưng nếu là ý thức của hắn đều cho rằng đây là sự thực hắn đại nao đều tiếp nhận cái tín hiệu này mình liền sẽ sống sờ sờ bị đông cứng chết tại cái này tháng sáu mưa nhỏ bên trong lạnh nóng cực đoan biến hóa để hắn trong nháy mắt này cảm nhận được rõ ràng tử vong ta sẽ chết chết tại dưới cái l i ế c mắt ấy an kỷ sinh trong lòng như lửa thiếu đốt trong nháy mắt này hắn cũng bất chấp gì khác tâm niệm vừa động thị giác bên trong đại biểu vương hoàng lâm bảng ẩm v a n g p h á t h o á i một giây nhập đ ộ n g thú vị trên thềm đá mục long thành mỉm cười lại lần nữa đi vào trong mưa gió trước sau mấy cái trước mắt liền biến mất không thấy gì nữa an kỷ sinh mục long thành vừa đi phong minh đảo bước lên phía trước vỗ vỗ an kỷ sinh hắn thấy Mục Long Thành chỉ Long là Thành nhìn An không s i n một mặt mặt máu, mổ chút, an Kỳ sinh trước hết là sắc mặt trắng bệnh, tựa như tiến vào kẽ nước băng tuyết, thân sắc nước sắc Sinh bệnh, như như quanh h An sau băng bừng Kỳ kẽ lại là là vào về đỏ i đầm địa. Ta, k h ô có việc gì an kỷ sinh lấy lại tinh thần nhìn xem dưới núi trong mưa phùn t h ê m đá âm thầm cán răng nếu không phải hắn có nhập mộng chi pháp trước đó thật là h u n g hiểm thật không có sự tình phong minh đào có chút kinh nghi bất định hiển nhiên cũng đoán được trước đó an kỷ sinh khả năng gặp phải nguy hiểm rốt cuộc hắn người này là gan không nói lớn nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ liền xem như đối mặt kiến thần bất phôi đại công sư cũng tuyệt không đạo lý bị bị hủ động cũng không dám động không có việc gì an kỷ sinh xoa xoa cái chán trên mặt nước mưa cất bước hướng về kim điện đi đến đi xem một chút tuyệt trần đạo trường đi. chương ba mươi sáu không ma thế giới cầu trường sinh tinh thần cùng nhục thể liên hệ cực kỳ vi diệu mặc dù không có nhận bất luận cái gì tính thực chất tổn thương an kỷ sinh mời b ậ c mà lên lúc thân thể lại run nhẹ nhẹ thật tốt giống như kinh lịch tàn khốc lạnh lùng biến hóa phong minh đào lắc đầu đi theo trên kim điện xương trắng bốc hơi đám người còn chưa lên đến liền cảm giác được gió nóng cửa hàng thẳng tựa như một cái lò lửa lớn tại kim điện trước đó thiếu đốt không khỏi dừng bước cố này bạch khí rất như là nước đốt sôi về sau sinh ra hơi nước nhiệt độ cực cao xương trắng tràn ngập kim điện trước phế tích bên trong tuyệt trần đạo nhân ngồi xếp bằng bộ ngực của hắn chập trùng không chừng trong thân thể phát ra tựa như xe lửa khởi động ông minh trí thanh quần c u ộ n xương trắng lượn lờ phía dưới thật tốt giống như chân tiên lâm phàm cái này xương trắng là tuyệt trần đạo trưởng trên thân chuyển tới phong minh đạo lấy làm kinh hãi t i ế n nồng đậm xương trắng lại là từ trên người hắn phát ra nhiệt lượng bốc hơi nước mưa mà thành dầm dầm an kỷ sinh nghiêng thai lắng nghe chỉ cảm thấy trong không khỏi chấn động Cái n một, một, một đoạn thời khắc kim điện trước đó cùng phong gào thét thổi tan quần c u ậ n xương trắng xương trắng tắn đi mọi người mới nhìn thấy kim điện trước đài cao đã biến thành phế tích kinh lịch nhiều năm gió táp mưa xa phiến đá để vỡ vụn thành phấn một cước đạp xuống đi căng thẳng nhập đầu gối liên la tìm mấy đài xe lưu ở chỗ này ép ngắn ngủi một mươi phút cũng tuyệt đối không đạt được loại hiệu quả này tới đám người k tên gì khỏi k i n lúc trước hắn mặc dù nhắm mắt điều thức đối với ngoại giới nhưng cũng không phải không biết tự nhiên có thể cảm giác được mục long thành động tác cái này khiến hắn cực kỳ hơi kinh ngạc mục long thành một mươi phần tự ngạo xem những người khác là chưa khai hóa giá nhân chỉ cần không phải khiêu khích hắn hắn căn bản đều chẳng muốn nhìn một chút thiếu niên này có cái gì không giống bao quát phong minh đ ả o tại bên trong những người khác nhìn an kỳ sinh ánh mắt cũng có chút kinh ngạc người này dựa vào cái gì liền có thể bị mục long thành tuyệt trần đạo trưởng bực này nhân vật hỏi tham tính danh nhìn t h ư ờ n g thường không có gì là hồi đạo trưởng ta gọi an kỳ sinh an kỳ sinh tiến lên một bước ô m quyền trả lời quyền giá t ử ngược lại là lên thân không tệ không tệ tuyệt trần đạo nhân nhẹ gật đầu đạo trưởng tiêm ụ c long thành có phải hay không đã siêu việt kiến thần mất thôi thấp bé trung niên mai lương tân nhịn không được mở miệ hỏi vài người khác cũng tất cả đều nhìn xem tuyệt trần đạo nhân thân là v õ giả đối với đỉnh phong cảnh giới luôn luôn lòng có chờ mong như siêu việt kiến thần b ấ t v h ô i hôm nay lao đạo liền không thể may mắn thoát khỏi tuyệt trần đạo nhân d ơ thẳng lên trời nhìn lại mây đen đều đã tan đi trời cao ở giữa một vòng mặt trời đỏ lộ ra nửa bên hôm nay mệt mỏi chư vị ngày khác trở lại đi đám người còn muốn nhiều lời tuyệt trần đạo nhân phất tay h á o ở giữa đã biến mất tại kim điện trước đó gặp đây đám người cũng chỉ có thể coi như thôi lắc đầu chuẩn bị xuống núi chúng ta cũng đi thôi đợi chút nữa du khách liền có thêm phong minh đào kêu an kỳ sinh một câu c An g chuẩn n x ố kỷ sinh ánh ngơi mắt hồi, ngửa ư trước ơ i tiên thể có xuống n khép tại trước mắt của hắn hình như có chòm sao long lánh trong ừ từng n viên viên sáng hắn g điểm tại thị như tinh thần chuyển đó ộ n hắn cái này mấy tháng đến nay, g đây mấy là cái cả c tất thể nhập mộng tinh thần、bảng. Trong nhập mộng bảng. đó có vương hoàng lâm vương an phong l ý viêm phong minh đạo cũng có daniel những học giả kia c h u y ê n ra mà tại hắn tâm niệm vừa động bên trong c n tinh bên trong đột nhiên có một viên tinh thần sáng lên rút ngắn chiếm cứ toàn bộ tầm mắt mục long thành khai nguyên chín nghìn bảy trăm sáu mươi năm người sống không có tịch nhập mộng thời gian mười giây ngắn ngủi tiếp xúc bên trong lần này trên núi võ đang chư vị võ giả tin tức đều đã bị hắn siêu tập đầy đủ bao gồm tuyệt trần đạo nhân cùng mục long thành chỉ có mười giây an kỷ sinh có chút chấn động theo mấy tháng này thân thể của hắn biến hóa hắn nhập mộng thời gian cũng đang từ từ tăng trưởng cảm nộ vương hoảng lầm trạng thái đều đạt tới mười một phút đồng hồ cái này mục long thành thế mà chỉ có mười giây được rồi về sau rồi nói sau an kỷ sinh tâm niệm vừa động thối lui ra khỏi thị giác mười giây quá ngắn ngủi không cẩn thận vượt qua hắn coi như hôn mê tại cái này n ú i v õ đang đ ỉ n h vẫn là về sau chậm d ã i nếm thử đi hiện tại còn có chuyện muốn làm bọn hắn đều đi rồi an kỷ sinh nhìn thoáng qua mây ngủ tràn ngập tiền đá nghệ phi mạch bọn người sớm đã không thấy được đi phong minh đào quay đầu t h u kệch trên mặt hiện lên mỉm cười ngươi lần này lưu lại là có cái gì sự tình a sẽ không phải là tuyệt trần đạo trưởng muốn đơn độc gặp ngươi a ngươi ngược lại là thông minh an kỷ sinh cũng cười cái này phong minh đào bên ngoài t h u kệch bên trong tinh tế ngược lại là không có giấu giếm được hắn bất quá hắn lúc đầu cũng không có ý định giấu giếm hắn không bằng đi đầu xuống núi về sau một mình leo núi cũng coi như không mất bao n h i ê u thời gian tuyệt trần đạo trưởng thật muốn gặp ngươi phong minh đào tinh thần chấn động sẽ không phải cùng trong tiểu thuyết nói như vậy muốn truyền công ngươi đi ngươi suy nghĩ nhiều quá an kỷ sinh đứng dậy hẳn là có những chuyện gì muốn hỏi ta đi tuyệt trần đạo trưởng ở đâu phong minh đào cũng đứng lên chúng ta tìm lão nhân ra người tự nhiên là tìm không thấy tìm một một chỗ y ê n tĩnh lão nhân ra người tự nhiên sẽ đi tìm tới an kỷ sinh nói từng bước mà xuống hai người tại thái hòa cung bên trong xoay trái rẽ phải dư quan g công lên liền gặp được cách đó không xa một cái trong lương đ ỉ n h tuyệt trần đạo nhân gặp qua đạo trưởng an kỷ sinh ôm quyền thi lễ phong minh đào thần sắc cung kính tượng hình quyền phong minh đạo bãi kiến đại công sư hai vị không cần khắc ký tuyệt trần đạo nhân khoát tay trả lại để cho hai người tới ngồi hắn không có thừa nước đục thả câu hai người vừa mới ngồi xuống liền trực tiếp mở miệng ba trăm năm trước cổ tiên sinh liên lạc chư vị q u y ề n thuật t ô n g sư thành lập võ thuật tổng quán trước sau nghiên cứu thảo luận nhiều năm định ra q u y ề n thuật cảnh giới tu hành cũng chính là các người biết minh ám hóa đan cương thần sáu cảnh giới tăng lên là chúng ta đối với tự thân thân thể trường khống tăng lên minh kình c h ỉ n h hợp gân cốt cơ bắp ám kình linh hoạt vận dụng gân dài một tấc lực lớn vô cùng hóa kình quanh thân thông thấu con mỗi không thể rơi đan cảnh người kình lực hòa hợp không lọt dù đến sáu mươi thể lực không suy tuyệt trần đạo nhân ngôn từ ngắn gọn lấy nhất là ngắn gọn lời nói là hai người giới thiệu quyền thuật sau cái cảnh giới những vật này bọn hắn lúc đầu cũng đều có chỗ đọc lướt qua bất quá vẫn là yên tĩnh lắng nghe quyền pháp là quyền thuật kỹ xảo giết người c h i pháp bạo lực c h i thuật cường thân c h i đạo nhưng duy chỉ có không phải con đường trường sinh nói đến đây tuyệt trần đạo nhân có chút dừng lại trường sinh cựu thị tiêu giao tự tại từ xưa đến nay chính là ta đại huyền người theo đuổi đồ vật từ đế vương t ư ớ n g tướng cho tới sơn giã đạo nhân chớ có thể ngoại lệ gần ba trăm năm qua khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày có thể lên trời có thể xuống đất có thể vượt biển thậm chí có thể thăm dò tinh không q u y ề người thuật cắm dễ tại quân đội cây đại thụ này phía trên, tự phía nhiên quân cắm cây c dễ đại đội này n ũ thu đ ợ c cực có lớn liền tiến n bộ. Sau đó, g ư m u ố này mượn tìm kiếm lượng, đường phía trước, cầu được trường Người nhờ thăng con sinh. n khoa học thuật thể hoa, phía kỹ lực cá cầu đặt tới liền là mục long thành an k ỳ sinh trong lòng hơi động là mục long thành cũng là khất đạo hội lại không chỉ là bọn hắn tuyệt trần đạo nhân nhẹ nhàng thở dài hôm nay ta tiếp mệnh mục long thành tiếp thân cũng là vì con đường phía trước Trường ân muốn nh cựu đều Thường có anh có mấy i phải già thời sinh n thần vương phương không bọn hắn già quá hoáng ngu, vương cũng nhìn h chỗ thật khắc cho không h gạt, tử, t võ đế đế bị sĩ sự lửa là là quá dù u u Thậm chí vì cái kia một chí khả cái cái cao vì kia năng, n g ệ n bị lửa. Mấy trăm năm qua nhân loại nên đón khoa học kỹ thuật đại bạo phát khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày phi hành lên mặt trăng và o biển những n à y c ổ nhân thoại bản trong tiểu thuyết phán đoán đều trở thành hiện thực trường sinh lại một lần tại một ít trong lòng của người ta mọc dễ nảy mầm trên quốc tế rất nhiều đỉnh tiêm phú hảo khuyết trương chi phí mấy chục tỷ mấy trăm tỷ kiến tạo đỉnh tiêm sở nghiên cứu vì cái này một cái khả năng bỏ ra ngàn vạn người cả một đời đều kiếm lấy không đến t à i phú nghe tuyệt trần đạo nhân an k ỳ sinh lòng có cảm giác từng có lúc hắn không phải cũng vì sống sót nghỉ học h u y ề n đại đi khắp đại huyền cầu tiên thăm nói làm ra cái này chờ ở thường nhân nhìn đến không khác nổi điên sự tình vì cái gì không phải liền làm muốn sống sót tiếp mệnh thiết thân an k ỳ sinh ánh mắt l ó e lên tuyệt trần đạo nhân lời này đã thừa nhận mục long thành có giết hắn chi lực mà hắn ngay cả đồng quy vô tận nắm chắc cũng không có ở trong đó tranh lệch coi như không phải một chút xíu công phu cao một tuyến đã cao không biên giới bây giờ mục long thành đã là từ xưa đến nay quyền pháp đệ nhất thật muốn động thủ ta hàn long hoa thiết tranh ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn tuyệt trần đạo nhân cực kỳ t h ẳ n g nhiên trực tiếp thừa nhận mình không bằng người nhưng hắn đến cùng không có chân chính bước ra một bước kia vẫn là nhục thể phản thai tại chúng ta phản kích phía dưới vẫn sẽ t h ụ t h ư ơ n g mà cái này là hắn chỗ không cho phép người đạo trưởng kia kiến thần phía trên lại là cái gì cảnh giới phong minh đào đối tuyệt trần nói tới con đường phía trước càng cảm thấy hứng thú nếu quả như thật tại kiến thần phía trên đi ra cái thứ bảy cảnh giới đây chính là manh động thế giới giới võ thuật đại sự kiến thần phía trên dính đến tâm linh ta cũng chỉ có một phần đầu mối khó mà nói khó mà nói tuyệt trần đạo nhân khẽ lắc đầu trước đó hai người giao thủ chính như mục long thành nói hắn tại còn mình năm đó chỉ điểm c h i ân giao thủ rất ngắn nhưng hắn lại ẩn ẩn thấy được con đường phía trước biết được con đường phía trước hắn tâm thần đều có chút không bình tĩnh tới gặp an kỳ sinh một phần là hiếu kỳ hơn phần n ử a là vì k i ể m chế mình lập tức bế quan ý nghĩ càng l a vội vàng thì càng muốn lòng yên tĩnh tâm linh an kỳ sinh thì thầm một lần tâm lý học trong lòng hắn địa vị trong nháy mắt lại có cất a o hắn nghĩ, nghĩ vẫn là mở miệng hỏi đạo trưởng không biết ngài gọi ta đến là nghĩ lao đạo ta thở nhỏ liền có thần lực lại là ngoại gia nhập bên trong thể lực so với cái khắc kiến thần mạnh lên một tuyến mục long thành thể lực cũng không siêu phàm thoát tục nhưng hắn tinh thần cũng đã không giống bình thường hắn một đường đi đến núi v õ đang thẳng đến kim điện trước đó ta mới phát hiện hắn tuyệt trần đạo nhân nhìn về phía an kỳ sinh ánh mắt yếu ớt ngươi lại l ạ như thế nào phát hiện hắn đạo trưởng biết rồi an kỳ sinh cười khổ một tiếng lấy mục long thành làm người nếu không phải phát sinh hắn cực hiếu kỳ sự tình hắn là sẽ không mắt nhìn thẳng một cái chưa báo đ ă n người tuyệt trần lao đạo cười tuyệt a giác q trần đạo nhân lâm c c ấy vào trầm tư quên đến hoa cảnh đối với nhục thân trưởng khống sâu tận xương tủy tự nhiên sẽ dần dần tiếp xúc đến tinh thần kiến thần cái gọi là xu cắt tị hùng kỳ thực cũng là tinh thần vận dụng vị thiếu niên này có thể cảm giác được mục long thành tung tích tuyệt không phải là giác quan nhạy cảm mà là tinh thần khác hẳn với thương nhân nói cách khác chính là thi tài như thế nói đến cũng là có khả năng tuyệt trần đạo nhân nhìn ra an kỳ sinh có chỗ dầu diếm nhưng cũng không có hỏi nhiều chỉ là nói tiểu hữu tinh thần khác hẳn với thường nhân về sau không n g ạ i tiếp xúc một chút q u a n tưởng minh tưởng loại hình pháp môn đ ố i công phu của ngươi có lẽ có bổ ích đa tạ đạo t r ư ở n g đề điểm an kỳ sinh đứng dậy cảm ơn trong lòng ngược lại có chút ngượng ngủng chỉ là liên quan tới năng lực này sự tình hắn vẫn là không thể ăn ngay nói thật như thế lao đạo cũng không giữ lại hai vị tuyệt trần đạo nhân mỉm cười đạo trưởng gặp lại an kỳ sinh nói phong minh đào cũng đứng dậy cá biệt Nghe ngài m ộ tuyệt phen, h t hoạch rất t lớn. u trần đạo nhân khẽ gật đầu hai người cáo biệt tuyệt trần đạo nhân một đường ra thái hòa cùng cái này mặt trời đã dâng lên sau cơn mưa sương m g dần dần tắn đi trên núi võ đang du khách cũng nhiều hơn ta còn tưởng rằng tuyệt trần đạo trưởng là muốn truyền công ngươi hoặc là thu ngươi làm đồ phong minh đào nhìn một chút an kỳ sinh có chút tiếc nuối tuyệt trần đạo trưởng sớm mười năm đã thu quan môn đệ tử làm sao lại thu ta như vậy sớm có căn cơ người nhập môn an kỳ sinh ngược lại là không có cái gì tiếc nuối đại tông sư đệ tử chưa chắc là tông sư hắn cùng người bên ngoài khác biệt coi như không có sư phụ chỉ điểm tự tin quyền thuật trên tu hành cũng sẽ không kéo xuống đây cũng là phong minh đào gật gật đầu hai người liền đi vừa nói không bao lâu liền hạ xuống núi v õ đ à n g về sau phong minh đào lui gian phòng đứng dậy hồi kinh an kỷ sinh cũng leo lên ngồi về hình thành đoàn tàu lần này ngồi ở bên cạnh hắn rốt c ụ c không phải đại hán và b ỡ đ ổ i thành một vị dẫn theo bao lớn bao nhỏ bác gái nghe nàng nói liên miên lại nhảy nói đánh giá là đi xem nhà mình n h í tử an kỷ sinh mở ra bản bút ký hắn đánh chết nguyễn tu bình thu được ba trăm điểm tích lũy trong đó hai trăm là vương chi huyên tư nhân tặng cho Có tích điểm lũy, diễn ĩ n h đàn trên rượu thuốc loại hình mặc dù chân quý hơn nhưng hắn lúc này càng cần hơn rượu tiện đền bù thâm hụt chấp pháp võ giả diễn đàn bên trên điểm tích lũy một mực cực kỳ quý hiếm lưu hiển biết được hắn m u ố n bán khuyên v à i câu không có kết quả về sau lập tức liền lấy giá thị trường mua xuống một đường không nói chuyện an kỷ sinh về đến nhà cùng phụ mẫu gặp mặt về sau lái xe về tới vùng ngoại ô trong phòng hắn lấy ra bản bút ký của mình tổng kết lần này xuất hành được mất cùng trên núi v õ đang phát sinh sự tình được mất núi v õ đang một nhóm hắn mặc dù không có như trong tưởng tượng như thế đem đại huyền tất cả cao thủ tất cả đều siêu tập một lần nhưng là thu hoạch nhưng cũng rất, lớn. Đầy đủ để hắn tiêu hóa rất lâu mục long thành cái như kia quả thực để hắn sinh lòng cảnh giác Đã t h ứ chương t ỉ n ba mươi tám ám kỉnh khai nguyên chín nghìn tám trăm hai mươi năm ngày mùng ngày ba tháng sáu mưa rào chuyển tỉnh dạng sáng cùng bạn trèo lên núi vo đang trên đường gặp nghệ phi bạch bọn người gặp hai đại kiến thần đại tông sư giao thủ tại kim đỉnh phía trên thu hoạch giải rác sau mục long thành đến mục long thành tuyệt trần đạo nhân hai đại tông sư nghệ phi bạch các loại bảy ám kình võ giả tinh thần mô bản cùng kim định chi chiến lạc ấ n thủy họa thay đổi phía dưới ẩn ẩn cảm nhận được ám kình bừng bừng phấn chấn chi thời cơ mất một chút phía dưới sinh tử giống như không khỏi ta tổng kết lơ đã một lần quay đầu cũng sẽ tạo thành cực kỳ nguy hiểm hậu quả để b ú t xuống an k ỳ sinh khép lại b ú t ký như có điều suy nghĩ viết nhật ký là cái thói quen tốt an k ỳ sinh ở kiếp trước liền có thói quen viết nhật ký chỉ bất quá hắn đã qua ngày ngày viết ngày, ngày nhớ giai đoạn sẽ chỉ đem mình cảm thấy chuyện quan trọng cảm ngộ nhớ kỹ người nói với mình luôn luôn không đủ khách quan đem những vật này ghi chép xuống tới đợi đến ngày sau lại l ậ t ra lấy một người ngoài cuộc thị giác đến quan sát mình từng làm qua hết thảy thường thường sẽ có một chút không giống càng lộ giới võ thuật xưa nay có t ử chiến một lần tháng qua mười năm khổ tu thuyết pháp cái nhìn kia mặc dù ta nhục thân cũng không nhận thực chất tổn thương nhưng ta có tiến bộ không ít điều này nói rõ ám kinh b ộ t phá cũng dính đến tinh thần không không đúng là thời khắc sinh tử tinh thần càng ngưng tụ có thể cảm thụ nhục thân biến hóa trường không càng sâu an kỷ sinh bàn tay hư nắm chỉ cảm thấy trong cơ thể có chút phấn khởi có loại cực muốn dâng lên cảm giác năm ngón tay đầu ngón tay bên trong càng có kim châm nhói nhói cảm giác n h ư lúc ấy ta chưa từng phát động có thể cố tránh mở mục long thành tinh thần ảnh hưởng vượt qua đi chẳng lẽ không phải là tại chỗ tấn thăng ám k ị n h rồi nghĩ đến an kỳ sinh lắc đầu thời khắc sinh tử tấn thăng cái này với hắn mà nói là cực kỳ chuyện không cần thiết một lần thành công cũng không nói rõ nhiều lần thành công mệnh cũng chỉ có một đầu như r i i võ thuật nghe tiếng trộm thiên cơ phát môn tại cao lầu đỉnh chót bên vách núi luyện tập quyền thuật thường thường một ngày luyện quyền thắng qua người khác mười ngày chi công nhưng trượt chân té lầu ngã xuống sườn núi quân sư từ xưa đến nay chỗ nào cũng có ngươi sẽ không nhiều lần vận khí tốt như vậy được rồi thời khắc sinh tử đột phá cũng không thích hợp ta ta có rất nhiều võ thuật đại sư quan sát không có đạo lý làm chuyện như vậy an kỳ sinh không nghĩ nhiều nữa quá nhiều chậm rãi nhắm mắt lại phát động năng lực hắn là người hai đời lại tại giường bệnh ở giữa dãy ruột một năm đối với sinh mệnh có rất sâu kính sợ thời khắc sinh tử tìm vận may với hắn mà nói là không thể tiếp nhận sự tình húng chi hắn có thể thể nộ bất luận kẻ nào đột phá thời điểm trạng thái một lần không được mười lần trăm lần một người không được ngàn người vạn người cuối cùng có thể quy nạp ra bản thân tiến g i i con đường ao ngóng ngóng ba theo an kỳ sinh nhắm mắt lại Tại、trước ạ i t mắt của hắn lại lại lần nữa hiện hiện kia tựa như đầy trời sao đồng dạng tinh thần là cấn rất nhiều lần nếm thử tổng kết hắn đã biết được chính mình cái này năng lực cũng không phải là xuyên qua thời không nhìn thấy người khác quá khứ mà là có thể ngao du trên đời này mỗi người lưu ở trong thiên đ ị a tinh thần là cấn tiếp theo biết được đã từng phát sinh ở bọn hắn trong cuộc sống sự tình mà tiếp xúc ngắn ngủi có lẽ liền là hắn năng lực này tạo ra chìa khóa tất yếu phương thức nghệ phim bạch an k ỳ sinh tâm niệm vừa động thị giác bên trong bầu trời đầy sao liền dần dần ảm đạm chỉ có trong đó một viên càng ngày càng sáng càng lúc càng lớn cho đến tràn ngập hắn toàn bộ thị giác vậy đại biểu nghệ phi bạch tinh thần tại trước mắt của hắn phá toái thành vô số lưu quang bay ra ánh mắt thêm gần tia từng đạo lóe ra nghệ phi bạch quá khứ đã từng phát sinh qua hình tượng tựa như phim đèn chiếu đồng dạng tại trước mắt hắn lấp lóe m à qua trong m ư a n ú i võ đang dân t ú c luyện quyền cùng người giao thủ chém giết kết hôn động phòng yêu đương đi học học quyền chỉ là một cái chớp mắt mà thôi nghệ phi bạch trong cuộc đời ký ức trí nhớ khắc sâu liền tất cả đều hiện ra ở trước mắt của hắn mà chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể tiến vào bất luận cái gì một đoạn trong trí nhớ quan sát thể ngộ đến hắn khi đó tất cả cả m giác hắn đột phá ám an kỷ sinh vô ý hiểu do càng nhiều trong lòng mặc niệm một câu kia vô số lưu quang hình tượng liền vì đó tiêu tán chỉ lưu lại một đạo dừng lại tại trước mắt hắn vây anh sau một khắc an kỷ sinh ý niệm đã tiến vào kia cuối cùng một đạo trong tấm hình kia là một gian phục cổ trang trí phòng ngủ tóc dài trần chùi thân trên nghệ phi bạch tựa ở đầu giường nửa khép lấy mắt tự mình lẩm bẩm lần này mặc dù hiểm tử h o à n sinh công phu của ta lại nước lên thì tuyệt lên ám k ì n h ám kỉnh cách ta không xa chính là chỗ này an kỷ sinh trong lòng hơi động liền tiến vào nghệ phi bạch trong thân thể thân thể của hắn còn không bằng ta vừa tiến vào nghệ phi bạch thân thể an kỳ sinh liền cảm giác được nghệ phi bạch tựa hồ nhận qua trọng thương lúc này mặc dù tốt không sai bị lắm nhưng đơn thuần thân thể còn không bằng hắn mạnh hơn để hắn lẩn lẩn sinh ra một tia cảm giác đèn é n bất quá hắn không có suy nghĩ quá nhiều mà l à ổn định lại tâm thần tiên tính thể ngộ lấy nghệ phi bạch lúc này trạng thái giờ khác này nên liền là nghệ phi bạch đột phá ám kình thời điểm tại hắn cảm ứng bên trong lúc này nghệ phi bạch trong thân thể huyết dịch lưu động rất nhanh tim đập cũng đang dần dần gia tốc thời gian dần trôi qua có khí huyết tràn đầy khí tức sôi trào cảm giác liền tựa như một cái khí cầu càng thổi càng lớn. có không n h ả ra không thoải mái cảm giác lại đang suy nghĩ gì p h o n g ngủ cửa bị đẩy ra cả người khoác đầu ngủ đơn bạc dáng người mỹ lệ nữ tử bưng một bát canh gà đi đến thân thể ngươi còn chưa tốt không nên nghĩ quá nhiều thật tốt dưỡng thương nghệ phi bạch không để ý đến vẫn từ tinh tế cảm nộ thân thể trạng thái nữ tử lắc đầu đem thịnh canh gà bát xứ để lên bàn hô nghệ phi bạch đột nhiên mở mắt ra đem t i ê thịnh canh gà bát xứ cầm ở trong tay cánh tay đột nhiên một cái run run chỉ thấy kia nho nhỏ bát xứ bên trong nửa bát canh gà đột nhiên như sôi nước đồng dạng cút lên tiếp theo tức thì bị một cỗ lực lượng vô hình cao cao nhô、lên. tựa như suối phun gắn một chỗ n g ư ơ i nữ nhân đầu tiên là giật nảy mình lập tức ánh mắt cũng là sáng lên phi bạch ngươi đột phá ám kỉnh rồi ha ha ha họ c quyền mười sáu năm rốt c ụ c đột phá ám kỉnh nghệ phi bạch cười lớn một tiếng đem bát s ứ quẳng xuống đất xoay người mà lên ôm nữ nhân cút trên giường manh manh ta rốt c ụ c đột phá ám kỉnh a nữ nhân kêu một tiếng trước tắt đèn a vợ chồng đóng cái gì đèn ta nhổ đang chìm tầm ở nghệ phi bạch đột phá ám kỉnh một khắp này an kỳ sinh hạ nhảy một cái tranh thủ thời gian tối lui ra khỏi thị giác hô nguy hiền thật gian phòng bên trong an k ỳ sinh cả người toát mồ hôi lạnh thầm theo nguy hiểm thật hắn mặc dù không phải cái gì đạo đức mẫu mực nhưng đối với nhìn trộm người khác tư h ẩn cũng là nửa phần hứng thú đều không có coi như chỉ là một đoạn tồn tại ở giữa thiên điệu mảnh vỡ ký ức hắn cũng không cho phép mình đi làm loại sự tình này ám k ì n h trạng thái ám k ì n h trạng thái một giây sau hắn liền đem những ý niệm khác vứt ở một bên thân thể khẽ động trong phòng đánh lên bắt cực tư thế hô hô p h o n g ngủ chật trội bên trong quyền phong gào thét khi thì có bình, bình lọ, lọ bị đánh nát hắn cũng không thèm để ý thập tư hoàn toàn chìm vào quyền pháp bên trong ánh mắt của hắn thật chặt nhìn chằm chằm tay phải của mình đầu ngón tay thời gian dần trôi qua một cỗ nhỏ xíu cơ hồ cảm giác không thấy nhiệt lưu c h ậ m dại hướng về cánh tay của hắn tụ tập mà đi ào ào ào trong vắt tâm niệm bên trong hình như có trăm ngàn đầu giang hạ chạy về hướng đông vào biển không biết bao lâu về sau an kỷ sinh dưới chân giấm một cái k i n h lực liên tục tăng lên trong chấp mắt qua vai khủi tay chui vào trong đó bùi hôn tạp một chút máu tươi văng khắp nơi máu tươi tích tích đáp, đáp lưu trên mặt đất an kỷ sinh trên mặt lại không có chút nào đau đớn chỉ có vẻ tươi cười phát họa ám k ì n h xong rồi chương ba mươi chín một cái ý nghĩ ám k ì n h xong rồi một mảnh tạp nhạp trong phòng ngủ an kỷ sinh yên tĩnh đứng thẳng cảm n g ộ trạng thái thân thể tràn đầy kinh lực tại hắn tứ chi bên trong lưu động tâm niệm vừa động liền có thể bừng bừng phân chấn tuy nói không nổi như khu cánh tay làm nhưng cũng có thể chỉ đầu đánh đó hắn là m người hai đời học quyền thời gian vượt qua hai mươi năm tại quyền thuật một đạo bên trên chỉ có thể nói là bình thường cùng những cái kia thiên tài chân chính là s o sánh không bằng chỉ bất quá có kiếp trước ký ức kiếp này học quyền càng nhanh mà thôi an kiến trung cho là hắn là thiên tài trên thực tế chính hắn rõ ràng chính mình không phải quyền pháp là đối thân thể t r ư ở n g khống tinh thần liền là cái này t r ư ở n g khống môi giới xấu hổ chấn kinh thời điểm khí huyết lên mặt cùng thích nữ hải t ử tiếp xúc sẽ tim đập nhanh hơn khẩn trương thời điểm tay chân sẽ phát run cứng họng nói không ra lời bị kinh sợ sẽ lông tơ đứng lên cái này kỳ thật cũng nói rõ cảm xúc tinh thần cùng nhục thể ở giữa chặt chẽ không thể tách rời ta đột phá trong nháy mắt đó cũng là muốn hồi tưởng cái nhìn kêu bên trong sinh tử một đường tâm tình chập trờn mới có thể đánh ra một quyền này tới một thanh ăn kỉnh ngắn n g i vui sướng về sau hắn lại lần nữa bắt đầu phân tích trong lúc này bên trong đồ vật hắn kiếp trước là cái sinh viên ngành khoa học tự nhiên kiếp này học chính là y y hai đ ờ i kinh nghiệm để hắn càng ưa thích tìm tòi nghiên cứu sự kiện phía sau chân chính nguyên lý thu thập số liệu phân tích số liệu tiếp theo triệt để sáng tỏ huyền đại trong tiệm sách triệu khải ba sở di đối với hắn có chỗ xúc động chính là nguyên nhân này hắn đồng dạng không thích những cái k i ê u huyền chi lại huyền thuật ngữ đồng dạng cho rằng vạn sự vạn vật đều có thể luật chứng đều có điều lệ có thể tìm ra t h a n h ám kình cố nhiên đáng mừng nếu có thể tìm tòi nghiên cứu ra ám kình phía sau chân chính nguyên lý đối với hắn mà nói càng là đại hỉ nghệ phi bạch cùng ta đột phá có giống nhau cũng có khác biệt chỗ. số liệu quá ít ta cần cảm nộ g càng nhiều hiểu do càng nhiều an kỷ sinh qua loa thu thập một phen phòng đi ra phòng ngủ bất quá hắn sơ thành ám kỉnh k i ê m một chút toàn lực bộc phát thể lực tiêu hao không nhỏ liền không có tiếp tục đi cảm nộ g cái khác ám kỉnh cao thủ đột phá trạng thái mà là đi phòng bếp bắt đầu điều chỉnh chế biến dược thiện trại huấn luyện dược thiện cực kỳ không rẻ cũng không phải là nói dùng đến đồ vật cực kỳ chân quý mà là số lượng quá nhiều mà hắn chỗ dùng ăn dược thiện lại so với người bình thường tới càng nhiều cái này một thành ám kỉnh càng cần hơn môi hiện thực không phải tiểu thuyết liền xem như đột phá thể lưu hiển có chút lo lắng an kỷ sinh muốn là tại là nhiều lắm đừng nói là dược liệu liền là đổi thành lương thực cũng đầy đủ nhà năm người ăn được nửa năm n g ư ơ i tập võ khẩu vị đều lớn hơn nhưng cũng không có lớn như vậy lưu lão ca ngươi yên tâm đi thân thể của ta ta biết an kỳ sinh cười cười hắn từ nhỏ lượng cơm ăn liền lớn nhiễm bệnh sau càng là ăn nhiều đó i nhanh c h ạ y huấn luyện cường độ cao huấn luyện một ngày bất quá ba trận d ư ậ t thiện hắn một trận là bọn hắn gấp ba lượng một ngày muốn ăn năm bỗng nhiên ngươi minh bạch lão ca liền không nói lưu hiền cũng không nhiều lời chỉ là nói vương bác sĩ khảo sát nhà ta nữ nhi về sau để nàng đi thượng hải báo cáo lão ca cuối cùng có thể ngủ cái ăn g i ấ điểm ấy lao ca muốn nhận ngươi tỉnh lần này dược liệu tính lao ca đưa ngươi cái này không được an k ỳ sinh lắc đầu cự tuyệt ngươi chớ cùng l á o ca k h á c h k h í cứ như vậy lưu hiển dứt khoát cúp xong điện thoại không cho hắn cơ hội cự tuyệt nhìn xem cúp máy điện thoại an k ỳ sinh lắc đầu vẫn là đem tiền đánh qua bổ sung tin tức không thu về sau cũng không phải là bằng hữu lưu hiển mặc dù ra đại nghiệp đại nhưng hắn cũng không muốn chiếm cái này tiện nghi rốt cuộc mình nỗ lực cũng liền vương an phong số điện thoại di động huống chi thiếu người đồ vật là phải trả tuyệt trần đạo trưởng từng nói quan tưởng minh tưởng loại hình đối ta có có chỗ tốt nên là cho là ta tinh thần thiên phú khác hẳn với thường nhân a cái này an kỷ sinh nhớ tới tuyệt trần đạo nhân nói với hắn trước đó trong hơn một năm hắn b á i p h ò n g rất nhiều đạo quan phật miếu học qua đạo gia thực tu phật môn quan tưởng không phải số ít chỉ bất quá phần lớn cũng chỉ có bình tĩnh nỗi lòng tác dụng trong truyền thuyết thần thông là tu không ra được đối với hắn bệnh không có tác dụng gì câu bệnh thời điểm an k ỳ sinh trước hết nhất tu hành liền là quan tư ở n g pháp điểm này hắn biết rõ là lấy ngoại trừ chập long t h ụ y đàn công bên ngoài cái khác pháp môn hắn đều chưa từng có nhiều đọc lướt qua quan tư ở n g pháp là phật môn một loại thuyết pháp lấy tâm niệm quan tưởng nào đó một đối tượng hoặc phật hoặc thế giới cực lạc lấy bình phục bình tâm đoạn đoạn tác n i ệ m là tiến vào chính xem mà tu một loại thuận tiện xem quan tưởng quan tưởng trước hết nghĩ sau đó xem trước tại trong óc nghĩ ra một vật nhưng có vật thật cũng có thể hư hảo tiếp theo đem trong óc hết t h ể những ý niệm khác đều ném đi chỉ để lại n g ư ờ i nghĩ k i ê n một vật phật môn u y ế t pháp gọi nghĩ một lòng nghĩ thuần thục về sau liền là xem tại biết bảy biện ra suy nghĩ liền là xem nhắm mắt mở mắt đều là hắn thì là quan tưởng đại thành như phật môn bạch cốt xem thành tựu về sau hết t h ể hồng nhan hiện ra trong lòng bất quá khô cốt một bộ thật sự là đoạn không có con đường thứ hai liền la lại đói khát một người đối bạch cốt tự nhiên cũng là không sinh ra dâm độc lúc này tâm niệm vừa động trước đó học qua đồ vật liền cũng đều nổi lên chính như tuyệt trần đạo nhân sở liệu an k ỳ sinh đối với quan tưởng minh tưởng loại hình pháp môn tiến bộ cực nhanh đạo môn tính t o ạ n việc ngủ càng là tùy tiện liền có thể nhập môn hắn học chập long thụy đàn công bất quá hơn một năm đã đạt tới một giây chìm vào giấc ngủ cảnh giới lý thanh viễn lao đạo đều từng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói hắn học được bốn mươi năm đều làm không được quan tưởng tự hồ chính là đối với ý thức một cái vật dụng an kỷ sinh t h i xuống dày nằm ở trên giường lấy chập long thụy đàn công tư thái chìm vào giấc ngủ sắp sửa trước đó trong lòng lên hắn đột nhiên nổi lên một cái ý niệm trong của cái có ta hay thể đột đầu. một ý Vậy khoảng ô n nghĩ g để xem ý t r n phỏng trí tuệ nhân tạo vận hành phương thức. Hô. Nhất niệm sinh ra, An、kỳ、sinh buồn ngủ lập tức tiêu tán, một chút xoay người ngồi、dậy. Trong g đầu tuệ tiêu mô một Hô! lập thức. chút h trí tạo tức ra, xoay o dậy. Kỳ k thời gian này đến nay thông qua nhập mộng những chuyên gia kia học giả học thức của hắn có nhảy vọt tiến bộ đối với trước đó triệu khải ba nói lên câu tứ cũng có cái nhìn bất đồng trí tuệ nhân tạo kỳ thật cũng bất quá là dùng máy tính mô phỏng não người bộ phận công năng đem người bộ phận trí năng hoạt động cơ giới hóa so với não người tới nói cục bộ vượt qua trình thể vẫn còn không kịp chỉ bất quá tương đối khai phát đại nao tới nói tăng lên trí tuệ nhân tạo càng đơn giản cũng càng thích hợp phổ cập triệu khải ba tri thức đến cùng còn chưa đủ trí tuệ nhân tạo không phải mấu chốt siêu cấp máy tính cũng không phải tất yếu ta cần có có lẽ chỉ là chim an kỷ sinh ánh mắt có chút tỏa sáng chương 40, quyền bên trong vô thần như vẽ long không con người phong ngủ dưới ánh đèn an kỷ sinh c u ộ n rút thân thể nặng nghệ t h u ậ n mà tại trong đầu của hắn một cây dây gai bệnh dây t h ư ờ n g dài nằm ngang ở trong đó tại kia nằm ngang dây thừng dài phía trên còn treo ngược lấy chín cái dài ngắn không đồng nhất ngắn dây thừng thắt nút dây để ghi nhớ ký sự quan tưởng chịp kế hoạch cực kỳ đáng xấu hỗ hổ thất bại. quan tưởng c h i m dễ dàng muốn đem bên trong vô số điện trở điện dung tất cả đều quan tưởng ra tới công trình k i a lượng to lớn vượt qua an k ỳ sinh tưởng tượng để hắn không thể không lùi lại mà cầu việc khác cái này vừa lui liền thối lui đến xa nhất cổ thắt nút dây để ghi nhớ ký sự quả nhiên thất bại an k ỳ sinh trong lòng có chút thở dài tán đi căn này dây thường dài thắt nút dây để ghi nhớ ký sự quá mức cổ xưa đối với hắn không dùng được không nói thắt nút dây để ghi nhớ ký sự liền xem như cố gắng một chút quan tưởng ra bản tính đối với hắn cũng là không có chút ý nghĩa nào sự tình hắn cần chính là nhanh chóng chứa đựng học tập phân tích c ũ n g không phải là đơn giản số lượng tính toán có lẽ là ta đối với quan tưởng còn chưa đủ thuần thục có lẽ cần nếm thử quan tưởng những vật khác luyện tập đợi đến đầy đủ thuần thục về sau suy nghĩ thêm cái này cầu tứ an kỷ sinh mở mắt ra xoay người rời giường bật máy tính lên mở ra cái nào đó cặp văn kiện cái này cặp văn kiện bên trong là hắn quá khứ hơn một năm đến nay siêu tập đạo gia thực tu phật môn quan tưởng minh tưởng các loại không biết phải chăng là hữu dụng p h á p môn chuẩn bị ở trong đó tìm một cái bắt đầu luyện tập quan tưởng hắn không phải cái thích từ bỏ người cái này giả tưởng đến cùng có thể hay không thực hiện còn nhiều hơn lần nếm thử về sau mới có thể kết luận n h ậ t tường quan thủy tường quan địa tường quan bảo thu quan bảo trí quan bảo lô quan t ư ợ n g quan ta s i ê u tập nhiều như vậy quan tưởng pháp sao an k ỳ sinh từng cái xem lấy văn kiện cười khổ lắc đầu hơn một năm trước kia hắn kém xa về sau bình tĩnh như vậy thật sự là một chút xíu hy vọng cũng không chịu đúng thà s i ê u tập đồ vật nhiều ngay cả chính hắn đều có chút quên đi ngày xem không tốt nước xem cũng không thích hợp phật tượng quan ta không thích con chuột liên chút an k ỳ sinh từng cái phủ định rốt cục hai mắt tỏa sáng phát hiện hợp hắn khẩu vị quan tư pháp cựu tường quan môn này cựu tường quan để xem cấu thành thân người ba mươi sáu vật là quan tường vật lại phân bề ngoài m ộ ư ơ i hai vật thân khí m ộ ư ơ i hai vật ở trong chứa m ộ ư ơ i hai vật từ thân xương thịt da da gân mạch lưu máu đến tâm gan phổi ruột dạ dày phân nước mắt thóa phân có thể nói m ộ ư ơ i phần phù hợp nhân thể môn này quan tưởng pháp hết sức phức tạp đối với cổ nhân tới nói rất khó luyện bởi vì nhân thể cấu thành quá mức phức tạp không hề chỉ ba mươi sáu vật tiền nhân phần lớn cũng rất khó kiến thức đến mỗi một cái vật thể bộ dáng nhưng đối với hiện tại người mà nói tựa hồ i hoàn toàn không có khó khăn a an k ỳ sinh tới điểm hứng thú môn này quan tưởng pháp có lẽ đối với hắn t r ư ở n g khống nhục thân có chút trợ g i ú t càng quan trọng hơn là môn này đối với cổ nhân tới nói là không vật thật quan tư ở n g pháp với hắn mà nói liền là có vật thật quan tư ở n g pháp chỉ dựa vào ảo tưởng cấu tứ tạo thành độ khó cũng không phải làm theo ý chẳng có thể so không phải liền là nhân thể độ sao hắn kiếp này học liền là cái này tìm một ít hình ảnh đến quan tưởng an k ỳ sinh tâm niệm vừa động lại lắc đầu không được không được mỗi cái người thân thể cùng người khác đều là có khác biệt ta chẳng bằng ngày mai đi bệnh viện quay cái phim quyết định chú ý an kỷ sinh khép lại máy tính lên giường đi ngủ ngày thứ hai ba giờ sáng vừa qua khỏi đầy sao chưa cởi thời điểm tỉnh lại trước trong sân luyện công buổi sáng ba giờ rửa mặt một phen tám giờ đi tới hình thành bệnh viện nhân dân p h ủ lên hiệu quay cái toàn thân phim về đến nhà đã là giữa t r ư a m ộ ư ơ i một giờ chế biến dứt thiện luyện q u y ề n dùm đại thương một ngày bài tập làm xong sắc trời cũng đã ảm đạm xuống cái này an kỷ sinh mới trong phòng ngủ cẩn thận chú đáo lấy mình quay phim về sau lại bắt đầu quan tưởng quan tưởng pháp rất khó học nếu như không hiểu được quan tưởng yếu lĩnh thì hết thể tu hành đều rất khó nhập môn nhưng một khi nhập môn liền trở nên đơn giản một chút không p h í bao lớn công phu rất nhiều t ạ p niệm đều tiêu an kỳ sinh đã tiến vào quan tưởng trạng thái một mảnh hôn hôn động trong động một điểm quan g mang sáng lên t cựu tưởng quan nhập môn lại từ bề ngoài bắt đầu xem thân có từ hướng nội bắt đầu xem nội tạng cũng có từ ở trong chứa bắt đầu xem tất đáy chìm vừa tiến vào quan tưởng trạng thái an kỳ sinh cảm thấy ý nghĩ của mình trở nên cực kỳ sinh động cực kỳ tự tại một ý niệm liền chuyển qua rất nhiều ý nghĩ tất đáy có chút phức tạp ta vẫn là trước từ bề ngoài bắt đầu trước quan tưởng bản thân về sau bổ sung sứ cốt cơ bắp An kia sinh nhắm tuần nghĩ, trong kỷ điểm mắt một đầu quan g mang dần dần b ắ tưởng đầu ruôi, kéo h ớ trước trước trước trước n chính hắn hình thể chuyển biến. Tay có đắn. Được rồi, trước dạng này. Ngón tay không nghĩ ra được. Được rồi, trước không muốn ngón、tay. Ngũ quan. Được rồi, trước không muốn ngũ quan. Ngón chân. quan g về có chút Được được. Được Được Được thể khái Tay tay tay. t rồi, rồi, rồi, rồi, đại khái trước quan tưởng ra ư ra rồi nói sau. Quan tới tưởng nói là một cái chuyện rất phức tạp ngươi cảm thấy đơn giản kia thường thường là h ảo giác tựa như một bộ động tác đối với đầu góc tới nói rất đơn giản nhưng đầu góc hạ đặt cái này chỉ lệnh trải qua xương cốt cơ và ước tả hữu các xương cốt cơ tế bào vô số thần kinh tiết điểm Bày ra, cũng không phải là dễ dàng như vậy ngắn gọn tới nói chính là đầu góc đơn giản sẽ thân thể người tại đánh rắm là lấy dài r ă n g giặt một đêm sắp hết thẳng đến ba giờ sáng nhiều an kỳ sinh mới rốt cục tại trong đầu của mình quan tưởng ra một cái diêm người đây chỉ là bước đầu tiên bước thứ hai khống chế quan tưởng nhân vật theo an kỳ sinh tâm nghiệm vừa động trong đầu diêm người tựa như không nhúc nhích tí nào an kỳ sinh lại cảm giác được diêm người cái kia cũng không có cánh tay tựa hồ giật giật tựa hồ có thể thực hiện an kỳ sinh mở mắt ra thở dài một cái mặc dù chỉ là quan tưởng ra một cái diêm người nhưng rốt cuộc tay chân đều đủ đối với hắn mà nói đã coi như là cái tiến bộ c h ỉ ít so quan tưởng chịp cuối cùng quan tưởng ra một sợi dây t h ừ n g tới đáng tin cậy an kỷ sinh xoay người ngồi dậy tâm tình có chút không sai diêm người chỉ là bước đầu tiên theo chậm rãi bổ sung thẳng đến quan tưởng xong ba mươi sáu vật có lẽ liền có thể đem mình quan tưởng ra tới c h ỉ ít để cho ta đối thân thể của mình có cái càng trực quan ấn tượng những ngày tiếp theo an kỷ sinh vẫn như cũng làm từng bước mỗi ngày ba giờ sáng bắt đầu luyện công buổi sáng chế biến d ư ợ c thiện tiếp tục luyện b ắ t cực hình ý long h ổ cầm nã thủ các loại quyền pháp ban đêm thì quan tượng tự thân nhập mộng càng nhiều quyền pháp cao thủ thậm chí nếm thử trong ngậu núi võ đang chủ động xuất thủ cùng nghệ phi bạch phong minh đảo bọn người giao thủ thời gian buồn thẻ đám chìm vào lại hết sức phong phú thời gian nhoáng một cái lại là mấy tháng đi qua lại là một năm rét đậm thời gian một trận tuyết lớn bỗng nhiên mà đến trong vòng một đêm đem hình thành trùn lên mân trang hô hô hô quyền phong gào t é t trong sân an kỷ sinh lấy một bộ áo mỏng Lại bay tán loạn tuyết lớn bên trong đánh hồi lâu sau hắn chậm rãi thu quyền một ngụm bạch khí chậm rãi phun ra ngưng tụ không tiêu tan thổi tàn tung bay tuyết mạc ba ba ba. tiếng vô tay vang lên hất lên đến gối áo khoác vương chi huyên đẩy ra biệt thự cửa lớn đi đến tiến bộ của ngươi so ta tưởng tượng phải nhanh rất nhiều ám kỉnh đều thông thấu lương vụn là lần trước trên núi võ đang tuyệt trần chỉ điểm nguyên nhân vương tri huyên dẫm đạp tuyết động mà đến trên mặt như cũ mang theo kia đủ để che khuất nàng nửa gương mặt kính dâm vương bác sĩ nhìn thời gian không đ ắ n an k ỳ sinh đối nàng đến tựa hồ cũng không hiếu kỷ nhìn nàng một cái hỏi có thể hay không chỉ điểm ta một chút người quyền đánh không tệ vương tri huyên xa xa dừng bước nghe vậy khẽ gật đầu nhưng cũng chỉ là đánh trò không sai giải thích thế nào an k ỳ sinh rủ xuống mặt mày cái này mấy tháng đến nay là hắn tiến bộ nhanh nhất một đoạn thời gian ám kình chẳng những thông thấu tứ chi ngay cả l ư n g eo cũng đều l u y ệ thấu vương tri huyên nhãn lực cực kỳ tốt từ hắn một bộ quyền pháp bên trong liền nhìn ra hắn lúc này tiến cảnh ngươi quyền tự khí quá nặng mặc dù ngoài ý liệu hoà n mỹ lại cũng chỉ này mà thôi vương tri huyên hai tay cắm ở áo khoác trong túi thần s ắ c bình tĩnh không có thần thần an kỳ sinh ngầm đầu công phu từ cổ trí kim hắn tồn tại chỉ có mục đích đó chính là giết người cái khác hết hại đều là chống không vương tri huyên chậm rãi rút ra hai tay, nhào nhào tuyết lớn bên trong, bàn tay nàng cơ hồ cùng tuyết đồng giảm mạch tại an kỳ sinh nhìn chăm chú phía dưới nàng kia x ô i ở bên người thon dài năm ngón tay chậm rãi cùng nổi lên như lao ngươi nhìn kỹ vê anh an kỷ sinh con ngươi vì đó còn dù lại chỉ thấy cách hắn chi ít hai mươi m mở xong vương c h i huyên bước ra một bước phần phật táo khoác sau dương phía dưới đầy viện tuyết động cũng vì đó chấn động ẩm khí lưu gào thét ở giữa vương c h i huyên cánh tay như t h ư ờ n g nâng lên đầu ngón tay giống như đ a o vừa sải bước ra rủ xuống xuống cánh tay từ dưới mà lên từ trên xuống dưới mà đến đơn giản là như cổ đại danh tướng tới n g ự a kéo đao mà chém khí thế thảm liệt vô biên nhất thời an kỷ sinh chỉ cảm thấy cái cổ phát lạnh giữa mũi miệm như có dậy đặc mùi máu tanh tràn ngập đ ồ n dạng ối hắn thân thể lắc một cái dưới chân đầm vang giấm một cái chấn mình cái ố t đều thấy đau một chút ở giữa nghiêng người tiến lên nửa người sau chuyển đồng thời bả vai một thấp kinh lực hợp nhất đột nhiên va chạm mà đi bác cực thiết s ứ k háo vương tri huyên xuất thủ quá mức lăng lệ khơi dậy an kỳ sinh theo bản năng phản kích hô vừa x à i bước ra chập ngón tay lại như dao chạm xuống vương tri huyền nhìn thấy an kỳ sinh một trong nhớ thế đại lực trầm thiết s â n k háo chỉ là c ư ờ i nhạt một tiếng chém xuống cổ tay chặt bỗng nhiên vừa thu lại năm ngón tay chống ra một cái ân xuống ân tại an kỳ sinh k i ệ như truy đỉnh tới đầu vai ẩm khí lưu chấn động hai người quanh người mấy mét bên trong tuyết động lập tức dơ lên l ã o cao giắc phiến đá vỡ tan an k ỳ sinh đạp đạp lui ra phía sau hai bước đầu vai thật giống như bị bản ủi đốt qua bình thường như thiêu như đốt n g ư ờ i tư thế quyền dùng thật sự là tinh chuẩn vương tri huyên bất động thanh sắc lui ra phía sau nửa bước hơi có chút kinh ngạc bất quá n g ư ờ i quyền bên trong vô thần như vẽ long không con người luyện thêm không ra cũng luyện không ra manh mối gì tới cái gọi là thần là chỉ cảm xúc tâm niệm vẫn là cái gì an kỷ sinh vớt vớt bà vai là cảm xúc cũng là tín niệm càng nhiều nên là là k h n vương c h i huyên tay lại cắm về trong túi tự tiếu phi tiếu nói ta đường xa mà đến ngươi liền để ta đứng tại trong đống tuyết vì ngươi lên lớp chương bốn mươi mốt quyền bên trong c h i thần mời đến an kỷ sinh k ệ m phản ứng cười khổ một tiếng chiêu đãi vương c h i huyên vào nhà về sau rót hai chén t r à đưa cho vương c h i huyên ta cái này thật lâu chưa từng tới người chiêu đãi không chú đáo vương bác sĩ đừng nên trách ta không uống t r à cho ta rót một ly thanh thủy vương c h i huyên lấy xuống kính dâm dựa vào ở trên ghế s a lon nói một câu an kỷ sinh lại đi cho nàng đổi một chén thanh thủy nàng lúc này mới nhận lấy ra vương bác sĩ như lời ngươi nói thần đến tột cùng là cái gì cãi ý tứ an k ỳ sinh đặt chén trả xuống hỏi một câu quyền pháp của ngươi đánh rất xinh đẹp so với rất nhiều lão quyền sư còn muốn tới tiêu chuẩn nhưng ngươi không giống như là võ giả vương tri huyên nhấp một miếng nước hẹp dài mắt phượng như đao đâm an k ỳ sinh một chút luyện quyền chẳng những mối cần càng phải đắm chìm trong đó cái gọi là quyền bên trong tri thần liền là của cá nhân ngươi ấ n ký cổ môn tâm ý quyền luyện rất nhiều người cổ tiên sinh nhưng không có cái thứ hai cũng không ai có thể đánh ra cổ tiên sinh c ổ môn tâm ý quyền vương tri huyên thản nhiên nói chỉ có có được chính mình tươi sáng là cấn quyền pháp mới là chính ngươi quyền nếu không học giống như cũng không phải chính ngươi đồ vật mình là cấn an k ỳ sinh trong lòng hơi động nhớ tới vương hoàng lâm vương hoàng lâm bắt cực quyền đ ă n g phong tạo cực nhất quyền nhất c ư ớ c hình như co sông núi khuênh đ ả o đại địa chìm xuống chi thế mà trên núi vo đang tuyệt trần đạo nhân dẫm chân ra quyền như lôi thần hành phạt quần bá đạo những này liền là quyền bên trong c h i thần t i ê u mục long thành quyền bên trong c h i thần lại là thế nào nguyên luyện quyền dự tính ban đầu là cái gì vương tri huyên cũng không ngừng nghỉ tiếp tục đặt câu hỏi dự tính ban đầu an kỳ sinh lâm vào trầm tư kiếp trước hắn học quyền ban sơ là vì tự vệ không bị ra ngoài trường tiểu lưu manh bắt nạt về sau chậm rãi liền dựa vào cái này kiếm tiền kiếp này hắn sớm nhất là không nguyện ý hoang phế kiếp trước quyền pháp tâm tư càng nhiều đặt ở làm sao kiếm tiền phía trên chân chính để hắn nhặt lại quyền pháp là bởi vì khả năng này sẽ để cho bệnh của hắn chữa trị an kỳ sinh lâm vào trầm tư vương tri huyên cũng không nóng này xuất ra gia d a o móng tay chậm rãi tu lấy móng tay của mình suy nghĩ cực kỳ lâu an kỳ sinh mới ngẩng đầu lên có phải là vì sống sót công phu không thể để cho ngươi sống sót ngươi sẽ còn học sao vương tri huyên lại hỏi có thể biết cũng có thể sẽ không an kỳ sinh gật gật đầu lại lắc đầu đại huyền võ phong xem như cực thịnh nhưng phần lớn người vẫn là không nghĩ học tập công phu hoặc là bởi vì khổ hoặc là bởi vì mệt mỏi hoặc là bởi vì nghèo cũng có lẽ là bởi vì cảm thấy vô dụng không có người trời sinh liền yêu thích công phu công phu quyền pháp chỉ là bởi vì hữu dụng mới bị người ưu ái cùng cái khác công cụ cũng không có gì khác biệt vương tri huyên gậy nhẹ móng tay ngươi không có g ạ ta t điểm ấy cực kỳ tốt gạt được ngươi cũng không gạt được chính mình an kỷ sinh bưng c h é n trà khẽ thưởng thức một ngụm đ ắ n g c h á t hương vị chạy vào yết hầu ngươi học quyền dự tính ban đầu là cái gì không trọng yếu phải t r a n g sửa cũng không quan trọng trọng yếu là đưa ngươi lạc ấn khắc vào quyền pháp của ngươi bên trong đem niềm tin của ngươi quyết trí thể không đổi quán triệt xuống dưới vương tri huyên thản nhiên nói ngươi muốn sống sót nếu là người khác không cho ngươi sống kia lại nên như thế nào không cho ta sống an kỷ sinh rủ xuống con ngươi hình như có rất nhiều xuất hiện ở trong đầu hắn hiện lên kiếp trước trung quốc kiếp này đại huyền sinh hoạt ở trên vùng đất này đám người đều là có thể nhất chịu khổ nhọc bọn hắn rất đơn giản còn sống có thể nhịn thụ ư ớ c hiếp chịu đựng nhiệt ép chịu đựng vật chất cùng tinh thần c h ố n g rỗng nhưng người nào muốn để bọn hắn sống không nổi vô luận là địa chủ thân hảo đế vương tướng tướng cho dù là địa chấn thiên hai đều muốn chống lại đến cùng tựa hồ chỉ là một cái c h ư ớ c mắt an kỷ sinh một lần nữa ngẩng đầu lên bình tĩnh trong con ngươi hình như có quang mang càng ngày càng sáng ai không cho ta sống ta liền để ai chết cực kỳ tốt vương chi huyên ba vỗ tay phát ra tiếng nhớ kỹ ngư ơ i giờ khắc này cảm giác ngươi về sau mỗi một quyển đều muốn có hướng lên trời tranh mệnh quyết tâm cùng ý chí ngươi theo vương c h i huyên búng tay tiếng vang lên an kỷ sinh thân thể lắp một cái một chút đứng người lên sắc mặt rất khó coi ngươi thôi miên ta tinh thần lực của ngươi hoàn toàn chính xác vượt mức bình thường ta đều suýt nữa thôi miên không được ngươi vương c h i huyên xuất ra khăn tay xoa xoa trên c h á n dỉ ra mồ hôi thôi miên ngươi có thể so sánh đánh chết đan trang còn mệt mỏi hơn vương tri huyên trong lòng hơi có chút kinh ngạc nàng thôi miên từ ở ngoài viện vỗ tay bước chân xuất thủ đến bây giờ làm nền thật lâu kết quả đều suýt nữa bị an kỳ sinh tranh thoát vậy ta còn muốn cảm ơn ngươi an kỳ sinh c h ầ m rãi ngồi xuống mặc dù hắn không có nhận tổn thương gì nhưng đột nhiên bị người thôi miên cảm giác khẳng định chưa nói tới mỹ diệu tinh thần lực của ngươi rất mạnh thôi miên không có đạt tới hiệu quả dự trù đáng tiếc vương tri huyên ngược lại không để ý an kỳ sinh thái độ c h ầ m rãi nói ta từ tuyệt trần lao đạo kia nghe nói lúc còn k h ô n g tin hiện tại xem ra ngươi thật sự là một thiên tài nếu ngươi có thể tìm được quyền bên trong tri thần bao đan có hy vọng trời sinh thần lực người khó được tinh thần khác hẳn với thường nhân thì càng khó được cái trước tại học võ giai đoạn trước ưu thế rất lớn Cái mặc sau, d vương hiện, tri huyên hừ nhẹ một tiếng đứng dậy liếc qua an k ỳ sinh muốn để ta người bị thôi miên từ thượng hải có thể xếp tới huyền kinh người còn không vui chỉ là không thích mà thôi an kỷ sinh đứng dậy hắn đối thôi miên có hiểu biết trừ phi đến mục long thành loại trình độ đó và không bình thường thôi miên là sẽ không sinh ra nguy hiểm gì nhưng thôi miên bên trong người rất có thể tiết lộ mình một số bí mật mặc dù vương c h i huyên là h ả o ý nhưng đối với h ắ n dạng này trong lòng bí mật rất nhiều người mà nói cũng không phải là rất có thể tiếp nhận có thích hay không từ ngươi vương c h i huyên lắc một cái áo khoác mang lên kính dâm đẩy cửa ra an kỷ sinh đi theo lúc ra cửa vương c h i huyên đã đi vào trong gió tuyết dường như biết an kỷ sinh sẽ cùng ra xa xa thanh âm của nàng chuyển tới mấy ngày nữa ta có cái nhiệm vụ ngươi theo giúp ta đi một chuyến đi nữ nhân này an kỷ sinh vuốt vớt mi tâm mặc dù không thích bị thôi miên nhưng cái này chỉ điểm tri ân cũng không thể không trả bất quá lần này thôi miên hắn tổng cũng phải trả trở về an k ỳ sinh đi đến trong viện lúc này phong tuyết vẫn như cụ lớn hắn lại giống như chưa tỉnh bình thường trong lòng không ngừng một lần nữa chiếu lại trước đó tại vườn c h i huyên thôi miên thời điểm hiện hiện hình tượng quyền bên trong chi tri h ầ n Công phụ thần u nguyên ậ t thức khởi hình ban ban cực sớm, ban sơ đ u là h thú thêm nhiều chém chiến â n tiên bên trong tổng ngàn năm xuống càng tăng cùng người trường tộc tổ tại bắt giết kết tới, rất giết, giã ra. mà Mấy s cái này ba trăm n ă m qua khoa học kỹ thuật biến chuyển từng ngày công phu võ thuật các loại q u y ề n thuật tri đạo cũng thu được cực lớn phát triển nhưng cho dù là bây giờ trí tuệ nhân tạo phát triển ra đến một giây ở giữa có thể đem mấy ngàn năm qua tất cả quyển pháp võ thuật sáo lộ tổng kết ra cũng chỉ có chạm đến không đến chỗ cái này là tâm linh là tinh thần là linh hồn cũng là quyền bên trong tri thần tuyết lớn rồn rập phía dưới an kỷ sinh yên tĩnh mà đứng vương tri huyên thôi miên hoàn toàn chính xác không tầm thường kia trong chớp mắt liền h ơ i gợi lên hắn kiếp trước kiếp này rất nhiều hồi ức hắn là người hai đời trong đất đảo q u a bị người lấn ép qua đánh qua một trận càng cũng chân chính, càng từng có cái cảm xúc người, sinh vong từng hơn tân sinh vui sướng.、Rất、nhiều suy nghĩ từng cái ở trong lòng sẽ qua. Một lần lại một lần, giết giữa bồi hồi trải vui lại tử tử Rất Một một qua qua, qua qua. suy sẽ ở đột a gian qua, ra n không ngừng ủ, thời gian dần trôi qua, càng phát ra chẳng g thời phát trôi ấp đấy. đ nhiên trong lòng của hắn hình tượng dừng lại mặt đất nước da cao lầu đổ sụt vô số biển người như kiến chạy xiết trên đại đạo cỗ xe liên hoàn va chạm tiêu rên tuyệt vọng tiêu khóc không ngừng bên h a i ẩm ẩm chỉ một thoáng an kỷ sinh trong lòng hình như có lôi đỉnh n ộ tung trước mắt của hắn tựa h ồ tái hiện một màn kia cao l ầ u như trồng chất xếp gỗ đồng dạng sụp đổ từng khối trăm ngàn cân nặng bê tông từ trên trời r i n g xuống tựa như mưa to đồng dạng chút xuống đám người chung quanh phát ra c u ồ n g loạn tiếng gầm kia là hắn kiếp trước tử vong cái cuối cùng trong nháy mắt hô h à n phong gạo t h é t bên trong đứng yên hồi lâu an kỳ sinh đột nhiên động dưới chân hắn đột nhiên giống một cái toàn thân tuyết động tất cả đều đánh rơi xuống bước ra một bước thân thể hai bên tuyết động tất cả đều cào cao căng lên dấm chân ở giữa hai cánh tay hắn dăn ra năm ngón tay nắm chặt một quyền đánh ra đồng thời trong lòng của hắn nồng đậm đến cực hạ n cảm xúc tại thời khắc này vì đó buộc phát ra tìm sống trong cái chết túng gặp thiên h a i cũng t u y ệ t không từ bỏ ẩm một quyền đánh ra phát ra âm bạo cũng giống như nổ vàng kinh khí b ố n phía giống như lên c ồ n phòng thổi lên bắn tung đ ô n g tuyết an kỷ sinh một cái lảo đảo cơ hồ ngãi nào xuống đất một quyền m à thôi liền cơ hồ thoát lực đồng thời cánh tay chuyển đến đứt gãy đồng dạng kịch liệt đau nhức cơ bắp kéo thương an kỷ sinh lồng ngực cao lên thấp nằm như thế lặp đi lặp lại mấy lần mới thật dài phun ra một mùm mạch khí lấy hắn lúc này thể lực toàn lực xuất thủ trăm quyền không thờ dung đại thương một giờ không mệt chạy mười cây số không thấy mồ hôi một quyền này đánh ra thế mà lân cận hồ thoát lực có thể thấy được một quyền này căn bản không thể vận dụng đến trong thực chiến an kỷ sinh chậm rãi đứng người lên mặc dù mệt mỏi đến cực hạn nhưng cũng không có lập tức đi nghỉ ngơi mà là chậm rãi đánh một bộ hình ý quyền tư thế đứng nửa giờ tam thể thức mới đi vào phòng chế biến dự thiện mới ngồi xếp bằng lấy minh t ư ở n g trạng nghỉ ngơi đồng thời quan tưởng trong đầu diêm người trong lúc nửa ngủ nửa tỉnh trọn vẹn sau ba tiếng an kỷ sinh mới khôi phục thể lực chậm rãi mở mắt ra đường đi nên là đúng bất quá một quyền thoát lực không thể làm trong chiến đấu cũng sẽ không có thời gian dài như vậy ấp ủ mà lại một quyền này trạng thái một lần thân thể căn bản không nhớ được đổi lại người bình thường cơ duyên xảo hợp đánh ra một quyền này lại xuống một lần đánh ra một quyền này cũng không biết là lúc nào có thể muốn mấy tháng mấy năm không gián đoạn luyện tập mới có thể thuần t h ụ truyền thống võ thuật r a khai ngộ cũng không phải một ngộ vĩnh ngộ muốn đem cơ duyên xảo hợp làm được thuần thục ầ n luyện tập là lượng lớn cũng may mình có vẻ như không cần an kỷ sinh tâm niệm vợ động thị giác bên trong hiện hiện mặt của mình tấm một giây lại lần nữa nhập động nhập động là trước đây mấy giờ đánh ra một quyền kia chính mình nhớ kỹ khai ngộ một khắc này trạng thái người bên ngoài cần ngàn vạn lần luyện tập an k ỳ sinh biểu thị mình chỉ cần đi ngủ là đủ rồi sơ bộ tiếp xúc quyền bên, bên trong c h i thần ngày thứ năm an k ỳ sinh nhận được vương c h i huyên điện thoại kết thúc lần này tinh tu vương c h i huyên thôi miên mặc dù đường đột nhưng không thể phủ nhận đối tốt với hắn chỗ rất lớn không thể không đi theo nàng ra ngoài hình thành không có sân bay hắn lái xe tới đến hàm thành sân bay ngồi lên hướng thượng hải máy bay mấy giờ về sau ở phi trường bên ngoài gặp được vương tri huyên thượng hải sân bay người lưu lượng cũng rất lớn an kỷ sinh lại liếp nhìn vương tri huyên nữ nhân này như cũ đeo kính đen dựa vào tại nàng kia chiếc xe việt giã phía trên khí t r a n g rất đủ trong đám người vẫn bắt mắt ngươi chính là huyên huyên nói vị thiên tài kia an kỳ sinh dáng dấp cũng liền bình thường nha an kỳ sinh ngồi ở phía sau ngồi nói chuyện chính là tay lái phụ ngồi lấy nữ tử nữ tử kia vẽ lấy đạm trang lông mi thật dài dưới con ngươi tươi đẹp lúc nói chuyện môi đỏ hơi câu lời nói nhẹ nhàng chầm rãi vũ mị mê người ngươi là an kỳ sinh nhìn nàng một cái nữ nhân này ngón tay tho dài móng tay thật dài tản ra với ánh sáng màu trắng trên tay công phu tựa hồ rất không tệ ta gọi khương thế lê lý viêm đại tỷ nữ nhân mỉm cười tự thiệu. Nguyên lai là lý học trưởng tỷ tỷ, ta không sai, thiên tài ngược lại là chưa nói tới. giới Nguyên không ngược cũng không Lai sinh sai, lại nói sinh học chưa an An là lý là là ý có kỷ kỷ để về ì gì cái chào. viêm đại tiếng Khương, không mặn không lý lên v mặn nhạt tỷ họ phần tướng mạo cha mẹ cho an kỷ sinh tướng mạo cũng không tuấn mỹ năm trước bệnh nặng lộ ra thanh thú một lần nữa luyện võ về sau khuôn mặt có một ít góc cạnh không tính xấu nhưng cũng so ra kém lập tức lưu hành nhỏ thịt tươi dung mạo xinh đẹp ha ha thương thế lê khép cười một tiếng cũng không tiếp tục để ý an kỷ sinh nàng cũng bất quá là hơi có chút hiếu kỳ có thể để cho mục long thành thăm dò tuyệt trần đạo nhân tán thưởng thiên phú không tội người là bộ dáng gì mà thôi ngươi tự a hồ lại có chút tiến bộ vương chi huyên một tay cầm tay lái thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua an kỳ sinh trong nội tâm nàng hơi có chút giật mình trước đó cũng c ò n miễn mấy tháng thời gian vừa nghi giống như đến tuyệt trần đạo nhân dạng này đại tông sư chỉ điểm tiến bộ mau mau cũng hợp lý lần này hai người gặp mặt khoảng cách bất quá năm ngày nữa tự a hồ liền lại có tiến triển thiên phú như vậy luyện võ hơn mười năm mới đột phá ám kình hay là nói ám kình về sau đột nhiên khai h i ế u vô luận cái nào lý do tự hồ cũng có chút không khớp còn muốn đa tạ vương bác sĩ chỉ điểm an k ỳ sinh trả lời một câu công phu của hắn chưa từng nhập hóa tiến triển đối với những n à y đại quyền sư tới nói cơ h ộ i không có bí mật cũng là rất là bất đắc dĩ ta thôi miên dẫn đạo qua người không có một n g à n cũng có tám trăm có n g ư ờ i cái này tiến bộ có thể nói gần như không tồn tại kính dâm che lấp vương tri huyên trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ an k ỳ sinh không nói nói mình ngắn ngủi năm ngày đã đem nắm chặt quyền bên trong c h i thần cái này không có cách nào giải thích k hương thế lê khép cười một tiếng đôi mắt đẹp lưu truyền rơi trên người an kỷ sinh nhìn đến an tiểu lệ trên thân còn có bí mật chứ ai lại không có bí mật An k vương tri t l câu, nói sang huyên một tay giơ lên đem điện thoại di động của mình ném cho an kỳ sinh đây là đoạn thời gian trước từ kim ưng đế quốc lưu chuyển tới một đoạn vệ tinh video ngươi có thể nhìn xem chương bốn mươi ba hai đoạn video một cái quái vật an k ỳ sinh tiếp được điện thoại s ư n g sở ra biển cùng cái video này có quan hệ cái video này n g ư ờ i trước nhìn kỹ h ắ n g nói đi một lời nửa câu nói không rõ vương tri huyên dẫn mạnh chân ga gia tốc an k ỳ sinh mở ra điện thoại phía trên là một đoạn video phía trên còn tiêu ký lấy t h ờ i gian là chín nghìn tám trăm mười chín năm ngày hai mươi b ố tháng m ộ ư ơ i hai kim ứng nước thời gian ban đêm sáu điểm hai mươi ba điểm thời gian này tựa hồ có chút quen thuộc an k ỳ sinh nướng m ẩ y thiện tay ấn mở video. video bắt đầu kia là một cái to lớn bến cảng Hình theo ư ợ n g k é quét t tại một tôn qua, mà dừng lại thời gian nhảy lên hướng về phía trước trong video tiếp tượng nữ thần tự do đột nhiên tại một đoạn thời khắc biến mất vô tung vô ảnh chỉ ở tại chỗ lưu lại một cái sâu không thấy đáy hô to ánh mắt nhìn chằm chằm vào video an kỳ sinh thế mà đều không nhìn thấy tượng nữ thần là thế nào biến mất cái này sao có thể an kỳ sinh biến sắc tượng nữ thần là kim ưng nước mang tính tiêu chí kiến trúc một trong tính cả cái bệ tại bên trong khoảng t r ừ n g hơn hai trăm tấn ai có thể tại một dây bên trong đem nó trộm đi cái này hoàn toàn không phải người có thể làm được sự tình an kỳ sinh ngón tay một nhóm video lại bắt đầu lại từ đầu phát ra nhưng vẫn là không có thấy rõ kia một dây bên trong xảy ra chuyện gì kim ưng tượng nữ thần thật biến mất vương tri huyên nhàn nhạt lên tiếng hai ngày trước ta tìm mấy người bằng hữu hặc vào viên kia vệ tinh bên trong video sớm đã xóa bỏ bất quá cái video này ta tìm chuyên gia nhìn qua không có một chút làm bộ là chân chính vệ tinh quay t r ụ xuống tới hình tượng tiêm một giây đến cùng xảy ra chuyện gì an k ỳ sinh nghi hoặc không hiểu hơn hai trăm tấn nặng tự thần làm sao có thể vô duyên vô cớ biến mất n g ư ờ i tiếp lấy nhìn xem một cái video không được sao khương thế lê lường hắn một cái chúng ta nếu là không có xác định làm sao lại lôi kéo ngươi cái này tiểu thiên tài đi hải ngoại an k ỳ sinh cũng không thèm để ý khương thế lên nói cái gì vượt qua cái video này quả nhiên là một cái khác video cái video này chừng một ngàn giây nhiều Ta qua t h đây là an kỷ sinh ngón tay khai động điểm tạm dừng cái này một phần ngàn dây trông chính là tượng nữ thần hoàn toàn biến mất thời điểm hắn nhìn thấy tự do càng trên không không gian tựa như mặt nước đồng dạng tạo nên tầng tầng vận sóng tượng nữ thần một phía càng là một mảnh thật giống như bị hỏa diễm thiêu đốt về sau mở mịt nếp g vốn thư không tại lúc này tựa hồ phát sinh một loại hắn không thể giải biến hóa mà để an kỷ sinh con ngươi co giụt lại là tượng nữ thần biến mất đồng thời nguyên bản tượng nữ thần chỗ không gian bên trong một cái đầy người vết máu nam tử áo đen đột nhiên xuất hiện nam tử áo đen kia thất khiếu chảy máu tựa hồ đã hôn mê ngựa bụng ở giữa một đạo dữ tợn vết thương cơ hồ đem hắn chém thành hai khúc ẩn ẩn có thể nhìn thấy nội tạng xương sống cùng vỡ tan trái tim chạy xuôi mà xuống hết dịch liền xem như một dây kéo rỗi thành một nạn dây an kỷ sinh vẫn là không có nhìn thấy nam tử mặc áo đen kia là thế nào xuất hiện người này an kỷ sinh trong lòng lật lên sóng lớn mặt người này xuất hiện phương thức cùng vương hoàng lâm miêu tả cơ hồ giống nhau như lúc không có bất kỳ cái gì báo hiệu đột nhiên liền xuất hiện ở trên thế giới này cái này lại là một cái người xuyên việt chẳng lẽ cũng là hắn đồng hương người này rất có thể là người ngoài hành tinh k h ư ơ n g thế lê đưa tay cầm qua điện thoại ngón tay thon dài chuyển động điện thoại kim ứng nước che giấu trọn vẹn một năm cái video này mới bị kim ứng nước một cái gọi v ì lì am thượng tá chuyển đến trên mạng trên mạng nếu có cái video này thế giới đều sẽ manh động a an kỷ sinh có chút lên người thật giống như bị hù dọa bình thường để thương thế lê âm thầm nhữ mày ngươi cho rằng phong tỏa một cái video cần phí nhiều ít tay chân k h ư ơ n g thế lê lật ra một cái lướt mắt người bình thường có thể tại trên mạng nhìn thấy đồ vật đều là một ít người muốn để các ngươi nhìn thấy thật không muốn để cho các ngươi nhìn thấy ngươi cho rằng thấy được tượng nữ thần biến mất một năm ta sớm biết ngươi mỗi ngày lên mạng có thể thấy được qua có thảo luận cái này an kỷ sinh hít sâu một hơi không có tâm tình cùng nàng cãi lại cái gì trực câu câu nhìn chằm chằm nàng người này có phải là không có chết lần này ra biển có phải hay không đã phát hiện tung tích của hắn hắn ở đâu ngừng ngừng, ngừng. an tiểu đệ ngươi vấn đề cũng không phải ít nha thương thế l ê làm cái tạm dừng thủ thế mới nói người ngoài hành tinh này sinh mệnh lực quá cường đại t ă n cứ ứng long phân tích hắn ngực bụng ở giữa bốc hơi chí ít hai mươi cân huyết nhục nội tạng có khác biệt trình độ vỡ tan nhất là trái tim trực tiếp thiếu một khối c u ộ c sống chí ít đứt gãy một ư ơ i bảy tiết còn lại cũng cũng nứt ra cái này thương thế liên là đặt ở kiến thần võ giả trên thân đó cũng là đủ để chết m ộ ư ơ i lần thương thế bất quá người này hoàn toàn chính xác không có chết k í p ba ba bao táp xe việt g ã đột nhiên dừng lại vương chi huyên giật ra dây an toàn tiếp lời đầu hắn không chết còn lấy loại trạng thái này tại kim ưng nước nội địa tự do cảng t kim, xe xe kim ứng nước kia mấy lần tập kích khủng bố là hắn làm an kỷ sinh nghe ánh mắt có chút đam đam cái này hư hư thực thực hắn đồng hương người xuyên việt không khỏi quá mạnh kim ứng quốc chiến hạm tại đại dương phía trên tới lui hơn phân nửa năm đoán trường liền là đang tìm người này vương chi huyên mở cửa xuống xe các loại hai người đều xuống xe mới nói mấy ngày trước đây phú tăng săn cá voi đội tàu tao nộ tập kích khủng bố một chiếc săn cá voi thuyền trầm hải ta hoài nghi hắn ngay tại kia phiến hải khu rầm rầm trên bến tàu dâm đáng gió biển hô hô thổi xuống xe đầy trong t hai đều đều là không cầm được tiếng sóng thuyền cập bến công nhân hô quát thanh âm t h ư ơ n g hải bến cảng phun ra nuốt vào lượng thế giới thứ hai ba người chỗ mặc dù cực kỳ biên giới thuyền tàu chở dầu cũng rất nhiều tha thứ ta nói thẳng gào thét trong gió biển an kỷ sinh từ phát hiện người xuyên việt trong rung động tỉnh nộ lại đã nhận ra to lớn nguy hiểm coi như kia xuyên người ngoài hành tinh còn sống chúng ta đoán chừng cũng không có khả năng tóm đến đến hắn a an kỷ sinh nói cực kỳ khắc khí có thể thân bị trọng thương xông phá kim ưng nước vào ngây tại trong b i ể n rộng một năm đều không chết quái vật bọn hắn đi ngoại trừ chịu chết lại có thể làm gì người ngoài hành tinh kia đã độc thủ vì sao chỉ hủy hoại một đầu săn cá voi thuyền thương thế lê mở miệng dựa theo trí tuệ nhân tạo suy tính người ngoài hành tinh này cũng đã sắp không được hẳn hẳn là an kỷ sinh khỏe miệng giật một cái quan hệ mạng nhỏ mình sự tỉnh cũng có thể nói cái gì hẳn là ô ô ô cái này to tiếng còi hơi vang lên một chiếc quái vật khổng lồ chậm rãi lái vào bến tàu việc này ta không thể cùng người trong nhà nói cho nên liên hệ bao quát n g ư ờ i tại bên trong mấy người cùng đi vương c h i huyên tháo kính dâm xuống thản nhiên nói năm trăm điểm tích lũy đại huyền tệ một ngàn vạn đồng thời không cần ngươi đối người kia xuất thủ chương bốn mươi b ố ra biển điều kiện tốt như vậy an kỷ sinh càng phát ra cao mày không phải tự coi nhẹ mình hắn thật không cảm thấy mời tự mình ra tay cần như thế lớn đại giới an kình võ giả tại đại huyền mặc dù không nói chỗ nào cũng có nhưng cũng không phải số ít vương tri huyên cái giá tiền này hóa kình đều mời được hai cái chẳng lẽ là tuyệt trần đạo nhân nói cái gì để vương c h i huyên hết sức coi trọng hắn cho nên sớm đầu tư Thuyến tới. Vương Chi không có quá nhiều giải thích, tàu trở tàu đi đến. Đi rồi, An tiểu đệ. thế lê lưng một quyết theo thù chút tâm thực thực Việt tử tháo thân, Chi Huyên không nhiều hướng Khương không nhanh không chậm cùng sau lưng vương Chi Huyên. nghĩ nghĩ, định Không hắn hư hư hắn quá dầu sau, sau sau. xuyên này bến đến. Vương liền An lưng cùng lưng Vương An xin vẫn nói lần động, liền người Nam tử tháo đen bản thân, đối với hắn mà nói với giải đi Đi rồi, rỗi cái, cái kia đối li về về có cập có lê kỳ là thế nào tồn tại? Hắn xuyên qua, là mà bờ lao đệ. để chỉ cần thấy hắn hết thể có lẽ liền có đáp án trên bên tàu vương tri huyên c ư i chính là một chiếc tên là tàu hy vọng tàu chở dầu hắn dài rộng vài trăm mét hiện lộ bên ngoài tầng lầu đều có mười mấy tầng lên t h u y ề n lúc an kỷ sinh l ư ớ t qua b o n g tàu bên trên có không ít người ngừng chân những người kia nam nữ đều có phần lớn là người thanh niên từng cái thần khí x o n g đủ tựa hồ cũng có công phu t r o người n g kim sùng ngược lại là hào phóng mượn cái thuyền còn tặng không ít nhân thủ k h ư ơ n g thế lên nhìn thoáng qua vương tri Chi huyên chiếc này tàu chở dầu là nàng từ người khác nơi đó mượt tới vương tri huyên mặt không thay đổi nhìn nàng một cái ngươi lại muốn nói cái gì kim sùng ý nghĩ ngươi cũng không phải không biết hương thế lê hé miệng cười một tiếng ta cả đời này đã cho phép võ đạo ngươi cũng không cần là kim sùng nói chuyện coi như trong nhà những lao bất tử kia cũng chi phối không được ý chí của ta vương tri huyên thanh em rất bình tĩnh an kỷ sinh lại tại trong đó nghe được mười phần kiên quyết kia là giang hà nhưng đào lưu tâm ta không thể đ ổ i kiên quyết chờ ngươi già bảy tám mươi tuổi k h i vọng ngươi cũng đừng hối hận hương thế lê lắc đầu nàng mặc dù cũng luyện võ nhưng cũng không có đem mình gả cho võ đạo suy nghĩ cũng không có vương tri huyên như vậy có can đảm chống lại ngươi chừng nào thì gặp ta hối hận qua hai người nói chuyện ở giữa đã lên tàu chở dầu bong tàu phía trên ngừng c h â n người đồng loạt nhìn lại ánh mắt đảo qua ba người mang theo e ngại kinh diễm cùng một tia kinh ngạc mấy người mặc quần áo thủy thủ người đi tới n ê n đón vương tri huyên cùng mấy cái k i a thủy thủ trò chuyện với nhau an kỳ sinh buồn bực ngắn ngẩm đánh giá chiếc này tàu chở dầu từ bong tàu trên nhìn thuyền này khoang thuyền trên gian phòng rất nhiều thông qua cửa thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong xa hoa trang hoàng người nghèo chơi xe người giàu có chơi thuyền liền cái này trang trí tuyệt đại đa số người phấn đấu cả một đời cũng là làm không dạy nổi cái kia là ai nhà bong tàu biên giới Vịn tay vịn một thanh niên người hơi có chút kinh ngạc hỏi người thanh niên kia âu phục giày ra mang theo mắt kiếng gọn vàng trên thân đồng đậm thư quyển khí tức không biết hắn bên cạnh thân một người nhìn thoáng qua an kỳ sinh khẽ lắc đầu nhìn lạ mắt tựa hồ không phải thượng hải bên này đi vai trò n l ư n g rộng tay dài chân dài hai đầu lông m ả y tinh khí x o n g đủ trong mắt tinh quang nội liễm là cao thủ một người khác trước mắt có chút sáng lên cao thủ, thủ. lượm tử đi hỏi thăm một chút kia là thần thánh phương nào mắt kiếng gọn vàng thanh niên g i lên cái cảm là ca người kia và vương bác sĩ cùng đi ta cũng không dám đi trước đó nhìn ra an kỳ sinh người mang công phu thanh niên vội vàng khoát tay trực đạo không dám chúng ta lại không tìm hắn để gây sự ngươi sợ cái thứ đồ gì lạc ca thấp giọng mắng một câu lượng t ừ lắc đầu liên tục một mặt ý sợ hãi lạc ca ngươi cũng đừng khó xử ta lần trước vương bác sĩ kèm chút không đánh chết tơi ta lần này cần là làm loạn ta sợ bị đánh chết trầm hại đồ hèn nhát lạc ca lắc đầu cười nhạo một tiếng chính muốn nói cái gì đột nhiên thân thể cứng đờ lạc năng vương nhỏ trên tàu trước đó vương chi huyên chuyển qua ánh mắt rơi vào mắt k i ế n gọng vàng thanh niên trên thân vương vương vương bác sĩ lạc năng trong lòng cùng loạn lập tức đã mất đi tỉnh táo có chút cứng họng bắt đầu ở bên cạnh hắn lượng t ử liếc mắt cũng rất khẩn trương kim sùng đem ngươi cũng phai tới vương tri huyên nhìn hắn một cái mang theo một tia cảnh cáo không nên q u ấ y dày ta làm việc không dám không dám lạc năng cười khổ một tiếng liên tục nói không dám quả quyết nhận sợ không mất mặt bị treo lên đánh m ố i mất mặt vương tri huyên nữ nhân này thế nhưng là từng có t i ề n khoa sợ nàng cũng không chỉ là đệ đệ của nàng vương an phong tu trình một chút liền chuẩn bị lái thuyền đi vương tri huyên phân phó một tiếng hướng về buồng nhỏ trên tàu đi đến đi vào buồng nhỏ trên tàu liền có nhân viên phục vụ đi lên phía trước vương c h i huyên khoát tay áo người phục vụ kia liền đi tới an k ỳ sinh trước người thái độ cực kỳ tốt thiên sinh ngài mời đi theo ta an k ỳ sinh nhìn về phía vương c h i huyên nghỉ ngơi trước đi chuyện khác về sau lại nói vương c h i huyên bước chân không ngừng đi vào trong một gian phòng mặt đất bên trên có cái này tàu chở dầu trên đều có mệt mỏi cũng có thể đi chơi một chút trong thông đạo đèn đ u ố c s á n g trưng xuyên đấu qua từng cái cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy cái này tàu chở dầu bên trong các loại công trình cỡ lớn dạp chiếu phim trong phòng nhiệt độ ổn định bảy ơ i phòng tập thể thao phòng ăn v â n v â n bất quá cái này tàu t r ở dầu là bị vương c h i huyên mở tới bên trong tự nhiên không có người lộ ra chống rỗng an kỷ sinh đang phục vụ sinh dẫn dắt phía dưới đi vào khu rừng chân vương c h i huyên sớm đã sắp xếp xong xuôi gian phòng trong phòng không lớn nhưng ngũ tạng đều đủ phòng ăn phòng ngủ t o i l e t ngắm cảnh ban công cái gì cần có đều có tiên h sinh ngài không có bạn gái cùng đi thật sao an kỷ sinh đang muốn đóng cửa người phục vụ kia đột nhiên thấp giọng hỏi an kỷ sinh xứng sở liền biết hắn nói là loại nào b ạ gái lắc đầu không có. có cần hay không ta giúp ngài liên lạc người phục vụ kia lại hỏi không cần an kỷ sinh lắc đầu khép cửa phòng lại kẻ có tiền vô luận ở nơi nào đều có thể hưởng thụ được người khác không hưởng thụ được đồ vật hắn tự nhiên không tính là t h ủ thân như ngọc nhưng lúc này lại cũng không có phương diện kia tâm tình tàu t r ở dầu tại trên bến tàu đỗ một ngày rưỡi bổ sung tiếp tế về sau mới bắt đầu lên đường ra biển an kỷ sinh cứ như vậy ở lại về sau mấy ngày vương tri huyên cùng khương thế lên hai người đều không có liên hệ hắn hắn cũng không thèm để ý trong mỗi ngày vẫn là luyện quyền nhập ngộng cảm nộ quyền bên trong tri thần quan tưởng từ cảm nộ quyền bên trong tri thần hắn ám kỉnh công phu lại có tiến bộ kỉnh lực xâm nhập lương bụng c à n g có hướng về dưới rốn lan tràn xu thế ám kỉnh nhập hóa quá trình không phải một lần là xong mà là từ tứ chi lương bụng đến nội tạng dưới rốn t h ẳ n g đến q u a n thông toàn thân đã tới t một vũ không thể thêm rồi trùng không thể rơi cảnh giới mới là hóa kỉnh Ừm. vừa mộng mở mắt Ra trời trong trong ra. Trưng ba, ngay quan An biển nhiều, tại sinh nhiên hơi tồi ngày dạng sáng phòng ngủ, nhập tưởng lòng động, là thứ đột thủ ho Kỳ an kỷ sinh luôn luôn có một tia cảnh giác cho dù nhập mộng đều sẽ lưu ý bốn phía người tới tiếng bước chân mặc dù nhẹ nhàng t r ầ m chạp vẫn là bị hắn đã nhận ra an kỷ sinh đứng dậy đi vào trước cửa thuận mắt mèo hướng ra phía ngoài nhìn lại ngoài cửa là một nữ nhân một người mặc thanh lương rắn người khuôn mặt đều là nhất lưu thiếu nữ thiếu nữ kia vẽ lấy nhàn nhạt m ắ t ảnh vũ mị bên trong mang theo một tia ngượng ngủ ngay tại nhẹ nhàng gõ cửa giang dắt an kỷ sinh mở cửa tiên sinh ta gọi tiểu ly là khương tiểu thư để cho ta tới hầu hàng ải thiếu nữ mềm giọng nhỏ giọng thanh em rất thêm thay khương thế lê an kỷ sinh ánh mắt lấp lóe nữ nhân này muốn làm gì có thể để cho ta đi vào sao thiếu nữ sóng mắt lưu t r u y ề n mang theo một tiêu mị hoặc không cần ta buồn ngủ an kỷ sinh khẽ nhũ mày liền muốn đóng cửa nữ nhân này dung mạo cũng không tồi bất quá hắn không thích loại này phong trần khí tức quá đồng thiên sinh ngài liền để ta đi vào đi nữ nhân đ ẩ y môn ngẩng đầu một cái trên mặt thế mà đã treo nước mắt mẫu thân của ta bệnh nặng mang theo ta ta thật cực kỳ cần khương tiểu thư cam kết tiền mẫu thân ngươi bệnh nặng mang theo an kỷ sinh nghĩ tránh ra môn để nữ nhân tìm đến vậy n g ư ơ i n g a y tại phòng khách đợi một đêm sáng mai đi thôi tạ ơn tiên sinh nữ nhân lập tức nín khóc m à c ư ờ i không người nói tạ an kỳ sinh tiện tay đóng cửa lại quay đầu lại nữ nhân kia tội nghiệp nhìn xem hắn tiên sinh ta có thể tại ngài cái này tắm rửa sao ta ở gian phòng không có phòng tắm t h ờ đi an kỳ sinh k h o á t k h o á t tay trở lại phòng ngủ đóng lại cửa phòng ngủ an kỳ sinh trên mặt lập tức hiện hiện một tia cười lạnh nữ nhân này nói lời hắn nửa c h ữ đều không tin hương thế lên nữ nhân kia nhìn tựa hồ rất có phong trợ khí nhưng an kỳ sinh có thể nhìn ra nữ nhân kia là cái cực kỳ kiêu ngạo người dạng n à y người làm sao cũng không thể nào xử lý ra nửa đêm hướng trong phòng của hắn nhét người loại chuyện này tới n g h e bên ngoài tí tách tí tách tiếng nước hắn bỏ đi áo ngoài nằm ở trên giường con ngươi nửa khép một giây nhập mộng ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn làm cái q u ỷ gì ước chừng qua nửa giờ cửa phòng ngủ chậm rãi bị đ ầ y ra thiếu nữ kêu bọc lấy một đầu khăn tắm một tay xoa năn tóc đôi chân dài di chuyển đi đến nhìn thấy an kỳ sinh bỏ đi á o nàng ánh mắt có chút lóe lên túi đầu xuống mặt mũi tràn đầy ngượng ngủng muốn nói còn đừng tiên sinh hô không có trả lời theo nàng thanh âm cùng nhau vang lên là một tiếng rồn rập tiếng rít ngần đầu một cái chỉ thấy an kỷ sinh từ trên giường nhảy xuống tới tay phải nâng cao như truy hướng về đầu của nàng đập xuống nàng long có cảnh giác một cái lảo đảo lưu lại miệng bên trong hoảng loạn thiên sinh ngài muốn làm gì ngươi không biết ta tu chính là đồng tử công sao dám đến xấu ta công phu nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi không thể an kỷ sinh miệng bên trong hầu ngôn loạn ngữ trên tay cũng không dừng lại bước ra một bước thẳng đoạt chu n g c u n g cánh tay trái có lại tùi trỏ giống như mũi thương hung hăng hướng về nữ nhân ngực đập tới cái gì đồng tử công nữ nhân kia có chút một bước liên tiếp lui về phía sau mấy bước lưng đụng phải vách tường hoàng bét lưng đụng phải vách tường một cái trước mắt kia nữ nhân trong lòng liền thầm tề u không tốt lại nơi nào đến được đến tranh n ẽ an kỷ sinh vừa xài bước ra t u ổ i trò hung hăng đập vào nữ nhân kia ngực ẩm một tiếng trầm thấp trầm đục nữ nhân kia lập tức hai mắt máy động tựa như cóc há miệng liền phun ra một ngụm màu tươi người thu đòn nghiêm trọng này nữ nhân kia tinh thần lập tức cảm đạp xuống nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy muốn nói cái gì hô an kỷ sinh không ra tiếng hơi thở dưới chân chấn động đầu gối bỗng nhiên t r ư ớ đỉnh trùng điệp đâm vào nữ nhân kia dưới hông ẩm an k ỳ sinh cái này một cái lên gối sao mà lực lớn nữ nhân kia thụ này một ít một thân thịt trắng gợn sóng giống như run run nhỏ g â y thân thể càng là đột nhiên trên g ọ n bị đâm đến ly khai mặt đất a tựa như lệ quỷ khóc nhỉ non đồng dạng tiếng thét chói thai vang v ọ n g phòng ngủ nếu không phải cách đâm hiệu quả tốt một nháy mắt liền có thể kinh động toàn bộ vùng nhỏ trên tàu khu rừng chân ba an k ỳ sinh thủ hạ không ngừng va chạm đồng thời tay phải rơi xuống xé rơi nữ nhân kia khăn tám đem nó giấu ở ngực súng lấy đến trong tay giang dắt một bước lui ra phía sau ngồi ở trên giường nạp đạn lên n ỏ n g nhắm ngay kia ngã xuống đất gọi đều kêu không ra tiếng đỏ người đến nói đi vì cái gì tìm ta phiền phức nữ nhân kia đã nằm dạp trên mặt đất giống như con tôm đồng dạng đau dậy không nổi thân h á m i ệ n g ra liền là ngụm lớn máu tươi phớt n ra mà lúc này từ an kỳ sinh phát động mới trôi qua bất quá hơn mười giây mà thôi ôi ôi kia trên mặt nữ nhân nổi g ầ n xanh nằm trong vũng máu trần trụi thân thể không còn có nửa phần mỹ cảm ăn an, an kỳ sinh trọn vẹn qua ba phút nữ nhân kia mới từ kịch liệt đau nhức bên trong tỉnh táo lại sắc mặt oán độc như nữ quỷ nhìn chằm chằm an kỳ sinh chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi ngươi dứt lời khoe miệng nàng núp ních lưu lại máu đen thế mà liền đã tự sát tốt xấu lưu cái danh hào a an k ỳ sinh thở dài hắn đến lúc này cũng không biết những này bệnh tâm thần từ lâu tới trước đó nữ nhân kia tắm rửa nửa giờ an k ỳ sinh nhập một mình đã cùng nàng giao thủ hơn m ộ ư ơ i lần nữ nhân này chẳng những thân thủ không yếu còn có súng mang theo nếu như không phải hắn sớm phát giác được nguy hiểm dưới sự khinh thường thật có khả năng bị nữ nhân này tay để súng xuống, xuống an kỷ sinh cầm điện thoại di động lên bấm vương chi huyên điện thoại đối diện diệu tiếp hương thế l ê lười b i ế n thanh em chuyển đến ai vậy đã trễ thế như vậy huyên huyên đều ngủ đến đây là căn bản không tồn danh tự có người ám sát ta an kỷ sinh lời nhắc nhiều lời một câu liền cúp điện thoại vương tri huyên cùng khương thế lê tới rất nhanh bất quá hai phút đồng hồ liền chạy tới hiện trường lạc thủ tối hoa có thể a an tiểu đệ nhìn xem nữ nhân máu thịt bé bét dưới hông khương thế lê ánh mắt sáng lên tán dương nói động tác gọn gàng mà linh hoạt một khuỷu tay kích một lên gối đội tỉ tỉ đến tối đa cũng liền mức độ này nàng có súng ra tay không hung ác chết chính là ta an kỷ sinh nhìn thoáng qua khương thế lê nữ nhân này nói chuyện mang theo trêu chọc nhìn lại cực kỳ chuẩn một chút liền suy tính ra hắn xuất thủ hiển nhiên cũng là trải qua sát phạt hung hãn g cô nàng long tiên hương vương tri huyên đẩy ra thi thể miệng nhìn thoáng qua là t r ú c long hội người bọn hắn quả n h n tới quả n h n tới an kỷ sinh lông mày nhữ lại nhìn về phía vương tri huyên vương bác sĩ ngươi không phải ra biển tìm người ngoài hành tinh k i a sao t r ú c long hội lại là cái gì thế lực ta tựa hồ không có đắc tội qua bọn hắn đi an tiểu đệ ngươi vẫn là quán on dễ dàng như vậy bị lửa không thể ra hương thế lê khe cười một tiếng biển cả mênh mông vô biên tìm một người nơi nào n à dễ d hư hư thực thực để hắn ư v không i m có nghĩ lại hương thế lê gặp an kỳ sinh sắp mặt không tốt giải thích nói t r ú c long hội là phù tang tổ chức thế lực rất lớn nguyễn tu bình chắc đầu liền là chúc long hội huyên huyên lần trước đi tìm ngươi kia lần liền là đi giết chúc long hội phái đi người giết ngươi Ta chương u Tu y ễ n b ì n h tất mươi sáu trúc long m s a chu long một vầng minh nguyệt treo cao vô biên đại dương mênh mông gỗ chìm thủy triều lên xuống bên trong một chiếc dù thuyền ô ô tiến lên tàu hy vọng bong tàu phía trên an k ỳ sinh tay vịn tay vịn mang theo tanh n ồ n g gió biển hô hô thổi mang theo ẩ m ướt hơi nước đập vào mặt một sợi mùi máu tươi quanh quần tại c h ó c m ũ i của hắn thật lâu không tiêu tan t r ú c long hội người đã xuất thủ đương nhiên sẽ không chỉ đối một mình hắn xuất thủ đồng thời tiềm phục tại trên thuyền trường m ộ ư ơ i năm người vương c h i huyên xuất thủ quả quyết do xét cha ra t r ú c long hội tung tích lập tức liền triển khai thanh tẩy trước sau bất quá bốn mươi phút m ộ ư ơ i năm cỗ thi thể huyết đ ụ c mơ hồ liền bị ném vào trong biện rộng động tác chi quả quyết để người tắt lưỡi chúc long hội nhìn ra xa hữ chìm đại dương mênh ông an kỷ sinh trong lòng chầm ngưng hồi tưởng đến trước đó giao thủ giới võ thuật có một đầu khinh bị liên trong quân võ đạo xem thường dân gian võ đạo dân gian võ đạo bên trong nội ra xem thường n g o ạ i g i a mà ngoại quốc c ô n g phu cho tới bây giờ là khinh bị liên tầng d ư ớ i chót mà tầng d ư ớ i chót cũng có phân chia cao thấp phù tăng c ô n g phu so với hàn quốc tê c u n Đô, lại cao hơn không ít tê c u n Đô mặc dù tại năm gần đây tại trên thế giới lưu truyền cực kỳ rộng nhưng ở giới võ thuật cho tới bây giờ đều là khinh bị liên trong cùng nhất không có thấp hơn mặc dù trong hiện thực hắn bất quá một h i ệ tay một đầu gối liền đem tên kia gọi tiểu ly phù tăng nữ nhân đánh gần chết nhưng đó cũng là hắn trong ngộng thăm dò lai lịch của nàng lại xuất kỳ bất ý cũng không phải là nói nữ nhân kia liền là cái thái kê đang suy nghĩ gì vùng nhỏ trên tàu cửa bị lấy ra đổi một thân màu trắng v õ thuật phục k hương thế lê đi vào b ò n g tàu bên trên cách rất gần thậm chí có thể nghe được chóp mũi một sợi trong mùi thơm không che giấu được mùi màu t a n h lúc trước hắn tận mắt thấy nữ nhân này vừa đánh nhau xuất thủ mười phần tàn nhẫn cầm nã thủ một chảo liền đem tâm can móc ra là kẻ hung hãn các ngươi dự định làm sao đối phó trúc long hội an kỳ sinh bay đầu lại hỏi phù tăng mặc dù mặt trời sắp lặn bằng chúng ta mấy cái cũng không thể nào trực tiếp giết tới hang h đi đảo cốc nơi chật hẹp nh gió lốc địa chấn núi lửa các loại thiên thai uy hiếp để trong lòng bọn họ lo nghĩ kiềm chế khuyết thiếu cảm giác an toàn mê man g hoang mang hương thế lê đi đến tay vịn một bên gió biển thổi lên mái tóc dài của nàng cho nên nhỏ đến người lớn đến quốc gia bọn hắn đều đối cường giả có loại thiên nhiên sùng bái khát vọng học tập truy tìm chiếm lấy an k ỳ sinh yên t ĩ n h nghe không nói gì mấy chục năm trước to lớn thiên thai phụ tăng chìm trong gần nửa vô số dân chúng sợ hãi tuyệt vọng đối một mảnh rộng lớn mà an toàn thổ địa sinh ra trước nay chưa từng có hướng tới một đám bệnh trạng người nhật tại đại h a i biến về sau thành lập trúc long hội Long, long, t bởi vì nhân hài chủng diện mạo tương tự trúc long hội tại đại huyền ẩn núp xa so với tại quốc gia khác dễ dàng gấp một 10, mươi gấp trăm lần cứ điểm cũng rất nhiều nguyễn thu bình nhiệm vụ kia thu hoạch rất lớn huyên huyên nhất cử càn g quét trúc long hội bảy cái cứ điểm mấy trăm đặc vụ hoặc giết hoa bát cơ hồ tống táng trúc long hội những năm này tại đại huyền cố gắng cho nên chúng ta không cần tìm t r ú c long hội chỉ cần chúng ta ra biển bọn hắn liền sẽ chen t r ú c mà đến đúng không an k ỳ sinh một nghiêm mặt nếu như biết nguyễn tu bình đằng sau có phiền toái lớn như vậy hắn xác định vững chắc sẽ không nhận như thế cái nhiệm vụ một đám bệnh tâm thần tạo thành tổ chức ngắm lại liền p h i ề n p h ứ c lấy chỉ là phù t a n g t h a m dò đại huyền đây không phải bệnh tâm thần là cái gì không sai đây chính là chúng ta mục đích thương thế lê gật gật đầu đem ngươi lôi vào là lỗi của chúng ta nhưng ta cam đoan chỉ cần chúng ta còn sống ngươi liền không có việc gì ta rất kỳ quái an kỷ sinh nghiêng đi thân nhìn xem k ư ơ n g thế lê hỏi ngươi cùng vương bác sĩ đều là đại gia tộc thiên kim tiểu thư sinh ra liền hưởng không hết vinh hoa phú quý vì sao lại làm chuyện nguy hiểm như vậy ha ha hương thế lê mặt m à y lưu chuyển giống như mây khói nhẹ nhàng cười nói vậy ngươi cho rằng địa vị của chúng ta là từ đâu mà đến chỉ hưởng thụ không nỗ lực tại chúng ta đại huyền không có đạo lý này nói tựa hồ không sai an k ỳ sinh cẩn thận n g h ĩ nghĩ biểu thị đồng ý vô luận kiếp t r ư ớ c vẫn là kiếp này trên thế giới rất nhiều đại phú hảo vốn có thường nhân s u ố t đời không thể bằng tài phú đồng thời cũng phải nhận lãnh tương ứng trách nhiệm phàm l à quá mức cao điệu đối với xã hội không có rõ rệt c ô n g hiến chậm rãi liền sẽ mai danh nhận tích cái gọi là đức không xứng vị tất c ó thai thương là như thế cái đạo lý bây giờ suy nghĩ một chút hai chúng ta thân ra hơn mấy trăm ứ c đại mỹ nữ công kích phía trước ngươi chỉ là ngàn vạn thân gia nhỏ điệu ti trốn ở sau lưng liền tốt có phải hay không dễ chịu nhiều thương thế lê lông mi chớp cười rất vui vẻ lại nói chuyến này trở về thân n g ư ơ i nhà liền gấp đội nữa nha như thế ngẫm lại ta đã cảm thấy nguy hiểm hơn an kỷ sinh thở dài nhưng cũng nghĩ thông suốt từ xưa quân nhân nhiều phân tranh vừa vào giang hồ giống như cục đá đâm đầu xuống hồ liền sẽ sinh ra gợn sóng không có bất kỳ người nào là chân chính một thân một mình sư đồ phụ tử sư h i n h đệ bằng hữu một chương lại một chương mạng lưới quan hệ liên lạc tất cả mọi người cho nên cổ đại cầu đạo còn có đoạn tục duyên cái này nói chuyện hôm nay ngươi có việc ngày mai hắn có việc cái k i a c ò n tu cái dám nói hắn muốn ổn định lại tâm thần tu hành liền phải đem cái này ân bán giải ban đêm gió lớn tỉ tỉ trở về ngủ bủ cảm giác được an k ỳ sinh thái độ biến hóa thương thế lê cờ nhẹ nhàng khoác k h o tay trở về v ù n n h trên tàu hai nữ nhân này an kỷ sinh nhìn xem bóng lưng của nàng khẽ lắc đầu nữ nhân này rất lợi hại ngắn ngủi mấy câu liền bỏ đi trong lòng của hắn một tia không thoải mái hoặc là nói liền xem như không thoải mái nghe lời nói này cũng rất khó biểu hiện ra vương tri huyên là người bá đạo giống như hồ hương thế lê c ư ờ i nhẹ nhàng như hồ hai nữ nhân này thật sự là ông trời tác hợp cho khu khu nghĩ đến an kỷ sinh lắc đầu đem không khỏe mạnh ý nghĩ ném ra ngoài n a o bên ngoài quay người cũng trở về buồng nhỏ trên tàu gian phòng đã bị thanh tẩy qua không cẩn thận nghe đều nghe hạ tiện mùi tanh theo quen thuộc lật ra bản bút ký đem hôm nay cảm thụ ghi lại mới dép lê lên giường làm tiên nhân ngủ hình nhắm đây là vương hoàng lâm cùng cổ trường phong ba trăm năm trước không người biết được một trận chiến khúc nhạc dạo trước đó an kỷ sinh tầm mắt tu vi đều không được cho nên một mực kiểm chế mình không có đến đây nhập mộng trận chiến này lúc này ra biện phong ba tư gác tự nhiên muốn nếm thử một phen phải chăng có thể tại hai vị này đại tông sư trong lúc giao thủ học được cái gì sát chiêu ông tinh mịch bức tranh tại an kỳ sinh tâm niệm vừa động ở giữa như dòng nước động chương bốn mươi bảy chặt đầu dơ thẳng lên trời máu tận không ngã hình tượng như dòng nước động một chút trở nên tiên hoạt an kỳ sinh chui vào trong đó mặc dù đã từng tiến vào hơn trăm lần trong lòng vẫn là tràn đầy xúc động tại hắn cảm giác bên trong hết thể cảnh vật phảng phất giống như chân thực quả thực thật giống như thật xuyên qua thời không hồ trong một ý niệm hắn lại lần nữa chui vào vương hoàng lâm trong thân thể hắn lúc này trạng thái mười phần kỳ dị như có như không như mộng như ảo nhưng lại chân thực tồn tại có thể cảm nhận được vị này đại tông sư cường hành o viễn siêu hắn gấp mười cường hành o n ụ c thân bên trong mỗi một chỗ biến hóa rất nhỏ hắn nhìn lấy chầm c h ầ m mở ra cửa sân chân chính thấy được vị này ba trăm năm trước đệ nhất nhân tướng mạo hắn mặc một bộ s á m quần áo màu đen không phải quần áo đen cũng không phải âu phục mà là kiêm dung cả hai ưu điểm lập cổ áo bẻ có túi đóng bốn tiếp túi trang phục cực kỳ cùng loại với kiếp trước t i ể u áo tôn trung sơn thân hình của hắn phong dài không cao lớn lắm cơ bắt đường cong lại hết sức cân xứng ngũ quan đao tức cũng giống như không tính kinh diễm lại khí khái hào hùng bừng bừng phân hai bên trường mỹ trong m â y giữa lông mày ôn nhuận bên trong hàm ẩn phong mang lục hợp đại thương là ta học được từ thầy ta lý thư văn vương hoàng lâm ánh mắt thảm đạm bàn tay khẽ vớt c à n thương đáng tiếc không còn để lý sư chỉ giáo cơ hội lý thư văn cổ trương phong có chút suy nghĩ lắc đầu nói vị đại sư này tên tuổi lại là chưa nghe nói qua bất quá có thể dạy dỗ lao tiên sinh cái này các loại tôn g sư nghĩ đến cũng là cực kỳ không dạy nổi đáng tiếc không thể gặp một lần ta trưởng thương nơi tay sát lực càng thêm gấp mười không kém hơn thầy ta lý thư văn vương hoàng lâm trưởng thương sử địa mỗi chữ mỗi câu như kim t i ế t ma xoa trong không khí lập tức tràn ngập khói lửa n g ư ơ i t ú n g k i ế n thần chưa hẳn không thể giết tốt sát khí cổ trường phong có chút như thai giống như nghe được kim qua thiết mã âm thanh không khỏi tán thưởng nghe hắn âm thanh có thể thấy được bề ngoài lao tiên sinh đại thương đương thời đệ nhất thiên hạ đệ nhất lại như thế nào bất quá một chó nhà có tang ô ô gào thét tức buồn lại buồn cười vương hoàng lâm nhìn trường thương hình như có muôn vàn suy nghĩ h i ể n hiện cổ trường phong hai tay xuôi ở bên người yên tĩnh lắng nghe quên đến nơi cảnh ngươi đã là trương tam phong đặt ma nhân vật bình thường từ xưa đến nay đại tông sư ngươi cũng không thua vương hoàng lâm ánh mắt nghiêng rơi trên người cổ trường phong n g ư ơ i muốn lao phu đợi ngươi t o a c h ấ n võ thuật tổng quán lại muốn từ dày từ địa đáng tiếc ngươi cái này một thân tuyệt đỉnh công phu ta quyền đường của ta lòng ta ta người sớm đã cùng trên phiến đại địa này hết thể chặt chẽ không thể tách rời sinh tử mà thôi sớm không thèm để ý cổ trường phong nhẹ nhàng thở dài nói ngươi còn sống so ngươi chết tác dụng lớn hơn sao không có lưu dùng thân thể giao chi tại tương lai vương hoàng lâm rủ xuống con ngươi hôm nay cảm giác hiểm mà tránh ngày mai tiếp thân tự vệ từ nay trở đi lưu lại chờ tương lai nhưng ư ờ i trong thiên hạ đều nghĩ như vậy vậy ta đại huyền khi nào có thể một lần nữa đứng lên cổ t r ư ờ n g phong giơ tay lên từng cái giải khai nút thắt cổ mỗi từ nhỏ người yếu nhiều bệnh là chữa bệnh nhà chỉ có bốn bức t ư ợ n g thực là ăn cơm trong nhà lớn lên kia một thành không phải là ta đồng b ả o càng là ta trang mẫu thôi vương hoàng lâm chậm rãi khép lại con người cầm trường thương bàn tay nối lỏng lại nắm cuối cùng kéo căng t h u ta ba phát không lùi liền tùy người đi cổ t r ư ờ n g phong thật g i ả i không người đà tạ lao tiên sinh bắt đầu chăm chú nhìn một màn này an kỳ sinh trong lòng căng thẳng tinh thần cao độ căng cứng、Hô. mặt trăng lặn chính giữa cây giả phía dưới vương hoàng lâm hít một hơi thật sâu nửa khép con ngươi đột nhiên trở lên Tốt. vật n b hơi như sấm trong viện lôi động tiếng nói không kịp thương càng nhanh vương hoàng lâm trong tiếng hít thở trước mắt dưới chân đột nhiên sắp vỡ toàn thân lớn g â n phát ra băng băng vận động trong tích tắc nho nhỏ sân nhỏ tùy theo lay động cây giả chi l ắ n h ư tuyết bay tán loạn bên trong một cây trường thương như rồng bắn lên huy sái quan mang trăm ngàn hàn mang um tủm phô thiên cái địa mà đi một cây trường thương mà thôi lại đánh ra tựa như trăm ngàn cung tiễn thủ tể xạ to lớn thành thế mà trường thương về sau vương hoàng lâm thân theo thương đi như núi chuyển vị xô ra k ỉ n h phong gào thét khí lãng bao táp cái này là dạng gì thể lực dạng gì bộc phát một sát na này an kỷ sinh chỉ cảm thấy mình như rơi trong biển bị vô tận thủy chiều lan lộn đồng dạng huyết dịch lưu động âm thanh tràn ngập tâm thần thật mạnh an kỷ sinh trong lòng chấn động nếu không phải đã sớm chuẩn bị giờ khác này chỉ sợ đều đã quên đi cảm n ộ tại hắn cảm ứng bên trong vương hoàng lâm một phát súng này bừng bừng phân chấn toàn thân kinh lực quẩn quẫn như biển thuận theo chấn cước mà lên qua e o đeo lưng bụng nhập hiệu tay bàn tay nhọn một tay dơ cao thương kỳ thực toàn thân bộc phát chỉ một phát súng này đừng nói là nhục thể phạm thái liền là sắt thép chế tạo thiết nhân chỉ sợ đều một chút đâm xuyên ông phô thiên cái địa thương ảnh bên trong cổ trường phong quần áo một chút kéo căng hắn thể nội lớn gần búng ra âm thanh đơn giản là như chuồng miếu thần lên và chạm chuông đồng thanh âm đầy trời thương ảnh đâm qua tiêu cây già bay tán loạn lá cây chỉ một chút liền tất cả đều chấn vỡ thành phấn hô cổ trường phong hai tay cùng lên năm ngón tay giống như hợp giống như mở tại hắn trước người chậm rãi vạch một cái. cái này vạch một cái không có chút nào phong mang không có chút nào bá liệt như chim bay ném rừng như ngư du trong nước tự nhiên mà vậy tựa hồ nắm chắc phương thiên địa này m ạ ặ h lạc thuận theo bàn tay hoạt động trong sân không khí tựa hồ thật biến thành mặt nước gọn sóng dần dần sinh lập tức càng phát ra sềng sệt đợi cho thương ảnh phô thiên cái địa mà đến không khí b ố n phía tựa hồ đã biến thành thủy ngân mắt trần có thể thấy vô số thương ảnh dần dần đình trệ như bị chói chói át lòng d ư ơ n g n anh múa vớt vẫn như cũ lại hậu lực không sinh thái cực kình vương hoàng lâm k ý tức sôi trào mắt thấy chiêu này cũng không thèm để ý thái cực kình không phải thái cực quyền mà là bất luận cái gì quyền loại luyện đến đăng phong tạo cực về sau đều có thể đánh ra trí nhu quyền kình ẩ t i u đầy trời thương ảnh bất quá giả thoáng sắt chiêu chỉ là trung bình một đâm chỉ nghe trong không khí suy suy rung động cán thương cùng không khí phát sinh kịch liệt ma sát phía dưới mạng thiên phi vũ lá cây mạnh vụn đúng là anh một chút bốc cháy lên、vâng. vương h o à n g lâm cánh tay chấn r u n đại thương hỏa diễm hừng hực bên trong trường thương như rồng một điểm hàn mang xe rách khí lưu mang theo ô ô âm thanh của tử vong đâm thẳng cổ trường phong mi tâm mà đi trung bình thương trong thương vương ở trong một điểm khó khăn nhất cản ứng t ù n hàn mang mấy thẳng mi tâm cổ trường phong mi tâm lỗ chân lông đều run nhẹ nhẹ hắn trên mặt lại không có cái gì lộ ra vẻ gì khác cũng không lui cũng không tiến thư không xẹt qua hai tay đột nhiên vừa thu lại như ô m g tức đ i ể u vào lòng như bắt cá ba ba nơi tay mười ngón liên tục búng ra biến hóa mấy chục thủ ấn đột nhiên hợp lại bàng bạc đại lực như vậy mà phát ẩm trong sân c u ồ n g phong lập tức đại tác gạch xanh sàn nhà lập tức từng khúc g i ã n nước thổ l ũ y tường viện lập tức vì đó đổ sụt p h á t h o á i hai người vây quanh chi cây giả i a n g dác một tiếng nước gãy đập ầm ầm tại trên nóc nhà ầm ầm mà mắt thấy một màn này an kỳ sinh chỉ cảm thấy chấn động trong lòng trong t r ớ c mắt hai bức tranh đồng thời tại hắn tâm hải nổ tung một là tinh kỳ liệt liệt trên chiến trường danh tướng tới ngửa cầm súng chạy vội trong vạn quân một phát súng trổ đến vạn phu mặc đương một cái khác b ư ớ c thì là vô tận khói l ử a tràn ngập ngàn giảm đất đ u n g vạn giảm thuê nằm thảm liệt trên chiến trường vô số thi h ả i phủ phục ở giữa một người chặt đầu dơ thẳng lên trời máu tận không ngã Bạch. vùng nhỏ trên tàu trong phòng ngủ an kỷ sinh bỗng nhiên xoay người ngồi dậy chương bốn mươi tám kim sùng cổ môn tâm ý quyền cùng lục hợp đại thương thuật an kỷ sinh nào nặn mi tâm hai bức tranh không ngừng luân chuyển xuất hiện để đầu góc hắn trận, trận căng đau ám kình đại thành một bước cuối cùng là nhập nao hóa kình về sau liền dính đến ý chí tinh thần khi đó nhất quyền nhất cước bên trong lần chứa thần đã có thể ảnh hưởng đến ngoại nhân kia hai bức tranh cũng không phải là chân thực mà là hai vị kia đại tông sư quyền ý tinh thần cũng chính là vương c h i huyên nói tới quyền bên trong c h i thần bọn hắn quyền ý lại có thể ảnh hưởng đến ta an kỷ sinh có chút miệng đắng lơi khô đứng dậy rót một chén nước lần này không phải hắn trong lúc chủ động đoạn nhập mộng mà là kia hai đạo quyền ý ảnh hưởng để tinh thần hắn không đủ để trèo chống nhập mộng tiêu hao từ đó bị ép gián đoạn trên thực tế vương hoàng lâm cùng cổ trường phong ba chiêu ước hẹn hắn mới nhìn đến một chiêu bao đan phía trên chiến đấu mắt thường thấy cùng tinh thần cảm gi bọn họ hai vị tất nhiên sẽ không thuật thôi miên nhưng cường đại quyền ý phát huy ra hiệu quả đã siêu việt bình thường trên ý nghĩa thôi miên bưng ly nước an k ỳ sinh tại phân tích đạt được nhận biết ngoại vật người là tâm tâm chỗ ước để ý ý chỗ tồn là trí tinh thần ý chí là thật có thể ảnh hưởng đến lòng người nói cách khác đại não cho rằng ngươi chết rồi ngươi liền thật đã chết rồi trong phòng an k ỳ sinh chỉ là tính toạ từng lần một hồi tưởng đến trước đó kia một trận chiến đấu bên trong thu hoạch lục hợp đại thương cũng tốt c ủ môn tâm ý quyền cũng được hắn đều có chỗ đọc lướt qua nhưng muốn đạt tới hai vị kia trình độ cho dù có chỗ tham chiếu cũng không phải trong một sớm một chiều sự t ì n h bất quá bất cứ chuyện gì đều là dạng này không t í c h nửa bước không thể đến ngàn dặm không t í c h nhỏ lưu không thể thành giang hải dù có một bước lên trời chưa hẳn chính là chuyện tốt hiểu được tự nhiên hiểu nhìn qua hai đại tông sư chi chiến an kỷ sinh cũng mất b u ồ ngủ n tính toạ một lát đem trước thu hoạch toàn đều ghi t ạ c trong lòng về sau lại ra cửa tàu hy vọng công trình đầy đủ bể bơi dạp chiếu phim v õ thuật quán cái gì cần có đều có ba giờ sáng nhiều hiện đại đa số người đều trong động đẹp an kỷ sinh đi tới vo thuật trong quán đại cao giá binh khí bao cát một nhân cái quở biếm n ắ m cái này võ thuật quán cùng bình thường võ thuật quán khác biệt cũng có một ít cùng loại với cổ đại võ đ à i lúc này chống trải võ thuật trong quán không có một ai an kỷ sinh đi đến giá binh khí trước trên đó trưng bày các loại binh khí hàn quang hung tùm đóng băng như băng đều làm mở lưới lao cận đại đến nay nắm khoa học kỹ thuật phúc binh khí chất lượng cũng hoàn toàn không phải cổ đại có thể so sánh những binh khí này chất lượng không tệ cũng không biết là vị nào đại sư chế tạo an kỷ sinh đưa tay nắm chặt một cây trường thương nhẹ nhàng lắp một cái oong rung động Hắn học đ ô ô tâm niệm vừa động an kỷ sinh nhảy lên đài cao nhẹ ép đôi thương trường thương hình như có linh tính bỗng nhiên trước phát ra phá không gào thét an kỷ sinh lập tức trường thương thân hình đứng thẳng như tùng có chút nhắm mắt lắng nghe thương kỉnh binh khí là thân thể chi kéo dài cảnh giới tối cao tự nhiên là binh khí cùng tự thân hợp nhất mà nghe kỉnh chính là thông hương quá trình này bước đầu tiên ngay cả mình binh khí dài ngắn biến hóa cũng không biết nơi nào có thể luyện ra cái gì tuyệt thế thương pháp chân chính thương pháp đại sư cầm trong tay dài hơn một triệu thường nhẹ nhàng điểm một cái nhưng đâm trên giấy rồi mũi ôi, mà không thương tổn trang giấy m ạ n may bởi vậy một tay bất kỳ cái gì tuyệt thế thương pháp bất quá nước chạy thành sông mà thôi hô lắng nghe một lát an kỷ sinh đột nhiên trầm xuống như cỡi tuấn mã phía trên hai tay cùng lúc cầm t ư ờ n g chỉ là nhẹ nhàng lấp một cái trường thương long long run run như xà long cỗ này chấn động dần dần lan tràn từ hai tay khuỷu tay vai vượt thẳng tới toàn thân cả người đều theo thân súng cùng nhau run run r u n đại thương nói đến đơn giản nhưng một thức này đã đầy đủ luyện cả đời tay không thân lỏng tinh thần một mảnh yên tĩnh an kỷ sinh con ngươi nửa khép trong đầu từng lần một chiếu lại lấy vương hoảng lâm đâm ra một thương kia một chút cảm nộ i trong lòng hắn ấp ủ hô một đoạn thời khắc an kỷ sinh con ngươi đột nhiên mở to dưới chân phát lực chấn động kinh lực tầng tầng mà lên thẳng tới cánh tay trường ông trường thương đột nhiên vì đó chấn động vạch ra một cái kinh người đường cong như c o lại độc xà đột nhiên bạo khởi đống nhiên ở giữa sẽ rách không khí hô hô hô trường thương một phát thân theo thương động một phát súng múa l i ề n có từng điểm từng điểm hàn quan g t o é hiện ra như là cự mãng hám i ệ n g lộ ra um tùm r ă n g nanh lao thẳng tới dưới đ à i cao ta đ à i cao một bên một thân ảnh đột nhiên thoát ra lưu đả cổn đồng dạng trên sàn nhà lăn ra ngoài đồng thời phát ra hô to một tiếng người một nhà hô an kỷ sinh thân thể khẽ động trường thương lui về phía sau nửa mét lắc l ư đầu thương rừng ở người tới mi tâm ba tấp trước đó huynh đệ lạc năng giơ hai tay lên cả người toát mồ hôi lạnh rơi xuống mắt k i ế n gọng vàng trên đều có sương mù là ngươi an kỷ sinh mướn mày trường thương ra đời hắn nhận ra người thanh niên này tựa hồ liền là lên thuyền thời điểm vương tri huyên đã từng đã cảnh cáo người thanh niên kia nhìn thân hình lỏng lẹt đổ đổ tựa hồ không giống như là có công phu t r o người n g là ta là ta lạc năng nhẹ nhàng thở ra xoa xoa c á i chán quá mẹ nó dọa người một phát súng này phía dưới hắn quả thực cho là mình muốn bị đâm chết tại chỗ đêm hôm k u y ế t khát ngươi không ngủ được chạy đến tới nơi này làm gì còn như thế lén, lén lút lút an k ỳ sinh nhũng mày hắn cũng không sợ người khác học trộm thương pháp trên thực tế dung đại thương rất nhiều môn phái đều có không phải bí mật gì bất quá hắn học được từ vương hoàng l ầ m cái này một cái s á t chiêu vẫn là lần đầu phát ra nếu không phải hắn cơ sở vững chắc có thể phát có thể thu một phát súng này liền đem nó đâm chết tại chỗ ngươi không phải cũng không ngủ lạc năng trong lòng oán thầm một câu miễn cưỡng gạt ra tiểu dung ta trước đó nghe được ngoài cửa phòng có tiếng bước chân đi qua coi là những người kia lại ẩ núp n lên thuyền còn lén lén lút lút ta đây không phải sợ quấy dày ngươi luyện thương sao thật sao an kỷ sinh nhìn hắn một cái q nói nói、so、sớm. Sớm trong nhà vệ sinh lạc năng dùng mình một cái sảng khoái thở một hơi sau đó lấy ra điện thoại di động bấm bên kia điện thoại kim thiếu người kia gọi an kỳ sinh luyện tự hồ là ngoại gia quyền thiện làm trường thương mỗi ngày ngoại trừ luyện quyền liền là luyện thương là cái v õ s、si, y đoan chừng là vương bác sĩ mời chào c á o thủ lạc năng những vật này về sau không cần phải nói đợi đến lạc năng nói xong đầu bên kia điện thoại mới chuyển đến thanh âm nàng ngay cả ta đều không thèm để ý như thế nào lại để ý một người như vậy chương bốn mươi chín thế giới mạnh nhất kim thiếu nói chính là lạc năng thở dài chỉ là ta cảm thấy cái kia an kỳ sinh không muốn ngươi cảm thấy muốn ta cảm thấy đầu bên kia điện thoại cao lớn cửa sổ sát đất trước kim sùng đứng chắp tay quan sát thượng hải c ả n h đêm tốt cứ như vậy a uy kim thiếu nghe tốt tốt manh âm lạc năng lập tức im lặng kinh có bốn phần minh cương minh nu ám cương ám nhu một phát súng này bên trong bốn kinh đều có thực là hóa kính c h i thương cơ hội tại lạc năng vừa ra võ thuật quán vương tri huyên chẳng biết lúc nào đã đứng ở đ à i cao bên cạnh mời vương bác sĩ chỉ điểm an k ỳ sinh lập tức trường thương nghe vậy đặt câu hỏi ngươi luyện bắt cực có thành t i ự u minh cương ám cương đều có thành t i ự u minh nu ám nhu còn có khiếm khuyết kinh lực trải qua tứ chi mà không vào kinh lạc thấu l ư n g bụng không đi vào tạng vương tri huyên mặc màu trắng võ lạc phục dáng người thon dải mà thắng tắp nhìn an kỷ sinh ánh mắt thanh tịnh có thể phát thương này khiến ta kinh nha vương tri huyên trong lòng có chút kinh ngạc mới gặp thiếu niên này kinh lực chưa nhập ám lần thứ hai gặp đã đả tám kỉnh lúc này gặp lại thế mà đã có hóa kỉnh bộ dáng lần này tiến bộ được cho kinh diễm vương bác sĩ t u ệ nhãn ta phải thương này là cao nhân chỉ điểm an k ỳ sinh trường thương ra đời vương tri huyên tầm mắt chi chuẩn để hắn kinh ngạc một phát súng này nếu không phải hắn có thể tự mình càng ngộ liền xem như vương hoàng lâm phục sinh tự mình chỉ điểm cũng không phải một sớm một chiều có thể nhập môn đích thật là cao nhân vương tri huyên đầu tiên là gật đầu đồng ý lại nói ta luyện quyền thời điểm có sư ư t r ở nghe nói chân chính võ học thế gia đệ tử luyện quyền lúc đầu liền có hóa kình đại quyền sư chỉ điểm minh t i n h thời điểm liền có người cái cọc ngày ngày bồi luyện lại có trí tuệ nhân tạo điều chỉnh dược thiện còn có xoa bóp đại sư ngày ngày xoa bóp rượu thuốc dược thiện ngày ngày bổ dưỡng không sợ có chút đi nhầm cái này mỗi một hạng đều không phải người bình thường nhà có thể gánh vắt lên ngươi cầm thương này Tự vương ệ đã chọn. chuyển vốn muốn n Ta cho g tri huyên cũng khi ô n n g ó nào h i nói ề u nói câu, một a y người rời đi Giống nhau người, nhau gọn vào trên đài cao hắn vợ ơ y mà không có phát hiện chỉ cảm thấy nàng vô luận bước chân hô hấp thậm chí cả n h ị p tim âm thanh đều cơ hồ biến mất không thấy gì nữa kinh lực hòa hợp một thể nửa giống như khí cơ không l o ạ n đây là bão đan tỏa khóa dấu hiệu nữ nhân này sợ là muốn bao đan an kỷ sinh ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mũi thương ngoài lòng trong chặt trong lòng dâng lên một sợi thỏa mãn lặng yên biến mất còn chưa đủ ha hào hào hào ba d ạ n g sáng trước đó chính là trong vòng một ngày là hát cám nhất thời điểm vô biên đại dương mênh mông bên trong một chiếc du thuyền tại quần quận thủy triều bên trong chập trùng lên xuống chiếc này du thuyền không thể so với tàu hy vọng tới nhỏ hơn m ư ơ i tầng buồng nhỏ trên tàu đèn đuốc sang trưng xuyên thấu qua phiến, phiến pha lê đi hết nhà này đến nhà kia có thể nhìn thấy trong đó bóng người du thuyền tầng cao nhất trang trí thanh nhạ trong phòng một cái lao nhân ngồi q u ỳ chân tại tạ ta tạ mì trước đó ngay tại châm trà động tác của hắn cẩn thận tỉ mỉ giống nhau hắn sắc mặt đồng dạng cứng nhắc đạp đạp đạp tiếng bước chân rồn rập từ xa đến gần dừng ở ngoài cửa hội trường đại nhân sắp trời sắp sáng tiểu ly từ bọn người còn không tin tức chuyển đến phải chăng còn muốn theo kế hoạch làm việc tay của lao nhân cực kỳ ổn tiếng bước chân tiếng đập cửa tiếng nói chuyện đối với hắn đều không có ảnh hưởng tiểu lâm vân vào nói, lời nói lao nhân để bình trả xuống này cửa bị đẩy ra một người mặc bó sát người áo đen thấp bé nam t ử không người đi tới còn nhớ rõ lao nhân chậm rãi n g n g đầu lộ ra khe danh thật sâu mặt mò kia là hai mươi mốt năm trước chính một đứa bé kia còn chỉ có một ư ơ i một tuổi hắn rất hiểu chuyện hướng ta nhấc lên chủ động yêu cầu đi đại huyền ẩn nút đến nay ta chỉ cùng hắn đã gặp mặt hai lần khi đó hắn là cỡ nào hiểu chuyện ta có m ộ ư ơ i ba đứa h ả i tử thích nhất chính là hắn hội trưởng đại nhân tiểu lâm bị dạp trên đất thật sâu túi đầu xuống thân thể có chút run dày ngay tại vừa rồi hắn một bụng lao nhân bưng lên trong trèo cháo bột c h m rãi uống một ngụm kẻ thất bại là không có sinh tồn quyền lợ c ù này g g tiểu r n g h i lâm trùng điệp dập đầu đứng dậy lui về ra ngoài phòng ba t r m ba mươi ba thanh thúy tiếng vỗ tay tại gian phòng chống rông bên trong văng lên một cái cao lớn người da trắng nam tử từ trong phòng đi tới nói trôi chạy huyền mà nói xạ cạ tạ hội trưởng công phu vẫn là như thế lợi hại không so được đẹp tiên sinh người nào không biết đẹp tiên sinh là kim ứng đế quốc một trong những chiến sĩ mạnh nhất lao nhân cười cười nhìn về phía người da trắng nam tử cái này người da trắng thân hình cao lớn khôi ngô đầy người cơ bắp chăm chú trục tại xương cốt bên trên nhưng lại hiện ra tính dễ nổ lực lượng k i n h khủng nhưng lại cũng không lộ vẻ cồng k ề n tương phản hắn đi trên đường dưới chân đi mắng tựa như dẫm lên đệm thịt họ mèo đập v ậ t mạnh nhất chiến sĩ không không không, ta cũng không phải mạnh nhất chiến sĩ bạo long lọc gẳng mới là kim ứng nước mạnh nhất chiến sĩ nam tử cao lớn hai tay vây quanh hắn nhưng là tại đã từng thế giới mạnh nhất mục long thành thủ hạ đ à o tàu người đã t ư ở n g s ạ cả ta d i ữ ý c h i a chậm rãi lắc đầu mười hai năm trước một quân từng tới g ặ p ta hắn như tinh không m i n h mông mặt đất nặng nề cho đến hôm nay ta tin tưởng vững chắc hắn vẫn là thế giới mạnh nhất v õ đạo gia hắn không phải đẹp dựng thẳng lên một ngón tay có chút lay động nói mặc dù cái này nghe cực kỳ không thể tưởng tượng nổi nhưng là quái vật kia mới là thế giới đơn thể mạnh nhất đẹp tiên sinh như lời ngươi nói là chỉ có trong phim ảnh mới có kịch bản không có thiết thực chứng cứ ta sẽ không tin tưởng xạ cả giữ ý chĩa nhất, nhất tay. ra hiệu hắn ngồi xuống ta năm nay đã một trăm mười sáu một trăm năm bên trong ta gặp quá nhiều truy tìm con đường phía trước võ đạo gia mạnh như mục quân cũng không có thể làm được như lời ngươi nói những chuyện kia là những cái k i a n g h ị hội đồ con lợn một mực phong tỏa video không phải ngươi sẽ thấy đẹp ngồi quỳ chân tại xạ c ạ tạ d i â y ý chia đối diện nói ta cần ngươi giúp ta tìm kiếm phù tang hải vực quái vật kia nhất định ở chỗ này cái này tự nhiên là không có vấn đề xạ c ạ tạ d i â y ý chia khe vứt cảm thanh âm chấm thấp chỉ cần tại phù tang hải vực ngươi muốn đều sẽ đạt được bất quá ngươi đáp ứng ta đồ vật ngươi cũng muốn làm đến t r ư ơ n g năm mươi trên biển truy đuổi mặt trời dần dần lên thiên ngoại ngôi sao đầy trời dần dần ảm một sợi nắng sớm thấm nhuần bóng đêm vô tận sáng sớm trên biển lớn hơi nước nặng nề g h nắng sớm chiếu d ọ i mà xuống v ạ n d ằ m sóng nước lấp loáng trời đã sáng an kỷ sinh đi ra vùng nhỏ trên tàu chỉ thấy tàu hy vọng bong tàu bên trên vương chi huyên ngồi xếp bằng đối mặt mặt trời mới mọc nắng sớm huy sái tại áo t r a n g phía trên thật tốt giống như trong truyền thuyết phun ra nuốt vào mặt trời mới mọc từ khí luyện kỹ sĩ không nói ra được siêu nhiên thoải mái trời đều muốn sáng lên chúc long hội người h ẳ n là sẽ không xuất hiện đi một đêm không ngủ an kỳ sinh vẫn là tinh thần sáng láng mấy canh giờ luyện quyền thân thể của hắn khí huyết cực kỳ sinh động ở vào tùy thời đều có thể xuất thủ trạng thái chưa hẳn vương c h i huyên đưa lưng về phía an kỳ sinh hô hấp cùng gió biển hợp lại là một t r ú c long hội là không có lá gan tại ta huyền quốc hải vực đậu thủ bọn hắn một mực chờ đợi chúng ta ra ngoài hiện tại chúng ta đã thoát ly huyền quốc hải vực bọn hắn nhất định đã đổi tới hải vực mắt nhìn m ê n mông vô mở đại dương mênh ô n g an kỳ sinh lắc đầu đến trên biển hắn mặc dù không đến mức đông nam tây bắc không phân rõ nhưng cụ thể chô ra sao chỗ hải vực là tuyệt đối không rõ ràng đi người khác sân nhà tác chiến không phải ý kiến hay nghĩ nghĩ an kỷ sinh vẫn cảm thấy có chút liều lĩnh l ô mãng hải chiến không giống với lục chiến một khi đánh nhau thắng bại không nói đến một khi bị v â y lấp tại cái này v ông dương đại hải phía trên đây chính là ngay cả chạy đều chạy không thoát ai nói chúng ta muốn đi p h ụ tang k hương thế lê cái này cũng đi ra vùng nhỏ trên tàu cùng an kỷ sinh hai người khác biệt nàng thế nhưng là tâm không bên cạnh lộ ngủ một đêm p h ụ tăng cỡ nào biển thái chúng ta thật tiến p h ụ tăng biển không chừng gặp cái gì cho nên tỉ tỉ ta giả t h o á n một phát súng cho nên an kỷ sinh nhìn xem nàng cho nên hai người các người nên đi ngủ sớm một chút một giấc mà không phải các loại s u ố t cả đêm là bọn hắn muốn đuổi g i ế t chúng ta không phải chúng ta đi đuổi g i ế t bọn hắn chiến trường tự nhiên là chúng ta lựa chọn thương thế lê săn tóc dài trước mắt nói t h ư ơ n g hải đến phủ tăng một ngày liền có thể chúng ta thế nhưng là đã ở trên biển ngây người nhanh bốn ngày chính là muốn hao tổn sự kiên nhẫn của bọn hắn tính toán thời gian buổi trưa hôm nay trước bọn hắn liền muốn xuất thủ không phải chúng ta liền muốn đến tân quốc đến rồi an kỷ sinh đang muốn nói chuyện vương chi huyên đột nhiên phát ra tiếng hắn g ư ơ n g mắt nhìn lại chỉ thấy xa xôi hải vực bên ngoài mấy điểm đen dần dần tới gần theo ớ i t ậ lập t Thế lê ánh mắt tỏa sáng, lập tức truyền tin, t đúng đuổi lúc. Khương ánh sáng, phân、phó. Bọn hắn Lê lấy phó. h máy ra tới, lập tức toàn lập lực khương thế lê phân phó tàu hy vọng tàu biển chở khách chạy định kỳ đột nhiên tăng nhanh tốc độ các người đã muốn đi tân quốc làm gì ở trên biển c ũ n g như thế một vòng lớn an kỷ sinh hơi nghi hoặc một chút thượng hải đến tân quốc là máy bay nhiều nhất bất quá năm tiếng cần gì phải ở trên biển cuốn như thế bốn năm ngày chúc long hội cũng không có lớn như vậy thế lực chúng ta nếu là trực tiếp đi tân quốc bọn hắn chẳng phải là cái gì cũng không có chuẩn bị rồi khương thế lê buông xuống máy chuyển tin thản nhiên nói bốn ngày đầy đủ t r ú c long hội điều động số lớn cao thủ tới trước đem mấy chiếc kia người trên thuyền tất cả đều làm thịt đầy đủ xạ cạ tạ dây ý chia lao già kia đau nhức một hồi đáng tiếc xạ cạ tạ dây ý chia hẳn là sẽ không tới nguyên lai、like、các nàng căn bản không nghĩ ở trên biển tác chiến an k ỳ sinh cảm thấy giật mình chiếc này tàu hy vọng du thuyền mặc dù công trình đầy đủ nhưng cũng không có trang bị vũ khí nhưng t r ú c long hội thuyền coi như không nhất định thật ở trên biển va chạm cũng không cần trông cậy vào người ta cùng người đánh ráp lá cả hắn đương nhiên sẽ không tới vương chi huyên đứng dậy nhìn ra xa trong hải vực đuổi theo mấy chiếc thuyền cương tình không phải thần thoại hắn sớm đã không khóa lại được thể lực một chiêu đánh không chết ta chết chính là hắn lão già này thật có thể sống một trăm hai đi thế mà còn vô bệnh vô thai thật sự là thai họa di ngàn năm nói lên xạ cạ tạ d i ệ u y chia thương thế lê trên mặt đều là chẳng ghét nghe nói lão già này còn có cái hơn mười tuổi h ả i tử hắn mấy chục năm không động tới tay một thân khí huyết như lão ba ba thân sống lâu không có gì quá kỳ quái vương c h i huyên lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại xạ cạ tạ giữ ý chia n kỷ sinh trong đầu hiện, hiện tin tức của người này cái này xạ cạ tạ d i ớ ý ỷ triệt là phù tăng sau khi chọn lọc q u y ề n thuật đại sư một trong đệ tử không biết nhiều ít tại phù tăng hắc b ạ c h hai đạo đều vô cùng có thế lực là t r ú c long hội chân chính nhân vật trọng yếu nghe nói mục long thành đều từng bái phỏng qua người này thảo luận q u y ề n thuật bất quá hấp dẫn nhất hắn chú ý chính là cái này xạ cạ tạ d i ớ ý ỷ triệt đã nhanh muốn một trăm hai mươi tuổi đây là thật có thể xấu a hương thế lê không biết từ nơi nào xuất ra một cái k í n h v i ế n vọng nóng nhìn hải v ự c c h ỗ sâu hết thảy ba chiếc thuyền không biết có thể đến nhiều ít người huyên huyên người của ngươi an bài đã tới chưa bốn ngày thời gian làm sao cũng nên tề tử đi đến tại tân quốc Bích tân h ủ y t r g Vương Viên. Tri quốc tiểu n Bọn hắn thoại. Bác cả. lâm trên bong thuyền đi qua đi lại do dự nơi đây hải vực nếu là phủ tăng biển hắn tự nhiên không chút do dự đem nó đánh chìm nhưng là nơi đây hải vực là tân quốc hải vực từ khi mấy chục năm trước kia một trận thiên thai về sau phủ tăng quốc môi hướng ngày sau không lớn bằng lúc trước đã không chịu nổi ngoại giao xung đột t r ú c long hội nếu là gây nên ngoại giao xung đột rất khó nói sẽ không đem hắn giao ra chỉ vì mấy người này tựa hồ có chút không đáng lấy bọn hắn thực lực coi như đổi tới tân quốc cũng đủ để nghiền ép bọn hắn tiểu lâm quân âm vang trầm thấp lời nói phiêu đãng bong tàu bên trên một cái lấy màu đen trang phục vây quanh thái đao thanh niên tóc dài mở miệng vương tri huyên là đ ạ i h u y ề n g i ớ i v õ t h u ậ t không có gì ngoài cổ trưởng sinh bên ngoài xuất sắc nhất nhân tài mới nổi ta rất có hứng thú cùng nàng giao thủ thanh niên kia lấy màu đen trang phục, dáng người sắc mặt lạnh lùng y tu quân tiểu lâm nhìn xem thanh niên y tu mạ cổ tỏ phù t ă n g giới võ thuật nhân tài mới nổi tuổi c h ư a qua hai mươi ba đã hóa kình có thành tựu được vinh dự có hy vọng khiêu chiến cổ trường sinh phù t ă n g giới võ thuật thiên tài đầu nhập vào trúc long hội cũng bất quá là vì xạ c ả tạ dây ý triệt chỉ, chỉ điểm m à thôi tại trúc long hội địa vị hết sức đặc thù so với đánh chìm chiếc thuyền này ta càng hy vọng tự tay chém xuống đầu lâu của nàng y tu mạ cổ tỏ thần sắc lãnh gốc tin tưởng ra mạ cụ triệt quân cũng nghĩ như vậy a bọn hắn muốn đi tân quốc chúng ta liền đuổi theo chặt xuống đầu của bọn hắn đưa cho hội trưởng thong thả tới lui mấy bước tiểu lâm cắn r ă n g một cái rốt cục hạ quyết tâm thông c h i tân quốc phân hội tiếp cận những người này đi hướng tân quốc không phải đại huyền cứu không được bọn hắn này thuộc hạ k h ô người n g lui ra chương năm mươi mốt cung r a tân quốc quốc gia tọa l ạ c ở huyền châu đông nam trung tâm là trên thế giới lớn nhất thông thương bến cảng một trong giàu có phồn hoa cảnh sát cứu mỹ kinh tế trình độ cực cao tàu hy vọng dừng sắt ở tân quốc bến cảng một đoàn người đi ra bến c ả n tự có đội xe đến tiếp đi đầu là một cỗ màu đen ra trường cao cấp xe con một người mặc tây trang màu đen láo giả đi xuống xe con mỉm c ư i cùng vương c h i huyên lên tiếng c h à o mời bọn họ lên xe vương c h i huyên gật gật đầu cùng khương thế lê cùng nhau lên kia ra trường màu đen xe con an kỷ sinh bọn người tự nhiên ngồi vào đằng sau cỗ xe phía trên ông long vang lên ầm ầm đoàn xe thật dài trên đường phố rong rồi bắt đầu rất là hấp dẫn một số người ánh mắt lao giả kia gọi cung tam dương là cung gia quảng、Hàng、già lúc tuổi còn trẻ cũng là nhân vật hung hát trước mấy chục năm cung gia tại tân quốc không có đứng vững góp chân thời điểm một mực là hắn trùng sát phía trước nói chuyện là cung an kỷ sinh chen lên một chiếc xe là năng hắn t ự hồ tin tức cực kỳ linh thông hắn nói liên miên lại nhại giới thiệu cung gia là cái đại gia tộc ba trăm n ă m trước cung chính nam là cùng cổ t r ư ở n g phong cùng nhau thành lập trung ương võ thuật quán đại t ô n g sư mấy chục năm trước bởi vì một ít không thể nói nói đấu tranh di cư tân quốc ngắn ngủi mấy chục năm đã trở thành tân quốc hết sức quan trọng đại gia tộc tân quốc các mặt đều có liên quan đến thế lực rất là không nhỏ cung gia an kỷ sinh ánh mắt trôi hướng ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ ngựa xe như nước người đến người đi m ư ơ i phần náo nhiệt tân quốc tới gần xích đạo tuyến lại chỗ ven biển bốn mùa như mùa xuân lúc này mặc dù đã là rét đậm thời điểm người đi đường mặc vẫn là mười phần nhẹ nhàng k h o a n khoái lạc năng sờ lên cái mũi xích lại gần an kỳ sinh thấp giọng nói đương nhiên t ô i đáng nhắc tới là cung g i a nhị tiểu thư cung thanh trữ khúc khúc lái xe âu phục thanh niên nhịn không được tằng hắng một cái từ kính chiếu hậu hung hăng chừng mắt liếc lạc năng ngự a khí bất thiện vị huynh đệ kia ngược lại là đối t a c u n g g i a hiểu rất rõ a ngay cả ta nhà nhị tiểu thư đều biết thế này huyền quốc là thế giới l ư ơ n cực phóng xạ bốn phía chữ quốc huyền ngữ so với ưng văn còn muốn thông dụng cái này tân quốc tự nhiên cũng không ngoại lệ ha ha lạc năng xấu hổ cười cười c u n g ra tên tuổi như thế lớn ta tự nhiên nghe nói qua một chút xíu về phần cung nhị tiểu thư khu khụ làm ta không nói an kỳ sinh lắc đầu ngược lại là nhờ tới kia h ấ t đạo hội hóa kình đại quyền sư triệu hoàng t h i ê n từng nói qua mình đầu tiên là tổn thương tại cung nhị trong tay cái này cung nhị chẳng lẽ liền là cái này cung nhị tiểu thư trải qua lái xe như thế quáy dày một cái lạc năng cũng không tốt nói thêm cái gì an kỳ sinh càng là rơi vào thanh nhàn có chút nhắm mắt nhìn như d ư ỡ n g thần kỳ thực bắt đầu qua tưởng hắn học quan tưởng pháp thời gian không ngắn mỗi ngày tu chỉ phía dưới nhắm mắt trong nháy mắt kia so với trước đó đầy đạn rất nhiều diêm người liền hiện lên ở trước mắt so với đã từng đơn sơ lúc này diêm người ngũ quan mặc dù thấy không rõ lắm tay chân lại thoáng có hình dáng quả nhiên như tuyệt trần đạo nhân từng nói như vậy an k ỳ sinh tu hành quan tưởng pháp tiến bộ thật tốc xa so với hắn quyền thuật tiến bộ còn nhanh hơn nhiều ông an k ỳ sinh tâm niệm hơi động một chút hắn quan tưởng ra diêm người khẽ r u n lên có phản ứng quả nhiên có thể thực hiện quan tưởng pháp cùng tiềm thức có quan hệ tiềm thức biến hóa thật có thể ảnh hưởng đến quan tưởng pháp mặc dù diêm người chỉ là nhẹ nhàng khẽ động cách tâm niệm vừa động đánh một bộ quyền lên ra còn kém xa lắm an kỷ sinh lại hết sức mừng rỡ điều này nói rõ suy nghĩ của hắn là đúng đội xe đi rất nhanh chừng một giờ sẽ xuyên qua nội thành đi vào vùng ngoại ô cuối cùng dừng ở một tòa trang viên trước đó đến an kỷ sinh mở mắt ra xuyên thấu qua cửa sổ xe liếc thấy gặp một tòa chiếm diện tích to lớn có nồng hậu dày đặc huyền quốc kiến trúc sắc thái lâm viên trang viên cửa lớn liền mở ra đội xe chậm rãi tiến vào đi hai bên cây rừng yếu ớt hoa cỏ khắp nơi trên đất nơi xa lâu vũ nối thành một mảnh hòn non bộ pho tượng suối phun hồ nhân tạo các loại không phải trường hợp cá biệt an kỷ sinh trong lòng có chút lưỡi so với cái này lâm viên biệt thự của hắn thật xem như ổ chó chân chính kẻ có tiền hắn làm người hai đời đều có chút không tưởng tượng ra được phải biết tân quốc chỉ là cái đảo quốc so với huyền quốc đến nơi chật hẹp nhỏ bé cũng không tính có thể nói xem như tấc đất tấc vàng toàn này lâm viên phí tổn cỡ nào khoa trường không cần nói cũng biết bởi vậy cũng có thể nhìn ra cung g i a tại tân quốc thế lực lớn bao nhiêu không bao lâu dừng xe bay trước đội xe lần nữa dừng lại không cần xuống xe lạc năng đang m u ố n xuống xe an kỷ sinh điện thoại vang lên hương thế lê thành âm vang lên chúc long hội tại tân quốc cũng có phần hội chúng ta lại tới đây tin tức bọn hắn nhất để biết đợi chút nữa đội xe từ cửa sau ra ngoài chúng ta trực tiếp đi t r ú c long hội phân hội chủ động xuất kích ừng an kỳ sinh lên tiếng nếu như bọn hắn lưu tại cung gia trang viên t r ú c long hội trực tiếp đánh tới cửa khả năng rất thấp trên thực tế bọn hắn đến cung gia trang viên mục đích hắn cũng có thể suy đoán một hai đến cung gia trang viên là vì mượn binh khí tân quốc cũng là cấm thương không những như thế thậm chí liên đ ạ n cùng nỏ đao kiếm những này cũng đều là vi phạm lệnh cấm hắn nghiêm ngặt trình độ có thể xưng khoa trương cái này có lẽ cũng là vương chi huyên bọn người lựa chọn tân quốc nguyên nhân chỗ đội xe n g ừ ước chừng nửa giờ lại lần nữa khởi động lại không phải từ cửa lớn ra ngoài mà là đi vòng do một vòng từ cửa sau chậm rãi lái ra đội xe cuối cùng dừng lại chi địa là cung ra trang viên về sau một đầu thật dài lâm đạo bên trong an k ỳ sinh bọn người xuống xe đội xe cũng không có dừng lại xuyên qua lâm đạo thẳng đến biến mất không thấy gì nữa ba ba ba k hương thế lê vô vỗ tay đem mọi người hội tụ tới từng cái phân phát binh khí an k ỳ sinh cũng cầm tới một cây t r ư ờ n g thương cái này t r ư ờ n g thương chất lượng cùng tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên không kém bao nhiêu an kỷ sinh một thương nơi tay trong lòng thoáng yên ổn vương chi huyên không tại an kỷ sinh có chút liếc nhìn một chút trong lòng hơi đậu lúc này đám người tất cả đều xuống xe đội xe cũng đi vương tri huyên lại tựa hồ như cũng không xuống xe có khả năng tại cung gia trang viên liền xuống xe theo ta suy tính trúc long hội người lại so với chúng ta m u ộ n một cái giờ ba mươi phút đang lục tất quốc tính toán thời gian hiện tại cũng đã đến k hương thế lê sắc mặt ít có nghiêm túc từng cái liếc nhìn đám người mở lời nói chúng ta bày ra mê vụ không có khả năng hoàn toàn giấu giếm được trúc long hội chậm nhất đêm nay đây hết thể nhất định phải kết thúc tất cả mọi người đều gật gật đầu khương tỷ trúc long hội phân hội ở đâu lạc năng thu hồi xuống ống trong lòng tự tin dâng lên cùng vương an phong bình thường hắn cũng là đi thương võ hợp nhất con đường tay không không nhất định đánh thắng được một cái minh kính võ giả nhưng một phát súng nơi tay sát thương đâu chỉ bạo tăng gấp m ư ờ i đi theo ta thương thế lê không có trả lời chỉ là k h o á t khoác tay dẫn theo trường kiếm không vào rừng bên trong nàng buôn tẩu nhảy vọt như con báo động tác cực nhanh tiếng vang lại rất nhỏ những người khác gật gật đầu theo nàng không vào rừng bên trong an kỷ sinh dẫn theo trường thương chậm rãi đi tại cuối cùng không biết có phải hay không là ảo giác hắn tự hồ lại cảm thấy đến có người sau lưng bất quá hắn hấp thụ lần trước giao hấn không quay đầu lại thân hình chỉ là một trận liền tiến vào trong rừng chương năm mươi hai kinh d i ễ m một đao bóng đêm rất nhanh ảm đ ạ m xuống sao lốm đốm đầy trời trên bầu trời ánh trăng mông lung, lung một mảnh cây cọ trong rừng an kỳ sinh xa xa nhìn ra xa màn đêm phía dưới bãi cắt tính mịch mà ôn lu chập trùng lên xuống sóng biển rội rửa lấy bờ biển cắt m i ệ n tới gần bãi cắt không xa cây cọ rừng cuối cùng là một tòa tiểu xảo kiểu tây trang viên giờ phút này ẩn ẩn có thể thấy được trang viên kêu bên ngoài thấp vẽ đèn đường quan mang nơi đó chính là trúc long hội tại tân chỉ cần vài chiếc thuyền con có t i ế n có thối t r ú c long hội địa phương chọn cũng không tệ k hương thế lê nhìn ra xa trang viên kia khoe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh rời xa người ở vừa vặn độc thủ khương tỷ lúc nào độc thủ làm sao độc thủ lạc năng thấp giọng hỏi t r ú c long hội trang viên trước đó là một mảnh đất trồng lớn đèn đường mặc dù lờ mờ nhưng cũng đủ làm cho bên trong người thấy rõ bên ngoài muốn vô thanh vô tức cần nút đi vào thật không đơn giản ta trước tiên đem chúc long hội bản đồ phát cho các người các người nhìn kỹ một chút đến lúc đó tự do xuất thủ là được nhiệm vụ lần này đặc thù tất cả chúc long hội người đều có điểm tích lũy hương thế lê dẫn theo trường kiếm nhẹ nhàng nói hiện tại chúng ta muốn làm liền là chờ chờ an kỷ sinh ánh mắt l ó e lên nhớ tới trước đó trước khi rời đi cảm giác được dị thường là vương bác sĩ lạc năng cũng có chút giật mình vương tri huyên làm việc hắn cũng là biết đến p h à m là nhiệm vụ đều là sung phong đi đầu lần này đoán chừng cũng sẽ không ngoại lệ chúc long hội an kỷ sinh dựa vào một viên cây cọ ngồi xuống hoành thương tại đầu gối hắn con ngươi khép hở nhìn như tại nghỉ ngơi dưỡng sức kỳ thực thị giác bên trong hiện ra tinh thần của mình bảng bắt đầu tiến hành quan tưởng trên lý luận nhập n ộ n g tự thân chui vào trúc long t r o n g trang viên dò xét tình huống là sự chọn lựa tốt nhất nhưng trên thực tế hắn hiện tại căn bản làm không được sớm tại trước đó hắn liền thử qua hắn năng lực này là có cực hạn phạm vi bên trong hết thể hắn trải qua người cùng vật đều sẽ xuất hiện mà hắn không có kinh lịch chưa từng gặp qua người cùng vật chưa hẳn nhất định sẽ bị xuất hiện lúc trước hắn giết nguyễn tu bình một lần kia cũng là trước tiên ở dân túc trong đại s ả n h lưu lại lấy năng lực đem tin tức sưu tập bắt đầu hắn phạm vi cũng chỉ là cực hạn tại kêu ba tầng dân túc mà thôi nguyên nhân cụ thể an kỷ sinh suy đoán nên là tinh thần lực của hắn còn chưa đủ mạnh không đủ để tiếp nhận c à n g xa khoảng cách t i n t ứ c nếu không hắn căn bản không cần đi ra ngoài trong lúc ngủ mơ liền có thể kinh lịch hết thảy thời gian từng giây từng phút trôi qua một đoạn thời khắc một trận tạp nhạc tiếng súng phá vỡ bình tĩnh an kỷ sinh trong lòng hơi động mở mắt ra trong rừng cây những người khác cũng tất cả đều đứng dậy tiếng súng lạc năng rút súng nơi tay tiếng súng là từ chúc long trang viên chuyển tới hẳn là chín mỹ lì mẹ đường kính súng ngắn vương bác sĩ các nàng có phải hay không đã bắt đầu hành động tất cả mọi người tự do hành động mục tiêu giết sạch hết thẻ trúc long hội người thương thế lê động tác rất nhanh phát ra một tiếng mệnh lệnh người đã trải qua như con báo đồng dạng lao ra ngoài đi những người khác nhìn lẫn nhau một cái r i ê n g phần mình phân tán ra đến hướng về trúc long trang viên bản tính mà đi tập kích tự nhiên không thể tập hợp một chỗ nếu không thật có cái gì cỡ lớn vũ khí sát thương liền bị t ậ n diệt trúc long hội tất cả mọi người vọt ra ngoài an kỷ sinh mới đứng dậy dẫn theo trường thường xuyên qua tại cây cọ trong rừng động tác của hắn rất nhanh trước sau bất quá một phút đồng hồ đã mượn màn đem che giấu đến nhờ tới gần trăm viên trang viên bên trong tiếng súng gấp rút khi thịt sen lẫn một chút mắng chửi người p h ù tăng ngữ những cái kia p h ù tăng l ờ i nói bên trong hoảng loạn tựa hồ cảm thấy sợ hãi hô hô ba trang viên đã tới gần an kỷ sinh dưới chân đột nhiên phát lực tốc độ càng nhanh ẩm tại ở gần trang viên kia hơn mười m thời điểm hắn đột nhiên một phát súng phát ra g ắ t gao đính tại trang viên kia trên vách tường sau đó hắn một cái nhảy vọn dẫm lên kia ô ô rung động c ắ n thương xoay người lên cao hơn bốn m tường vây phía trên dưới chân vốn éo nhấc câu đem trường thương bốc lên một lần nữa giữ tại trên tay trang viên ánh đèn sáng ở dưới tiền viện cơ hồ nhìn một cái không xó hơn mười cỗ mặc tây trang thi thể ghé vào tiền viện còn có mấy đầu hung manh ác quyển ngã vào trong vũng máu nơi xa bóng người hiện lên tia lửa tung tóe tiếng la g i ế t đại tác chiến đấu cực kỳ kịch liệt an kỷ sinh cánh tay nhất câu cầm súng nhảy vào trong viện ô đột nhiên trong bụi c ó một đầu hắt lưng đại cầu đột nhiên hướng hắn đánh tới h ô an kỷ sinh nhìn cũng không nhìn trường thương chỉ là hất lên đầu thương chính giữa kia đại cầu cái cổ đem nó cái cổ một chút đánh gãy nước nở bay ngược mấy mét bên ngoài ừ n an kỷ sinh trong lòng cảnh giác xoay người nhảy ra ngoài ẩm đạn bắn vào phía sau hắn trên bãi cỏ thảm cỏ về ra Bạ cạ! tiếng mắng chửi bên trong lại làm ấ y phát đánh sau lưng an kỷ sinh thảm cỏ phía trên an kỷ sinh sách thương c ấ t bước không ngừng chuyển đổi lấy thân hình từng cái tránh thoát đạn từ lần trước suýt nữa bị súng bắn bên trong về sau hắn từng tại n h ậ p mộng bên trong chuyên môn luyện tập qua như thế nào cùng cầm súng người tác chiến người này thuật bắn súng bình thường kém xa tít tắc vương an phòng muốn đánh c h ú n g hắn tự nhiên là không thể nào chỉ có một người ánh mắt có chút nào qua chỉ thấy cách đó không xa hòn non bộ về sau một cái sắc mặt g ữ tợn người nhận chính hung tợn h ì n chằm chằm hắn hô hắn thân thể nâng lên hạ xuống như hổ thoát ra kéo tại sau lưng trường thương đột nhiên bốc lên như đọc xà bạo khởi xé rách không khí ẩm t i a người nhặt một phát súng đánh về phía bầu trời đã bị một thương đâm xuyên nhếch hầu thương an kỳ sinh rút ra trường thương tâm niệm vừa động đem thi thể kia thương trong tay đ o ạ à lấy cắm ở sau lưng phía trên hắn mặc dù luyện quyền lại cũng không bài xích dùng súng chỉ bất quá thương pháp cũng là cần luyện tập hắn luyện quyền đều ngại thời gian không đủ tự nhiên không có luyện thế nào qua thương pháp đối với thương cũng chỉ dừng lại ở biết lái cấp độ này bên trên về sau hắn l ư n g t ư ở công sự che chắn thân hình du tậu không chừng hướng về tiếng người chuyển đến chiến trường tới gần trang viên lâu thể trước đó một mảnh mưa đạn bay tán loạn thi thể khắp nơi trên đất có thể nói máu chạy thành sông ở chỗ này an kỷ sinh thấy được vương c h i huyên tứ tán bay tứ tung đạn lạc bên trong vương c h i huyên một bộ áo trắng xuyên qua ở giữa dưới chân của nàng rất nhanh du t ẩ u tựa như quỷ mị đ ỗ n g nhiên liền là hơn m ộ mươi mét từng cái trúc long hội tay súng bị nàng tiện tay vỗ liền đánh gãy cái cổ thoáng qua ở giữa hơn một ư ơ i tay súng liền bị nàng trục chết vương c h i huyên đột nhiên gấm lên giận g ữ âm thanh tại sau lưng nổ tung an kỷ sinh có chút quay đầu chỉ thấy lờ mờ dưới ánh đèn một người từ xa đến gần trước sau mấy giây mà thôi đã thoát ra trăm mét khoảng cách giống to một tiếng chưa rơi xuống hẹp dài sáng như tuyết thái đao đã ra khỏi vỏ ung t ù m hàn mang thoáng qua mà qua mở ra khí lưu xé rách không khí hướng về ngoài mấy c h ụ c thực vương chi huyên một đao chém tới hóa k ì n h đao thủ nhìn thấy một đao kia an kỷ sinh trong lòng đột nhiên sắp vỡ cái này cầm đao người mục tiêu là vương chi huyên nhưng một đao kia sẽ qua tuyệt đối sẽ đem hắn cùng nhau chém giết chương năm mươi ba thương hóa kinh võ giả lực buộc phát cỡ nào kinh người trong núi mánh hổ buộc phát ra trăm mét vẫn cần năm giây hóa kinh bộc phát trăm mét không đến bốn l ư ơ i giây đao mượn thế sông đột nhiên bộc phát kỳ lực chi mánh đủ để đem người từ đầu đến chân cắt thành hai nửa Ý tu quân là Ý tu quân Ý tu quân đến rồi một chút tay súng nhìn thấy người tới nhất thời đại hỷ tiếng súng đều dừng lại một cái trước mắt hóa kinh vương tri huyên con ngươi k h ẽ hít một cái trở tay một trưởng đánh nát sau lưng tay súng sơn sọ quay người đập mạnh liền muốn nên tiếp một đ ọ o kia tranh đao quang bạo khởi chỉ là một cái t r ớ c mắt đao quang tấn mạnh một phát ở giữa đều là có đi không về thẳng tiến không lùi n g n g n ư ợ c an kỷ sinh trong lòng sắp vỡ quanh thân lông tơ một chút dựng thẳng lên trong lòng trận trận mọi nhừ như lâm vực sâu trước đó như tiền thế địa chấn thời điểm đối mặt kia phô thiên cái địa đồng dạng n ệ n xuống tới bê tông bình thường cảm nhận được nguy cơ to lớn không thể tránh không thể lui nguy cơ giáng lâm an kỷ sinh trong đầu đột nhiên một mảnh thanh minh hô hắn lồng ngực cao cao chập trùng eo như bắn cán kéo c ă n g lên đồng thời dưới chân đột nhiên chấn động bắt cực chấn cước c ô n u tại thời khắc này bị an kỷ sinh phát huy đến cực hạng dẫm chân một cái mà thôi an kỷ sinh hai mắt đều nổi lên màu đỏ hai t a i càng làm ộ t mảnh vụ vụ tựa như mất thính giác đồng dạng bắt cực c h ấ n cước hàm ẩn nguy hiểm phát lực quá mạnh thậm chí sẽ chấn thương cãi h ó an kỷ sinh lần này dậm chân quá mức dùng sức dưới chân bạch ngọc đồng dạng sàn nhà đều bị một chút d â m nát hắn kình lực sao mà chi lớn đổi lại không thông võ thuật người bình thường lần này dậm chân đủ để đem mình c h ấ n thành trọng độ nào chấn động bại não thậm chí đánh gãy xương sống tại chỗ chết bất đắc kỳ tử ẩm to lớn phản chấn lực lượng từ chân đến eo đến hông đến vai đến vàng thân thể hôn An kỷ sinh ám kỉnh toàn diện bộc phát sau lưng hòn non bộ b ố g chốc bị hắn đâm đến chia năm xẻ bảy mà chính hắn thì mượn cái này một cỗ to lớn lực trùng kích đạn hướng sau lưng đồng thời trường thương lôi kéo ra một cái kinh người đường cong vào đầu đánh tới hướng kia ngang ngược đa quang ai muốn ta chết ta giết kẻ ấy ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết an kỷ sinh ý chí cao động ngưng tụ bắt đầu cái này một cái trước mắt hắn thậm chí thấy được kia chạm mặt tới thái đao phía trên kia mây mù đồng dạng hoa văn cùng cầm đao người trên mặt kinh ngạc còn có cao thủ an kỷ sinh phản ứng cực lớn trường thương như côn bộ nát không khí khi t h ế một chút bộ p h á t để chém ra một đao ỷ tù mạ cổ tỏ đều run lên trong lòng đến hay lắm giật mình về sau ỷ tù mạ cổ tỏ con ngươi tỏa sáng dài bổ mà ra một đao trùng điệp đón nhận kia chém ra mà đến trường thương đang một tiếng nương theo lấy kịch liệt kim thiết va chạm âm thanh khí bạo âm thanh nổ vang ở trong trời đêm trường thương cao cao d ơ lên an k ỳ sinh chỉ cảm thấy năm ngón tay run lên hổ khẩu máu tươi chi lưu đống c h ố c bị va chạm chấn thương nhưng hắn lại nửa bước không đủi nâng lên đại thương đột nhiên đẻ ép tùy thân mà đi từ bên trái vừa vật ra như bàn điệuộc xả thổ tín bạo khởi run run trường thương một chút trở nên thẳng tắp thẳng đâm mà đi kinh không vào hóa ý tù mạ cổ tỏ trong lòng bàn tay trường đao rung động va chạm về sau không lùi mà tiến tới trường đao nhích lên lại chém suy nước da gấm âm thanh bên trong trường đao vạch phá không khí cùng trường thương giao phong một tấc dài một tấc mạnh cùng trường thương giao thủ nhất định phải cẩn thân ý tù mạ cổ tỏ ánh mắt đỏ lên quanh thân đao quang l ấ p lóe tựa như một mực sắt thép con nhím bình thường cứ thế mà đỉnh lấy an kỷ sinh trường thương hướng hắn từng bước một tới gần người này kinh lực nhập hóa liệu mạng ta không phải là đối thủ an kỷ sinh trong lòng sáng như tuyết cái này phù tang đao khách đao thuật xuất thần nhập hóa mỗi một đao bên trong đều ẩn chứa minh cương minh nu ám cương ám nu tứ trọng kình lực giao nhau biến hóa đao thương va chạm mấy lần mà thôi cánh tay của hắn đã tê dại một mảnh có chút không đủ linh hoạt nếu là bị hắn lấn người mà tiến hậu quả kia rõ ràng tất nhiên sẽ bị một đao đánh chết tại chỗ an kỷ sinh trong lòng hiện lên đủ loại suy nghĩ thủ hạ lại không có chút nào dừng lại trường thương cao tốc múa như long x à xoay quanh giữa trời lần này đều là ám kình bộc phát mấy lần va chạm xuống tới bàn tay vết máu lo lộ nhưng cũng không có rơi vào hạ phong vương tri huyên vốn đã tiến lên một bước nhìn thấy hai người va chạm dưới chân không khỏi dừng lại nàng lo nghĩ ngược lại như hổ nào vào trong màn đêm tại mưa bom báo đạn bên trong tập sắt những cái tia tay súng chỉ thấy nàng bước giống như chớp dập chân ở giữa như hổ như báo hai tay giơ lên liên tục gậy mười ngón tay giống như long giống như ứng rõ ràng là long hổ đại cầm đã một tay súng vừa mới súng bắn ra liền chỉ cảm thấy hoa mắt chưa thấy rõ chỉ cảm thấy cái cổ đau xót bị vương c h i huyên cào nát thiết hầu lập tức nàng một bước tại đạp không vào rừng bên trong một giây sau một dáng người đại hán cao lớn liền bị nàng lắp một cái ở giữa đánh gãy toàn thân g â n cốt mọi loại quyền thuật cầm nã hung nhất cổ đại hung h á n đại tướng thường có truyền thuyết bàn tay sẽ ra đem người sẽ thành hai nửa vương c h i huyên lúc này xuất thủ không kém hơn những cái kia cổ đại đại tướng xuất thủ phía dưới đụng phải liền chết lao tới liền tàn trong chốc lát trong sân tiếng súng đều trở nên thưa tớt ba nghe trong sân từng tiếng kêu thảm ý tù mạ cổ t ỏ l ử a giận trong lòng càng ngày càng vượng rốt cục buộc phát ra t r a n h ba hắn một tay nâng lên năm ngón tay đại trường nên tiếp an k ỳ sinh như côn nện xuống trường thương cánh tay hắn trên lớn g ầ n vì đó kéo căng một chút nổ nát tay h áo đen nhánh lớn g ầ n dây d ư ơ n g phía dưới như là cánh tay khoác lên thiết ý nghĩa năm ngón tay càng là lại thô lại lớn thượng như năm cái củ cải dường như muốn mạnh mẽ bắt an k ỳ sinh t r ư ờ n g thương muốn đoạt ta trưởng thương an kỷ sinh trong lòng nổi lên một tia cười lạnh tay không như dao sắc kia là chỉ có hai người trên lệch lớn đến không cách nào đền bù thời điểm mới có thể xuất hiện cái này phù tang đ a u khách nhưng cũng không có mạnh hơn hắn nhiều như vậy ông cánh tay hắn chấn động trường thương phát ra ô ô tiếng vang rung động kịch liệt bắt đầu k i n h lực một đợt lại một đợt dơ lên lần này cái này phù tang đ a u khách trừ phi công phu cao hơn hắn gấp mười nếu không căn bản không có khả năng cướp đi hắn t r ư ờ n g thương lạch cạch tiếp theo một cái trước mắt y tù mạ c ổ tỏ hai mắt một trống thâu to bàn tay cách một tiếng cầm ăn kỳ sinh trưởng thương x o ẹ xẹt chỉ là một chút trên cánh tay của hắn làn ra liền vì đó vỡ tan máu tươi phun ra nhưng hắn phảng phất giống như không biết nắm chặt trường thương đồng thời rủ xuống một đao lại lần nữa tăng vọt một đao d ơ lên giữa không trung lại từ từ trên xuống dưới h u n g manh chém xuống xoẹt xẹt trong không khí chuyển đến vải vóc bị xé nước tiếng vang một đao này h u n g m ánh lại so trước đó kia chạy trăm mét d ự a thế mà chém một đao còn kinh khủng hơn nhìn một cái đơn giản là như trời trong bên trong thiểm điện t r ợ t hiện lại như thâm trầm trong màn đêm mặt trời đột ngột tăng lên chỉ là một chút an kỷ sinh hai mắt liền chạy ra máu giống bị phong mang đâm rách một chút đã mất đi đối bốn phía cảm giác、Tốt. ngang ngược đao quang bộ tới trường thương bị địch chỗ trói khỏe mắt còn tại chảy máu an kỷ sinh lại đột nhiên cười ừm ý t u mạ cổ tỏ nghe được tiếng cười trong lòng lập tức máy động người này điên rồi không được đột nhiên ý t u mạ cổ tỏ sắc mặt của biến chém ra trường đao đột nhiên vừa thu lại đưa ngang trước người lại là kia thiện làm trường thương cao thủ thế mà tại sao lưng rút ra một khẩu súng tiếp theo một cái chớp mắt bạo liệt hồng quang tử họng súng phun ra ẩm ẩm ẩm chương năm mươi b ố cung nhị tiểu thư an kỷ sinh thân thể nghiêng về phía sau tay phải trường thương quấn kình dính chặt ý tù mạ cổ tỏ cánh tay tay trái điên c u ồ n g bóc cỏ một con toi đạn đổ xuống ra thương pháp của hắn chỉ có thể nói bình thường nhưng là hai người cách xa nhau bất quá hai ba mét khoảng cách này chỉ cần không phải t r ọ n g độ m ạ t kín sân người bệnh liền không khả năng đánh không chúng a ý tù mạ cổ tỏ quát to một tiếng khoảng cách này quá gần liền xem như hắn cũng không thể tránh mở trên thân lúc này tràn ra huyết hoa đoá, đoá nhưng hắn trường đao nằm ngang ở trước mắt chặt ẳ chí mạng nhất hai thương tiếng súng dừng lại đồng thời quát to một tiếng liền muốn một đao chem chết cái này không có võ sĩ tinh thần được nhân、Hô. đạn đánh xong trong nháy mắt an kỷ sinh rút súng nhanh lùi lại né tránh gần người lạ quang ta muốn giết n g ư ơ i ỵ tù mạ c ổ tỏ hai mắt sung huyết thân hình nổ bắn ra trước trường đao vung vẩy chạm phá khí lưu lùi lùi lùi an kỷ sinh rơi chân phát lực xoay người rời đi trong lòng thầm giật mình cách xa nhau hai ba mét thương bên trong cựu phát đạn tự nhiên đều không có lãng phí trừ bỏ bị trường đao ngăn trở hai phát bên ngoài còn lại bảy phát tất cả đều đánh vào cái này đào khách trên thân nhưng cho dù đẩy người máu tươi n g ự bụng trúng đạn hãn dậm chân vung đao động tác đều không có quá lớn biến hình Đau vương ư chi càng huyên an kỷ sinh chấn n t ê m h động trong lòng chỉ nghe kia phụ tàng đao khách hét lớn một tiếng tùy theo mà đến liền là bắn liên thanh đồng dạng gân cốt nổ tung thanh nhâm đợi hắn dừng bước nhìn lại chỉ thấy vương chi huyên cầm đao mà đứng kia kỉnh khách hóa phù tàng đào khách đã dơm giây, mới mềm ngặt xuống. ôi ôi ì tù mạ cổ tỏ thân thể run dậy hai lần một câu cũng không nói ra miệng liền không một tiếng động một lần va chạm mà thôi liền phân ra sinh tử so với triệu hoàng thiên k é m xa so đan trang cũng còn không bằng vương c h i huyên nhàn nhạt nói một câu thiện tay ném đi thái đao an kỷ sinh cẩn thận nhìn vậy quá trên đao trừ bọ bị súng bắn hai cái lo mở bên ngoài còn có hai cái nhàn nhạt giấu n ó tay một cái hóa kình tác thủ thế mà bị nàng chiếm đao làm không tệ liền là thương pháp quá kém vương chi huyên nhìn thoáng qua an kỳ sinh ném câu nói tiếp theo quay người chui vào trong màn đêm nơi xa tiếng súng còn tại tiếp tục chiến đấu chưa kết thúc kém an kỳ sinh cười khổ một tiếng cũng ngược lại hướng về tiếng súng chuyển đến chỗ đi đến đi hai bước hắn lại quay lại đến lại lấy ra một cây súng lục thu hồi thuận tiện đem vương chi huyên vứt bỏ thái đao nhặt lên cây đao này chất liệu vô cùng tốt mặc dù đơn bạc lại cũng không dễ gây đoạn được cho bảo vật hắn mặc dù không cần đao treo ở trong diễn đàn không chừng cũng có thể bán cái giá tốt làm xong đây hết thảy hắn mới một tay cầm thương một tay cầm đao hướng về tiếng súng chuyển đến chỗ đi đến trong trang viên đều là mùi máu t a n h khắp nơi đều có thi thể an kỷ sinh bước chân không chậm chỉ chốc lát đã đổi tới trong trang viên cách hắn gần nhất còn có súng tiếng vang lên địa phương bất quá nơi đây chiến đấu cũng đã tiếp cận kết thúc hắn đến thời điểm nhìn thấy cuối cùng một màn là một cái quỳ dạp xuống đất phủ tang đao khách tại trước người hắn là một người mặc cách t à n mặc thanh nhã nữ tử khắp nơi khói lửa t h ê nằm bên trong chiến trường có một nữ nhân như vậy không khỏi hấp dẫn an kỷ sinh ánh mắt đây chính là vương chi viên mời giúp đỡ an kỷ sinh dừng bước lại nữ tử k i ê một bộ áo trắng dáng người dung mạo đều là cực tốt bất quá đầu năm nay mỹ nữ nhiều lắm trên internet các loại tình tu đồ so với nàng xinh đẹp cũng không phải là không có để người không tự giác bị hắn hấp dẫn ánh mắt là khí chất của nàng nàng yên tĩnh đứng thẳng cho dù bốn phía đều là vũng máu nhưng cũng cho người ta một loại yên ổn hòa an bình cảm giác như một dòng thu thủy chiếu đến trắng sáng không g ố c bên trong d ừ n g trúc yếu ớt vị này liền là cung gia nhị tiểu thư cung thanh trúc cũng là bây giờ cung gia nhân vật số hai nắm giữ lấy cung gia địa sản tài chính viễn dương mậu dịch tại cung gia địa vị hết sức quan trọng lạc năm không biết từ nơi nào trôi ra nhìn cách đó không xa nữ tử ánh sáng. mắt rất vị ư ơ n g bác sĩ có sĩ thể đem v này đ cung mời thật nhị n h tiểu h n thư cũng là hóa kình tác thủ không biết so với vương t h i huyên như thế nào an kỷ sinh cũng đang nhìn cung thanh trúc chú ý điểm lại hoàn toàn khác biệt võ thuật một đạo bên trên nam nhân trời sinh liền so nữ nhân ưu thế càng lớn là lấy từ xưa đến nay đại cao thủ phần lớn là nam nhân bất quá cho tới bây giờ nhưng lại khác biệt khoa học kỹ thuật phát triển văn minh tiến bộ phát sinh biến hóa không chỉ có riêng là nữ nhân địa vị nữ tính cao thủ cũng càng ngày càng nhiều tiểu thư chuyện chỗ này chúng ta về đi một thân ảnh đi ra màn đêm mắt nhìn thẳng đi vào nữ t ử trước người có chút không người đưa lên một sợi tơ khăn lại chính là vào ban ngày đi đón vương c h i huyên cái kia tên là cung tam dương láo giả đầu đôi đều chuẩn bị xong trưa huyên, huyên thật vất vả cầu ta một lần sự tình muốn làm xinh đẹp cung thanh trúc tiếp nhận khăn lụa xoa xoa tay nhẹ nói tiểu thư yên tâm gà chó không lưu sạch sẽ cung tam dương mỉm cười nếu không phải trên đường đụng phải một cao thủ sớm giải quyết tam thúc đều nói là cao thủ đó nhất định là cao thủ cung thanh trúc chỉ chỉ trước người thi thể người này dùng chính là e s kỳ đỏ công phu muốn t r a một chút bối cảnh của hắn nếu có sư môn cùng nhau đều cách đi cung tam dương gật gật đầu cái này vương chi huyên dịu lấy khương thế lê đi vào trong tràng khương thế lê sắc mặt có chút tái nhợt đầu vai quần áo đều đỏ một mảnh tựa hồ là trúng thương khương tỷ tỷ người thụ thương rồi cung thanh trúc khẽ nhữ mày chúng hai phát súng hương thế lê vương ra vương tri h u y ề n hướng về cung tam dương khẽ không người đa tạ tam thúc xuất thủ việc nhỏ mà thôi hương tiểu thư quá khắc k h í cung tam dương có chút k h o a tay trong màn đêm ánh đèn sáng lên mấy chiếc xe trực tiếp mở đến trong trang viên tiểu thư ngươi cùng vương tiểu thư hương tiểu thư về trước đi còn lại ta đến xử lý tam thúc làm phiền cung thanh trúc gật gật đầu cùng vương tri h u y ề n hai người lên xe chúng ta cũng đi thôi lạc năng nhìn thoáng qua an kỳ sinh an kỳ sinh gật gật đầu cùng lạc năng lên một chiếc xe trên xe lạc năng hấp thụ giáo h ấ n không hề nói gì an kỳ sinh có chút mệt mỏi nửa khép mắt dưỡng thần trước đó cùng kia phủ tăng đao khách giao thủ mặc dù ngắn ngủi nhưng hao phí thể lực tinh lực đều cực lớn giữa làn danh sinh tử giao thủ qua đi trong lòng một chút có chút vắng vẻ t ự hồ có chút hoài niệm loại kia giữa làn danh sinh tử cảm giác ảo giác ảo giác ta làm sao lại thích chém chém giết riết chương năm mươi lăm số lượng cũng có thể rất tốt đẹp đội xe xuyên qua vùng ngoại thành đi qua đại đạo dừng ở một nhà khách sạn trước đó vị tiên sinh này ngại cây đao này chúng ta giúp ngại thu về sau sẽ gửi vận chuyển đến đại huyền trước khi xuống xe tài xế lái xe gọi lại an kỳ sinh tân quốc cấm chỉ hết t hệ tính sát thương vũ khí ná cao su đều là hàng cấm trường đao tự nhiên cũng không thể xuất hiện tại trước mặt mọi người được an kỳ sinh gật gật đầu lưu lại tất cả binh khí lạc năng cũng lưu luyến không rời dao ra thương lần này sự tỉnh cứ như vậy kết thúc xuống xe nhìn xem đi xa đội xe an kỳ sinh còn có chút không thích ứng cường long không ép đ ị a đầu xả húng chi cũng ra có thể nói là đ ị a đầu long đã cũng ra xuất thủ một cái chúc long phân hội tự nhiên là bắt vào tay lạc năng cũng không ngoài ý muốn. v ư ơ n g bác sĩ các nàng đối với chuyện này đoán trường sớm đã mưu đồ rất lâu không phải ngươi nghĩ rằng chúng ta thật sự là đi tìm cái chết đây cũng là an kỷ sinh gật gật đầu như thế rất có đại huyền phong cách nếu là mỗi một lần hành động đều có đại lượng thương vong ngược lại là không bình thường rốt cuộc đây chính là vì mấy cái đồng bào liền có thể điều động quân h ạ m g viễn độ i trùng dương đi đón đương thời lưỡng cực một trong đại quốc rõ ràng có chính phủ bối cảnh vương c h i h u y ê n có khả năng vận dụng lực lượng vượt q u a tưởng tượng coi như không có cung gia xuất thủ cũng sẽ có những lực lượng khác tham gia thì như trong truyền thuyết quân đội cao thủ chỉ là c u n g ra lần này xuất thủ vô luận như thế nào hành động bí mật t r ú c long hội người đến cùng là chết tại mới thành bọn hắn tóm lại là phải bị t r ú c long hội ghi hận lạc năng mắt nhìn sớm đã không thấy đội xe vương bác sĩ hứa hẹn điều kiện ra sao mới có thể để cho bọn hắn b ư ớ c lên đắc tội t r ú c long hội nguy hiểm xuất thủ như đoán không sai ngày mai chúng ta liền muốn trở về nước lạc năng nói nhìn thoáng qua an kỳ sinh muốn nói lại thôi lạc năng nhìn quanh tà hữu tới gần an kỳ sinh thấp giọng nói huynh đệ nghe ta một lời khuyên về sau không nên cùng vương bác sĩ kết giao mật i ế t an k ỳ sinh khẽ n h ư mày lạc năng đã ho khan vài tiếng hướng về khách sạn đi đến lạc năng mặc dù chỉ nói một câu nói cái gì tranh giành tình nhân phú nhị đ ạ i người theo đuổi vị h u ấ phu thanh mai chúc mã quan nhị đại tấm một cái gì liền tất cả đều tại an k ỳ sinh trong lòng hiện lên nữ nhân quả n h i ê n đều là phiền phức người chế tạo an k ỳ sinh cảm thấy lắc đầu cũng may hắn lúc đầu đối vương chi h u y ê n không có ý kiến gì cũng là không cảm thấy có cái gì xúc động cảm thán một câu liền đi vào khách sạn chỉ là lạc năng cho hắn một lời nhắc nhở hắn dưới mắt cần có nhất làm là sớm ngày bao đan Cái khác bất cứ c h bất u lần này ưu tiên. Thân thể chúc u y n biến n tốt đẹp, h nghĩa long hắn cái hộ t hội à n bệnh h xuất động nhân thủ cũng không ít mặc dù không có bao đan cao thủ nhưng muốn không có cung gia xuất thủ chúng ta lần này ngược lại là rất nguy hiểm không có cung gia cũng có người khác vương tri huyên thần sắc bình thản đầu ngón tay tiểu đao chuyển động g ọ t đi thật dài vỏ trái cây t r ú c long hội tam đại bao đan cao thủ một cái đều không xuất động để cho ta có chút thất vọng người thật là thằng điên thương thế lê liếc mắt một mực đi hiểm một ngày nào đó ngươi phải bị thua thiệt cổ trường sinh b a o đan vương tri huyên đem trái táo g ọ t xong đặt ở trong âm thần sắc có biến hóa h ã n một báo đan liên đón lấy mục long thành nhiệm vụ định ra hứa hẹn ba năm đây là muốn đem mình bước đến t ự c hạn vương tri huyên lắc đầu mục long thành đang đỉnh đệ nhất thế giới đã ba mươi năm quyền thuật một đường đã là đỉnh phong bên trong đình phong đánh với hắn một trận có lẽ là dòm quyền thuật con đường phía trước cơ hội duy nhất nói đến chỗ này vương tri huyên nhìn chăm chú khương thế lê trong ánh mắt lóe lên phong mang sinh tử tâm ta sớm đã ném đi thắng bại tâm ta cũng không thèm để ý chỉ có võ đạo là ta duy nhất truy cầu cơ hội này ta không thể nhường hương thế lê đầu lớn như c á i đấu vừa nhắc tới cái này nàng đều nói không lại vương c h i huyên chỉ có thể nói sang chuyện khác cái kia đột nhiên xuất hiện hư hư thực thực sinh vật ngoài hành tinh nam tử áo đen ngươi thấy thế nào b i ể n cảm mênh mông tìm người không thể so với vớt châm dễ dàng vương c h i huyên đứng người lên kéo màn cửa sổ ra mới lên mặt trời càn quét bao phủ thành thị sương ngủ, thản nhiên nói như hắn quả thật như kim ưng nước lời nói cường đại như vậy sớm muộn có một ngày sẽ hiện thân mà lại cái kia người thật tồn tại sao càng là quyền thuật cao thủ càng là có thể cảm giác được kia một đạo t h ấ y không rõ sờ không được nhưng lại chân thực tồn tại cực hạn nhục thể phan thai thật có thể làm được loại trình độ kia sao ngươi cũng hặc vào vệ tinh nhìn qua vẫn là không tin hương thế lê nhẹ nhàng trở mình nhàn rỗi tay cầm lên quả táo cắn một cái ngươi hoài nghi kim ư n g nước tại vệ tinh bên trong làm giả rồi vương tri huyên gật gật đầu không phải ta tận mắt nhìn thấy một mực không tin hương thế lê không có nói chuyện kim ư n g nước video tại một phần nhỏ trong tay người sớm đã lưu truyền hơn mấy tháng chân chính tin lại không mấy cái rốt cuộc vậy quá không thể tưởng tượng nổi s o k i m ư ơ n g nước lên mặt trăng còn để người không thể tin tưởng vương tri huyên cách nhìn cũng chính là rất nhiều võ thuật ra cách nhìn càng là cường đại người càng không dễ tin người khác v ư ơ n g chi chỉ là một đoạn video ông cái này khương thế lê điện thoại chấn động là năng hắn gọi điện thoại cho ta làm gì khương thế lê cầm điện thoại di động lên an k ỳ sinh đi sân bay t ố t biết cúc điện thoại khương thế lê cười cười đi gọn gàng mà linh hoạt là người thú vị hắn tiến bộ rất nhanh vương tri huyên quay lại thần đến ngươi khả năng đánh không lại hắn ừng ư ơ n g thế lê nhìn xem vương tri huyên hơi kinh ngạc hắn mấy tháng mới vừa ở vào ám kinh đâu tiến bộ nhanh như vậy sao vương c h i huyên nghĩ nghĩ nói thiên phú dị bẩm lần sau làm nhiệm vụ ngược lại là có thể kéo hắn cùng đi nhìn xem có phải là thật hay không lợi hại như vậy hương thế lê thư thư phục phục nằm xuống nàng không có nhiều lòng hiếu thắng từ mười tuổi bắt đầu vương c h i huyên liền vững vàng ép nàng một đầu nếu là lòng háo thắng mạnh đã sớm làm tức chết thật sao mới thành phi trường quốc tế phòng chờ máy bay bên trong an kỷ sinh ngay tại đợi xe điện thoại đột nhiên chấn động n g a y ngươi tài khoản tại 9824 12 49, 7 hai giờ b ố phút 40 giây tồn nhập đại huyền tệ 10 triệu nguyên giao dịch sau số dư còn lại 134 20 n g h ì n t r ư ơ n g năm mươi sáu đài loan đại tông sư an kỷ sinh giật mình trong lòng lập tức lắc đầu c ư ờ i khổ làm người hai đời vẫn là sẽ bị một chuỗi số lượng ảnh hưởng tâm tình tâm cảnh của mình vẫn là không tới nơi tới trốn quả nhiên vẫn là cái tục nhân a hiệu suất thật nhanh cảm thán một tiếng an kỷ sinh thu hồi điện thoại bước nhanh đi hướng đăng ký thông đạo hãng gây chuyến bay liền muốn bay lên tân quốc hải vượt biên giới chúc long hội du thuyền phía trên s ạ cạ tạ d i ữ ý chĩa sắc mặt hờ hưng để điện thoại di động xuống tiến triển không thuận lợi đẹp vây quanh hai tay từ s ạ cạ tạ d i ữ ý chĩa trên mặt nhìn ra cái gì người ta phải đi toàn quân bị diện s ạ cạ tạ d i ữ ý chĩa trên mặt khe danh trung lưu dò dỉ ra một vòng ấm lãnh truy sát mấy người cũng sẽ toàn quân bị diệt đẹp hơi kinh ngạc đại huyền tại tân thành tựa hồ cũng không có cao thủ gì là người nào ra tay không có càng nhiều tin tức tin tức quấy nhiễu không có bất kỳ cái gì tin tức hữu dụng chuyển về liền bị rết chó gà không tha cho ta biết là phù tăng chu tân quốc đại sứ quán s ạ cả tạ dư ý chia hai tay đặt ở trên đầu gối đục ngầu chồng con ngươi có tức giận bốc lên nhưng có thể vô thanh vô tức hủy diệt ta mấy trăm tinh anh tại tân quốc cũng chỉ có như vậy mấy nhà mà thôi hiếm nghi lớn nhất là cung gia tân quốc cung gia luôn luôn trung lập lần này xuất thủ l ạ i ý vị như thế nào đẹp nhữ mày không có chứng cứ ngoại giao không thể nổi lên nhưng việc này sẽ không cứ tính như vậy s ạ cả tạ dư ý chia sắc mặt tâm trầm cung gia cũng tốt những nhà khác cũng tốt nhất định phải cho ta một cái công đạo s ạ cả tạ hội trưởng ngươi đừng làm loạn đẹp k h á t k h á t tay Cung gia cùng rất nhiều thế lực nhiều ra rất thế điều ề u có l ê n động lớn, vẫn lụy, là đ thủ thể rất hậu quả có thể sẽ i tra rõ ràng về sa u sau. rồi nói sau. Điều cà ta dễ ý chia cười lạnh hắn biết rõ đối những đại gia tộc này tới nói không ra tay thì thôi vừa ra tay căn bản không có khả năng lưu lại bất luận cái gì tay cầm cho hắn giống như hắn từng làm qua hết thảy ai có thể tìm tới t h o á t của hắn bất quá hắn cũng không nói gì nữa i ê u hận chưa báo trước đó nói cái gì cũng bất quá là vô năng người sửa loạn mà thôi đẹp cũng không nhiều lời việc này chúc long hội chết bao nhiêu người với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng chỉ là nói xạ cả ta hội trưởng c h u y ệ n ngươi đáp ứng ta lúc nào đi làm ta sẽ điều người tới xạ cả ta giữ ý chia nhắm mắt lại m ặ t không chút thay đổi nói ngươi sẽ đạt được ngươi muốn điều kiện của ta lại muốn thay đổi một chút điều kiện gì đẹp hứng thú xạ cả ta giữ ý chia bỗng nhiên mở mắt đầy mắt âm lanh ngang ngược c h i sắc vận dụng các ngươi kim ứng đế quốc lực lượng giúp ta giết mấy người kia giết mấy người đương nhiên không có vấn đề đẹp một mặt không quan trọng bất quá nghĩ, nghĩ vẫn là tăng thêm một câu ta sẽ không vì ngươi đi đối phó cung ra hoặc là những thế lực lớn khác mấy người đại h ề người mà thôi những năm này các ngươi rất nhiều s ạ cạ t a dưới ý chia hờ hưng nói ta biết kim ư n g quốc hữu một chương truy sát danh sách ta cần ngươi giúp ta thêm mấy cái danh tự đi lên thêm mấy cái danh tự không là vấn đề bằng hữu của ta tin tưởng ta việc này rất đơn giản đẹp nhẹ nhàng thở ra yêu cầu này với hắn mà nói không là vấn đề bất quá bằng hữu của ta ta nhắc nhở ngươi một câu đây không phải là truy sát danh sách là t ử thần thiệp mời t ử thần thiệp mời ám vong nhiệm vụ danh sách trên đó bất kỳ một cái tên nào đại biểu cho đều là giá trên trời treo thưởng tài phú là kim ư n g nước thậm chí cả toàn thế giới tất cả dưới mặt đất sát thủ lính đánh thuê trong lòng trọng yếu nhất bảng danh sách mặc dù không có chứng cứ nhưng tất cả mọi người biết ám vong phía sau là kim ứng đế quốc như vậy ngày mai sẽ có quân hạm tuần hành này mới hải vực vì ngươi tìm kiếm ngươi muốn hết thảy s ạ cà tạ dưới ý c h i a nâng trung trả lên hợp tác vui vẻ hợp tác vui vẻ mặt trời treo cao huy sái quan mang cùng vương chi huyên bọn người mỗi người đi một ngả một là bởi vì hắn cảm thấy phiền phức thứ hai cũng là hắn còn có chuyện muốn làm đài loan tỉnh là hắn đài í c của chuyến h đến n y đ loan là đại huyền thứ nhất đại đạo thời cổ đã từng có dương châu biệt sưng ba trăm n ă m trước đại huyền cực khổ thời điểm đã từng luân hãm sau đại huyền lập quốc thời điểm trở về tổ quốc hắn đến đài loan dĩ nhiên không phải vì du lịch mà là vì bãi phỏng một vị giới võ thuật thái đầu đại huyền giới võ thuật có tam đại thần cấp thông sư theo thứ tự là tuyệt trần đạo nhân hàn long hoa thiết tranh ba người trong đó tuyệt trần đạo nhân ở núi võ đang bên trong hàn long hoa bế quan trung nam sơn t i ế t tranh thì ở lâu đài loan đại huyền giới võ thuật lại phân nam bắc ban sơ nam bắc giới võ thuật cũng không ít tranh đấu ba trăm n ă m trước đại tông sư cổ trường phong là trình hợp giới võ thuật xuôi nam một đường quét ngang phương nam giới võ thuật mới hoàn toàn kết thúc nam bắc quyền tranh đấu bất quá theo cổ trường phong qua đời nam bắc giới võ thuật thời gian dần trôi qua lại bằng mặt không bằng lòng ba trăm n ă m qua minh tranh ám đấu không ít thẳng đến hơn bốn mươi năm trước tiết tranh q u ộ c khởi mới kết thúc loại tranh đấu này tiết tranh cũng là tam đại thần cấp tông sư bên trong duy nhất chưa từng lâu d à i bế q u a n người thường xuyên chỉ điểm h ậ u bối nhân phẩm danh tiếng võ đức cũng rất cao cực kỳ được người tôn tính tương truyền ngay cả mục long thành đã từng nhận qua chỉ điểm của hắn an kỷ sinh lần này mục đích liền là bãi p h ỏ n g vị này đại tông sư đi dương minh sơn an kỷ sinh đưa tay trận một chiếc taxi ngồi lên xe xuyên qua đô thị phồn hoa đi vào đài loan ngoại ô thành phố bên ngoài cuối cùng d ừ n g ở dương minh sơn dưới chân dương minh sơn là đài loan trừ danh nắm cảnh thắng địa cũng là vị kia đại tông sư ở lại chỗ cái này chính là giữa trưa dưới núi dương minh mười phần náo nhiệt dòng người như nước thủy triều du khách tiểu thương hướng dẫn du lịch chỗ nào cũng có xin miễn đến đây bắt chuyện muốn thành đoàn ngồi xem chỉ riêng xe bác gái an kỷ sinh đi ra dòng người hướng về trên núi dương minh đi đến không biết vị này đại tông sư tại vẫn là không tại an kỷ sinh nhìn một chút cao vút trong mây dây núi trong lòng đích thì thầm một tiếng vị này tiết tranh đại tông sư làm nam quen đứng đầu tự nhiên cũng không phải vẫn luôn ở tại dương minh sơn ngày bình thường thỉnh thoảng cũng sẽ tiến về quảng thành hồng c ô n g các vùng võ thuật quán trị điểm hậu bối không đến đều tới cũng liền thử thời vật đi an kỷ sinh cước trình rất nhanh rất nhanh liền kéo ra cùng dòng người khoảng cách một đường đi qua cảnh sát tú lệ dây núi đi vào dương minh sơn phía sau núi xa xa quần sơn trong một tòa trang viên đột một từ mặt đất mọc lên tường đỏ bạch n g i cổ kính chiếm diện tích to lớn lại không lộ vẻ hào hoa xa xỉ cùng dây núi tôn nhau lên càng có mấy phần suất trần cảm giác trang viên trước đó ẩn ẩn có thể nhìn thấy không ít bóng người tựa hồ đến đây bái phòng người không chỉ là một mình hắn tựa hồ cũng không phải là cái gì người đều có thể nhìn thấy lao ra từ này an k ỳ sinh trong lòng hơi động tới gần t i ế t thị trang viên trang viên trước đó là từng tòa chất gỗ ôn ế p xưa cái đ ỉ n h an k ỳ sinh tới thời điểm đã có không ít người ngồi lại có người đến không biết vị này có không có tư cách gặp đại tôn sư có người thoáng nhìn an kỷ sinh dạo bước mà đến nhỏ giọng tầm thì